có thể nhìn ra được đến kia vài đầy mỡ xúc tu trồng chất vật hiện tại đối với bọn họ công kích d ũ vọng còn chưa đủ cường liệt chỉ là đơn độc phân ra 5-6 điều xúc tu đến xa xa tiến hành công kích giống như tại tủy đuổi đi một ít đáng ghét rồi bỏ như vậy vẫn chưa toàn lực phong ra bằng không k i a dĩ nhiên mọc thêm đến 40 m é t độ cao chiều ngang vượt qua hơn 60 m é t núi t h ị t chỉ cần toàn lực hướng bên này nghiền áp qua đến như vậy trừ trần nương bên ngoài tất cả mọi người đều phải chết vô nơi t h ắ n g thân ở loại này tiền đề dưới trừ lập tức lui lại bên ngoài không có lựa chọn nào khác nhìn núi thịt trồng chất tại xa xa, đợi đến mọi người lui lại ra đại sảnh qua đi, đầy mờ x ú c tu lại không thể v ù n g đến bên này thời điểm, ản p h ạ m tiểu đội lập tức nhanh chóng rút lui khỏi. 3-3-3-6 liên x u y ế n tiếng bước chân trong, c h ầ n l ư ơ n g đám người bắt đầu truy đuổi chạy tại phía trước rẻ nọ bị ạ đám người c ấ ớ p bộ. Từ di tích đi ra, con đường tượng đá thông đạo, lại trải qua vách núi cầu đá đi đến đường hầm biên, mọi người t ắ c mới chậm rãi giảm b ấ t c ấ ớ p bộ, quay đầu nhìn lại, núi thịt mọc thêm tốc độ còn chưa nhanh đến loại trình độ này, ít nhất từ này phương vị chiều xa xa nhìn qua, cùng bọn họ đến phía trước cơ hồ giống nhau như lúc. Tiên tinh vô thanh ưu á một mảnh, giống như Trần đ ư ơ n g đám người vừa rồi chứng kiến đến hết thảy, bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Lão bản, n g ư ờ i xem. Gai cẩn sắc mặt đại biến, nhìn chăm chăm di tích bên kia, ánh mắt đều n h a n thẳng. Liên tại di tích lôi vào, từng đạo h ắ t ảnh giống như thủy mạng kim sơn như vậy bừng lên, không thể đến hết xúc tu sóng thần q u a y c u n g dây dưa, bài sơn đảo hải sông ra xuất khẩu, phân tán rung manh chản vào trước di tích mặt đại quảng trường. TT9, mọi người đổ c h ị u một ngụm khí lạnh, không khỏi ra đầu tê dại. Như vậy khủng bố một màn có thể dự kiến, nếu vừa rồi bọn họ động tác lại chậm hơn như vậy một chút. giờ phút này chỉ sợ dĩ nhiên bao phủ ở kia vô số xúc tu bên trong trước di tích quảng trường tuy lớn lại cũng chắn không được nhiều như vậy xúc tu quay cuồng tứ dũng nhiều nhất 5-6 phút về sau kia vài nhục đôi liền có thể từ cầu đ á lan tràn đến bọn họ vị trí này t i ế n đến lão bản chúng ta mau đi đi giai ẩn nắm mở cờ F-16 ngón tay có điểm trắng bệnh biểu hiện ra lúc này hắn nội tâm phiên giang đảo hải mang c 4 không có chân đương h ấ t p h ấ t tay khiến hẳn p h ạ tiểu đội lục tục tiến vào đường hầm c 4 giai ẩn cười khổ mặt trên căn cứ ngược lại là có không ít nhưng lần này xuống dưới cũng không phải di rời như thế nào sẽ mang theo C4. kia liền không có biện pháp 6. u Ảnh phạt i ể u đội cơ bản đã toàn bộ rút lui khỏi tiến vào đường hầm chỉ để lại cật cùng lục hạo cùng gia hẩn. Trần ư ơ n g hít sâu một hơi, Lanh Tính nói ngươi đi trước, ta đẳng sẽ liền đến. Lão bản ngài sáu nghe lệnh sáu là gia hẩn bất đắc dĩ chỉ phải cùng cùng đi vào đường hầm nội. Trần ư ơ n g lại vô cố kỵ một bước hóa thành hai bước cả người cơ hồ ngay lập tức đi tới cầu đá trung ương bộ vị. Thường thường phía trước chiến đấu thời điểm Trần ư ơ n g rất ít dùng tới chính mình chân. bởi vì căn bản không có tất yếu, rất nhiều chiến đấu vò vẹn cần tay trái liền có thể giải quyết. Nhưng trên thực tế, chỉ cần không phải tay phải tự mình ra tay, như vậy tại lực lượng đối lập thượng, hai chân có khả năng phát huy ra lực lượng cần phải xa xa lớn nhiều. Đùi phải nhìn như tùy ý r ư ớ xuống một cái, lấy bị đạp trung cầu đá vi hải tâm, đột nhiên đất rung núi chuyển lên, mắt thường có thể thấy được chi chu vết rách tật tốc hướng tới bốn phương tám hướng t ả n g ra. Vài cái chớp mắt thời gian bên trong, trung gian bộ vị cầu đá dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Đợi đến trần ương bước chậm trở về thời điểm, hơn 2 0 0 m mét chiều dài cầu đá. lập tức từ trung gian bộ vị sụp đổ mở ra, âm vang nổ vang dưới, trực tiếp sụp đổ hơn 100 m é t đại phiến đá vụn phế tích rơi xuống tiến không đáy thâm nguyên, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cát Cung Lục Hào đứng ở tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn Trần ư ơ n g động tác, không hề có giật mình ý tứ. Đối với mất đi cảm tình bọn họ, trong đầu chỉ lưu lại một ý niệm, kia liền là nghe theo Trần ư ơ n g sở hữu phân phó tuyệt đối tuân lệnh, đem cầu đá băng thoái, liền là đoạn di tích cùng đường hầm bên này nối tiếp thông đạo, cũng tức ý nghĩa kia đống núi thịt, nhất thời cũng khẳng định không thể tiến vào bên này, hẳn là xem như không sai biệt lắm đi. Nhìn xa xa không ngừng dũng mãnh chản vào quảng trường đẩy mở xúc tu, Trần ư ơ n n trong lòng như cũ có một tia lo lắng, nghĩ nghĩ, một bên hướng đường hầm chỗ sâu đi, một mặt càng không ngừng một tay phát tại vách đá mặt ngoài, đợi đến đi ra hơn 10 mét sau, kia vải bị phát qua đi vách đá chậm rãi sinh ra vết rách, càng tích càng nhiều, càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau hành một chút, toàn bộ đường hầm sụp đổ s ố n g dưới, ngay mặt sau đường hầm truyền đến sụp đổ tiếng vang, Trần ư ơ n gật g gật đầu, bắt đầu nhanh hơn c ư c bộ, tuy rằng chậm trễ một trận thời gian, khiến tiến lên ở phía trước g ạ n p h ạ tiểu đội đi rất xa, nhưng đến viên Trần Uyên cước bộ vừa động thời điểm. rõ ràng không thấy được quá lớn thân thể động tác biến độ, lại một chớp mắt chính là hơn 10 mét, l ấ p lõe tàn ảnh một mảnh, khiến mặt sau chạy như điên c ặ t cùng Lục h à o liền cho bụi đều ăn không đến. lão bản, ngài chờ lại. g i a i ẩ n cùng rẽ n ó b ị à đám người đang canh giữ ở trước thang máy, vừa rồi nhận thấy được toàn bộ đường hầm chấn độ cảm, vẫn lo lắng không thôi, nhìn đến Trần ư ơ n g thân ảnh xuất hiện, vội vàng đón đi lên. chuẩn bị rời đi nơi này, Trần ư ơ n g ý bảo chính mình vô sự thang máy không có vấn đề đi. không có vấn đề, tùy thời đều có thể khởi động. Tiết Hảo, trước đi lên một nhóm người, sau đó vận chuyển nhóm thứ hai. kia lá bản, ngài đi trước đi 6. g i a i u n nhượng ra vị trí, muốn cho Trần ư ơ n g nhóm đầu tiên rời đi. này vốn cũng là như thế, mặc kệ ở nơi nào, khiến lãnh đạo đi trước là tự nhiên chân lý. Trần ư ơ n g việc nhân đức không nhường ai đi vào thang máy, cùng nhóm đầu tiên á n p h ạ tiểu đội thừa cơ rời đi. Lam Đức cầu đá, có không đấy Thâm Viên trở ngại, chỉ sợ kia vài suất tu cũng không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua tới được 6. Không, đợi đã, nếu là y theo kia núi t h ị t biểu hiện chỉ cần dây dưa cùng một chỗ, vượt qua Thâm Viên sợ là không có Trần ư ơ n g trong tưởng tượng như vậy khó khăn. May mắn rẻ chừng c ẩ n thận dưới. đem đường hầm cấp lộng sụp mấy chục mét, không có đường hầm chỉ thị, trừ phi là có mặt khác thông đạo tồn tại, bằng không hơn 900 m é t băng tầng chiều sâu, chính là tốt nhất phong tỏa trở ngại, vẫn là không thể kinh h thường. Một hồi đến trên mặt đất, Trần Dương lập tức phân phó rẽ nọ bị ạ dựa theo ban đầu mệnh lệnh của hắn làm việc. Vâng, lão bản, ta minh bạch. Đợi đệ nhị phê tất cả mọi người về tới mặt đất, rẽ nọ bị ạ liền phân phó nhân thủ bắt đầu đối lên xuống thông đạo trang bị biệt hiệu vi í 3 b t h u ố c nổ, cần phải tại khởi động về sau, có thể nhất cử phá hủy lên xuống thông đạo, triệt để phong kín Nam cực địa hạ di tích chỗ ra vào. Tuy nói cứ như vậy, Trần Dương khẳng định rốt cuộc không thể được đến thứ tư khối hình lập phương. Bất quá so sánh kia đáng sợ chưa biết sinh vật, vẫn là tự thân an toàn đến trọng yếu. g i ẩ n căn cứ bên này sở hữu nghiên cứu nhân viên cùng hậu cần nhân viên, toàn bộ tiến hành rút lui khỏi. Liên tại lên xuống thông đạo quanh thân, nay tòa do tiền sổ viện doanh địa cải tạo sau căn cứ phòng chỉ huy nội, Trần Dương sắc mặt nghiêm túc phân phó nói, toàn bộ rút lui khỏi. Zion ngạc nhiên lão bản, rút lui khỏi đi nơi nào a? Hướng t r ạ m nghiên cứu bên kia t r i sáu. Lão bản, nếu cần toàn bộ rút lui khỏi mà nói, chúng ta phương tiện chuyên trở không đủ. lui tới tính xuống dưới ngắn nhất cũng muốn 12 giờ trên đây. g i a e r n tính nhẩm dưới thời gian, nói thêm còn có rất nhiều thiết bị, lúc này có lẽ còn muốn ra trường rất nhiều, không cần đi quản kia vài thiết bị, trước đem nhân bỏ chạy trọng yếu nhất. n g ư ờ i trước mau chóng đi ăn bài, không cần lại ở trong này lãng phí thời gian. Hảo, ta lập tức đi ăn bài. g i a i r n vừa đi, Trần Dương lập tức liên hệ Ốc Sở c a r i a tổng bộ bên kia phụng lập. Lão bản, có chuyện gì sao? Đối diện video đối diện p h ù n g lập tinh thần sức mạnh t h o ậ t nhìn không sai, tựa hồ vừa nếm qua nhất đốn mỹ vị bữa sáng. đang đứng ở tinh thần nhất sung túc thời điểm lão phùng lập tức đem mặt khác một chiếc tàu phá băng an bài lại đây ở trên thuyền chuẩn bị một chiếc vận chuyển phi cơ trực tháng 6. đem ít 6 6 0 cùng tờ cờ 400 cùng với ít sáu 6 r 0 ít u đều mang đến chương 474, đêm trước nguy cơ một hô hô hô 6. thủy tinh cửa sổ ngoại gió lạnh gào thét u ầ n q u ầ n đại phong thổi quét vô tận tuyết hoa che lấp nửa bầu trời để người tầm mắt bị ngăn cách ở 7-8 m é t bên trong lại xa địa phương liền chỉ có thể thấy một mảnh trắng xóa cảnh tuyết tại như thế ác liệt thời tiết t r ạ n g m ô ề dưới Theo lý mà nói là tuyệt đối không thích hợp xuất hành, vô luận là tầm nhìn vẫn là đường tình huống, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà chuyên c h ở hơn trăm người đoàn xe, lại tại một giờ phía trước liền xuất phát, sắp đi chạm nghiên cứu ngồi trên chỗ đó tàu phá băng. Nhóm thứ hai nhân mã còn tại chuẩn bị trong, đợi đến đoàn xe lại phản hồi thời điểm, liền có thể trước lúc xuất phát hướng t r ạ m nghiên cứu. Trước đó, Trần ư ơ n g vẫn là muốn đặc biệt chú ý một chút lên xuống thông đạo bên kia tình huống. Lão bản, nhóm thứ hai người đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể xuất phát. Bưng một ly nóng hôi h ồ i cà phê, ngồi ở trên ghế Trần ư ơ n g nghe vậy quay đầu. phát hiện dần đang từ mở ra cửa tự động đi đến, ân, vậy là tốt rồi. Trần ư ơ n gật đầu, đột nhiên b ư n g cà phê đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất, nương g mắt nhìn bên ngoài c u a n phong đại tuyết, mở miệng hỏi rẽ nọ bì ạ bên kia thế nào. Nàng đã trang bị hảo sở hữu ít 335, hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Rẽ nọ bì ạ làm việc Trần ư ơ n n vẫn là phi thường yên tâm, vung trong tay cà phê, một lần nữa trở lại toàn t ứ c kỹ thuật số màn hình cảm ứng tiền, tùy tay vạch, đ e m n à y hai tháng đối địa hạ di tích bản đồ cấp điều đi ra. trải qua hai tháng khảo sát. Địa hạ di tích đại bộ phận địa khu dĩ nhiên bị thăm dò rõ ràng, cũng lợi dụng máy tính công trình phần mềm vẽ đi ra ba d hiệu quả bản đồ. Giờ phút này hiện ra tại trần ư ơ n g trước mặt toàn tức bản đồ, rõ ràng vô cùng. m u i điều tuyến đường thậm chí di tích bản thân đều bị giống như lúc khắc họa đi ra. Cho dù người khác không có tự mình đi qua nơi này, chỉ cần nhìn này phút toàn tức 3 d bản đồ cũng có thể đối địa hình có đại khái lý giải, không đến mức cái gì cũng không rõ ràng. Ba tòa di tích chỉ có này một điều thông đạo tập hợp 6 g i a e r u n ngươi xác định các ngươi tìm tòi rõ ràng, chỉ có này một điều thông đạo t r ô ra vào. chuyện này rất là nghiêm trọng, t r ầ n đương ngữ khí cũng trước này chưa có nghiêm túc, t a tường sáu, trước sau hơn 200 người đi xuống tìm r ò i hẳn là sẽ không lại để s ó t địa phương nào đi. giai ẩn nún nún bả vai chúng ta liên m ỗ i một khe hở đều tìm qua sáu, trừ phi cái thứ hai thông đạo tại thâm v i ê n phía dưới, bằng không tuyệt đối không có đệ nhị điều thông đạo tồn tại. sáu, ầ n đương im lặng không nói gì, trong đầu còn tại do dự, n g ư ờ i trước đi xuống đi, ta có việc lại đến tìm ngươi. chú ý, thời khắc muốn chú ý cảnh giác lên xuống thông đạo bên kia tình huống. vâng, ta minh bạch, đợi đến dần đi ra ngoài. Trần Uyên khẽ khẽ thở dài khí đinh ố c trường quan, ngài cảm giác nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tại do dự hay không tạc hủy đi lên xuống chỗ ra vào, tay phải tuy rằng không có bất cứ k h á c thường biến hóa, nhưng thông qua cốt cách truyền lại thanh âm, lại như cũ rõ ràng vô cùng hiện lên tại Trần ư ơ n n bên hai. Không sai. Trần u ư ơ n gật g đầu thừa nhận đạo thứ tư quang mảng xuất hiện, Thuyết Minh thứ tư khối hình lập phương khẳng định là ở chỗ này. Nếu phía trước đ ã đối kia địa phương tìm tòi không dưới 10 lần, cũng chưa phát hiện kia đạo quang mảng, Thuyết Minh là gần đây mới xuất hiện s Ta hoài nghi khả năng chính là mấy ngày hôm trước mới xuất hiện, bằng không không có như vậy t r ù n g hợp khảo sát đội liền như vậy bỗng nhiên gặp chuyện không may mất liên lạc. Nếu hiện tại liền đem thông đạo t ạ c hủy, chúng ta liền tương đương với chuyện để buông t h a cho thứ tư khối hình lập phương, cho nên ta sáu ký t ố c thể. n g ư ờ i đến bây giờ mới thôi, chẳng lẽ còn không học được như thế nào vượt qua chính mình quá mức cường liệt d ụ c Vọng sao? Tay phải chậm rãi nói sinh vật bản năng d ụ c Vọng là rất máy liệt, nhưng chỉ có học được vượt qua tự thân kia v à i quá mức cường liệt ụ c Vọng không muốn kiến d ụ c Vọng che mắt hai mắt của mình. Như vậy tài năng sử ngươi càng tốt càng lâu sinh tồn đi xuống. Trần ư ơ n n lắp bắp kinh hãi, thật đúng là không nghĩ tới tay phải cư nhiên còn có thể nói ra loại này giàu có triết lý lời nói đến. Đến cùng hắn là nhân loại vẫn là nó là nhân loại. Tâm linh canh gà một loại gì đó Trần ư ơ n n sớm liền ăn đủ. Tay phải mà nói trên thực tế tại cảnh cáo Trần ương. không cần đầu g ó m mê muội bị ích lợi cấp che giấu, mà muốn nhiều xem xem trước mắt thực tế tình huống. Kia vài từ quang màng trung không ngừng tràn ra đến không rõ sinh vật, tại Trần ư ơ n n xem ra cũng không phải không thể đối phó. Đơn bình vũ khí không được, còn có đại uy lực các loại vũ khí. Hắn cũng không tin một phát vân bạo đạn còn phá hủy không được cái loại này không rõ sinh vật. Nhưng kia q u ầ n q u ậ n không ngừng số lượng lại thật sự là đáng sợ, không có phát hiện thứ tư khối hình lập phương, cũng tức ý nghĩa không thể đóng kín q u a n màng. Như vậy ai có thể khẳng định còn có thể tiếp tục xuất hiện cái gì khủng bố không rõ sinh vật? đ ệ nhất song song thế giới chung, kia khó giải họ gì rỉn sợ chỉ dẫn đi ra khủng bố sinh vật. Có được một kích so sánh vũ khí hạt nhân lực công kích, thiếu chút nữa khiến cho lúc ấy trần ư ơ n g chết oan chết uổng. Nếu là này đạo thứ tư quang màng nội lại bính ra một như vậy cùng loại chưa biết sinh vật s u kia việc vui có thể to lắm. đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một hồi hai hỏa thật lớn đến cùng là đóng kín địa ngục chi môn đâu vẫn là vì kia còn chưa tới tay lợi ích do đó phóng túng địa ngục chi môn chỗ ra vào thông đạo ta hiểu được kia ngài ý tứ là nói không tất mạo hiểm lập tức tạc hủy t r ỗ ra vào thông đạo 6. n g u x u ẩ n ta là khiến ngươi trước lãnh t í n h quan sát một chút tình huống ai khiến ngươi liệu lĩnh tạc hủy t r ỗ ra vào thông đạo được rồi hắn tự hồ đối với tay phải trong lời nói ý tứ lý giải có điểm thiên lầm bất quá không có việc gì ít nhất nó quyết định này chính hợp trần lương ý tứ 6 6. nhóm người thứ nhất rời khỏi sau. Tại đây ác liệt thời tiết dưới, dự tính hết thảy thuận lợi mà nói, cũng muốn hơn 6 giờ mới có thể đến trạm nghiên cứu bên kia, mà muốn đợi đến đoàn xe trở về địa điểm xuất phát căn cứ, lạc quan dưới tình huống, khẳng định cũng là 12 giờ sự tình sau này. Kế hoạch không bằng biến hóa đến nhanh, nhưng này cũng không có biện pháp. Tại Trần ư ơ n g Kiên trì mệnh lệnh c h u n g tất cả mọi người tất yếu vô điều kiện chấp hành. Như vậy còn có 11 giờ, trên cơ bản muốn tới ngày hôm sau dạng sáng 6 á u h hơn mới có thể xem đến trở về địa điểm xuất phát đoàn xe. Toàn bộ trong căn cứ. còn lưu lại đến đây 100 đến h à o nhân, đại bộ phận đều là nghiên cứu nhân viên, thiếu bộ phận là y mẹ tiểu tổ thành viên. có nhiều như vậy nhân, đầu bếp khẳng định không thể rời đi, còn muốn tiếp tục vì này hơn 100 nhân t ỉ m ỉ chuẩn bị ngày đó bữa tối. chứ hôm nay đi xuống nhân, đại bộ phận nhân cũng không biết tình hình thực tế. tuy rằng trần ư ơ n g hạ đạt rút lui khỏi mệnh lệnh có điểm n ộ t nột, khiến rất nhiều người không thể lý giải, nhưng mà ngồi ở nhà hàng phệ nội ă n sự vật mọi người vẫn là nắm lạc quan tinh thần, đem hết thảy đều hướng hảo một mặt làm chuẩn. mùi ngon ăn đầu bếp chế tạo ra tới c h ấ cơm, có trung ương điều hòa điều tiết độ ấm. trong phòng ăn thậm chí toàn bộ căn cứ nhiệt độ không khí đều thủy chung vẫn duy trì một nhiệt độ ổn định trạng thái dưới phi thường thích hợp nhân loại sinh hoạt cho nên đi ở trong căn cứ nhìn l u i tới mọi người mặc ngắn tay hoặc là sơ mi cơ bản cũng không cần s ử s u ố t này liền là trong căn cứ thông thường nhất mặc chỉ có đương cần đi ra ngoài làm việc thời điểm mới cần xuyên lên kia bộ trầm trọng quần áo chỉ tại trong phòng thậm chí xích loa toàn thân đều không có một chút vấn đề xấu chỉ cần không sợ bị người đưa vào tâm lý thầy thuốc phòng bệnh là được a n x o n g Pháp Quốc đầu bếp c ô ý v Trần ư ơ n g hắn bảo chế chuẩn bị Pháp quốc đại tiệc không thể không nói Tại Nam Cực loại địa phương này có thể ăn thượng chính tông pháp quốc đại thiệp, lại một lần nữa chứng minh ở trên thế giới này tiền tài tầm quan trọng. Trần ư ơ n g buông đồ ăn, phân phó một tiếng, liền bỏ thêm vài món quần áo, mang theo Lục h à o cùng t h ấ t h à o đi ra ngoài. Đại môn vừa mở ra, gào thét gió lạnh hỗn loạn dậy đại tuyết nên diện đánh tới, lập tức t h ổ i được nhân cơ hồ không mở ra được hai mắt, càng là bị sắc bén gió lạnh t h ổ i qua má, giống như một phen thanh đau n h ạ n sinh sinh cắt non m ị n làn da, cái loại này đau đớn khó nhịn tư vị, gần như làm người ta không thể phòng lên dũng khí đạp ra ấm áp ớ t át căn cứ. May mà Trần u y n g cùng phía sau cầm vũ khí Lục h à o Thất hảo, bản thân liền không e ngại điểm ấy phong tuyết, có thể chịu được nhiệt độ thấp hơn 60 độ hán. Điểm ấy gió lạnh suy p h ấ t ở trên mặt, còn không về phần sinh ra lùi bước xúc động. Đón c u n g phong b ạ o tuyết đi ra ngoài, theo căn cứ bên ngoài sáng lập đi ra đường đi đến lên xuống trước thông đạo, mặt người phân biệt hệ thống xem xét phân biệt ra trần đường, tự động mở ra đại môn, khiến trần ư ơ n g đám người đi vào. Trường quan, canh giữ ở trước thang máy là bốn danh á n p h ạ tiểu đội thành viên, hạ nặng võ trang bảo trì cảnh giác bọn họ, tùy thời chú ý thang máy cùng với phía dưới thông đạo tình huống. Thế nào, phía dưới cấp điện sửa tốt sao? duy tu tiểu tổ đã đi xuống, nói là nửa giờ sau thu phục. trần ư ơ n g thân mình tại trước thang máy dừng lại, v ô v ô lan can sát, nói khiến phía dưới nhân chú ý một ít, phát hiện có không thích hợp tình huống, lập tức phản hồi là thị sát hạ tình huống, phát hiện hết t h ể coi như lương hảo. đang lúc trần ư ơ n g chuẩn bị trở về thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì. ta đi xuống một chuyến, các ngươi thủ tại chỗ này, không có khiến lục h à o cùng thất h à o cùng. trần ư ơ n g đi vào thang máy nội, ấn xuống cái nút, khiến thang máy ố ô, ô v ậ chuyển, đột nhiên trầm hàng xuống đi. 900 t thước đường hầm tiêu phí vài phút thời gian. đảng trần ư ơ n g đi xuống thời điểm vừa vẫn thấy duy tu tiểu tổ đang tại đối hư hao cấp điện cùng với theo dõi máy ghi hình tiến hành duy tu không có mấy nhiều duy tu tiểu tổ công tác trần ư ơ n g bước nhanh hướng về phía trước xâm nhập đường hầm bên trong tại lối rẽ khi ngừng lại vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng thấp giọng lẩm bẩm một câu trần ư ơ n g lựa chọn trung gian đường hầm đi không một hồi đường hầm chỉnh thể truyền đến mỏng manh chấn động thanh phản phất chỗ sâu phát sinh chuyện gì như vậy còn có một u ám đường hầm bên trong mới đi vào không bao lâu trần ư ơ n g đột nhiên xuất hiện lại tiến vào tối bên trái đường hầm không sai Tuy rằng hắn phá hủy bên phải thông đạo, chém đứt di tích cùng bên này chỗ ra vào, nhưng là mặt khác hai tòa di tích như trước lưng ơ Hảo. Tuy nói không có chứng cứ tỏ rõ ba tòa di tích tri g i a n còn tồn tại liên hệ thông đạo, nhưng Rẻ Trừng cẩn thận chân lương vẫn là quyết định lựa chọn phá hủy mặt khác hai tòa di tích cầu đá cùng hơn 10 mét đường hầm. Điểm ấy cự ly cũng không phải hoàn toàn là dùng đến ngăn cản kia vài chưa biết sinh vật, thật muốn hoàn toàn tiến hành cách ly, không còn có so trực tiếp phá hủy lên xuống thông đạo tới hữu hiệu nhất quả. Nói đến cùng, t r ầ n lương làm như vậy, như trước là lựa chọn vi về sau lưu một đường cơ hội, trung pi hơn 10 mét sụp đổ đường hầm. tổng so thanh lý hơn 900 m é t thông đạo dễ dàng hơn nhiều chưa xong còn tiếp chương 475, đêm trước nguy cơ 2. phá hủy hai tòa cầu đá cùng với kia hơn 10 mét chiều dài đường hầm không thể tránh khỏi sẽ mang đến tương đương trình độ chấn động khiến cho xa xa duy tu tiểu tổ đỉnh chỉ tác nghiệp kinh hoàng nhìn c h ầ m chậm đường hầm chỗ sâu tưởng không phải địa chấn điểm báo báo động trước đang lúc có nhân tính toán hỏi thăm có phải hay không đi trước rút lui khỏi thời điểm c h ầ n ư ơ n g thân ảnh chậm rãi từ u ám thâm thúy đường hầm chỗ sâu xuất hiện mọi người tiếp tục công tác nữ khí chấn định tự nhiên không hề có một điểm kích động cảm xúc ở đây duy tu nhân viên cũng không không biết trần ư ơ n g bản nhân cụ thể thân phận nhưng nếu liên giờ này căn cứ người phụ trách đều như thế tôn trọng trước mắt này công ty tổng bộ đến cao tầng bọn họ tự nhiên cũng phải tuân lệnh làm việc tại trần ư ơ n g mệnh lệnh dưới duy tu tiếp tục tiến hành đi xuống thực ra các điện duy tu không tính quá mức khó khăn chủ yếu là một lần nữa trang bị theo dõi cùng với tại cảng sâu đường hầm t r u n g bố trí ít 3 5 cần tiêu phí một chút thời gian bất quá nửa giờ về sau sở hữu công tác cơ bản tuyên cáo kết thúc hơn 10 duy tu tiểu tổ thành viên lập tức cơi thang máy rút lui khỏi hiện trường đi theo tất cả nhân viên rút lui khỏi trong đường hầm lại khôi phục c ú ám âm trầm hoàn cảnh chỉ có hơn 10 cái bố trí tại các nơi theo dõi còn tại l ó ra h n g quang 24 giờ bị vây ở đối đường hầm theo dõi bên trong 6. nam cực cực trú ban đêm như cũ cùng ban ngày không có gì hai loại ánh sáng trình độ cơ hồ không cảm giác quá lớn biến hóa nếu không có bên ngoài kia còn phong bão tuyết che tầm mắt tình hình liền là hết thể hòa mỹ buổi tối 11 giờ hơn căn cứ trong đại bộ phận nhân dĩ nhiên tiến vào ngủ mơ trừ thiếu bộ phận trực ban nhân viên không thể nghỉ ngơi bên ngoài căn cứ tương đương diện tích tự động đèn cảm ứng tự hành lâm vào ngủ đông trạng thái từ bên ngoài góc độ nhìn lại toàn bộ căn cứ giống như mai phục tại bão tuyết bên trong c ự thú dường như yên tĩnh chờ mặc ngủ đông sáu không có cởi quần áo á o khoác vòn vẹn nhắm hai mắt hơi làm nghỉ ngơi trần ư ơ n g là bị trên bản video thỉnh cầu thông tin thanh cấp b ừ n g tỉnh lại đây làm sao video mặt khác một bên là r ẻ nọ bị ạ bất an thần sắc lão bản phía dưới phía dưới giống như có động tĩnh động tĩnh đem theo dõi chuyển lại đây theo dõi thay đổi lại đây hiện ra tại trần ư ơ n g trước mặt liền là dưới đất kia quen thuộc vách đá đường hầm khó trách rẽ nọ bị ả muốn nói có động tĩnh lại không nói cụ thể nguyên nhân liền ở chỗ tại theo dõi trong toàn bộ đường hầm đều bị vây ở run run trong, giống như phát sinh địa chấn như vậy, do đó khiến theo dõi vân đài phát sinh chấn động, khiến cho theo dõi hình ảnh cũng xuất hiện tương ứng phát run hiện tượng. Địa chấn, không đúng, nào có trùng hợp như vậy sẽ địa chấn 6. h u ú n g chi địa chấn mà nói, không đạo lý này mặt đất không cảm giác. Như vậy phát sinh loại này hiện tượng nguyên nhân đến cùng là sáu. Trần Dương sắc mặt xanh mét, thực không muốn hướng kia không tốt phương hướng liên tưởng, nhưng trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Trầm mặt một lát, Trần Dương phong thả hỏi loại tình huống này duy trì liên tục thời gian dài bao lâu. phát hiện gì thường về sau ta liền lập tức hướng ngài báo cáo hẳn là sẽ không vượt qua nửa phút thời gian nửa phút sáu kia liền đổi đã vân vân khiến mọi người chuẩn bị sẵn sàng là lặng lặng nhìn theo dõi hình ảnh đặc biệt tối bên phải đường hầm chỗ đó theo dõi rõ ràng là trọng yếu nhất địa phương mà càng làm người ta cảm thấy bất an là chính là nơi này theo dõi run run hình ảnh rõ ràng so còn lại địa phương cường liệt rất nhiều này cũng không phải là một hảo dấu hiệu gì không tốt trần ư ơ n g sắc mặt biến liền tại thực khi theo dõi hình ảnh dưới Bên phải đường hầm bế t á c sụp đổ địa phương, đột nhiên chấn động lên, đi theo hào hào đá tảng băng liệt, từng điều đầy mơ súc tu đột nhiên từ vỡ toang đá tảng bên trong bắn ra đi ra, ở không trung không ngừng mà vung. Như thế nào có thể s á Trần ư ơ n g cảm giác có chút khó có thể tin tưởng, này mấy chưa biết sinh vật, đến cùng là như thế nào phát hiện sụp đổ sau đường hầm? Không, Hàn Lã nói, này mấy chưa biết sinh vật trí tuệ trình độ xa xa vượt quá Trần ư ơ n g đoán trước, cho nên mới có thể dễ dàng phát hiện sụp đổ đường hầm dấu vết. Cái này nhưng liền p h i t h o á i nếu nói vô tận số lượng còn chỉ là khiến Trần ư ơ n g cảm thấy biến sắc. Như vậy có đủ tương đương trí tuệ trình độ chưa biết sinh vật, lại gia tăng này uy hiếp trình độ. Lão bản, chúng nó đi ra sáu, đều không dùng t r ầ n lương lại phân phó. Rẽ nọ bị ạ hình ảnh lại xuất hiện ở màn hình bên trên, nói chuyện ngựa khi đều có thể rõ ràng cảm thấy một tia khẩn trương. Hiện rõ ràng, bình thường lại như thế nào lãnh tính nhân loại, sẽ đến cùng cũng là nhân loại. Chợt thấy như vậy khủng bố quỷ dị sinh vật, là người đều sẽ cảm thấy khẩn trương cùng bất an. Lập tức đem đệ nhất giai đoạn thông đạo tạc hủy. t r ầ n lương tỉnh táo lại, hạ đ ạ t đệ nhất chỉ lệnh, là nhìn t r ầ n lương như cũ lãnh t ĩ n h như thường. dẻ nọ bị ạ khẩn trương cảm xúc cũng không khỏi xoa dịu rất nhiều hít sâu một hơi vội vàng theo mệnh lệnh đi khởi động bố trí tại đệ nhất giai đoạn thông đạo ít 3 3 5 l ú c này liền có thể nhìn ra lúc ấy lập tức bố trí chỗ tốt ấn xuống cái nút đưa vào chỉ lệnh mới từ sụp đổ đường hầm bãi trừ đến đẩy m ỡ các xúc tu đột nhiên bị ẩm ẩm m ánh liệt trùng kích h ò a diễm đổ tại phía trước phần đông xúc tu trực tiếp biến thành cho tàn cả đường hầm một trận run rẩy bị vây ở mặt trước nhất đường hầm thật rõ ràng lưu loát sập xuống dưới lại chắn kín đi tới thông đạo lão bản 6 hiệu quả tuy rằng thực rõ rệt nhưng rẽ nọ bỉ ạ hơi mang trần chờ hỏi vì cái gì không một lần tính tạc hủy sở hưu thông đạo ta tưởng xem xem thời gian trần ư ơ n g trầm tư nói đào ra này đoạn thông đạo chúng nó cần bao nhiêu thời gian 6. đoàn xe bên kia thế nào đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát dự tính dạng sáng 6 h có thể đến căn cứ cổng rẽ nọ bỉ ạ lúc trước đã liên hệ qua trạm nghiên cứu phương diện lúc này trần ư ơ n g vừa hỏi k h ở i lập tức liền có thể làm ra trả lời còn có hơn 6 giờ sao trầm ngâm một chút trần u ơ n g một mặt nhìn trầm ầ m theo dõi một bên hỏi ta làm cho bọn họ mang đến gì đó mang đến không có mang theo, này ta phân phó vài lần, bọn họ khẳng định không dám quên. 6. đúng, căn cứ còn dư mấy chiếc phương tiện giao thông. Rẽ nọ bị ạ xử suốt, lập tức phản ứng lại đây lá bản. Nếu ngài hiện tại liền cần rời đi, căn cứ còn dư hai chiếc đan nhân tuyết xe máy 6. Không, ngươi suy xét sai lầm. Trần ư ơ n g lắc đầu ta không cần các ngươi lo lắng, ngược lại là các ngươi sáu. Nếu tình huống không thích hợp, ngươi cùng dần hai người liền cưỡi tuyết xe máy ly khai đi, chú ý không cần kinh động những người khác. A, rẽ nọ bị chấn động. không nghĩ tới chính mình lão bản cư nhiên sẽ nói ra l ờ i k i ể u này đến này xem như quên mình vì người sao cũng mặc kệ nghĩ như thế nào nàng đều không cảm giác lão bản sẽ có như vậy cao thượng tình thao h 6 s e đ ờ dẹt đến cùng làm cái gì nàng tuy rằng không biết toàn bộ lại chỉ là lý giải một bộ phận nội dung liền khiến nàng không cho rằng làm như vậy sự nhân sẽ có cái gì cao thượng phẩm đức gian nan há miệng thở dốc d ẹ nọ bị ạ đối mặt trần nương như vậy không quan trọng thái độ thật đúng là không biết nên dùng nói cái gì nữ g cùng biểu tình đến đối mặt h ả o người trước đi xuống đi chú ý bên kia động tĩnh Phất tay đóng kín cùng rẽ nó b ị ạ v i d e o đối thoại. Trần ư ơ n n đứng dậy trong gian phòng qua lại đổ bước. Có chút phiền toái A 6 Thấp giọng lẩm bẩm n g â m Trần ư ơ n n cảm giác sâu sắc đau đầu. Vì cái gì loại này x u i sẹo sự cư nhiên sẽ bị hắn gặp đỡ. Không không không sáu. Nên là vì cái gì Nam cực địa hạ sẽ tồn tại như vậy nguy hiểm địa hạ di tích. Đừng đua, nếu là đ ổ i những người này đến, chỉ sợ hiện tại dĩ nhiên toàn bộ chết ở địa hạ 6. Khảo sát đội cùng cứu viện đội liền là thập phần dễ khiến người khác chú ý ví dụ. Lúc này vấn đề liền ở chỗ, đến cùng nên dùng biện pháp gì đến ngăn cản đám kia quỷ ngoạn ý. đám kia chưa biết sinh vật số lượng nhiều như vậy, thế nhưng còn có nhất định trí tuệ, chẳng phải là nói lúc trước dự phòng vạn nhất chế định tạc hủy chỗ ra vào thông đạo kế hoạch, khả năng gặp phải không nhất định hiệu quả kết quả. Như vậy vừa đến, này không biết đến từ nào thế giới chưa biết sinh vật, nhưng liền chân chính xâm nhập địa cầu, nhất định phải đem sự tình cấp k h ố n g chế được. Chắp hai tay sau lưng qua lại độ bước vài vòng, chân lương thâm thâm nhăn lại mi mục hiện hiện ra giờ phút này hắn nội tâm bất bình, xảy ra chuyện gì? Tay phải b ỗ n g nhiên thức tỉnh lại đây, lập tức đã nhận ra kỳ túc thể cảm xúc dị thường. Đinh Ú c t r ư ở n g quan, có chút phiền thải. Thở dài một hơi, Trần Dương điều ra lúc trước theo dõi video, khiến Tay phải có thể hoàn chỉnh lý giải tình huống. Tạc hủy thông đạo khả năng không được, Tay phải trước tiên liền sâu sắc nắm chắc đến mấu chốt điểm. Ân, là ta xem nhẹ. Trần Dương thừa nhận là chính mình bắt đầu xem nhẹ kia không rõ sinh vật, còn tưởng rằng thông đạo một khi tạc hủy, kia vài đầy mơ xúc tu liền khó mà tìm đến lối ra, không nghĩ tới bên ngoài biểu đến tính toán đối phương chỉ số thông minh, căn bản chính là một sai lầm phương pháp phương thức. Nếu tạc hủy thông đạo cũng ngăn không được đối phương, ta tưởng liền tính là không có này thông đạo. Loại này không rõ sinh vật cũng p h ò n g t r ừ n g có thể ngạnh sinh sinh chế tạo ra một điều đi thông mặt đất đường hầm. Trần Dương gõ gõ mặt bàn chỉ có tìm đến thứ tư khối hình lập phương. Một lần nữa đóng kín quang màng mới là từ trên căn bản giải quyết vấn đề 6. Đáng tiếc khối lập phương lẫn nhau mở ra thông đạo không thể lẫn nhau đóng kín, bằng không sự tình liền thoải mái giải quyết. Có còn lại ba khối mở ra quang màng chìa khóa, muốn thật sự có thể lẫn nhau liên hệ đóng kín mở ra, như vậy sự tình liền thật sự đơn giản. Tựa như trụ sở đại môn như vậy, bên ngoài thoạt nhìn đều không sai biệt lắm như vậy. nhưng mỗi chiếc chìa khóa cũng liền vòn vẹn có thể mở ra nhất phiến đối ứng đại môn mà thôi. Tìm đến thứ tư khối hình lập phương cũng không đơn giản như vậy. Nếu ngươi trên người còn lại khối lập phương không có sinh ra cảm ứng chỉ thị sáu, ta hoài nghi thứ tư khối hình lập phương khả năng tại quang màng đối diện. Tay phải này lời nói giống như trong bóng đêm đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, khiến Trần Ương bừng tỉnh đại ngộ. đúng vậy, ta như thế nào không hề nghi đến. Nếu thứ tư khối hình lập phương tại quang màng đối diện, cho nên tìm t ò i u n g quanh mới không có phát hiện dấu vết sáu, cho nên còn lại khối lập phương mới không có phản ứng. phía trước Trần Lương trong lòng cũng ẩn ẩn có này phỏng đoán nhưng là cũng không có đi cẩn thận tự hỏi lúc này tay phải như thế vừa nói này phỏng đoán hoàn toàn khả năng tiếp cận với Trần tướng gọi Trần ư ơ n g buồn bực là mặc dù lúc này đoán được Trần tướng nhưng đối mặt kia q u ầ n q u ầ n không ngừng tràn ra đến không rõ sinh vật cũng không có biện pháp tiến vào quan mạng chúng chi quỷ biết kia bốn khối khối lập phương đến cùng sẽ bị vây dị thế giới địa phương nào chưa xong còn tiếp chương 476, đêm trước nguy cơ 3. đệ nhất giai đoạn thông đạo dẫn bạo qua đi nhận đến trở ngại thời gian so Trần ư ơ n g đoán trước còn muốn ngắn hơn rất nhiều nguyên bản cho rằng ít nhất cũng có thể ngăn cản bà bốn giờ, nhưng vòn vẹn nửa giờ về sau, đệ nhất giai đoạn thông đạo liền tuyên cáo đã bị đảo thông. Kia vài đầy mỡ xúc tu đột nhiên từ sụp đổ đá tảng trung vân ra, vài cái công phu liền đem kéo dài đi ra 5-6 m mét. mắt thấy tình huống nguy cấp, dè nọ b ị ạ bên kia không kịp cấp trần ư ơ n g hồi báo, lập tức dẫn bạo đệ nhị giai đoạn thông đạo đem vừa đả thông đá vụn không rõ sinh vật lại ngăn cản ở phía tích dưới. làm như vậy đến cùng sẽ kiên trì bao lâu thời gian? chỉ cần kết hợp một chút vừa rồi thời gian cùng tự li, thực dễ dàng liền có thể tính toán đi ra. nói cách khác. muộn nhất dạng sáng 9 giờ thời điểm, liền tính đem lên xuống đường hầm tắt hủy, chúng nó cũng sẽ đả thông đi ra. xoa xoa chính mình huyện thái dương, trần đương đối với trước mắt này tình huống, không biết nên là cao hứng vẫn là đau đầu. cao hứng là dạng sáng 9 giờ lúc, bọn họ sớm trước tiên 2 giờ rút lui khỏi sáu. đau đầu thì là chẳng lẽ rút lui khỏi liền không cần đi quản này, mấy chưa biết sinh vật xâm nhập sao? địa cầu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu thật sự đến vài cái đệ nhất song song thế giới chúng kia vài sinh vật, lại đại địa cầu cũng rất khó có cái gì dung thân chi địa. đ n g chi như vậy vừa đến. thế tất sẽ đánh gây e n đ e r dẹt toàn bộ phát triển kế hoạch vô hình chung mang đến rất nhiều không thể nắm chắc biến số này càng là trần ư ơ n g tuyệt không hy vọng nhìn đến một điểm. bất quá d ẹ nọ bị à ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy hơi hơi tính ra thời gian về sau nàng rất là nhẹ nhàng thở ra lão bản đoàn xe dự tính 6 giờ hơn thời điểm đến chúng ta có thể không cần suy xét trực tiếp đối mặt 6. sự tình cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy đánh gây d ẹ nọ bị à lời nói trần ư ơ n g khoát tay ngươi tiếp tục đi theo dõi đường hầm tình huống nếu lại bị đả thông đường hầm ngươi liền không dùng hướng ta hội báo xin chỉ thị trực tiếp tạc hủy tương ứng giai đoạn đường hầm là được nhận được mệnh lệnh rẽ nó bị ạ lui xuống chân ư ơ n g thì chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn đợi đoàn xe đến chân ư ơ n g nếu là sớm biết sẽ xuất hiện như vậy không thể trưởng khống ngoài ý muốn liền nên đem đại uy lực bom mang đến b ằ n g không cũng không về phần thúc thủ vô sách sáu nhưng hắn cũng không phải thần lại có thể nào biết trước sẽ tới loại này tình hình hắn cũng không phải phá hư cuồng không có khả năng đến nơi nào đều đem cái loại này loại nhỏ đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí mang ở trên người trên thực tế cái loại này cấp bậc vũ khí vừa bị chế tạo đi ra liền bị vây ở thời khắc nghiêm mật phong tỏa tin tức tình cảnh. Ender dẹt bên trong biết được loại này đại uy lực sát thương tính vũ khí nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Có thể thấy được này bảo quản tin tức nghiêm mật tính. Vi giờ chờ đợi thời gian, tại bình thường cảm giác n h n g một cái mà qua. Nhưng tại nôn nóng tâm tính trong, nay Vi giờ lại cùng sống một ngày bằng một năm không có quá lớn phân biệt, n g ô i bất động đều làm ộ t loại khó có thể chịu đ ự n g dày vò. Đối lập cảm kích dần cùng d ẹ nó bị ạ chính là như thế, chân ư ơ n g tâm tính coi như linh tĩnh, thỉnh thoảng lại nhìn đến một giai đoạn một giai đoạn đường hầm bị dẫn bảo. thẳng đến cuối cùng lên xuống thông đạo, mỗi cách 10 mét tự ly, liên bố trí hai khoa ít í t 335 thượng hạ hơn 900 m é t đường hầm ước, t r ừ n g bố trí 180 hơn khoa, cơ hồ mau đưa căn cứ tồn kho dùng hết, mới miễn cưỡng bố trí hoàn tất. Lúc này theo cái nút tấn xuống, liên tục cầm ầm trong tiếng nổ mạnh, chiều dài đạt tới hơn 900 m é t đường hầm không hề có chống cự, đại phiến đá vụn đi theo vụn băng rơi xuống, chỉ là ngay lập tức thời gian, từ 12 i h à o đến 21 i t hào theo dõi hình ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại thang máy chỗ cửa ra theo dõi run run một trận, một hồi lâu mới bình hoãn xuống dưới. Đoàn xe còn có 2 giờ đến. Trần ư ơ n g không khỏi đứng lên thở dài, tùy ý trên bàn nóng hôi hổi cà phê biến l ã n h Nam cực địa hạ di chỉ từ khảo cổ trên giá trị đến nói quả thật rất là chân quý, nói là thế giới đệ nhất đại kỳ tích cũng tuyệt đối không quá. Chỉ cần công bố đi ra ngoài, lập tức liền có thể khiếp sợ toàn thế giới. Nhưng đối với Trần ư ơ n g giá trị, nay tòa địa hạ di chỉ chỉ là thể hiện tại truy tố khối lập phương manh mối, khảo cổ giá trị cái gì căn bản không ở hắn trong suy xét, cho nên hắn thở dài, duy nhất nhằm vào vẫn là kia hạ lạc không do khối lập phương mà thôi. Nghĩ nghĩ. Trần ư ơ n g lại đi ra căn cứ Đại Môn, tại Bạo Phong Tuyết Trung đi đến đường hầm t r ỗ ra vào kho hàng, nhìn thoáng qua bị triệt để vùi lấp cửa đường hầm, dự tính kia vài g h ê tẩm quỷ dị x ú c t u lúc này khẳng định đang không ngừng hướng lên trên đ ả m m ó c ý đồ từ sâu trong lòng đất bò đi ra, muốn hay không dứt khoát đem đệ nhất khối hình lập phương thời không thông đạo mở ra, n à y điên cuồng ý tưởng tại Trần ư ơ n g trong đầu dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là bị kiên quyết khu trừ nó ngoại. Hai bất đồng thế giới không rõ chưa biết sinh vật đối làm, hắn không biết cuối cùng sẽ là ai thua ai thắng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, địa cầu khẳng định sẽ bị ngoạn tàn xong việc x cái này không khác tự sát hành động vẫn là không làm vi diệu b ằ n g không còn chưa làm ra phi thuyền vũ trụ bọn họ liền thật sự chỉ có thể b ô n g tay hiện thực thế giới hướng đệ nhị song song thế giới chạy trốn 6. 2 giờ về sau vượt qua hơn 10 chiếc xe đoàn xe thuận lợi đến căn cứ trên đường mặc dù ở bão phong tuyết công kích đi xuống chạy i a n n a n may mà có hiện đại khoa học kỹ thuật chỉ dẫn cùng bảo hộ đoàn xe vẫn chưa mê thất tại nam cực trên đại lục mặt liên một chiếc xe cũng chưa bị hao tổn không thể không nói vận khí quả thật thực không sai mọi người lập tức lên xe chuẩn bị xuất phát tại căn cứ ra đi ở trong Giai ẩn càng không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, khiến mọi người thu thập xong tất về sau, lập tức lên xe chuẩn bị rút lui khỏi. Cho mọi người thời gian, chỉ có 15 phút. Trước đó, phải làm sự không chỉ an bài nhân viên lên xe, đoàn xe đến còn Vi Trần ư ơ n g mang đến một ít thứ khác. Lâm thời dùng tơ thờ mạch cùng chu hóa sang chế tạo đi ra đạn lửa, thiêu đốt độ ấm có thể đạt tới 3000 độ C. So với phổ thông bom dùng đến trở ngại kia vài x ú c tuái q u vật, mang đến này mấy đạn lửa thiêu đốt thời gian có thể vượt qua hơn nửa giờ, tuyệt đối là so bom còn muốn uy manh gì đó. Từng lọ đạn lửa bị từ trên xe cẩn thận vận chuyển xuống dưới. sau đó bị ản phạ tiểu đội quân v ắ c vào kho hàng bên trong, đặt tại chỗ ra vào đường hầm bên cạnh cùng trung quanh, nối tiếp hảo phát sinh cảm ứng trang bị, tùy thời đều có thể bị vây ở điều khiển hạ đạt trạng thái. thí nghiệm dưới điều khiển không có vấn đề về sau, trần ương tuần tra một lần, vừa lòng gật gật đầu. lão bản, tất cả mọi người đã lên xe, ngài xem ngày 6. có phải hay không đi trước? đứng ở phong tuyết suy phát kho hàng ngoại, giai ẩn đỉnh đại tuyết đi tới, hướng trần ương hội báo nói. ân, dây n n thí nghiệm cự ly có hay không vấn đề? không thành vấn đề, hiện tại bạo phong tuyết còn tại duy trì liên tục yếu bớt. 100 km nội liền không chịu nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Trần Dương xoay người rời đi căn cứ phương diện biến thành thế nào. Tự ủ y trang bị bình thường, dựa theo ban đầu thiết kế phương án quy hoạch, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ lưu hiệu manh mối. g i a i u n tin tưởng tràn đầy nói. Nam Cực nơi này thế nhân chú ý là không nhiều, trên trời t r i n h sát vệ tinh c ả n g là cơ hội sẽ không từ bên này đi ngang qua, nhưng là nguyên nhân vì người ở thưa thớt, ẻn đờ dẹt ở trong này làm việc. Tựa như trong bóng đêm đom đóm như vậy, ngược lại không cẩn thận liền sẽ dẫn tới nào đó thế lực quá mức chú ý. Vì dự phòng sự tình bại lộ về sau. đưa tới các quốc gia cùng nào đó thế lực điều tra toàn bộ lâm thời căn cứ thực ra sớm bố trí tự hủy trang bị vừa có không đúng t ì n h tình huống lập tức liền có thể dẫn bạo phá hủy cả tòa căn cứ do đó vùi lấp chân tướng ở dưới cho tàn nhưng trần lương như thế nào cũng không nghĩ tới căn cứ khởi động tự hủy trang bị một ngày này sẽ đến nhanh như vậy nhưng lại không phải bởi vì địch nhân nguyên nhân cấp phá hủy cư nhiên là đến từ dị thế giới chưa biết sinh vật rất tốt nếu hết thảy đều không có vấn đề kia liền lập tức rút lui khỏi đi tiến vào chỉ huy tuyết địa xe bên trong dây đ ặ c mười mấy màn hình bao gồm căn cứ còn thừa theo dõi. cùng với kho hàng bên kia theo dõi có thể nhìn ra được đến căn cứ dĩ nhiên không có một bóng người lanh thanh thanh cùng phía trước náo nhiệt cảnh tượng xa xa bất động t r ừ n g 6 giờ dưới lên xe t r ừ n g 7 giờ bắt đầu rút lui khỏi nên diện mà đến bão phong tuyết cũng không ngừng suy giảm đến nửa giờ về sau đoàn xe dĩ nhiên đến hơn 70 km bên ngoài lúc này tiếng cảnh báo t r ợ t vang lên xa tại vài chục km ngoại đường hầm chỗ ra vào kho hàng trong vài chục điều xúc tu ầm ầm từ sụp đổ đá vụn trung rút ra v ù n g mãnh liệt mà ra đến đây nhìn theo dõi video hình ảnh i a y o n thần sắc căng thẳng xem ra đánh ra sai lầm sớm nửa giờ trần lương sắc mặt trầm trọng không chút do dự nói khởi động đạn lửa là một đạo sóng điện gửi đi ra ngoài lấy quang phi hành tốc độ này chỉ là hơn 70 km căn bản chính là trong nháy mắt cự ly mà thôi cơ hồ liền tại đưa vào điều khiển chỉ lệnh sana bố trí tại kho hàng c h u n g quanh cùng bên trong đạn lửa đột nhiên tuôn ra một mảng lớn hỏa hoa nóng cháy đến cực điểm thiêu đốt cực nóng hỏa diễm lập tức phát mãn chen trúc mà ra xúc tu trên người xích xích xích xích sáu p h ả n p h t thịt tươi ném vào chảo dầu bên trong như vậy cao tới 3.000 n nhiều độ c cực nóng dưới bất cứ sinh vật đều rất khó kiên trì chống cự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kia vài chước hết lao tới đẩy mỡ các xúc tu nhiễm lên nóng cháy hỏa diễm tựa như khối băng gặp đại hỏa như vậy vài cái trong chớp mắt bị thiêu bỏng biến thành tro tàn quả nhiên hữu hiệu trần ư ơ n g mắt sáng lên trong lòng có một tia vui sướng nếu là đạn lửa thật sự có đủ hiệu quả như vậy nói không chừng liền tìm đến đối phó này mấy không rõ sinh vật phương pháp tiết môi vô cùng là trần ư ơ n g vẫn là suy nghĩ nhiều Và anh đây là như thế nào số lượng kia r ậ m r ạ m dày đặc mãnh liệt đi ra xúc tu Số lượng dứt k h o á t d ĩ nhiên nhiều đến mắt t h ư ờ n g khó có thể phân biệt cá thể tình cảnh. Chen lấn dây dưa cùng một chỗ xúc tu giống như phóng lên cao ôn tuyển như vậy, nhất thời mạnh phá tan kho hàng nóc nhà, tứ tán tung ra đầy đất. Càng thêm mãnh liệt vẫn là c h u n g quanh tràn ra đến các xúc tu, cùng lũ bất ngờ đến không có bao nhiêu phân biệt. Rõ ràng cực nóng thở m ạ t h còn tại phát huy tác dụng, nhưng tại mãnh liệt mà đến xúc tu lũ bất ngờ trùng kích dưới, lập tức liền bị thổi quét mà đi. Vui lấp ở khôn cùng xúc tu hồng lưu dưới. T6 nhìn một màn này chỉ huy bên trong xem mọi người, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. lúc này mới minh bạch tại di tích bên trong nhìn đến xúc tu thế nhưng không kịp giờ phút này một phần mười chưa xong có tiếp chương 477, đêm trước nguy cơ 4. đoàn xe như cũ tại tiếp tục đi tới bạo phong tuyết bất chi bất giác trung dĩ nhiên suy giảm rất nhiều ít nhất đối với tầm nhìn che cũng không như phía trước như vậy nghiêm trọng nhưng giờ phút này ngồi ở chỉ huy bên trong xe mọi người vốn hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng tâm tình lại một chút cao hứng cũng không có nặng nề g không khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ thùng xe nội bộ để người gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình theo dõi hình ảnh đều cảm giác được chính mình hô hấp thiếu chút nữa không thở nổi Ngồi ở trung gian trên vị trí Trần ư ơ n g trong lòng càng phức tạp, mắt thấy kia số lượng cực độ kinh người xúc tu điên cuồng tràn ra đến, d ậ m dàp dày đặc giống như một mảng lớn hồng lưu hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Nửa phút không đến thời gian, nguyên bản căn cứ liền bị này cũng bố số lượng xúc tu chiếm đầy, khởi động căn cứ tự hủy trình tự đi. t r ớ m m ặ t một hồi, Trần ư ơ n g l á n h tính nói, được đến Trần ư ơ n g cho phép sau, Gai Ưẩn lập tức đưa vào mật mã khởi động căn cứ sớm thiết trí hảo tự hủy trình tự. Chỉ thấy theo thân phận nghiệm chứng cùng mật mã đưa vào về sau, gần như mau bị đ y mở xúc tu bao phủ căn cứ, trận nóng cháy bạch quang n lóe. đất rung núi chuyển chấn động lên v ớ n h đinh hai nhức cốc tiếng gầm rú mạnh vang lên ngập trời băng tuyết cùng ầm ầm tạc nước kiến trúc mảnh vỡ bị khủng bố sóng x u n g kích dễ dàng nhấc lên giống như hòn đá đánh trúng mặt nước do đó dẫn phát liên tiếp g ợ n sóng như vậy liền tại này tự hủy chỉnh tự khởi động về sau này biểu hiện ra ngoài trời long đất lở dường như cảnh tượng lấy toàn bộ căn cứ làm trung tâm hướng tới chúng quanh m ã n h liệt huyết tán đi ra ngoài rầm rầm dày đặc xúc tu hồng lưu nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â hơi thằng đến này q u sóng x u n g kích gợn sóng huyết tán ra hơn 200 m é t n g o ạ i mới dần dần trừ khử bình tĩnh trở lại 6666 sở hữu theo dõi hình ảnh sớm ở nóng cháy bạch quang chợt lóe thời điểm liền đã không có tín hiệu bất quá không có việc gì v ỏ n vẹn hai phút về sau trải qua đặc biệt cải trang sau chuyên môn thích đứng nam cực nhiệt độ thấp hoàn cảnh tờ cờ 400 phi cơ không người lái đột nhiên từ không trung lướt qua cơ tái máy ghi hình thay đổi phương vị lập tức đem phía dưới vài trăm mét sở hữu hoàn cảnh nhiếp ghi lại chuyến cho xa tại mấy chục km bên ngoài chỉ huy xe của ta thiên sáu giai ẩn cũng không khỏi vì căn cứ tự hủy t r n h tự cự đại uy lực mà cảm thấy i ậ n mình lúc trước thành lập hảo căn cứ. đủ để dung nạp 300 nhân sinh sống đại hình quần thể kiến trúc giờ phút này sớm liền biến thành cho tàn bao gồm k i a khí thế kiêu ngạo chưa biết sinh vật quẩn cũng giống như cùng chi đồng quy vu tận dường như sẽ không còn được gặp lại cái gì dấu vết thượng đế chẳng lẽ chúng ta đem bọn nó cấp tiêu diệt? g i o n hưng phấn mới rằng c o không đến hơn 10 giây ngay sau đó liền bị kế tiếp hoảng sợ một màn cấp đánh gãy phanh nửa nóng c h ạ y cực nóng p h ê tích phía dưới một điều bằng bạc hắc ảnh anh ra p h ê tích mạnh phóng lên cao nghẹn họng chân chối g i o n nhịn không được một câu thô khẩu bạo đi ra đừng nói là hắn. ngay cả vẫn đều rất l á n h tĩnh trần đương cũng không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt nếu nói lúc trước kia vài phủ đầy r ấ c hốt đầy mỡ vô cùng xúc tu chỉ có thường nhân cẳng chân phẩm chất mà nói như vậy lúc này xuất hiện xúc tu này thu khoan chỉ sợ cùng chuẩn bị phát xạ trường trinh hỏa tiên không sai biệt lắm phẩm chất mà này chiều dài sáu chỉ là từ phế tích tính khởi cách mặt đất ở không trung vung xúc tu liền đạt tới 7-80 m é t như vậy quái vật sáu thật sự là xem một chút liền làm người ta tràn ngập tâm tình t u y vọng mỹ mắt nảy nảy trần ư ơ n g bắt đầu cảm giác sự tình d ĩ nhiên từng bước từng bước mất đi trường khống tướng về càng ngày càng nghiêm trọng tình cảnh không thể ngăn cản nghiêng mà đi 6. này thật sự là khai cái gì quốc tế vui đùa như vậy hình thể quái vật quang m à n g đối diện kia thế giới đến cùng là như thế nào làm người ta tuyệt vọng thế giới không dành nghĩ nhiều đối mặt loại này hình thể quái vật trần ương trong miệng chua s ó t hương vị càng ngày càng đậm loại này hình thể quái vật nếu là cũng đến mấy vạn vài chục v à 6. sáu siêu tơ cơ 400 ở giữa không trung dạo qua một vòng điều khiển ngắm chuẩn mục tiêu chính là kia còn tại từ địa để bỏ đi ra khủng bố xúc tu một phát đạn đạo đột nhiên bắn nhanh đi ra ngoài ở không trung bay ra vài trăm mét trong khoảnh khắc liền đánh trúng xúc tu trung gian bộ vị v anh phi cơ không người lái sở mang theo đạn đạo thể tích là không lớn khả năng uy lực cũng tuyệt đối sẽ không kém cỏi bình thường đối địa đạn đạo bao nhiêu một chút đánh trúng bạo tạt lên nháy mắt liền đem xúc tu trung gian bộ vị bao phủ ở tầng tầng hỏa diễm trong nhưng đợi đến diễm hỏa biến mất gọi người kinh ngạc là thể tích bay lên đến như vậy bộ xúc tu này lực phòng ngự cư nhiên cũng tăng cường rất nhiều rất nhiều tại đạn đạo chính giữa tình huống dưới cũng chỉ là thoáng tại này mặt ngoài tạo ra một cái hố cự ly chặn ngang cắt đứt trình độ còn kém không thiếu Phòng c h ứ g ít nhất được như vậy đến thượng 4 n ă m lần mới được. Tơ cơ 400 chỉ có thể mang theo hai viên đạn đạo, liền tính lại bắn chúng cùng một bộ vị, đối kia xúc tu cũng không nhiều lắm thương tổn, làm à phi cơ không người lái vẫn chưa lại tiến hành công kích, ngược lại không ngừng ở không trung xoay quanh, phụ khởi tiếp tục theo dõi trách nhiệm. Phanh! Liên tại này xúc tu nhận đến đạn đạo công kích không bao lâu, mặt đất đ ỗ n g nhiên lại kịch liệt chấn động lên, hơn 10 mét ngoại phế tích trong, một điều cùng chi giống nhau như lúc xúc tu cũng đột phá đại địa c h ớ n g ngại, vọt lên ở không trung vung lên. Cái này như là một phát động tín hiệu như vậy, này xúc tu vừa xuất hiện. mà sau liên tiếp không ngừng có như vậy xúc tu phóng lên cao, ngắn ngủi vài phút bên trong căn cứ phi cơ không người lái quay chụp đến hình ảnh biểu hiện tượng liền vượt qua thập ngũ điều. Phi cơ không người lái không dám lại quá mức đến gần, sợ bị kia tiếp cận trăm mét chiều dài xúc tu vung đánh tới, bắt đầu cách khoảng cách nhất định đến tiến hành quay chụp. xa xa xem ra, phế tích căn cứ giống như là bị mở ra địa ngục chi môn như vậy, từ địa ngục bên trong đi ra ác ma sinh vật hô hấp thế giới này không khí, giống như ngay sau đó liền muốn phát động công kích. sự thật hoàn toàn hướng thất khống, không x o n g nguy hiểm địa phương tại phát triển. Thập ngũ điều hình thể cự đại xúc tu xuất hiện cũng không phải chính là sự kiện ngưng hẳn. Lúc trước bị phá hủy kia vài đẩy mỡ xúc tu cũng một lần nữa khôi phục tràn ra, vô cùng vô tận như vậy dây dưa tàng ra. Này số lượng 6. Trần Dương không chút nghi ngờ có 10 vạn đại quan trình độ. Nhưng không xong là này còn xa xa không phải này mấy đẩy mỡ các xúc tu cực hạn số lượng. Theo thời gian trôi qua, này mấy xúc tu sẽ càng ngày càng nhiều, đến một h vạn phòng trứng đều không hiếm lạ. Không tốt, mau tránh ra. Gai ẩn quát một tiếng, điều khiển phi cơ không người lái nhân viên còn chưa phản ứng lại đây. đông nhiên từ mặt đất tuôn ra đến một điều khủng bố xúc tu, nháy mắt đánh chúng xoay quanh tại trên bầu trời phi cơ không người lái. x í x h i x Sáu hình ảnh nhất hắc theo dõi hình ảnh truyền tín hiệu lập tức gián đoạn. Phi cơ không người lái hậu quả như thế nào? Chỉ huy trên xe nhân không cần suy nghĩ nhiều đều biết. Hiện tại nơi này lại không có đệ nhị giá cải trang sau phi cơ không người lái, nay một mất đi phi cơ không người lái theo dõi, ý nghĩa trần đường đám người mất đi đối căn cứ bên kia thực khi theo dõi. Làm sao được? Lão bản. r a n quay đầu hỏi. n g o à i ý muốn tình huống phát sinh quá mức đột nhiên. cũng là không thể toàn q u á i cái kia thao túng nhân viên sai lầm tiếp tục đi tới trần ư ơ n g thở dài hiện tại chúng ta chẳng lẽ còn có thể quay trở lại sao mọi người trong lòng điên cuồng lắc đầu nhìn vừa rồi theo dõi hình ảnh t ụ đều biết lúc này phản hồi căn cứ bên kia liền khẳng định muốn đối mặt kia vô biên vô hạn súc tu h ư n g lưu riêng là đơn giản suy nghĩ một chút chính là một tên là nhân khó có thể nhận làm cho người ta sợ hai trường hợp trừ sống được không k i ê n nhân nhân ai còn dám trở về trần ư ơ n g hỏi lại đương nhiên không ai dám nhận đoàn xe tự nhiên vẫn là dựa theo nguyên bản kế hoạch hướng về khảo sát chạm phương hướng đi tới Thời gian n ă m chắc hẳn là tới k ị p Trần ư ơ n g trầm tư nửa ngày, Minh Bạch lại nghĩ dùng Enderdet đến một mình giải quyết dị thế giới chưa biết sinh vật xâm nhập, sợ là khó có thể làm được. Như vậy bước tiếp theo phải làm những gì mới đối? Lập tức hướng quốc tế xã hội công bố mà cầu viện, tìm kiếm Trung Mỹ đảng đại quốc trợ giúp, cảnh c a o quốc tế xã hội. Trần ư ơ n g tỏ vẻ xấu, đừng đua. Làm một danh nhà tư bản, như thế nào có thể sẽ như vậy đi làm? Thật muốn làm ra chống án sự tình đến, e n d e r d phải như thế nào đi giải thích này hết thảy? Chỉ biết lập tức đưa tới quốc tế xã hội hoài nghi cùng thảo luận. đưa tới đại quốc g i a tay điều tra đề cập đến tự thân lợi ích nhà tư bản theo bản năng cần làm liền là bảo toàn chính mình lợi ích cái gọi là t ử đạo h ữ u bất tử bần đạo liền là đạo lý này khắc sâu giải thích nói ngắn lại Trần Dương rất nhanh mà đơn giản làm ra một lựa chọn lập tức rút lui khỏi mà viết thanh cùng e n d d t quan hệ tiêu hủy hết thể cùng n d liên hệ cùng một chỗ chứng cứ n d là một nhà đam mê công ích sự nghiệp tuân thủ các quốc gia pháp luật công ty đa quốc gia tuyệt không có thể phát sinh ảnh hưởng tự thân hình tượng sự tình tất yếu đem sở hữu đem ảnh hưởng đến chính mình hình tượng sự tình cùng nguy cơ Tiêu diệt tại này sinh giai đoạn, hướng chí 6. Kia vài dị thế giới sinh vật như thế không kiêng nể gì, cũng là không tất trần ương đi cố ý cảnh cáo. Nam cực lại như thế nào hoang vu người ở, cũng không đại biểu nhiều như vậy số lượng. Chưa biết sinh vật sẽ khiến các quốc gia làm như không thấy, p h ò n g t r ừ n g trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ gợi ra chú ý. Nơi này là Nam cực, mấy trăm vạn ký lờ m ẹ t v u ô n g Nam cực đại địa, nhưng không có bao nhiêu nhân, có cũng là các quốc gia khoa khảo đội mà thôi. Kia vài dị thế giới chưa biết sinh vật lại nhiều, trong lúc nhất thời cũng rất khó xúc phạm tới quá nhiều nhân, chỉ cần gợi ra đại quốc chú ý. rất nhanh liền có tương đối thi thố chế định đi ra thực hành, cho nên nơi này là nam cực, thật sự là bất hạnh trung v ạ n hạnh. Chỉ huy bên trong xe không khí nặng nề, từ 7 giờ xuất phát, đợi đến bão phong tuyết từng bước chậm lại xuống dưới, so dự tính thời gian trước tiên một giờ đến trạm nghiên cứu. Lúc này vừa lúc là Sydney thời gian giữa trưa 12 giờ trung, lúc trước đưa tới 200 người tới, dĩ nhiên ngồi rẻ ở hào đi trước rút lui khỏi, chỉ có trạm nghiên cứu nguyên bản đội ngũ dừng lại xuống dưới. Một hồi đến trạm nghiên cứu, việc này không nên chậm trễ, phải làm đương nhiên là cải trang còn lại phi cơ không người lái. chuẩn bị cải trang về sau lập tức phái khiển đi ra ngoài c h í n h x á c mà muốn đợi đến mặt khác một chiếc tàu phá băng lại đây lấy ngày đêm không ngừng nhanh nhất tốc độ đổi tới cũng muốn 36 giờ về sau tại đây 36 giờ trong vòng thời gian bên trong có thể nói là phi thường nguy hiểm thời gian đoạn đơn giản là t r ạ m nghiên cứu cự ly căn cứ đường hầm chỗ ra vào từ đường thẳng trên cự ly đến nói nhưng là chỉ có 200 đến km mà thôi lái xe điều khiển mà đến tại thời tiết tốt trạng vùng dưới chỉ cần tiếp cận 5 giờ liền có thể đến chưa xong còn tiếp chương 478 đêm trước nguy cơ nam hai giờ về sau, hai giá cải trang hoàn tất sau phi cơ không người lái tại dần dần bình tĩnh trở lại thời tiết dưới c á c cánh hướng tới căn cứ phương hướng cố gắng bay đi nhóm người thứ nhất c ư i rẻ ở h à ả o t à u phá băng ly khai nơi này thế nhưng phải chờ tới đệ nhị tào t à u phá băng đến sở muốn tiêu phí thời gian còn có mấy chục giờ trong khoảng thời gian này nhằm vào đám kia dị thế giới chưa biết sinh vật tình báo thu hoạch liền có vẻ vô cùng trọng yếu tất yếu thu hoạch tương ứng tình báo mới có thể vì kế tiếp ứ n g đối làm ra tương đối an bài là lấy trước tiên cải trang phi cơ không người lái do đó đem phi cơ không người lái thả ra đi chính xác. chính là Trần ư ơ n g lập tức phân phó toàn lực sở phải làm sự tình hiện tại thời tiết tình huống lương hảo đối phi cơ không người lái phi hành ảnh hưởng không lớn chỉ cần 2 giờ thời gian hai đài phi cơ không người lái liền có thể t ầ n lâm căn cứ p h m vi đối này triển khai trinh sát hành động nay 2 giờ Trần ư ơ n g đám người sở phải làm liền là kiên nhẫn đợi từ Nam Cực chạm nghiên cứu trên phân bố đồ đến xem toàn bộ Nam Cực đại lục 1.400 v ạ n k ố l m vạn km vuông thổ địa bên trên tổng cộng có 150 đến các quốc gia thiết lập khoa học khảo sát chạm nhưng l ạ i lấy căn cứ trung u a n h 700 km bên trong lại không có một trạm nghiên cứu tồn tại, trừ lẽ lở dẹt h à n h lập này trạm nghiên cứu bên ngoài kia vài dị thế giới sinh vật, mặc dù số lượng đ í c h s á c thực kinh người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó gặp được nhân loại tung tích. lão bản nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, t r ầ n ương cũng không ngẩng đầu lên đáp một câu vào đi. dẹn ọ bi a đẩy ra đại môn, trực tiếp đi đến. có cái gì tình huống sao? lão bản cực địa hảo t à u phá băng một đường thông thuận, không có gặp được cái gì phiền toái, dựa theo hiện tại hàng hành tốc độ, hẳn là có thể trước tiên một giờ đến. ân, không sai. nếu có khả năng mà nói. liên kiến bọn hắn lại thêm nhanh lên tốc độ 6. Nơi này cũng không phải là cái gì lâu dài ngốc đi xuống địa phương a. Nhất là hiện tại lúc này. Trần Dương trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Vâng, ta sẽ lập tức thông chi hắn bọn họ. Rẽ n ọ b ị a gật gật đầu, đang muốn rời đi, Trần Dương đống nhiên một câu kêu lại nàng đúng. Chúng ta hiện tại nơi này còn có bao nhiêu nhân? 6. Thêm lão bảng à i Cùng sở hữu 137 nhân. Rẽ n ọ b ị a mở miệng đáp, không chút do dự bộ dáng tỏ vẻ này con số sớm tâm tồn đầu óc. 137 nhân sao? Cực địa hào tàu phá băng có thể c ư ớ i nhiều người như vậy sao? Cực địa hào nhưng không so mới nhất loại rẻ ở hào tàu phá băng, nguyên bản chính là đào thải sản phẩm bị Trần ư y n g mua xuống dưới, sử dụng thọ mệnh đều đã 35 tuổi, nhiều năm loại cũ cũng không nhất định chống đỡ được trụ nhiều như vậy khách nhân. Muốn biết trên thuyền còn có mấy chục tất yếu thuyền viên. Lão bản, không thành vấn đề, ta lúc trước đã cẩn thận hỏi thăm qua, cực địa hào còn có thể đi lên 154 n h â n Trên thuyền dự trữ cũng đủ cam đoan chúng ta một tuần tiêu hao. r ẽ nọ bị ạ tâm tư quả nhiên rất là n h ắ n n h Trần ư n g vẫn chưa đối này công đạo sự tình. Cư nhiên cũng hỏi rõ ràng t h u đáo, tùy thời đều có thể rất tốt trả lời Trần ư ơ n n đột nhiên hỏi. Nhân tài như vậy phía trước đi làm lính đánh thuê thật đúng là lãng phí. May mà Trần ư ơ n n tuệ nhãn thức anh tài, đem rẽ nọ bi ạ tài năng cấp đào móc đi ra, khiến nàng có thể có rất lớn vũ đài đến phát huy. Thậm chí tới một mức độ nào đó đến đối lập Lưu Hạc Lan đều không nhất định có r ẻ nọ bi ạ tâm tư như vậy nhăn nhui. Chỉ có thể nói Lưu Hạc Lan thắng lợi tại học thức bên trên, sắt thật muốn so với văn hóa trình độ không cao r ẹ nọ bi ạ tốt hơn rất nhiều. Phất phất tay khiến rẽ nọ bi ạ đi xuống. Trần Uyên đổi một kiện quần áo. đi tới trạm nghiên cứu sinh vật trong phòng thí nghiệm liền ở trong này năm sáu nghiên cứu nhân viên đang tại đối lúc trước thu thập đến chưa biết sinh vật tiến hành giải phẫu cùng n ạ kiểm tra đo lường cùng đối lập tiến độ thế nào trần lương thấp giọng hỏi thăm này nghiên cứu tiến độ n g ầ n g đầu nhìn dưới trần lương nhận thức đây là đến từ tổng bộ cao tầng phòng thí nghiệm người phụ trách qua tuổi bán trăm trưởng thưa thất tóc cùng râu nghe vậy hơi mang hưng phấn mà trả lời khó có thể tin tưởng thật sự là khó có thể tin tưởng loại này sinh vật tuyệt đối là một đại phát hiện 6 có ý tứ gì tiên sinh n g à y biết đến tạo thành chúng ta sinh mệnh vật chất nguyên tố cơ bản là carbon, h y d r o o x e n i t r o g e n sulfur, phospho, trong đó nguyên tố phospho tại chúng ta địa cầu sinh vật tế bào chúng khởi rất quan trọng tác dụng là duy trì chúng ta di chuyển vật chất nạp n ạ khung xương sáu. Lao đầu hai mắt lóe ra kinh người quang mang nó còn tham dự chúng ta màng tế bào lấy ạ đơn nọ xỉn chìm h ộ phê ta t e p phần tử hình thức truyền vận năng lượng. Nếu không có nguyên tố phospho, địa cầu đại đa số sinh vật cũng không khả năng sinh tồn xuống dưới. Thế nhưng loại này sinh vật, cư nhiên dùng ạ sẽ n ạ hình thức chỉnh hợp đến nạp c n g đến h a y t h ế axit phốt p h ỏ d ị c h muối tác dụng xấu, nay tuyệt đối là cùng chúng ta địa cầu sinh vật hoàn toàn khác biệt một loại sinh mệnh hình thức. nghe được lao đầu bô bô nửa ngày, t r ầ n ư ơ n g tuy rằng nghe minh bạch, lại cũng thở dài. nói đến nói đi, mặc kệ loại này sinh vật cùng địa cầu sinh vật có cái gì bất đồng, nhưng nó đối với địa cầu hoàn cảnh thích ứng tính mới là mấu chốt nhất trọng điểm. trải qua này mấy nghiên cứu nhân viên thí nghiệm, tại nhiệt độ thấp dưới không độ đến trên 080 t i độ tả hữu, loại này chưa biết sinh vật thủy chung vẫn duy trì độ cao phát triển tính, cũng không bất cứ gì thường. bình thường địa cầu không khí thực nghiệm, cũng không phát hiện này có cái gì khác thường. càng nhiều thực nghiệm còn cần đại lượng thời gian đến nghiệm chứng nhưng chỉ là này m ấ y cũng đủ khiến trần ư ơ n g cảm thấy s ố u lo nói như vậy bất đồng tinh cầu sinh vật đều có bất đồng sinh mệnh hình thức mặc dù sinh mệnh hình thức cơ bản tương tự nhưng cũng bởi vì các tinh cầu không giống nhau cũng không phải đều có thể thích ứng lẫn nhau tinh cầu hoàn cảnh tỷ như đem nhân loại ném đến mặt khác trên một sinh mệnh tinh cầu đi trước đừng nói có cái gì độc khí cùng vi khuẩn virus đang nói dưỡng khí độ dày không đồng dạng nói liền có thể khiến rất nhiều người không thể thích ứng xuống dưới thậm chí độ dày cao một ít thời gian dài ngốc đi xuống còn có thể dưỡng chúng đ ộ c có thể thấy được sinh mệnh thật sự là một loại phi thường yếu nhược gì đó không cẩn thận liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chết non nghĩ nghĩ trần ư ơ n g bỗng nhiên ý thức được nếu ý theo phía trước hai khối khối lập phương mở ra thế giới đến xem hay không sẽ thứ tư khối hình lập phương đối diện thế giới cũng là song song địa cầu cứ như vậy ngược lại là nói được thông bất quá có loại này quái vật tồn tại nếu là đối diện thật là địa cầu trần ư ơ n g hoàn toàn không đối này song song thế giới nhân loại ôm có quá lớn kỳ vọng phân phó phòng thí nghiệm bám chặt thời gian trần ư ơ n g đi ra phòng thí nghiệm nghỉ ngơi một hồi. liền nhận được đến từ phi cơ không người lái truyền lại trở về trinh sát hình ảnh đứng ở mấy trước màn hình lớn c h â n ư ơ n g đám người chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh tình huống rứt khoát so với bọn hắn như trong tưởng tượng còn muốn không xong t ụ độ chỉ thấy hai đại phi cơ không người lái xa xa từ không trung lướt qua phía dưới nguyên bản trắng xóa băng tuyết đại địa giờ phút này đang có vài chục điều chiều ngang vượt qua trăm mét h ồ n g lưu q u ầ n cuộn mà qua rõ ràng liền là đám kia đẩy m ơ xúc tu sinh vật nơi này nhưng là cự ly căn cứ còn có 20 k m t trong khoảng thời gian ngắn mọi người bị trước mắt một màn khiếp sợ không thôi ngừng thở không dám thở chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm trầm trọng. m ở mịt từ phía chân trời kéo dài tới được Hồng Lưu Đại Quân, như vậy số lượng liền chỉ là trước mắt bên này, số lượng dự tính cũng vượt qua trăm vạn. Nếu là lấy căn cứ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng như thế phóng xạ mở ra mà nói, số lượng chỉnh tự còn muốn thượng một cấp bậc. Đợi đến phi cơ không người lái tiếp tục hướng phía trước bay đi, ngắn ngủi 7-8 km về sau, Trần Dương đám người lúc trước sở thấy cái loại này khổng lồ s ú c tu lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đường kính phẩm chất vượt qua 3 m chiều dài đạt tới 1 5 0 m t ả h ữ u giống như một điều khủng bố run đất như vậy. Trung quanh tụ tập không thể đếm hết đầy mỡ xúc tu, t h ô n g thả tại trên tuyết địa bò leo mất máy. Mà loại này t h ô n g thả cũng là tương đối với nó thể tích chiều dài đến nói, n h ư ợ c lấy nhân loại đến đối lập, tốc độ nhưng tuyệt đối không chậm. Một điều như vậy khủng bố xúc tu xuất hiện, mặt sau còn cùng 7-8 t á điều như vậy xúc tu, đây là dọc theo t r ạ m nghiên cứu bên này phương hướng xuất phát, cũng không bao gồm còn lại phương hướng. Loại nào khủng bố? Gian phòng bên trong t r ầ m mặc như thiết, giờ phút này liên trần ư ơ n g đ ặ n g khó có thể mở miệng, chúng chi giờ nắm người, càng là ở loại này chưa bao giờ gặp qua, thậm chí tưởng tượng qua khủng bố một màn trung áp lực cự đại. khẩn trương cảm xúc hóa thành mồ hôi lạnh, từng giọt từ trên chán l à n da thẩm thấu đi ra, chậm rãi từ bên gò má chạy qua mà không xem kỹ. hoàn hảo, hoàn hảo 6. qua thật lâu sau, giai ẩn mới miễn cưỡng áp chế dưới kinh hãi, chưa s u ấ t cười nói nếu là như vậy số lượng mà nói, thực ra cũng không tính quá khó tiêu diệt, chỉ cần mỹ quốc xuất động năm đến 7 tàu sân bay biên đội, thay phiên ngày đêm v a n h tạc mà nói, có lẽ một tuần thời gian liền cũng có thể thu phục. nếu là vận dụng vũ khí hạt nhân, có lẽ càng nhanh, rẽ n ọ bị ạ như có đ m chiêu. tại nam cực vận dụng vũ khí hạt nhân. này rất khó khiến còn lại quốc gia đồng ý đi. Trung vi Nam Cực làm nhân loại cuối cùng một mảnh tinh t h ổ các quốc gia sớm đạt thành chung nhận thức, tận lực tránh cho Nam Cực ô nhiễm. này nếu là vận dụng vũ khí hạt nhân, lực sát thương quả thật đủ rồi, nhưng này đối Nam Cực hoàn cảnh nguy hại sẽ có bao nhiêu đại ai cũng không dám khẳng định. đương nhiên, thật muốn là lúc sinh tử tồn vong, ai cũng cố không được nhiều như vậy. nhưng mà đợi đến phi cơ không người lái tần lâm căn cứ địa chỉ ban đầu thời điểm, mọi người thiếu chút nữa dị nhiên nhận không ra đến. không, hoặc là nói nguyên bản căn cứ đã bị vô biên vô hạn xúc tu bao phủ. nếu không phải kinh độ và vĩ độ xác nhận không có lầm, nơi nào có thể xác nhận được ra đến? Nhìn giống như ôn tuyển phun ra đến không rõ sinh vật quần, từng điều từ địa để đi ra khổng lồ xúc tu, cùng với đi theo gấp trăm vạn số lượng đẩy m ỡ xúc tu, giai q lúc trước nói lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Một ngàn vạn số lượng, có lẽ quân mỹ chỉ dùng một tuần thời gian liền có thể sát sạch sẽ, nhưng nếu ba bốn ngàn vạn đâu? Muốn biết từ 9 giờ đến bây giờ, cũng mới qua hơn 5 giờ mà thôi, liền có nhiều như vậy số lượng không rõ sinh vật mãnh liệt mà ra, cho chúng nó một tuần thời gian, quỷ biết hay không sẽ có vài c h ụ c c trên trăm ức. này chính là đứng bất động mặc cho nhân loại công kích, xuất động máy bay ném bom cũng thế nào cũng phải kim chúc mệnh n h ọ c mệnh chết không thể sáu. thật đúng là chỉ có vận dụng vũ khí hạt nhân mới được. hiện tại như vậy bộ dáng, chân ư ơ n g thật rõ ràng buông tay cái gì tìm kiếm khối lập phương ý tưởng này dầm dạp dày đặt mấy c h ụ c triệu số lượng dị thế giới quái vật, liền tính là hắn cùng tay phải lực công kích toàn bộ khai hỏa, rơi xuống đi cũng là một bọt nước đều không bắn lên nổi, nháy mắt liền sẽ bị ngập không còn thấy bóng dáng t ă m hơi. chương 479 đêm trước nguy cơ s số lượng khủng bố dị thế giới không rõ sinh vật thật đem mọi người cấp t r i ệ t để rung động một phen thật lâu không thể lên tiếng thẳng đến hai đại phi cơ không người lái ở không trung xoay một vòng bắt đầu trở về rút lui khỏi khi g i a ẩn nuốt xuống nước miếng gian nan nói lo bản xem ra chúng ta cần mau chóng rút lui khỏi địa phương quỷ quái này mới được trong giọng nói không hề có lưu lại đối kháng ý tứ thông qua phi cơ không người lái thấy được loại này cảnh tượng sau tin tưởng chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không sinh ra lưu lại ngăn cản đám kia không rõ sinh vật ý niệm tàu cực địa còn có mấy chục giờ mới có thể đến thế nhưng dựa theo này mấy quái vật tốc độ dự tính 12 giờ về sau liền có thể tới nơi này. đến thời điểm chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rẽ n ọ b đi ạ đưa ra một càng thêm ác liệt vấn đề. không nhất định. Trần Nương l ắ t đầu, đem Nam Cực bản đồ cấp điều đi ra. các ngươi xem, tuy rằng hiện tại là có một chi sáu, ân, hướng về chúng ta này phương hướng lại đây, nhưng này cũng chỉ là đại khái phương hướng, cũng không nhất định có thể đi đến chúng ta nơi này sáu. Nam Cực có được 1.300 vạn ký l mẹt v u ô n g thổ địa, so Âu Châu còn muốn lớn mấy trăm vạn ký l mẹt v n g kia vài quái vật số lượng quả thật rất nhiều. nhưng cũng là vì gần gũi hiệu ứng mới có vẻ vô biên vô hạn, đợi đến chúng nó tiến vào càng thêm rộng lớn phạm vi về sau liền sẽ giống như một g i ọ t mực lọt vào ao nước, lập tức bị chia lại được không còn một mảnh. cho nên không nhất định là hướng tới chúng ta này phương hướng tới được. ngươi xem, chúng nó lại tại phân d n g quả nhiên thông qua trời cao phi cơ không người lái chính xác, mặt đất hồng lưu đại quân lại tiến hành phân d n g một chi hướng bên trái, một chi hướng bên phải. từ trên cảm giác số lượng tựa hồ chốc lát giảm b ấ t rất nhiều. tại tàu cực địa tiến đến phía trước, chúng ta thời gian hẳn vẫn là sung túc tin cậy. chân ư ơ n g rời đi cánh tay. nương mắt nhìn chinh sát hình ảnh hình ảnh càng nguy hiểm vẫn là theo thời gian trôi qua này m ấ y chưa biết sinh vật số lượng còn tại duy trì liên tục kéo lên nếu này mới chưa biết sinh vật một khi không có ngăn cản tại Nam cực đại lục 6. chân đương những lời này không cần phải nói h o à n tất cả mọi người cảm giác được trong lòng phát lệnh trong đầu nhất thời hiện ra một quỷ dị khủng bố hình ảnh chỉ thấy nguyên bản im lặng tường hòa vàng nóng ánh trên bờ cát phần đông du khách lữ khách hoặc là xuống nước chơi đùa hoặc là nằm ở bờ cát ghế phơi nắng nhưng liền tại nháy mắt c h i g i a n không thể đếm hết đầy mỡ xúc tu từ nước biển trong phát bắn ra đến nhất thời kêu thảm thiết liên tục Một mảnh địa ngục cảnh tượng xuất hiện ở bờ cắt bên trên. Có lẽ chúng nó không biết bơi lội. g i a i o n vội vàng xua tan trong đầu bất tường hình ảnh. Ông có một tia may mắn nói: Ngươi cho rằng nước biển sẽ ngăn cản chúng nó? r e n ọ i Bi à Nữ mày hỏi. Đúng, ta cảm giác có lẽ hải dương tồn tại sẽ đem chúng nó vây ở Nam Cực này địa phương. g i a i o n m i n h b ạ c h này cũng chỉ là một may mắn phỏng đoán đương nhiên. Này hết t h ể tiền đề là này mấy quái vật thật sự đều không biết bơi lội. Không cần may mắn. c h â n ư ơ n g lạnh nhạt đánh vỡ z i ẩ n may mắn tâm lý vừa rồi phòng thí nghiệm đã thí nghiệm qua. Bất luận là nước biển vẫn là nước ngọt, này mới chưa biết sinh vật đều bị vẫn duy trì độ cao phát triển tính. Đối với bọn nó vẫn chưa có cái gì ảnh hưởng, thậm chí liền tính là sôi chảo 100 độ C thủy ô n chúng nó cũng có thể phát triển tự nhiên mấy chục phút thời gian. Gai i bẩn mặt như màu đất, bị Trần ư ơ n g tin tức này cấp t r i ệ t để phá hủy trong lòng may mắn tâm lý. Tiết Sáu, muốn hay không chúng ta thông chi một chút Sáu. Rẽ nọ b ị ả nghĩ nghĩ nói hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đêm này mấy sinh vật ngăn cản tại Nam Cực, cho nên Sáu, không cần tiến hành thông chi, chuyện này tuyệt không có thể cùng chúng ta hẹn n ở dẹt nhất lên liên hệ. Trần ư ơ n g phủ quyết dẹn n b ị ạ đề nghị hướng chi ngươi không cần coi thường các quốc gia này mới chưa biết sinh vật số lượng nhiều như vậy, nhiều nhất 1-2 ngày về sau Mỹ Quốc đảng quốc gia khẳng định sẽ biết được cụ thể tình huống đến thời điểm liền thấy bọn nó như thế nào đi cản trở. Trên thực tế nay vẫn là Trần ư ơ n g tận lực lùi lại Mỹ quốc đảng quốc gia phát hiện thời gian hắn thậm chí hoài nghi nói không chừng giờ này khắc này Mỹ quốc dĩ nhiên có điều nhận ra Nam cực đích xác không có cái gì chiến lược giá trị các quốc gia cũng không có cố ý ở trên không bố trí trinh sát vệ tinh nhưng không có trinh sát vệ tinh. lại cũng có còn lại khoa học vệ tinh tồn tại phụ trách đối Nam Cực địa hình thời tiết đảng hoàn cảnh tiến hành chính xác lại càng không muốn nói dậy đ ặ c tại Nam Cực các địa khu không người chạm nghiên cứu thực khi đo lường tính toán Nam Cực các phương diện yếu tố tin tức nhìn như người ở cực độ thưa t h t Nam Cực theo khoa học kỹ thuật phát triển hoang vu cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng rất nhiều địa phương thực ra dĩ nhiên bị nhân loại cấp đ ặ c biến là mà Trần ư ơ n n tuyệt không lo lắng Mỹ Quốc đảng quốc gia sẽ trở tay không kịp kia trên cơ bản là không có khả năng phát sinh sự tình hiện thực không phải địa ảnh Mỹ Quốc làm địa cầu duy nhất siêu cường quốc, này quân sự khoa học kỹ thuật thực lực sát thật có x ư n g bá đệ nhất đ ể khí. Nếu là quân Mỹ toàn lực động viên mà nói, này mấy số lượng phần đông chưa biết sinh vật, chỉ sợ cũng không phải không thể ngăn cản tại Nam Cực liền bị tiêu diệt. Vẫn là có một tiền đề, liền là kia quang màng đối diện không cần lại duy trì liên tục hướng bên này d ũ n g manh chản vào này quần chưa biết sinh vật, bằng không lại thăng lên một vài lượng cấp, quân Mỹ m ệ t chết cũng ngăn cản không được nhiều như vậy quái vật. Không người nhận ra lau trên chán mùa h ô i lạnh, Trần Dương yên lặng trong lòng an ủi chính mình, không nên gấp gáp, quân Mỹ một không được. này không phải còn có cái khác 4 lưu manh tồn tại nha n m lưu manh đồng tâm h i ệ p lực toàn thế giới còn lại sở hữu quốc gia cộng lại đều không đủ đánh một trận nghĩ đến đối phó này chỉ là ngoại tinh sinh vật cũng là thực dễ dàng mới đúng trần ương lúc này mới ý thức được phía trước xem điện ảnh cảm giác ngoại tinh sinh vật xâm nhập địa cầu tựa hồ cảm giác rất náo nhiệt rất có ý tứ thật sự là đến phiên tại hiện thực phát sinh một màn này thời điểm thật đúng là để người ngay cả cười cũng cười không nổi lại càng không muốn nói cảm giác rất có ý tứ một bên dùng lời nói an ủi trụ mọi người trần ương sắc mặt lạnh lùng cảm xúc chấn định p h ả n phất vẫn chưa đem kia vài chưa biết sinh vật để ở trong lòng. Loại này lãnh tính biểu hiện khiến ở đây nhân cũng dần dần chấn định x u ố n g dưới. Nhưng mà mặt ngoài chấn định tự nhiên trần lương, nội tâm lại đang tự hỏi một việc. Không được. Úc, Sợ, c h i l Cự Li Nam cực thật sự rất gần. Một khi quân Mỹ không kịp ngăn cản sáu, hoặc chặn lại không trụ này mấy chưa biết sinh vật. New Zealand, Úc, Sợ, c h i l Argentina, Chile đẳng địa khu là trước hết tao nộ đang lục nguy hiểm sáu. Xem ra muốn trước đem tổng bộ rút lui khỏi mới được, ít nhất cũng muốn làm khẩn cấp dưới tình huống rút lui khỏi an bài. mọi người còn tại sầu lo thời điểm Trần ư ơ n g đầu óc suy nghĩ chợt lóe lướt qua dĩ nhiên làm tốt xấu nhất tính toán chuẩn bị trải qua thời gian dài phát triển Ender sớm đã có phần đông con bài chưa lật các loại bí ẩn căn cứ tại toàn thế giới đều có bố trí c ù n g kiến thiết bên trong nếu không phải thời gian quá ngắn đợi đến hòn đảo kế hoạch hoàn thành về sau nói không chừng Trần ư ơ n g liền sẽ bắt tay vào đáy biển căn cứ bố trí dù sao Ender có tiền có thế có thực lực hắn cũng căn bản không cần lo lắng tự thân an nguy đáng tiếc lần này lưu cho hắn thời gian quá ngắn nếu là nhiều cho hắn một ít thời gian đi thăm dò quang m ả n g đối diện kia thế giới có lẽ có thể đúng lúc tìm đến khối là phương, do đó đóng kín quan mảng, phòng ngừa lần này nguy cơ xuất hiện. tuy nói tai nạn cùng hắn không quan hệ, cẩn thận suy nghĩ một chút, này trung q u y không tính cái gì hảo sự, thế giới thế cục quấy cùng bất an, nhưng tuyệt đối bất lợi với ẹ nở d ẹ p phát triển kế hoạch. phi cơ không người lái còn tại 200 km n g o ạ i trời cao chính xác, bên này chạm nghiên cứu nội trần ư ơ n g đám người tại chi tiết nghiên cứu đối sách, xa tại mặt khác trên phương hướng một chi đội ngũ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, một hồi không thể tránh né khủng bố tao ngộ, sắp đến. 6 6 mơ mịt bạch tuyết trong hoàn cảnh, bích lam thiên không mê ngông n vô bờ, tinh thuần được giống như chưa thấm nhiễm một chút trần ai thanh thuần thiếu nữ, cơ hồ là toàn bộ trên địa cầu ô nhiễm ít nhất lam thiên. Lam Nam cực mùa hạ, trải qua ngày hôm qua cùng buổi sáng bão phong tuyết về sau, ban đầu dưới không hơn 20 độ nhiệt độ không khí, chợt hạ xuống đến dưới không hơn 40 độ, còn một độ trở ngại khoa khảo đội đi tới. May mà bão phong tuyết đình chỉ về sau, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại, tầm nhìn cũng lại chiếm được khôi phục, khoa khảo đội vội vàng gấp rút đi tới, hy vọng có thể đ ổ i tại nghỉ ngơi thời gian tiến đến lúc h ả o hoàn thành hôm nay đường xá kế hoạch. Michael, nhị hào tuyết địa xe rơi vào h ố tuyết. Vô tuyến điện truyền đến thanh âm, khiến Michael đau đầu sờ sờ đầu. Vội vàng khiến mặt sau vận chuyển tuyết địa xe dừng lại, đi đến phía trước đội ngũ vừa thấy, quả nhiên nhị hào tuyết địa xe bánh xích sau bộ phận lâm vào tuyết khanh t r o n g rất khó lợi dụng tự thân động lực bò đi ra mông mặt sau dùng dây thép kéo dài đại lượng vật tư thiết bị dụng cụ, tất yếu đem dây thép r ỡ xuống, mới có thể khiến này từ tuyết trong hầm bò đi ra. c e r s i e các người hai nhanh lên xuống dưới hỗ trợ. Tiếp đón đồng bạn lại đây hỗ trợ. Michael tới gần qua đi túi người nhìn kỹ xem. Rất yếu phải hai người dùng đặc thù công cụ mới có thể đem dây thép r ỡ xuống. Một người tuyệt đối là chuyển bất động kiên g o n ý. Cơ rốt cùng cái cơ mặc phong phú giữ ấm quần áo. Trầm gì đi tới lại rơi vào hố tuyết sao? Thiên n ộ t đây là lần thứ mấy? Ta thật sự làm u ố n nổi điên. Tại Nam cực này địa phương, lục địa vận chuyển vật tư chính là như thế phiền não cùng phiền thoái, cho nên từ thế kỷ trước bắt đầu, có điều kiện dưới tình huống, bọn họ quốc gia đều là vận dụng quân dụng máy bay vận tải tiến hành vận chuyển vật tư. Rất ít đến lợi dụng lục địa vận chuyển này tuyến đường. Bất quá này tuyến đường sau này sẽ là một điều vận chuyển tuyến chính tiến hành kiến thiết. Không chỉ muốn trải đặc thù đường đến vận chuyển vật tư, còn muốn trải các quang thông tin tuyến đường. t r u n g quy bị vây ở Nam Cực cực địa nội địa chỗ sâu trạm nghiên cứu đều tại đại đa số địa cầu đồng bộ thông tin vệ tinh tác dụng phạm vi s a này đặc thù địa lý vị trí còn dẫn đến vô tuyến điện thông tin thực bất lợi, lúc được lúc ngừng, căn bản không thể thỏa mãn cùng mỹ quốc phòng thí nghiệm thực khi số liệu trao đổi. Cho nên trải một điều các quang thông tin tuyến đường là thế tại phải làm sự tình. Muốn biết Nam Cực t r u n g Vi tử máy dò xét mỗi 24 giờ sở chất lượng số liệu dung lượng đem vượt qua 30 i g a b i t lợi dụng Nam Cực trên không vệ tinh tiến hành số liệu truyền lại là không thể được phương thức. Về sau như vậy trải qua sẽ càng nhiều. Hoa kế, ngươi tất yếu phải thích t h ứ nơi này. Mai cờ vô u vô cờ r ố t b a v a i bất đắc dĩ nói. Đối với tuyết địa xe rơi vào tuyết khan ngoài ý muốn, hắn sớm liền gặp nhiều thậm chí theo thói quen chưa xong còn tiếp. Chương 480, đêm trước nguy cơ. 7. Tuyết địa xe sụp xuống coi như là tương đối thường gặp sự tình. Mọi người n g ử a quen đường cũ đem dây cắp thép dỡ xuống, sau đó đem tuyết địa xe làm ra hố tuyết, cuối cùng một lần nữa mặc vào dây cắp thép, liền xem như hoàn thành lần này ngoài ý muốn sự cố bài hiểm. Hảo, đã thu phục, tiếp tục đi tới đi. Hôm nay dự tính như thế nào cũng muốn đi tới 50 đến km đường x á t h ủ giới hạn trong vài giờ trước mới bình hoan xuống dưới bão phong tuyết, lúc này mới hướng phía trước chạy không đến 25 km, còn có một nửa dự định lộ trình không có đi hoàn. Michael, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? c ơ r ố t s vừa đem công cụ đặt về nguyên vị, lỗ tai vừa động, nghi hoặc nâng g lên đầu, nhìn t r ắ n g xóa đường chân trời hỏi. Thanh âm, có cái gì thanh âm? Michael theo c e r r s tầm mắt nhìn lại, chứng kiến đến đương nhiên c h ỉ là tuyết vẫn là tuyết, ngươi không có nghe đến? c r r s bình thay, cẩn thận nghe một trận. c ự a hồ càng ngày càng kinh ngạc ta như thế nào cảm giác thanh âm giống như càng lúc càng lớn. g i thật đúng là có thanh âm sáu. Theo thời gian trôi qua, m i a e c chỉ đ ộ n lỗ tai, cũng phảng phất cảm giác được một ít kỳ quái thanh âm, hình như là từ xa xa truyền đến. c e r ố t s nghĩ lực so m i a e l tốt hơn rất nhiều, hắn còn chưa nhận thấy được dị thường thời điểm. c e r ố t s trước hết một bước đã nhận ra khác thường. Mặc kệ, chúng ta vẫn là đi trước đi. m i a e c chăm chú nhìn một lát, không từ phương xa phát hiện cái gì, quay đầu cầm lấy vô tuyến điện, đối với mặt sau đoàn xe báo cáo đã lôi ra tuyết địa xe. đứng ở một bên c ờ r ố s thần sắc lại không m ắ c cờ như vậy thả lỏng, ngược lại càng thêm trịnh trọng lên. Nghĩ nghĩ, cuối cùng từ tuyết địa xe bên trong lấy ra một đan đồng kính viễn vọng, điều hào tiêu cự hướng tới xa xa nhìn ra xa quá khứ. Có này mấy chục lần kính viễn vọng hỗ trợ, xa xa thấy không rõ cảnh tuyết một chút bị kéo đến c ờ r ố s trước mắt, giống như cự ly đột nhiên ngắn lại không thiếu. Là ta đa tâm sao? Kính viễn vọng bên trong, xa xa cảnh tượng hết thề bình thường, vẫn chưa có cái gì bất đồng chỗ. c ờ r e s hoài nghi có phải hay không chính mình trong lòng đang nghi, nhưng rõ ràng nói cho chính mình là đang nghi. nội tâm bất tường dự cảm lại càng thêm dày đặc. c e r r s ngươi còn tại chờ cái gì? Nhanh lên lên xe. Michael quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện c e r ố t s còn ngốc đứng ở tại chỗ hướng bên ngoài nhìn quanh, không khỏi lớn tiếng hô một câu: Đợi đã, đó là cái gì? c e r ố t s v ô hạ để ý tới m ắ c h a e l s to to, ban đầu đang muốn buông kính viễn vọng đống nhiên nhất đốn, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình đi ra. Liên t ạ i kính viễn vọng nhìn đến đường chân trời dưới, chỉ thấy một điều tối như mực hồng lưu bỗng nhiên tràn ra đi ra, tại trắng xóa trên tuyết địa càng thu hút loại cảm giác này, phảng h ấ t khai áp phóng thủy cảnh tượng như vậy. liên tính đứng ở xa như vậy địa phương, cờ r ố t s cũng có thể cảm giác được kia cổ tối đen hồng lưu mang đến rung động cảm. làm sao? michael bị cờ r ố t s kinh ngạc nhũ nhũ mày, đi qua vua hạ hảo hữu bà vai ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? 6. đem ánh mắt từ trên kính viễn vọng gông, cờ r ố t s sắc mặt dĩ nhiên cực kỳ không bình thường, từng giọt mồ hôi từ làn da thẩm thấu xuất hiện, rõ ràng trong lòng nhận đến thật lớn rung động. người không sao chứ? thuận tay bắt lấy cờ r ố t s kính viễn vọng, michael khó hiểu chiều phương xa nhìn lại, đó là những gì quỷ này nọ? michael hoảng sợ, rung kính viễn vọng. Hoài nghi có phải hay không chính mình xem hoa mắt, lại không tin n g n g lên kính v i ệ n vọng vừa thấy, này nơi nào là xem hoa mắt? Phương xa đám kia thổi quét mà đến tối đen hùng lưu, dĩ nhiên là một đám dây dưa quay cuồng, hắn chưa bao giờ gặp qua sinh vật. Đi, chúng ta nhanh lên đi. Michael còn tại bởi vì chân trời xuất hiện dị thường mà kinh hãi, cơ rốt lại một chút phản ứng lại đây, cầm kéo lấy m ắ h cờ lớn tiếng kêu lên nhanh lên rời đi nơi này, rời đi nơi này. Michael còn chưa từ kinh hãi c h u n g lấy lại tinh thần, theo bản năng hỏi ngược lại, tất yếu đường cũ phản hồi, nhanh lên, chúng ta không bao nhiêu thời gian. Khả, nhưng kia đến cùng là thứ gì? Michael hít sâu một hơi, bình hoan giới chính mình kinh hãi cảm xúc, ta không biết xấu. Bất quá nghĩ như thế nào đều sẽ không là cái gì thứ tốt. Đáng tiếc là cả chi khổng lồ đội ngũ, lại không phải nói đường cũ phản hồi liền có thể đường cũ phản hồi. Đội ngũ người phụ trách hồn sẽ tiến sĩ nhận được tin tức khi, đang tại điều chỉnh một kiện thiết bị, nghe vậy ngẩng đầu lên, tùng tùng trên mũi kính mắt, những mày nói ngươi nói phát hiện cái gì? Tiến sĩ, chúng ta không có thời gian. Câu n ó minh bạch nhưng dùng ngôn ngữ là không thể trong khoảng thời gian ngắn giải thích rõ ràng. dứt khoát thực không lễ phép giữ chặt tiến sĩ cánh tay, đem kính viễn vọng đưa đến hồn sệ trước mắt, nôn nóng nói hồn sệ tiến sĩ, ngươi xem xem liền minh bạch, ngươi đến cùng muốn ta xem cái gì x ấ u của ta thiên, đó là những gì? Trận mắt há hốc mồm, hồn sệ tiến sĩ bị kính viễn vọng hạ một màn làm cho hoảng sợ, hoàn toàn không có sung túc chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, giờ này khắc này cho dù không cần kính viễn vọng, phổ thông bình thường thị lực nhân cũng có thể rõ ràng nhìn đến xa xa chân trời xuất hiện một điều phi thường rõ ràng h ạ t tuyến, giống như đang hướng tới bên này từng bước tới gần. Tiến sĩ, mặc kệ đó là cái gì? chúng ta hiện tại tất yếu đường cũng phản hồi 6. á u vứt bỏ sở hữu trang bị toàn tốc rời đi nơi này mới được trong lòng bất tường dự cảm càng ngày càng nồng đậm bất chấp lẫn nhau cấp bậc sai biệt cờ r o s ngựa khí đủ để dùng không lễ phép đến hình dung đổi làm bình thường lấy như vậy ngựa khí đối hồn xệ nói chuyện hồn xệ khẳng định sẽ cảm thấy không vui nhưng lúc này 6. u hắn buông t í n h viễn vọng bị t í n h viễn vọng dưới kia vài lê tưởng quỷ dị mà số lượng khó có thể tưởng tượng gì đó kinh hải đến so cờ r o s tốc độ càng nhanh lên xe chúng ta đi mau sáu đúng ngươi nói đúng không cần quản kia vài thiết bị dỡ xuống sở hữu vật tư lập tức rời đi nơi này. Lúc này cũng dần dần có những người khác phát hiện không thích hợp, chỉ trò nhìn chân trời h á t tuyến, nghi hoặc kia đến cùng là cái gì. Nghe được đến tự phụ trách nhân h ồ n xệ tiến sĩ hạ đạt mệnh lệnh, đều sửng sốt há to miệng, không hiểu vì sao sẽ bỗng nhiên hạ đạt loại này mệnh lệnh. Mọi người động tác nhanh chút, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Cơ rốt cùng mắt cờ giống lớn gọi, nôn nóng khiến mọi người nhanh lên động lên. Có người có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh chuyện gì sao? Vì cái gì muốn đường cũ phản hồi, các ngươi đều điên rồi sao? Ai cờ từ trên tuyết địa xe điều khiển vị đi xuống đến, dẫm chân. xua tan chút trên thân thể hàn ý, không rõ hổn xệ tiến sĩ vì sao như vậy m c danh kỳ diệu. Chính ngươi xem, đem kính viễn vọng ném cho hải cơ, cơ rối vội vã hỗ trợ r ỡ xuống dây cắp thép, vứt bỏ hàng loạt vật tư. Từ đường chân trời đến nơi đây, cự ly đại khái cũng chính là hơn 10 km. Kia vài này nọ rất nhanh liền có thể đến, nếu là tốc độ chậm một điểm, ủy biết cùng vài thứ kia đối mặt về sau sẽ phát sinh cái gì hậu quả. n g a thượng đế, chỉ là nhìn vài lần, hải cơ một tiếng quái gọi vứt bỏ kính viễn vọng, gia nhập hỗ trợ hàng ngũ. h ắ c tuyến càng lúc càng gần, cuối cùng tại mọi người cố gắng dưới. chẳng được bao lâu, từ bỏ hàng loạt hàng hóa t ả i nguyên tuyết địa xe lập tức khởi động, hướng về đường cũ bắt đầu phản hồi. liên tại khoa khảo đội tao nộ một màn này thời điểm, xa tại hơn 100 km bên ngoài không trung cũng có tương tự một màn cảnh tượng phát sinh chưa xong còn tiếp. chương 481, đêm trước nguy cơ, 8. nam cực đại lục trên không, một chiếc cờ hở b m á y bay vận tải đang bay cao ở lam thiên bên trên, hướng tới ở nam cực cực điểm chạm nghiên cứu bay đi. còn có bao nhiêu giờ? nâng đồng hồ nhìn một chốc thời gian, ngồi ngay ngắn trên vị trí nam tử hỏi một tiếng, mặc dày giữ ấm quần áo. đem tự thân che được nghiêm kín, cam đoan không có một chút gió lạnh có thể lọt vào, xuyên này dạng của não, khiến nam tử hình thể đều không khỏi mở rộng một vòng, t h ạ t nhìn rất là mập mạp. Còn có hai giờ đi, nam tử đối diện n g ồ i nhân, cũng không ngẩng đầu lên thủy trung nhìn chằm chằm trong tay nộp n p ú, trong tay bùn bùn không ngừng tại đưa vào tin tức, này phê vật tư hẳn chính là cuối cùng một đám đi. lấy ra một điếu thuốc trầm, thâm thâm hấp một ngụm, nam tử trên mặt lộ ra s ả n g khoái vừa lòng biểu tình. Ân, này phê vận hoàn về sau, liền không dùng vận dụng chúng ta. Ai, không thể không nói, này nam cực tuy rằng bàn sơ t h ò t nhìn rất xinh đẹp. bất quá ngốc lâu, thật đúng là có điểm không thú vị. Nam tử thở dài một tiếng, tựa hồ đối với nam cực địa mạo rất là tiết đối. gì, đó là cái gì? tùy ý nhìn cửa sổ tròn bên ngoài địa mạo cảnh sắc, nam tử bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, buông thuốc lá, ghé sát vào đi cẩn thận vừa nhìn. kỳ quái, giống như xa xa có cái gì đó. cự ly có điểm tương đối xa, lấy nhân loại thị lực cũng chỉ có thể thoáng thấy xa xa đường chân trời biên, giống như có một điều tối như mực đường con tại từng bước xuất hiện. có phải hay không người hoa mắt? túi đầu nhìn chăm c h m màn hình đồng bạn, thủy c h u n g chưa từng nâng lên chính mình đầu. đối mặt nam tử nghi hoặc lấy một loại không chút để ý ngựa khí hồi đáp xin lỗi ngươi mỗi ngày ăn mặc cái gì nhan sắc của lót ta đều nhìn xem rất rõ ràng sáu ngươi tuyệt không có thể hoài nghi ta ánh mắt vấn đề nam tử một phen chụp tại đồng bạn trên màn hình máy tính khiến đồng bạn không kiên nhẫn ngẩng đầu theo dõi hắn nếu ngươi còn như vậy tiếp tục quấy rầy ta mà nói ta tuyệt không để ý đem ngươi t ự u ba lêu lổng sự tình nói cho Ellie ha ha t i a n h ư n g là ngươi dẫn ta đi vào sáu đối việc này nhưng là của ngươi sai nếu không phải ngươi dẫn ta đi vào mặt sau cũng sẽ không phát sinh kia vài sự tình cho nên ta tuyệt sẽ không thụ uy hiếp của ngươi. Hai người lẫn nhau tranh phong tương đối cho nhau trân trọng, còn chưa nhiều lời vài câu. Nam tử nhìn cửa sổ tròn ngoại trong mắt đống nhiên chừng lớn, không thể tin hôn Noel. Đừng nhiều lời, nhanh lên lại đây xem xem. Nhìn cái gì 6 u Nhanh lên lại đây. Nghiêm túc khẩn trương ngữ khí khiến cho Noel ý thức được chính mình đồng bạn cũng không phải là tại nói đùa. Vội v à n g đứng dậy, đi đến đối diện cửa sổ tròn hướng bên ngoài nhìn lại. Đó là 6 á c ơ t hờ ơ 47 hiện tại phi hành độ cao, ước chừng 8 0 0 m t ả hữu. Từ này thị dắt phương vị hướng bên dưới xa xa nhìn lại. có thể rõ ràng thấy giống như thủy triều như vậy, một điều thập phần rộng lớn h á t tuyến tại nhanh chóng thổi quét mà đến. Được rồi, của ta huynh đệ, ngươi nghe nói qua nam cực trừ cực quang bên ngoài, còn có loại này tự nhiên hiện tượng sao? Nam tử do hỏi. Sáu. Như thế nào có thể có loại này tự nhiên hiện tượng? Không. Kia đang chết như thế nào sẽ là tự nhiên hiện tượng. Xích xích sáu. Trường quan, chúng ta tiền phương 11 giờ phương hướng mặt đất phát hiện gì thường? Hai người còn tại khiếp sợ loại này tự nhiên hiện tượng lúc, trong khoang điều khiển truyền đến vô tuyến điện thanh âm. Tới gần qua đi xem xem. Nam tử nghĩ nghĩ, hạ lệnh nói, mà n o e l cũng hiển nhiên muốn biết cái kia thổi quét mà đến h á t tuyến đến cùng là cái gì ngọn ý, nghe vậy đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ trục máy bay vận tải lập tức chuyển biến phương hướng, hướng về 11 giờ phương hướng nhanh chóng bay đi, cũng bắt đầu rơi chậm lại độ cao, để gần gũi tiến hành quan sát. Hơn 10 km cự ly, lấy chỉ trục phi hành tốc độ, vẫn chưa muốn bao lâu thời gian, vài phút sau, hai người liền có thể lấy mắt thường đến đối với này điều cái gọi là h á t tuyến tiến hành quan sát. Nhưng nguyên nhân vì như thế s á hai người hai mặt nhìn nhau. bị phía dưới hất tuyến kiếp sợ đến mức kinh hoàng lại sợ hãi này sáu đây là xà thiên n ộ t nam cực có lớn như vậy m ã n g xà sao hỗn hợp dây dưa cùng một chỗ đầy m ờ xúc tu mặt ngoài tối đen lồi lõm phủ đầy rất hút đuôi phẩm chất thể tích cùng 7-8 m é t chiều dài tại cự ly xa chợt t h ạ t nhìn thật đúng là cùng m ã n g xà cùng loại nhưng trong này là nam cực xuất hiện m ã n g xà kia liền là một kiện phi thường khó có thể tin tưởng sự tình đúng chi bên dưới nơi này m ã n g xà số lượng đâu chỉ là một điều kia căn bản liền là đếm cũng đ ế n không được cho người số lượng trăm trên vạn tính cảm giác khoa trương số lượng kia không phải m ã n g xà 6. n o e l mồ hôi lạnh chảy ròng, t ự a hồ phía trước thường thức quan niệm bị vô tình dập nát như vậy, làm cho cả người đều bị vây ở một loại cực độ khiếp sợ đến thất thần trạng thái bên trong. trường quan 6. phía dưới 6. mấy thứ này 6. khoang điều khiển nội truyền đến kinh h ã i thanh âm, hai danh điều khiển viên cũng bị phía dưới không rõ sinh vật đại quân sợ tới mức thay đổi sắc, không phải m ã n g xà, không phải m ã n g xà là cái gì? nam tử gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ tròn phía dưới đầy mỡ xúc tu này mấy nhìn như m ã n g xà sinh vật, phân không rõ nơi nào là đầu, nơi nào là phân đuôi. giống như trước sau đều là hoàn toàn giống nhau khí quan bộ dáng, thêm số lượng kinh người lẫn nhau dây dưa du động, càng là để người phân không rõ ràng cụ thể hình tượng. phía dưới nhiều như vậy không rõ sinh vật, q u ầ n q u ậ n du động thổi quét mà đến, giống như hồng thủy phá ra đê s ô n g mang theo cự đại thế năng bài sơn đảo hải thế không thể đ ỡ bị vây ở trăm mét trên không chỉ chúc, phán phát huyền phù ở trên một mảnh biển đen dường như, cùng phía dưới sinh vật số lượng cùng quy mô đối lập, nhỏ bé được gần như cho bụi như vậy. cẩn thận. n o e l còn tại khiếp sợ nhìn trầm m phía dưới, nam tử may mà cũng là quân nhân xuất thân, khiếp sợ hoảng sợ đồng thời. cũng là trước tiên đã nhận giá không thích hợp với anh tối đen vô cùng hồng lưu bên trong đ n g nhiên nổ tung một đóa bọt nước một điều tối đen khổng lồ hắc ảnh đột nhiên vọt lên cư nhiên vắt ngang trên bầu trời trăm mét giống như một cái roi dài mạnh chiều chỉ trục bên này quật bay tới siêu khẩn cấp thời khắc khoang điều khiển điều khiển viên quân sự tố dưỡng cũng không tệ lắm tại nam tử đột nhiên phát hiện không đúng tình ngay sau đó cũng kém không được bao lâu thời gian phản ứng lại đây t h e o túng can dùng sức lôi kéo chỉ trục mãnh liệt chấn động gian hơi hơi nghiêng hắc ảnh roi dài từ chỉ trục bên cạnh thoáng qua vừa vặn kém một ly rơi xuống không nhanh lên kéo cao. Hắc ảnh roi dài công kích thật giống như truyền lại ra một tín hiệu siêu siêu vài cái, tước trường vượt qua hơn 10 điều trăm mét s ú p t ù điên cuồng vung lần lượt hướng tới chỉ trục huy kích lại đây. Nếu ở phía sau, điều khiển viên nghe theo mệnh lệnh kéo lên độ cao mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hắc ảnh roi dài đánh trúng. Chỉ trục căn bản không có khả năng tại trong nháy mắt kéo lên mấy chục mét, do đó tránh thoát công kích. l à m à điều khiển viên bình thường chuyên nghiệp huấn luyện phát ra tác dụng, theo bản năng trực tiếp điều khiển chỉ trục tiến hành c h ly, chết đi vận động, liên tục tại đi tới trong, nên diện né tránh mấy cái hắc ảnh roi dài u y kích quy tích. 6. từ khoang điều khiển vị trí nhìn lại, kia từng điều không rõ vật từ bên dưới Hồng Lưu 2 t r c h n g xuất hiện, nên diện hướng về chính mình này phương hướng quật b ộ tới, này tử vong kích thích hình ảnh, có thể so bất cứ chiến tranh trường hợp càng muốn dọa người nhiều, hai danh điều khiển viên ạ diện l ỉ n cấp tốc phân bố, hô hấp cấp bách, chỉ có thể lấy lớn tiếng tê g i ố n g m ắ n g đến khắc phục trước mắt tử vong trùng kích. loại này thời điểm, trên thực tế điều khiển viên đã không phải dựa vào chính mình ánh mắt, đi bắt giữ kia vài không rõ công kích sinh vật, hoàn toàn là kịch liệt kích thích dưới. khiến cả chiếc phi cơ trực thăng tiến hành bất quy tắc động tác, do đó dựa vào so vận khí như vậy né tránh nên diện trùng kích tới được công kích. Siêu, ngắn ngủi hơn 10 giây, mang cho nhân tử vong kích thích cảm lại giống như 10 năm như vậy, liên tục né tránh một đợt công kích về sau, không đợi phía dưới Hồng Lưu lại tổ chức công kích, chỉ trục chiếm được đầy đủ kéo lên thời gian, t ậ p tốc tiến hành kéo lên, thẳng đến đem máy bay vận tải một lần nữa kéo lên đến hơn 800 m é t độ cao, hai danh điều khiển viên mới sắc mặt tái nhợt, một đầu mồ hôi lạnh sủi lơ tại trên chỗ điều khiển, giống như cả người ngay sau đó liền sẽ hư thoát thoáng. n g ấ t đi. so với trực diện tử vong bóng ma hai danh điều khiển viên ngồi ở sau khoang nam tử cùng Noel hai người tuy rằng không có như vậy trực tiếp đối mặt tử vong t r u n g k í c h nhưng không quy tắc vận động máy bay vô tải này tả h ữ u chết đi run run trình độ lại thiếu chút nữa đem hai người ném bay đi ra ngoài may mà nam tử động tác t ậ t tốc nhanh chóng bắt lấy cố định tay nắm đồng thời cũng bắt lấy Noel lúc này mới không có tao ngộ quay cuồng va chạm nguy hiểm dù là như thế hai người cũng hảo không bao nhiêu Noel này phổ thông thể lực thường nhân sắc mặt không hề có huyết sắc miệng hơi hơi t r ư n g t r ư n g một câu còn chưa nói đi ra không thể kiêm được đ a y đầu mạnh bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Kia cổ nôn mửa sức mạnh, giống như không đem chính mình dạn dày phun ra, liền tuyệt không bỏ qua như vậy, gây m ũ i khó ngửi mùi lan tràn tại cabin bên trong. Nam tử chịu đựng cánh tay c h ậ ợ t cướp đau đớn, lại hướng về cửa sổ tròn phía dưới nhìn lại. Cự l y kéo lên tới loại trình độ này, phía dưới tối đen h ồ n g lưu liền cơ bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng, như cách một đoạn cự l y xa xem con kiến đại quân, tuy nói nhìn không thấy cụ thể đơn động con kiến, có thể đếm được trăm vạn mấy ngàn vạn con kiến hình thành n g h t r i ề u lại có thể khiến bất cứ động vật đều sợ hãi vô cùng. Kia, kia đều là những thứ quỷ gì? Bất chấp bên cạnh q u ầ n q u ậ n không ngừng truyền đến gây mũi mũi, nam tử hít sâu một hơi đến bình hoan chính mình cảm xúc. Đến bây giờ mới thôi cũng không hiểu biết hồng lưu bên trong đều là những gì sinh vật. Không, đừng nói là nam cực, hẳn là nói tại đây trên địa cầu, hắn liền chưa từng có nghe qua giống kia phúc bộ dáng sinh vật. h ố n g c h i như vậy số lượng sáu, m ê n h mông vô bờ, căn bản nhìn không thấy này dòng hồng lưu chỗ cuối ở nơi nào. Cho dù là phổ thông tiểu đạo vật, có như vậy số lượng cũng đủ trở thành thế giới tính tin tức. h ố n g c h i kia đang chết hắc ảnh là cái gì? Như thế nào có thể đối thân ở hơn 100 m é t không chung máy bay vận tải tiến hành công kích? Nay không thể tưởng tượng một màn, đã khiến nam tử bắt đầu khắc sâu hoài nghi chính mình thường thức có phải hay không xuất hiện vấn đề. Mau, chúng ta cần lập tức liên hệ mặt trên 6. làm cho bọn họ lại đây xem xem. n o e l phun ra vài cái, cảm giác khôi phục chút, thở hổn hển nói đây là khẩn cấp sự kiện, tất yếu lập tức liên lạc mặt trên người đến xử lý. Chưa xong con tiếp. Chương 482, ứng đối thi t h ố 2 giờ về sau, Mỹ Quốc Washington Nhà trắng Tổng thống văn phòng. Ba giác t h i đầu nhìn vài lần trên bàn văn kiện. không khỏi đau đầu hít mấy hơi thở. Từ đầu năm nay bắt đầu, theo nhau mà đến sự tình phiền không thắng phiền, trọng yếu nhất vẫn là việc này đều không là tốt như vậy giải quyết. Đầu năm kia trường chất kháng sinh nguy cơ liên tính, thật vất vả mới giải quyết. Kết quả năm c h u n g lại toát ra một hồi tin phong bạo đi ra. Trận này tin phong bạo đối với Mỹ quốc đến nói cho dù trước đó chiếm được ít lợi phân cách, trên thực tế cũng nguy hại đến Mỹ quốc bá chủ địa vị 6. Không phải nói theo thời gian trôi qua, bọn họ rất nhiều thời điểm cũng chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn đ ô n g phương nào đó đại quốc chậm rãi từng bước vượt khỏi. Cho dù không có trận này, tin phong bạo mang đến năng nguyên nguy cơ, có lẽ tiếp qua mười mấy năm thời gian, nào đó quốc gia liền có tư cách đến đối với bọn họ tiến hành kêu chiến. Không xong là bọn họ vì thế nghĩ ra biện pháp, thường thường vẫn chưa phát ra cỡ nào hảo tác dụng, trừ phi là tưởng sẽ rách ra mặt phát sinh đại chiến thế giới, bằng không có thể hơi chút lùi lại trở lại một chút đối phương, liền là chỉ có thể làm được sự. Ai s u lại thở dài một tiếng, Ba Giác dứt khoát không lại đi tự hỏi này mấy phiền lòng sự. Dù sao tiếp qua không được bao lâu hắn liền muốn xuống đài đi, chỉ cần ổn định hiện tại thế cục, cũng đã là hắn không sai nhất thành tích. phanh phanh phanh sáu đại môn bị gõ vang lên không đợi ba giáp đáp lời người tới cư nhiên phi thường không lễ phép tự tiện mở ra đại môn là cờ g i t lưu hắn trợ lý kiêm nội các bí thư cũng là tổng thống hành chính văn phòng đầu chiếc ghế vị này tóc đen trung niên nam tử vừa đi tiến văn phòng bên trong liền vội vàng cấp bách nói các hạ có chuyện cần hướng ngươi hội báo một chút ba giáp rất rõ ràng chính mình vị này thân tín cùng c ù n g trường có thể nói cờ g i t lưu năng lực phi thường ưu tú mỗi ngày xử lý hơn 1.000 phong chính vụ điều kiện Đại biểu hắn cùng với hơn 20 vị bộ trưởng tùy thời trò chuyện, là hắn tối tin cậy thân tín cùng phụ tá chi nhất. Hắn nhưng chưa từng gặp qua vị này thân tín có như vậy nôn nóng khó dằn nổi thần sắc qua, rất giống là trong nhà xảy ra chuyện như vậy sáu. Xin lỗi, nói như vậy hắn tựa hồ thực không lễ phép. Nói ngắn lại, hơn 10 phút về sau, ba giác cuối cùng là biết chính mình thân tín, vì sao sẽ bày ra như vậy một bức nôn nóng thần sắc? Trên thực tế khi hắn thấy kia vải quay chụp xuống dưới ảnh chụp, cùng với kia dài đến chừng 10 phút video qua đi, hắn cũng không thể không tin này không thể tưởng tượng việc lạ. Được rồi, các tiên sinh. các ngươi là tưởng nói cho ta biết tại nam cực xuất hiện một số lớn lai lịch không rõ thân phận không rõ khởi nguyên không rõ sinh vật còn kém điểm khiến chúng ta máy bay vận tải rơi tan đúng vậy tổng thống t i ê n sinh ngôi ở này đại danh đỉnh đỉnh hình bầu dục văn phòng bên trong nhân trừ phó tổng thống ngoại còn có quốc gia an toàn cố vấn quốc phòng bộ trưởng quốc thủ an toàn bộ bộ trưởng quốc gia tình báo tổng giám các ở địa vị cao tướng quân một số lớn nhân trên tại hình chứng văn phòng bên trong lẫn nhau truyền lại nhìn trong tay tư liệu còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng trên màn hình chiếu quay chụp xuống dưới hình ảnh này đến cùng đều là những thứ gì? nạm vỗ l ỷ tạ đổ nữ sĩ cao mày, chán ghét nhìn vài lần trên video kia v à i không rõ sinh vật. đối với nữ nhân mà nói, này mấy trên video sở triển lãm sinh vật cũng thật sự là rất để người phản cảm cùng ghê tởm, cũng không phải một kiện để người thư thái sung sướng sự. hảo, của ta khoa học cố vấn, có thể hay không khiến ta biết, này mấy sinh vật xấu. hảo, ta có phải hay không nên dùng sinh vật này từ nữ? chúng nó thoạt nhìn không giống như là chúng ta địa cầu giống loài đi. ba giác buông v á n kiện, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Thứ một bên c ô ý mời đến khoa học cố vấn tiến sĩ tiến hành hỏi thăm tổng thống các hạ tại không có tiến thêm một bước giải phẫu xét nghiệm cùng với được đến thực thể bên ngoài ta không thể nói ra bất cứ thực tế hữu hiệu kết luận bởi vì này là đối với ta chuyên nghiệp tính không phụ trách tuổi t r ư n g 45 tuổi khoa học cố vấn phòng trưng cũng là trước tiên nghiên cứu một lát lúc này nghe được đến từ tổng thống hỏi thăm hắn cũng chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ tại không có tiến thêm một bước chứng cơ phía trước không thể làm ra hữu hiệu chính xác kết luận đi ra kia liền không người có thể nói cho ta biết x u vì sao tại nam cực này người chết đều không thấy được địa phương sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy s á dùng cái gì từ ngữ đến hình dung đúng này mấy thứ đang chết đến từ tổng thống lựa giận cố nhiên khiến người cảm thấy bất an nhưng so sánh với video trên ảnh chụp mang cho nhân dung động cảm giờ phút này tổng thống lựa giận cũng giống như có vẻ như vậy không đáng giá nhắc tới 6 trên thực tế phát hiện nam cực không rõ sinh vật q của quốc gia không chỉ là mỹ quốc một quốc gia chỉ tại một giờ về sau mỹ quốc washington địa phương thời gian buổi tối 2 0 m giờ một hồi bí mật hội nghị qua điện thoại tại trung mỹ nga ba quốc gia tri g i a n triển h a i về lần này Nam Cực đống nhiên xuất hiện không rõ sinh vật quần, nga liền tính lấy bọn họ chạm nhiên g cứu cự ly cùng hiện tại tinh lực, còn chưa cái kia năng lực trước tiên phát hiện không đúng kình. Trung Quốc thì tại Mỹ quốc sau không lâu, liền cái thứ hai trinh sát đến không rõ sinh vật quần tung tích. Nay đều phải cảm tạ một chút Trung Quốc đối hoàn cảnh địa lý quan chắc vệ tinh sở làm ra công hiến, khiến cho tại thông thường Nam Cực hoàn cảnh quan sát trong phát hiện không rõ tình huống, mà trước tiên tổ chức nhân viên tiến hành nghiên cứu. Theo sau đ ế n tử Mỹ quốc cao tầng điện thoại liên hệ, khiến cho trận này nghiên cứu gián đoạn, chiếm được càng thêm tin cậy tin tức. lập tức kinh động cao tầng nhân sĩ không thể không nói đi theo máy trinh sát phản hồi số liệu kia khủng bố đến không thể đo lường tính toán số lượng dự tính ít nhất vượt qua 5.000 vạn không rõ sinh vật dĩ nhiên là m ỹ quốc đều không thể xem nhẹ trình độ nếu là đột nhiên xuất hiện mấy trăm chỉ mấy ngàn chỉ m ỹ quốc còn dám giấu giếm xuống dưới một mình che giấu hết thảy nhưng này còn đang không ngừng kéo lên số lượng cũng đích xác quá mức do người nhìn kia đông nghịt ì n dầm dạp dày đặc liếc nhìn trông không thấy chỗ cuối Hồng Lưu Đại Quân không có nào ngốc tử sẽ đề nghị giấu giếm xuống dưới khiến m ỹ quốc một mình nghiên cứu thu hoạch ưu việt ngược lại lập tức đề nghị liên hệ Trung-Nga hai quốc tiến hành khẩn cấp tình huống trao đổi, cũng bằng nhanh nhất thời gian cầm ra xử lý biện pháp. Mặc kệ này mấy không rõ sinh vật đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, một cuộc điện thoại hội nghị sau, sở phải làm chuyện thứ nhất sáu. lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rút lui khỏi Nam Cực t r ạ m nghiên cứu nhân viên, cũng thông tri còn lại quốc gia tiến hành rút lui khỏi. sẽ thấy Mỹ quốc tại toàn cầu cường đại vật tư nhân viên vận chuyển năng lực, chủ yếu đại đầu giao cho Mỹ quốc chính mình. mặt khác tác thông tri sở chạy lia hiệp đồng xử lý Nam Cực rút lui khỏi nhân viên. một đêm thâu đêm chưa ngủ. đi theo không ngừng phái khiển đi ra ngoài máy chính xác này mới không rõ sinh vật tuyến đường cũng đại khái miêu tả đi ra nói tóm lại cho tới bây giờ tổng cộng xuất hiện 36 điều chi nhánh h ồ n g lưu đánh về phía nam cực bốn ư ơ n g tám hướng rất có từ nam cực sở hữu góc độ tiến hành xuống biển ta thành lập tổ chức nhân thủ lập tức bắt giữ tiêu bản vận chuyển trở về khoa học cố vấn ủy ban trên hội nghị nhằm vào lần này đột phát sự kiện có người đưa ra yêu cầu này ta tan thành hiện tại trọng yếu nhất là hiểu rõ này mấy mũ tổ chưa xác nhận cự đại lục sinh sinh mệnh thể lai lịch cùng đặc tính xem xem hay không có nguy hiểm xấu. đối với hay không có tính nguy hiểm liền không dùng thảo luận. Tại tổng thống ba dắt tầm mắt dưới, này danh thủ tịch khoa học cố vấn đẩy đẩy chính mình trên mũi kính mắt, chậm rãi nói liền tại hội nghị nửa giờ trước, có một chiếc không người máy trinh sát bởi vì quá mức tầng trời thấp cấp phi trinh sát, bị mũ tổ phá hủy sáu. Từ trên video cũng có thể nhìn ra được đến, này mấy m ủ tổ đối sở hữu phi cơ tồn tại công kích h u y hướng, mà trên thực tế, ta cũng không tin tưởng tại nam cực sẽ có như vậy không d õ sinh vật xuất hiện, tổng không có khả năng là từ tiền sử thời đại băng giải hòa tan đi ra đi, từ trước mắt quan sát đến hình thể cùng đặc thù đến xem. Chúng nó không có một hạng là phù hợp sinh vật hoàn cảnh thích tướng tính. Cái gọi là sinh vật thích h ư ớ n g tính chỉ liền là sinh vật thể cùng hoàn cảnh biểu hiện tướng thích hợp hiện tượng, t ì như động vật màu sắc tự vệ, cảnh giới sắc, n g h i thái đẳng, giống như gấu Bắc Cực nếu là cả người không phải màu trắng mà là tối đen một mảnh lông tóc, lại càng sẽ không bơi lội, cũng không có lợi chảo. k i a này chính là để người cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể lý giải hiện tượng, cũng không phù hợp sinh vật thích h ư ớ n g tính biểu hiện. Như vậy những sự thực này nên làm gì giải thích? Tin tưởng các vị cũng là thấy được đi s u Không chỉ là này mấy nhỏ bé đơn độc cá thể. còn có m ũ t ổ loại này không thể xác nhận cự đại sinh mệnh thể tồn tại sáu chúng nó số lượng cũng tuyệt đối không thiếu thể tích càng là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh nói lời thật ta không thể lý giải chúng nó là như thế nào chống đỡ ở địa cầu dưới hoàn cảnh như vậy sinh tồn xuống dưới địa cầu hiện trước mắt lục địa dưỡng khí hoàn cảnh căn bản không thể chống đỡ như vậy thể tích sáu do h a n s o n tiến sĩ xin lỗi ngắt lời ngài ngươi là như thế nào cho rằng này mấy m ũ tổ vẫn là địa cầu sinh vật có người phản bác nói này mấy sinh vật thấy thế nào cũng cơ bản cùng địa cầu g i ớ i sinh vật xả không hơn quan hệ đi như vậy chúng nó l à như thế nào đến tổng không có khả năng là từ trên trời rất xuống đi ta cảm giác vẫn là trước tìm đến biện pháp giải quyết mới là tối trọng yếu sự tình về phần chúng nó l à như thế nào đến vì cái gì đi đến nam cực mà không phải các vị trong nhà ta tưởng đều lưu đến về sau có cơ hội lại tiến hành tự hỏi đi t h ủ tịch khoa học cố vẫn nhìn ra tổng thống ba i á c không kiên nhẫn nhưng hẳn không ý nghĩa khắc khẩu hoàn cảnh đúng các vị có thể hay không đưa ra hữu dụng đề nghị ta cần là biện pháp giải quyết mà không phải ở trong này vô hạn chế tranh luận chúng nó lai lịch ba i á c rất là bất mãn nói nhưng này cũng rất trọng yếu a 6 có người nhỏ giọng nói thầm nói ba giác làm bộ như không có nghe đến bộ dáng hắn không tưởng cùng này mấy các khoa học gia cái cỏ hắn muốn là chuyên nghiệp đề nghị tóm lại trước phái người bắt giữ một đám trở về 6. đồng thời tổng thống tiên sinh vì để người vất nhất hy vọng người có thể đem chúng ta quân đội điều khiển quá khứ 6. còn cần khoa học gia hướng chính mình đề nghị này sao hắn cùng với hắn nội các cùng phụ tá thương lượng về sau lập tức liền hạ lệnh khiến hai tại Á Châu tàu sân bay biên đội bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Nam cực 6 đồng thời còn có còn lại Tây Thái Bình Dương tàu sân bay biên đội cũng tại cải biến hành trình bắt đầu hướng Nam cực cấp sát bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp tàu sân bay biên đội thậm chí không kịp phản hồi cảng tiến hành b ộ cấp may mà bình thường đều có vật tư chiến lược dự trữ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn tàu sân bay biên đội còn có thể ứng phó lại đây chưa xong còn tiếp sáu chương 483, nhóm lớn tri ly hô hô sáu Nam cực trên đại lục tổng là không thiếu như vậy bốn cấp trên đây đại phòng có thể ở nơi này làm nghiên cứu khoa học nhân sớm liền đối loại này sức gió theo thói quen cũng không cảm giác có bao nhiêu hiếm lạ ạ n g sensor có chạm bình thường còn tương đối nhàn nhã mọi người giờ phút này lại bận rộn p h i thiên thu thập thiết bị tư liệu sửa sang lại quan chắc số liệu bị hảo tự thân vật phẩm nhiều không đến được có thể dung nạp 250 n h â n sinh tồn đại hình t r ạ m nghiên cứu vài giờ trước nhận được đến từ mặt trên thông chi cần mọi người lập tức tiến hành rút lui khỏi nay tuyệt đối là không phù hợp quy định lẽ thường mà không thể tưởng tượng mệnh lệnh trạm nghiên cứu người phụ trách m u n n tiến sĩ còn không k ị p phản bác liền bị tên kia thượng tá quan quân quát nói đây là liên bang chính phủ mệnh lệnh tất yếu vô điều kiện chấp hành ngươi không có đàm phán cơ hội này không được ta muốn cùng sáu m u ố lời nói đến một nửa liền vô thanh ngưng hẳn video đối thoại kêu mặt đứng nhân đống nhiên thay đổi một cư nhiên là liên bang quốc gia phòng thí nghiệm giáo thụ mà thân phụ khoa học ủy ban ủy viên chức vụ s ở p dìp tiến sĩ khoa học giới cũng là có danh khí cùng chức vụ cao thấp s ấ d p tiến sĩ không khác có so môn cao hơn nhiều danh khí cùng quyền lợi có thể trực tiếp quản hạt hắn người mở miệng nói đến khẳng định muốn h ư ữ u dụng nhiều s ấ d p tiến sĩ v ỏ n vẹn vài câu khiến cho môn chỉ có thể áp lực dưới sở h ữ u nghi vấn lập tức an bài tất cả nhân viên thu thập vật phẩm chuẩn bị rút lui khỏi bất thình lình mệnh lệnh s ử rất nhiều người cảm thấy kỳ quái không có giải thích. không có chân an, không có đạo lý, muốn chính là mọi người vô điều kiện chấp hành. rất nhiều nghiên cứu khoa học nhân viên trong lòng rất là bất mãn. bất quá khi nhìn đến t r ạ m nghiên cứu bên ngoài cái kia băng tuyết đường băng, một chiếc hở c ụ lẹt máy bay vận tải phá vân mà đến, chậm rãi đáp xuống trên đường băng thời điểm. tất cả mọi người mở to kính mắt. không chỉ là một chiếc, đợi đến đệ nhất giá máy bay vận tải phi để đường băng chỗ cuối, thay đổi phương vị về sau, lại là một chiếc hở c ụ lẹt máy bay vận tải chợt mà đến xích xích ở trên đường băng bắt đầu trượt, từng bước hàng hoan tốc độ. nay đến cùng là phát sinh chuyện gì sao? nhìn trăm trăm hàng loạt hạng nặng võ trang binh lính từ máy bay vận tải thượng n ố i đuôi nhau mà ra rất nhiều người dĩ nhiên ý thức được chỉ sợ có điểm không thích hợp này rất không bình thường vì cái gì sẽ phái khiển nhiều như vậy binh lính đi đến nơi này cách cửa sổ hướng đường băng bên ngoài nhìn quanh nhân không thiếu rất nhiều người không khỏi đỉnh h o á n chính mình thu thập động tác hào kỳ nhìn phía dưới kia vài binh lính từ trên đường băng đi tới ai là muôn tiến sĩ mang theo hàng loạt binh lính cùng với từ máy bay vận tải thượng hạ đến các loại vũ khí trang bị x u trước đi ở mặt trước nhất người nọ rõ ràng liền là những người này mang đội tối cao quan chỉ huy ta là sớm nhìn đến máy bay vận tải ở trên đường băng hạ xuống, muốn liền mang theo vài người đón đi ra. Một tiến sĩ, ta là n ụ t Chi l c t thượng tá, phụ trách các ngươi rút lui khỏi hành động, xin hỏi đã chuẩn bị tốt sao? Không có cùng m u n vươn ra đến tay cầm, n ụ c h í Lật tựa hồ đều không có như thế nào nhìn thẳng vào muôn đ á g người, ngựa khí cực độ lên k h ố c thỉnh lại cho điểm thời gian 6. m u n trong lòng thầm mắng, trong miệng lại chỉ có thể nói như thế. 5 phút đồng hồ, lại cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. n ụ c h í Lật ú i đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ, lập tức ngẩng đầu cấp ra một hạn định thời gian. 5 phút đồng hồ. điều đó không có khả năng. ngươi căn bản không biết còn có bao nhiêu thiết bị cùng số liệu cần sửa sang lại s m ừ n g s ử n g suốt, theo sau lập tức tỏ vẻ phản đối. vậy ngươi cần bao nhiêu thời gian? ít nhất 2 giờ 6. không có khả năng. nu chí linh một ngụm phụ quyết muốn tiến sĩ yêu cầu, nghiêm túc nói đây là đến từ tổng thống các hạ mệnh lệnh. tất yếu lập tức rút lui khỏi nam cực t r ạ m nghiên cứu tất cả nhân viên 6. xin lỗi, một tiến sĩ, chúng ta thời gian không nhiều, còn có càng thêm trọng yếu nhiệm vụ chờ chúng ta, cho nên chỉ cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. không cần lại thu thập bất cứ vật phẩm, toàn bộ nhân viên lập tức rút lui khỏi đến cabin đi. người s u một đối mặt cường ngạnh l ê n h khốc này danh quan quân, tức giận đến sắc mặt trắng b ệ n h nhưng phía trước liền được đến sắp diệt tiến sĩ phân phó hắn, biết liền tính cấp mặt trên cáo trạng, khẳng định cũng thay đổi không được đã định sự t h ự c hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận 5 phút đồng hồ mệnh lệnh, túi đ ầ u phân phó vài cái, khiến người bên cạnh trở về nói cho mọi người, không cần lại hao phí thời gian sửa sang lại số liệu cùng thu thập vật phẩm. toàn bộ nhân viên đều xuống lầu đến đường băng máy bay vận tải bên cạnh đi. có lẽ ý thức được tình huống không thích hợp, không ai dám phản đối. lại lớn mật nhân cũng không khả năng không nhìn kia vài hạng nặng võ trang bọn lính trong tay băng lánh lánh h ọ g súng thanh thanh thật thật đi đến đường băng bên trên sau đó xếp hàng chờ đợi ký tên thượng cơ bẩn nhỉ này nọ đều làm hảo sao nụ trí l ị ệ t gặp nụ bất đắc dĩ đi chấp hành chính mình mệnh lệnh quay đầu nhìn về phía mặt sau một danh binh lính đối lập còn lại binh lính đứng ở nụ trí l ị t thượng tá sau lưng người này dáng người trang bị đều không hề có đặc sắc nguyên bản sở hữu binh lính đều mang khô lâu khẩu trang che lấp nửa khuôn mặt nhưng mà này nhân không chỉ là mang theo khô lâu khẩu trang trên hai mắt còn đeo một chiếc kính đen c h t để che trụ cả khuôn mặt, khiến người không thể thấy rõ hắn đến cùng trưởng thành cái gì bộ dáng. Làm hảo, không có vấn đề. Thôi mang khàn khàn thanh tuyến từ bỡn nhì trong miệng bình ra, bình tĩnh trả lời nụ chỉ lịch thượng tá vấn đề. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi dẫn người đi vào kiểm tra một lần, xem xem có phải hay không tất cả mọi người rút lui khỏi. Nếu là có người không tuân thủ mệnh lệnh nhân sáu, thượng tá hai mắt lánh khóc vô cùng ta cho phép ngươi ngay tại chỗ giết chết. Là. Bỡn n đơn giản trở về một là, mang theo một chi đội ngũ triều t r ạ m nghiên cứu kiến trúc đơn nguyên đi. Trải qua vài thập niên kiến tạo tu sửa, ạ ngỏ sèn sờ c ó t chạm nghiên cứu sớm không phải năm đó kia đơn sơ bộ dáng. Trước sau mấy lần di rời hành động, không chỉ là tu kiến lên một tòa thông thường vận t ắ c băng tuyết đường băng, có thể để cho đại hình máy bay vận tải hạ xuống, còn lấy sơn tự hình tu lên màu nâu vàng ba tầng kiến trúc nhà lầu. Tổng cộng có 8 kiến trúc đơn nguyên. Tại Nam Cực trên đại lục xem như số một số 2 quy mô trạm nghiên cứu, thường niên đều có đại lượng nghiên cứu khoa học nhân viên tứ quý đều đứng ở nơi này, g á n h v ắ t rất nhiều nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Bất quá hiện tại trải qua mặt trên mệnh lệnh tiến hành rút lui khỏi. đợi đến bỡnỉ đám người đi vào đi sau, lại l o i quá đạo cùng phòng thí nghiệm, tỏ rõ lại không có bất kỳ người không liên can. x í c x í Sáu, bỡnỉ kiểm tra thế nào? Trường Quan, không có vấn đề, tất cả nhân viên đều đã rút lui khỏi hoàn tất. Tập hợp còn lại nhân viên kiểm tra kết quả, bỡnỉ bình thản hồi đáp. k i ế Hảo, chúng ta còn có nửa giờ thời gian, nhóm đầu tiên m ủ tổ liền sẽ đến. Nhiệm vụ lần này bởi vì đặc t h ủ cho nên không cần quá nhiều nhân lưu thủ hoàn thành nhiệm vụ sáu, chỉ cần ta lúc trước dự định những nhân viên đó, những người khác đều cùng nhau đi trước bỏ chạy. Ân. treo xuống vô tuyến điện, n ữ t c h l l t l á n h c ọ c sắc mặt rốt cuộc lộ ra một tia ưu sắc, ngóng nhìn đường chân trời hạ đại lục bên cạnh, hít sâu một hơi đến che giấu chính mình trong lòng khẩn trương. Hắn không thể không khẩn trương. Tuy rằng làm hoàn thành hơn trăm lần nhiệm vụ lão bình, theo lý mà nói trên thế giới này hẳn là không tồn tại bất cứ có thể khiến hắn khẩn trương sự tình, nhưng trên sự thật sáu, lần này yêu cầu đối mặt kia vài địch nhân, căn bản là không phải nhân loại, mà là lai lịch không rõ phi bình thường sinh vật. Kia cùng bố hình thể bên ngoài cường liệt công kích d ụ c Vọng xem qua tương quan trinh sát video n ữ Chi cũng khó được sinh ra khẩn t r ứ n g cảm. lần này thật đúng là l i ệ u mạng A6 căn cứ n ủ chỉ để biết tới gần đảo Guam căn cứ quân sự sớm ở 5 giờ trước cũng đã bay lên máy bay ném bom quần c ù n g chiến đấu cơ quần từ â sở Chilea bên cạnh bay qua trực tiếp tới gần dải băng rốt chuẩn bị đệ nhất kỳ gần gũi ngăn trở mũ tổ nhanh chóng lan tràn mặc dù ở này phía trước có rất nhiều nhân tỏ vẻ phản đối cho rằng tại địch ta không rõ mà đ ố i mũ tổ không biết tình hình dưới liền vận dụng vũ lực là không lý trí hành vi nhưng mà khi đem quay chụp xuống dưới ảnh chụp kia vài bị mũ tổ trải qua bao phủ tại không rõ sinh vật quần trung t r ạ m nghiên cứu cùng với kia cuối cùng cầu viện tín hiệu lúc rất nhiều người ngậm miệng lại ngắn ngủi mười mấy tiếng trước sau mỹ quốc mấy mùa hạ chạm nghiên cứu nga cùng ú c Sở chạy lia đứt r ạ m nghiên cứu đều không kịp cứu viện bị phá hủy căn cứ phi cơ không người lái trinh sát kết quả không có phát hiện người sống sót tồn tại tức là nói trước không nói này mấy mũ tổ hay không có đủ nhân loại trí tuệ văn minh nhưng thực hiện nhiên chúng nó đối với nhân loại tuyệt không hữu hảo thêm kia không ngừng kéo lên số lượng rất nhanh đột phá ít nhất một tứ số lượng còn không gặp đỉnh chỉ tăng trưởng lại như thế nào là quan nhân cũng căn bản bình tĩnh không được đáng sợ chẳng sợ này toàn bộ đều là chuột hoặc là con kiến, đều đầy đủ để người cảm thấy sợ hai v à p h ầ n t h ú n g chi vẫn là phổ biến 7-8 m é t chiều dài, giống như m ã n g xà quái vật, càng chớ nói kia trên trăm mét chiều dài lục thể không rõ đại hình sinh vật. như vậy số lượng nếu là hạ 26. không biết này mấy quái vật có thể hay không cấp trong biển sinh tồn, nhưng tuyệt sẽ không có người có gan mạo này nguy hiểm, nếu là loại này số lượng ngủ tổ xuống biển thành công, lan tràn tới toàn thế giới mà nói 6. u trình độ này hai nạn ai có thể thừa nhận? Mỹ quốc thứ ba hạm đội, hoạt động phạm vi tại Đông Thái Bình Dương thủy vực, Bắc Khởi Bắc băng Dương. Nam trí Châu Nam Cực được đến Washington Trung ương Chính phủ mệnh lệnh về sau, lập tức đi đến Châu Nam Cực. Tổng cộng 10 đặc hỗn hạm đội tạo thành thứ ba tàu sân bay hạm đội chiến đấu tụ quần, bài hạo đại bảng bạc biên đội nhanh chóng trượt ra sóng biển, dự tính liền tại nổ trì l ị h bọn họ đến nơi đây vài giờ về sau, liền sẽ tiếp cận Châu Nam Cực bằng giá bên cạnh khu vực. Mà thứ 7 ả hạm đội cũng đã khởi hành, bao gồm còn lại Tây Thái Bình Dương địa khu, Ấn Độ Dương địa khu hạm đội tụ quần cũng tại hướng về Châu Nam Cực tới gần. Trung Mỹ, Na Tam quốc mặc dù ở trong khoảng thời gian ngắn đạt thành t r u n g nhận thức. nhưng lúc này có đủ năng lực trước tiên ngăn cản m ụ tổ vu nam cực đại lục lực lượng quân sự cũng chỉ có mỹ quốc trung quốc hải quân thực lực không kém còn không có năng lực ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập hàng loạt hải quân lực lượng viễn trình về phần nga phản ứng thong thả trang bị cổ xưa h o a cư tại phía bắc chúng nó càng không thể tại chỉ làm ư ờ i mấy tiếng nội khởi hành đi nam cực là lấy mỹ quốc chỉ có thể chính mình trước cắn răng tiến hành trước thư kích ngăn trở nhiệm vụ chưa xong có tiếp chương 484, vô hiệu trưởng quan ly chúng ta nơi này đã không đến 30 dòng a n h theo t ú n g phi cơ không người lái kỹ thuật quân u â n q u a y đầu nhìn về phía Nụ Chí Lít, ân, xem xem thời gian cũng có thể đến đây. Hai giá hở cũ lẹt máy bay vận tải dĩ nhiên tại phía trước c á c cánh, đem sở hữu nghiên cứu khoa học nhân viên vận l y bên này chỉ để lại bọn họ này một phê mười mấy người ở trong này bố trí. Này nọ bố trí được chưa? Đã hoàn thành, tín hiệu không có vấn đề, tùy thời đều có thể khởi động. Tốt hảo, bọn họ lúc nào đến? Bọn họ lập tức liền đến. Quả nhiên, đi theo này Thanh trả lời, Nụ Chí Lít loáng thoáng nghe thấy được cánh máy xoay tròn động tĩnh, ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. một chiếc chỉ trục máy bay vận tải từ chân trời cướp bay qua đến, một lát liền đến chạm nhiên g cứu trên không, chậm rãi đáp xuống đường băng bên trên. đường lui đã đến đây, bọn họ hiện tại sở phải làm, liền là chờ đợi. hơn nửa giờ về sau, có mắt sắc nhân phát hiện đường chân trời hạ dị thường. đến đây, mọi người vội vàng nhìn lại, chân trời chỗ cuối chỗ thật đúng là xuất hiện một điều h ạ t tuyến, mà theo thời gian trôi qua, nhanh chóng mở rộng tới gần. mọi người trước đi xuống sáu. một tiếng t i ế n đón, ở đây phần đông đ ộ t kích đội binh lính nhanh chóng xuống lầu sông về phía đối diện đường băng. mười hai người, một người không thiếu. toàn bộ lên cabin, có thể thấy được, túng lấy có khô lâu khẩu trang che lấp, cũng có thể từ từng cái binh lính ánh mắt bên trong nhìn ra thần sắc khẩn trương. ở trong này mỗi người, có thể lưu lại ngồi ở trên vị trí này, không chỗ nào không phải là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, đại biểu cho mỹ đội bên trong trình độ tối cao một đám người, tổng hợp tố chất tuyệt không so hải báo đột kích đội kém cỏi nửa phần. có như vậy xuất sắc tiêu chuẩn, tại đ ố i mặt không thể lý giải tồn tại, t h ư ờ n g thức chung căn bản không có sinh vật, cũng khó miễn sinh ra khẩn trương cảm xúc. mà này cũng có thể nhìn ra bọn họ cùng người thường bất động, người thường khẩn trương, rất khó lực chú ý tập trung. Ngược lại sẽ không ngừng sơ s ẩ y tăng thêm nhiễu loạn. Khả ngồi ở chỗ này đột kích đội b n lính càng là khẩn trương, tinh thần càng là tập trung, một chút không có sơ hở cùng nản lòng. Nhanh đến, tuy rằng không phải lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi này mới không rõ sinh vật, nhưng không luận vài lần thấy, Nụ c h í l ị t đều không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Vừa vi này b ề ngoài quỷ dị cùng khủng bố, cũng vì loại này trình độ số lượng. Như vậy sinh vật, thấy thế nào đều sẽ không cảm giác là cái gì đối với nhân loại hữu hảo giống loại sáu. Trong lòng tự nhiên mà sinh ý nghĩ này, chợt lóe l ư qua, Nụ c h í Lật đối với t h a i nghe hô c á c cánh. o ô, ô, ô 6 do t ỏ chuyển động lên, kéo động một cố cự đại bay lên dòng khí, n ă g động vô cùng trầm trọng chỉ trục thông thả hướng lên trên dâng lên. Nhìn từng bước cách mặt đất càng ngày càng xa, n ụ c h í Lật Minh sắc nghe được có mấy cái đội viên nhẹ nhàng thở ra, hiện nhiên trong lòng áp lực không nhỏ. p h a n mới từng bước dâng lên 4-5 m é t độ cao, n ụ c h í Lật cùng bờ nhì đám người cả người chấn động, kinh hãi nhìn vài trăm mét ngoại mặt băng đột nhiên nổ tung, một điều chiều dài vượt qua trăm mét đại hình lục thể không rõ sinh vật, đột nhiên chui đi ra. Rõ ràng phía trước không rõ sinh vật quần, cự ly nơi này còn có mấy km. Như thế nào sẽ bỗng nhiên từ địa để bính ra một điều đến? Muốn nói này nghi vẫn cùng khó hiểu tất cả mọi người có, khả trong đầu còn không kịp đi suy tư, liền không do m ồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia từ lúc địa để chui ra đến cự đại không rõ sinh vật, mang theo đá vụn cùng khối băng sái đầy thiên không. Này dưới thân địa phương, u ngục t o á t ra hàng loạt loại nhỏ mũtô, mạnh hướng về chỉ trục máy bay vận tải bên này vọt lại đây. Này tốc độ tấn m á n h bay nhanh, run lên thân thể chớp mắt liền làm ấ y chục mét, dầm dạp dày đặc giống như tiết hồng màu đen h n thủy. Mọi người đứng ở cửa sổ tròn biên còn không kịp phản ứng. liền thấy màu đen hồng lưu sắp lan tràn đến chỉ trục bên này, mau, mau tăng tốc. trên thực tế không cần nụ chi lị mệnh lệnh, ngồi ở trong khoang điều khiển hai danh điều khiển viên, nhìn xem so mặt sau mọi người càng thêm rõ ràng, chân ga cần thao tác dùng sức hướng phía trước đẩy, nhanh chóng tăng lớn động cơ công suất, đồng thời hướng phía sau kéo động thao tung can, khiến cho chỉ trục gia tốc dâng lên. TT6, cơ h ộ là kém một ly cự ly, số lượng khủng bố hồng lưu thổi quét mà qua, thiếu chút nữa liền đem không kịp tránh né chỉ trục c u ố n vào đi vào. Hô 6 hơn 10 người đội viên cơ h ồ đều hít sâu một hơi. m ồ hôi l ạ n h làm ướt lông mi, lấy tay lau khô vùng. m ồ hôi ném xuống đất phát ra thanh thúy ba thanh. đáng sợ, bọn họ vừa rồi r ứ t k h o á t liền là c ù n g tử thần sát vai mà qua, chỉ cần lại chậm hơn như vậy một chút, giờ phút này bọn họ sớm không thấy bóng dáng. cung tử thần cơ hội tiếp xúc gần gũi, bọn họ không phải không c ó qua, nhưng cũng không như vậy kinh tâm động phách qua. 6. mọi người chấn định một điểm, chỉ cần chúng ta ở không trung liền vô sự. may mà bị vây ở vài trăm mét trời cao về sau, phía dưới quái vật số lượng lại nhiều, đối với bọn họ cũng không tạo thành bất cứ thương tổn. khẩn trương tâm tình vừa qua. mọi người lại chấn định xuống dưới, chi trúc ở không trung dạo qua một vòng, điều chuẩn phương hướng nhắm ngay trạm nghiên cứu vị trí, để cabin mặt sau người có thể thấy rõ ràng phía dưới t r ẳ n g hướng. Chỉ thấy bên này đột nhiên thoát ra đến hồng lưu thổi quét mà qua về sau, mà khác một bên hồng lưu đại quân cũng lần lượt mà đến, ngăn cản ở tiền phương trạm nghiên cứu đơn nguyên vật kiến trúc, giống như là ý đồ ngăn trở hồng thủy cơ thạch như vậy, hiên không nổi bất cứ sóng gió liền biến mất ở tối đen hồng lưu phía dưới. t r ư ở n g quan, một danh đ ộ t kích đội binh lính nhìn nụ chi lịt, tựa hồ muốn nói cái gì, lại đợi một hồi, nụ chi lịt một tay dựng thẳng lên. ngăn trở tên kia binh lính động tác, c h ớ mắt nhìn phía dưới Hồng Lưu đại quân cùng trước mặt không rõ sinh vật hội hợp cùng một chỗ, hình thành càng thêm đại cổ quy mô, mang theo thế không thể đỡ vô cùng khí thế, hướng về càng thêm xa xa địa phương lan tràn đ á n h tới. Hảo, lập tức khởi động. Nu c h i l ị t vung tay lên, mặt sau tên kia binh lính gật gật đầu, trong tay quân dụng nổ kẹp ụ c nhanh chóng đưa vào m t mã, ấn xuống nút Eter. Vành 6. á u v n h 6. u v n h 6 không bố bạo tạc khí lãng phóng lên cao, nguyên bản thế không thể đỡ Hồng Lưu nhất thời bị chặn ngang cắt đứt, đột nhiên bị ngập không ở vô tận hỏa diễm trong. Không chỉ như vậy. Bạo tạc không chỉ có riêng chỉ có một chỗ, v u i lấp tại vài chục xử. Một khi dẫn bạo, kia liền là liên thành một chuỗi ầm ầm nổ vang, phảng phất tại sát na hình thành một c ố mưa rền gió dữ. Ngay tại chỗ nhấc lên mấy trăm tấn khối băng đá vụn, hướng tới bốn phương tám hướng o a n h kích mà đi. Vô luận che ở trước mặt là cái gì vật thể, đều tại đây khủng bố bạo tạc trong trừ khử sạch sẽ, sẽ. Chấn động đi theo sung thiên hỏa diễm cùng khí lãng, nháy mắt dễ như trở bàn tay như vậy, anh g ế t không thể đếm hết không rõ sinh vật. Đợi đến bạo tạc t i ế p tức, xuất hiện ở chỉ chục cabin mọi người trước mặt là hơn mười cái mấy chục mét đường kính đại động. cùng với khắp nơi đốt trọi cùng t r ư n g p h á t tàn c h ì mạnh mẽ, lấy như vậy cường liệt b ạ o t á quy lực, cho dù là số lượng phần đông mũ tổ cũng không biết bị ngay lập tức tiêu diệt bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy t r ạ m nghiên cứu tại chỗ chỉ phụ cận, không còn có bất cứ mũ tổ loại này quái dị sinh vật tồn tại. đáng tiếc xấu, rõ ràng lấy được như vậy thành tích cự đại chiến quả, nụ trí lý t h ư ợ n g tá lại cũng không như thế nào có vẻ cao hứng. tương phản, hắn sắc mặt so với phía trước đến nói, còn muốn càng thêm trầm trọng. còn lại binh lính cũng im lặng không nói gì, mang theo hơn vài tấn năng lượng carbon, tuy rằng s á t thật lực sát thương rất là đáng sợ. Loại này quỷ dị không rõ sinh vật cũng vô pháp ngăn cản, nhưng trước sau mới hơn 10 giây, mặt sau số lượng đáng sợ mũ tổ lại nhồi đầy trống không thiếu vị trí, tiếp tục hướng tới tiền phương thổi quét qua đi. Cũng tức là nói, giờ phút này mọi người dĩ nhiên nhìn không ra kia vài bom đối mũ tổ sợ tạo thành tổn thất 6. u Có tổn thất, nhưng đối mũ tổ đến nói, giống như hoàn toàn không để ý này điểm điểm tổn thất. Vô biên, nhìn không thấy chỗ cuối hùng lưu, có lẽ đối lập chúng nó công kích tính, như vậy số lượng mới là tối làm người ta cảm thấy sợ hai đối tượng. Nu chỉ lì b ỗ n g nhiên trong lòng sinh ra một ý niệm. chỉ sợ trừ phi vận dụng vũ khí hạt nhân, bằng không mặc dù đem Mỹ quốc sở hữu máy bay ném bom đều kéo đến, ngày đêm càng không ngừng tiến hành anh tạc, cũng ngăn cản không trụ này mấy quái vật tăng thêm tốc độ. đáng tiếc vận dụng vũ khí hạt nhân loại sự tình này, liền không là hắn một tiểu tiểu thượng tá có khả năng quyết định, này mấy đau đầu sự vẫn là giao cho kia vài đại nhân vật đi tự hỏi thảo luận đi. Hiện tại hắn sở phiền não là, xem nhẹ mưu tổ mọc thêm tốc độ, do đó dẫn đến dự định kế hoạch không thể không đối mặt thất bại kết quả. t r ư ở n g quan, còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành nhiệm vụ sao? Có đột kích đội đội viên hỏi. người là ngu xuẩn sao? Như bây giờ chúng ta như thế nào chấp hành nhiệm vụ? Nu Chi Li phiền muốn nói, bom d ù n g nhưng không gặp cái gì hữu dụng hiệu quả như vậy khiến chỉ c h ụ c máy bay vận tải hạ xuống đi xuống. Trước tiên liền sẽ bị mù tổ ba phủ, căn bản không thể bắt giữ dạng thể. Nhiệm vụ thay đổi, chúng ta đi về trước. Nu Chi Li không lại chần chờ, nhiệm vụ là trọng yếu, khả lại trọng yếu cũng không có chính mình sinh mệnh trọng yếu. Loại tình huống này mắt thấy đi xuống khẳng định là tìm chết, còn không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy lập tức rút lui khỏi hiện nhiên liền là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là, t r ư ở n g quan. k i ế mặt trên sáu, mặt trên nhân ta đến nói, ngươi cho ta trước ngậm miệng, khiển trách một câu, nụ trí lịt đối với vô tuyến điện chỉ huy điều khiển viên, làm cho bọn họ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Không bao lâu, chỉ chúng lại thay đổi phương vị c ấ p phi mà đi. sáu, sáu, l i ê n tại Mỹ quốc phái khiển tàu sân bay chiến đấu q u ầ n hướng về châu Nam cực xuất phát lúc, t r ầ n ư ơ n g đám người sớm ngồi tàu cực địa bắt đầu phản hồi ốc s ở c h ạ i lia. người Mỹ động thủ, t r ầ n ư ơ n g nằm ở trên ghế, xem xong trên màn hình biểu thị tình báo tư liệu về sau, thở dài, cũng không biết có thể hay không hành s Chân ư ơ n g bản năng cho rằng kia vài dị thế giới sinh vật khẳng định ngăn cản không được quân Mỹ cường đại thảm thức hỏa lực bao trùm n g u n ê tạng, khả lại vừa tưởng kia vài sinh vật không ngừng ngồi vào số lượng sáu, này thật đúng là nói không chính xác. Tục ngữ nói số lượng gợi ra chất biến, đương này mấy dị thế giới sinh vật số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cho dù lấy nhân loại hiện nay cường đại thực lực quân sự cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Nhưng mà vận dụng vũ khí hạt nhân, l i ê n ý vị triệt để hủy diệt Châu Nam Cực. Châu Nam Cực một khi xuất hiện hoàn cảnh đ ổ biến, đối toàn cầu ảnh hưởng hậu quả cũng là nhân loại không thể thừa nhận được. cái gọi là rút dây động rừng, địa cầu g i ớ i sinh vật cũng không trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Châu Nam Cực nếu như nhận đến vũ khí hạt nhân vậy, hậu quả cực khả năng khiến toàn cầu khí hậu hoàn cảnh sinh ra kỳ biến, lương thực giảm sản lượng, ven bờ thành thị bao phủ, chính trị hỗn loạn, dân chúng bạo loạn đợi đã, vân vân, theo nhau mà đến. Nhưng nếu ngăn cản không được kia vài quái vật nhập hải mà nói, hậu quả có thể so này còn muốn càng nghiêm trọng sáu. ầ n ư ơ n g thấp giọng lẩm bẩm chưa xong còn tiếp. Chương 485 ban trị sự an toàn phòng ngự. 12 n g u y ệ ngày, Mỹ Quốc Washington thời gian r ạ n g sáng b h. Do Mỹ Quốc Tham Lưu trưởng Hội nghị Liên tịch Tổng Tham Lưu trưởng, Mỹ Quốc Lục quân thượng tướng Martin, đem sĩ chủ trì tổ chức hội nghị khẩn cấp tại lầu 5 góc nhiều công năng phòng họp nội tổ chức. Trưa Chứ ngồi ở chủ tịch trên vị trí đem sĩ bên ngoài, lấy này sắp hàng ngồi, toàn bộ đều là quân mỹ trong cao cấp nhất quan quân cùng tổng thống trọng yếu nhất quân sự cố vấn, cùng với khoa học ủy ban thành viên, bao gồm Tham Lưu trưởng Hội nghị Liên tịch Phó Chủ tịch James, vài n t Hải quân t ư ợ tướng, Lục quân Tham Lưu trưởng d n n tướng, Hải quân tác chiến bộ trưởng rồi n t h n g n thượng tướng, Không quân Tham Lưu trưởng n t n Sở Thượng tướng, Hải quân Lục chiến đội Tư lệnh Giêm, Ạ m ộ Thượng tướng, cùng các Đại châu Tư lệnh quan. Lúc này về sớm nhất phát hiện mũ tô đại hình lục thể không rõ sinh vật thời gian, dĩ nhiên qua 32 giờ. Trong 32 giờ này, trừ chế định bước đầu phòng ngự thi thố phương án bên ngoài, về lần này Nam Cực xuất hiện không rõ sinh vật, lấy Trung Mỹ, nga tam quốc cầm đầu, mặt khác thông trì còn lại quốc gia. Chuyện này thực ra muốn giấu giếm cũng rất khó giấu giếm được, trung quy mũ tổ số lượng thật là nhiều lắm, tại Nam Cực thành lập trạm nghiên cứu quốc gia cũng không thiếu, cố ý giấu giếm là hoàn toàn làm không được. Tại phát hiện mũ ủ t ô 7 giờ về sau, Trung Mỹ, Na g Tam quốc cao tầng khẩn cấp điện thoại truyền hình hội nghị lập tức tổ chức. 8 giờ về sau, bước đầu lượng giải sổ ghi chép ký kết, Trung Mỹ, Na g quyết định trên sự kiện lần này hợp lực hợp tác đến giải quyết Nam cực sự vụ. 10 giờ về sau, Mỹ quốc thứ ba hạm đội đã xuất phát, hướng tới Nam cực chạy tới. Một giờ về sau, thứ bảy hạm đội cũng lần lượt đi theo ở phía sau. Bao gồm Đại Tây Dương địa khu, ấn độ Dương địa khu tác chiến hạm đội cũng khẩn cấp xuất động, hướng về Châu Nam cực phương hướng khẩn cấp di động. 25 giờ sau toàn cầu khẩn cấp an toàn phòng ngự ban trị sự tuyên bố thành lập. gia nhập thành viên không sai biệt lắm bao quát trên thế giới chủ yếu 11 quốc gia trên cơ bản toàn cầu 97% lực lượng quân sự đều tập trung ở đây là 11 quốc gia bên trong có thể nhanh như vậy thành lập toàn cầu khẩn cấp an toàn phòng ngự ban trị sự trừ bởi vì các quốc gia t r ạ m nghiên cứu bị phá hủy được đến một bộ phận tương quan tư liệu ngoại còn tùy mỹ quốc không hề có khe hở đối nước thành viên công khai khá nhiều tư liệu nhìn như vậy quỷ dị không rõ sinh vật cùng khó có thể tưởng tượng số lượng sau cao tầng nhân sĩ sắc mặt kịch biến tốc độ không thể so người thường kém hơn bao nhiêu Căn cứ Trung Mỹ, hai quốc đề nghị toàn cầu khẩn cấp an toàn phòng ngự, ban trị sự, đem bố trí ngũ bốn lâm thời chức năng ảnh, phân biệt vi quốc gia thủ lãnh cao tầng hội nghị các nước quân sự tổng tham m ư u trưởng hội nghị liên tịch khoa học cố vấn ủy ban hiệp đồng liên hợp ủy ban, bao gồm chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật, hợp tác bốn phương diện. Phòng họp phía bên ngoài cửa sổ tối đen không ánh sáng, thiên không còn phiêu đãng tại mau mau tuyết hoa, nhiệt độ không khí chợt hàng đến dưới không hơn 10 độ. Trên đường cùng thường l u tới như vậy mọi người, đ a n g cao hứng vi lễ dáng sinh tiến đến làm tốt lễ vật cùng chuẩn bị. Một phái tường hòa thành thị không khí. ít nhất tại lễ giáng sinh tiến đến phía trước sẽ vẫn tại Mỹ quốc phần đông thành thị bảo t r í đi xuống nhưng tương đối với bên ngoài tường hòa cùng dân chúng cao hứng ngồi ở nhiều công năng phòng họp nội rất nhiều cao tầng lại đ ầ y mặt tối t ă m nhìn mấy trăm tức trên màn hình sở triển lãm hình ảnh hình ảnh các vị hiện tại nhìn đến hình ảnh tư liệu là chúng ta phi cơ không người lái tại nửa giờ phía trước sở quay c h ụ p xuống dưới 6. như các vị sở xem như vậy mũ tổ chia làm vài chục điều tuyến đường đang hướng tới châu nam cực trung quanh phương hướng đi tới căn cứ chúng ta phán đoán 3 giờ sau tới gần i ả i băng ruột này trên tuyến đường mũ tổ. đem tần lâm biển rộ sáu, mỹ quốc tổng tham nhưu trưởng chủ tịch đệm xì mà nói, không thể nghi ngờ khiến băng lãnh không khí hiện trường càng thêm nghiêm trọng. ta có vấn đề, nói chuyện là tivi liên tuyến mặt khác một bên ố c sở chay リ quốc phòng bộ trưởng kevin, án giờ h i ệ u sở, án giờ hiệu sở các hạ, mời nói. về mù tổ, chúng ta hiện tại có thể hay không xác nhận này đối các quốc gia sẽ tạo thành uy hiếp, uy hiếp đánh giá báo cáo đi ra không có. nếu hiện tại liền chọn dùng quân sự thủ đoạn, có phải hay không sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. nếu thật sự hình thành nghiêm trọng hậu quả, này trách nhiệm lại có ai tới gánh vác? Án giờ s ờ một hơi hỏi ra mấy vấn đề đối t h ọ i gây gắt ý vị rất là dày đặc. Vé uy hiếp đánh giá báo cáo hiện tại bởi vì khuyết thiếu trọng yếu tình báo tư liệu cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể đưa ra. Đèm sĩ bình tĩnh nói thế nhưng về mũ tổ có phải hay không sẽ tồn tại uy hiếp? Xin lỗi, l i ề n tính này số lượng chỉ là một đám chuột. Chúng ta chỉ sợ cũng phải suy xét một chút hay không sẽ có uy hiếp 6. u Hướng chí 6. đi theo đèm sĩ lời nói điện tử trên màn hình nhất thời xuất hiện quay chụp đến đại hình mũ tổ khủng bố hình ảnh. Cô lỗ 6 chân thật đi đến phòng họp vài người không tự chủ được nuốt xuống nước miếng. đầu hơi hơi ngả ra sau động, đồng tử co rụt lại, nhịn không được chịu động dưới mũi. 1-2-3-4-6 có tình không nhịn được mấy đạo, đ á n g tiếc mãn bình đại hình ngủ tổ, trong lúc nhất thời nơi nào đếm rõ ràng. bất quá may mà ngay sau đó, đẹp s ĩ liền đem đáp án nói ra. l i ệ n tại này quay chụp đến khoảng chừng nửa phút nội, về loại này đại hình ngủ tổ, số lượng ước chừng có 3 7 1 chỉ 6 á các vị có thể nhìn đến, loại này sinh vật hình thể chiều dài vượt qua hơn 100 m é t dài nhất thậm chí đạt tới hơn 150 m é t so địa cầu giới sinh vật nội lớn nhất động vật còn muốn tự đại. Hơn nữa chúng nó số lượng còn đang không ngừng tăng phúc trong. Anh rời sở các hạ, nếu ngươi cho rằng này cũng không phải cái gì uy hiếp lợi, có lẽ ngươi là đem bọn nó xem thành sùng vật x ả chỉ là lớn một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu chúng nó toàn bộ đều ba tại trong nhà ngươi trong hậu hoa viên, ta tưởng ở đây mỗi người đều sẽ tự đáy lòng cao hứng. Lời này nói rất là không khách khí, khiến a n rời sở mặt đỏ lên. Đối với vị này úc sở c h a li a quốc phòng bộ trưởng, nửa năm trước bởi vì cùng úc sở c h a li a tổng thống cộng đồng tuyên bố sẽ phái khiển tác chiến bộ đội đã kích thí s n g bố tổ chức, nhưng mà tại nhận phòng v ấ n lúc. lại bởi vì đáp không ra IS đầu mục là ai, do đó làm trò cười cho người trong nghề. Nhất thời cũng trở thành các nước quân sự cao tầng trong trò cười. Trong lòng âm thầm kinh h b ị vị này quốc phòng bộ trưởng, mũ tổ uy hiếp tính còn cần nhiều lời sao? Trước sau 7-8 t r ạ m nghiên cứu l u â n h ạ m mất đi liên lạc, ít nhất khả tra số liệu cũng có hơn trăm người mất tích, không có nhân còn biết cho rằng, này mới biến mất tại mũ tổ bên trong mất tích nhân viên còn biết sống được h à o hảo. Mỗi khi phi cơ không người lái gần gũi tiếp cận mũ tổ thời điểm, đều có thể phát hiện mũ tổ đối phi cơ không người lái cường liệt công kích. Tuyệt không phải cái gì hữu hảo vô hại sinh vật. trên thực tế, chẳng sợ này mấy sinh vật đều là châu chấu, như vậy khủng bố số lượng cũng đủ lấy khiến một trung đẳng hình quốc gia nông nghiệp l ọ t vào cự đại tổ thất, chúng chi vẫn là hình thể như vậy khổng lồ sinh vật quân thể. căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tư liệu biết được, loại này không rõ sinh vật công kích d c vọng phi thường cường liệt, trước mắt còn chưa phát hiện luân hãm chạm nghiên cứu có may mắn còn tồn tại nhân viên sinh tồn. chúng ta trước làm vài cái tiểu thử nghiệm, cũng chứng minh loại này sinh vật tuyệt không hữu hảo. theo khi nói chuyện, trên màn hình lập tức xuất hiện hơn 10 đ ó d ù nhảy, một đám bị máy bay vận tải chuyên trở đi xuống hạ là cả xe chở tuyết huyền. còn chưa tới kịp la hét vài câu, liền bị mãnh liệt mà đến m ù tổ c o n lấy vài cái liền xé ra đến biến thành vô số thịt nát máu tươi nhuộm đậm nhất, một lát liền lại biến mất ở vô số hồng lưu bên trong. nhìn hơn 10 chỉ xe trượt tuyết khiển không có ngoại lệ toàn bộ chịu khổ này đẳng điểm xấu. sợ là ở đây nhân không có ai còn dám nói loại này sinh vật là vô hại. chính như ta phía trước sở nhắc tới như vậy, các vị chúng ta trước không cần phải đi nghi hoặc loại này không rõ sinh vật đến cùng là từ nơi nào đến, này đối với trước mắt tình huống vô ích trọng yếu nhất sự tình. vẫn là thảo luận lần này mấu chốt nhất hoạch tâm vấn đề hay không đem mù tổ ngăn cản tại châu nam cực nội n nếu không thể ngăn cản mà mù tổ tồn tại xuống biển năng lực các quốc gia nên như thế nào để ứng đối kế tiếp phát sinh sự đẹp sĩ chủ tịch các hạ ta cảm giác chúng ta vẫn là mau chóng nghiên cứu nên như thế nào ứng đối xuống biển sự tình sau đó đi người nói lời này là thông qua vệ tinh trôi số liệu tiếp tại bắc kinh trò chuyện thường khải tướng quân vị này 50 dư tuổi tráng niên tướng quân nói chuyện ngựa khí trầm trọng hai mắt h ữ u thần t ú lấy chỉ là trên màn hình nhìn chăm chú cũng để người cảm thấy quân nhân độc đáo uy nghiêm phong thái thường tướng quân ý của ngươi là đồng thanh truyền dịch tốc độ cực nhanh giữa hai người đối thoại cơ hồ không dùng tạm dừng mọi người đều biết hiện tại có năng lực chặn lại m ũ tổ lực lượng quân sự chỉ có còn tại trên đường mỹ quốc thứ 3 hạm đội 6, khả căn cứ thứ ba hạm đội tốc độ chỉ sợ còn cần chừng 40 giờ mới có thể đến giải băng ruột địa khu hải vực mà căn cứ đ ẹ m s ỉ chủ tịch nói tình báo còn có 3 giờ thời gian đệ nhất cổ a m ũ tổ liền sẽ t â n lâm hải dương trên thời gian khẳng định là tới không kịp đáng tiếc Nếu là lúc ấy, Úc sở Trilea có thể đúng lúc phái khiển ra hải quân lực lượng. Hiện tại tuyệt đối có thể vượt qua 6. không nói ngăn trở, ít nhất kéo dài đến thứ ba hạm đội cùng thứ 7 ả hạm đội đến, hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà trên thực tế, lấy Úc sở Trilea kéo dài trứng, bất cứ quốc gia đều không nên đối này ôm có quá lớn hy vọng. Nếu không phải Úc sở Trilea quá mức tới gần Châu Nam cực, bằng không lần này toàn cầu h ẩ n cấp an toàn phòng ngự ban trị sự nơi nào sẽ có nó ghế. Ta cũng minh bạch đ i ể m này. đ m x gật đầu thứ ba hạm đội ít nhất còn cần 40 giờ mới có thể đến Châu Nam cực hải vực. đệ nhất cổ m ũ tổ xuống biển đã không thể cản trở nhưng ta hy vọng tại dựa vào gần biển ruột còn lại địa phương m ũ tổ bao gồm đánh dấu đi ra đệ nhị cổ thứ ba cổ thứ bốn cổ lộ tuyến úc sở chay lia có thể tạm thời gánh vác lên kéo dài trách nhiệm 6. điều này sao có thể có thể đem s ì nói còn chưa nói xong án rời sở liền phủ nhận này đề nghị chúng ta hải quân lực lượng không có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy m ũ tổ án rời sở mà nói thực ra cũng chưa nói sai lấy úc sở chay lia hải quân thực lực đích xác không thể gánh vác lên như vậy cự đại trách nhiệm xin nghe ta nói hoàn sáu. án giờ sở các hạ, chúng ta sẽ đồng thời phái khiển không quân tác chiến bộ đội, trước đến phối hợp ngăn trở nhiệm vụ 6. Quân Mỹ tại Úc sở c h a l i y a cùng New Zealand chỉ có mấy trăm nhân hải quân thông tin trạm, hướng dẫn trạm, du hành vũ trụ truy tung trạm, chủ yếu dùng cho theo dõi chung. n g a đ ả n g thử nghiệm vũ khí hạt nhân, vì quân Mỹ không gian bên trong phục vụ mà thôi. Là lấy đẻm xì ý tứ, vẫn là ở chỗ lâm thời mượn Úc sở c h a l i y a hoàng gia không quân căn cứ, dùng làm chuyển rời đảo Guam không quân lực lượng, do đó gần gũi ngăn trở Châu Nam Cực m tổ chưa xong còn tiếp 6 Chương 486 hành động trận đánh. Nguyên bản tại o x s o r d s i a cùng New Zealand đẳng, quân Mỹ liền kiến có nhất định số lượng căn cứ quân sự, chỉ là quy mô đều không tính rất lớn, khẳng định không thể dùng đến làm lần này đội quân tiền tiêu căn cứ sử dụng. Lama mượn o x s o r d s h i a hoàng gia không quân căn cứ, cũng là thế tại phải làm sự tình. Lấy o x s o r d s i a cùng Mỹ quốc quan hệ, mượn một chút không quân căn cứ cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự tình, chỉ cần không để bọn họ đơn độc bản thân thượng liền hành. Nghe được đẻm xì mà nói, a n rời sờ nhẹ nhàng thở ra, hồi đáp chuyện này còn cần ta trở về thảo luận một chút, ta sẽ mau chóng cho các hạ trả lời thuyết phục. chúng ta thời gian không nhiều, án rời sở các hạng, hy vọng ngươi có thể ở 15 phút bên trong trả lời thuyết phục chúng ta sáu. Bởi vì từ đảo Guam cất cánh hàng không biên đội sẽ tại nửa giờ sau đến. cái gì? án rời sở hơi hơi biến sắc, này dứt khoát liền là tiên t r ạ m hậu tấu, giống như không lo bọn họ không đáp ứng qua như vậy. nhưng chăm chú đến dạng, này cũng xác thật không thể không đáp ứng xuống dưới. hội nghị còn đang tiếp tục, xa tại thượng vạn km bên ngoài, từ giá b 1 b thương kỵ bình tốc độ siêu âm chiến lược máy bay ném bom cùng 6 đài b 5 2 h tạo thành đ n h tạc biên đội nhanh chóng hướng tới nam phương bay đi. Hàng hành tại thượng vạn mét trời cao t r o n g bên ngoài còn có 6 đài F-22 ẩn hình chiến cơ tiến hành hộ tống. Về phần sớm hơn từ giá g lâu bù hạt máy bay chinh xác không người lái, sớm tại vài giờ phía trước, lợi dụng 630 0 0 0 mét khi tốc tại 2 vạn mét trời cao t r u n g bay về phía châu Nam cực dải b ằ n g r ố t tùy thời thông qua vệ tinh liên tiếp, v i ễ n t r ì n h đem chinh h á c đến số liệu chuyển hồi quân Mỹ Thái Bình Dương bộ tư lệnh. Đợi đến tiếp cận úc sở c h y l A thời điểm F-22 tới trước úc sở c h l đàm phán ổn thỏa mượn không quân căn cứ tiến hành bổ cấp cố gắng, mà 10 đài chiến lược máy bay ném bom thì không có dừng lại. tiếp tục hướng phía trước bay đi. vì không chậm trễ thời gian, này mấy máy bay ném bom sẽ không hạ xuống tiến hành bổ cấp, mà là duy trì liên tục phi hành. đơn giản là liền ở phía trước phương vị đã nắm chắc ra không trung máy bơm s a n g chờ đợi, tùy thời đều có thể vi chiến lược máy bay ném bom cố gắng. loại này giống như vậy, phân tổ cùng trước tiên thiết lập chiến thuật lộ tuyến. liền là quân Mỹ lấy làm ngạo toàn cầu quân sự chiến lược. tại toàn cầu bố trí căn cứ quân sự, có thể tùy thời tại trong nửa giờ cất cánh, trong 24 giờ đối toàn cầu tùy tiện một mục tiêu tiến hành đả kích. loại này quân sự chiến lược trừ trước mắt quân Mỹ ra. thật đúng là vô mặt khác quốc gia có thể làm được. Qua Sydney, cự ly giải băng rụt còn có tiếp cận 5.000 km, lấy máy bay ném bom biên đội tốc độ nhanh nhất cũng muốn 5 giờ sau mới có thể đến. Đến lúc đó, đệ nhất cổ mũ tổ dĩ nhiên xuống biển 2 giờ. Là lấy chiến lược anh t ạ c biên đội mục tiêu cũng không phải là đệ nhất cổ mũ tổ, mà là kẻ sát đệ nhị cổ, thứ ba cổ, thứ 4 cổ mũ tổ. 6. 6. một hồi hội nghị mở tiếp cận 3 giờ. Trên đường nghỉ ngơi hai lần, thời gian cũng dần dần tiếp cận. w a s h i n g t o n dạng sáng năm h, đang ngồi t r ư vị lại không có bao nhiêu mệt mỏi. Ánh mắt nhìn thẳng trên màn hình lớn hình ảnh. Ở nơi đó, vài đài toàn cầu đương phi cơ không người lái c h u y ể n trở về hình ảnh tin tức đang tại tầng trời thấp đối với đệ nhất cổ m ụ tổ tiến hành thực khi quan sát. Tuy rằng đẹp xí lần nữa cường điệu, nay chỉ là một cỗ mũ tổ chi nhánh mà thôi, số lượng cũng không tính rất nhiều. Khả mọi người xem này, d ò n g chiều ngang đạt tới 350 m é t không có chỗ cuối h ồ n g lưu về sau. Tất cả mọi người không thể đồng tình, n à y số lượng cũng là rất ít. Này đều coi như không nhiều mà nói, như vậy đến cùng cái gì số lượng trình độ mới tính rất nhiều. Cự ly bờ biển còn có ba cây số. Một đám thể trưởng 5 7 5 cm, đôi mắt màu trắng, đầu t r ì n h lam màu xanh, trưởng kỳ chân n g ố c chim cánh cụt, ước chừng có vài ngàn chỉ quần thể đang thành quần kết đội tại ven bờ băng trôi hoặc là băng sơn thượng hoạt động. Càng nhiều số lượng vẫn là trồng chất ở lục địa bên cạnh. Nhiều như vậy chim cánh cụt, phòng t r ừ n g cũng là vài cái đại gia đình s ở tạo thành đội ngũ, nhàn nhã tự tại, căn bản không có ý thức được mấy km bên ngoài. Một chi khủng bố dị thế giới không rõ sinh vật chính thổi quét mà đến. Chim cánh cụt quân minh thanh ở Mỹ lẫn nhau gọi không ngừng, có còn tại cho nhau vũ kỳ chân k ê u to. giống như như vậy biểu diễn sẽ cầu ngẫu thành công như vậy. đợi đến mù t ổ đệ nhất cổ Hồng Lưu tiếp cận đến 1 k m bên trong, mang đến mặt đất kịch liệt chấn động, mới gợi ra này mấy d đ l i e chim cánh cụt nhóm chú ý. tiếp nối là lúc này lại nghĩ trốn thoát, đã không còn kịp rồi. Hồng Lưu đại quân đi tới tốc độ, chia đều đạt tới 40 k m khi tốc, u ầ n q u ậ n mà đến mù tổ chưa biết sinh vật chiều ngang vượt qua 350 m hơn m é t bao quát vây quanh bên này khu vực toàn bộ ven bờ, kia vài nằm trên mặt đất, biểu diễn têo to đám chim cánh cụt phát ra bén nhọn tiếng ê xoay người đã muốn đi vào trong biển chạy trốn. không chỉ chỉ riêng mấy c h ụ chỉ, c mấy ngàn chỉ chim cánh cụt di động lên, dứt khoát có loại đ ầ y khắp núi đồi không đ ế m được cảm giác. nhưng mà tại đây cổ mũ tổ hồng lưu trước mặt, như trước là c h ê cười mà thôi. đầy mỡ dây dưa cùng một chỗ xúc tu mạnh v ù n g lại đây, cuốn lên từng chỉ ngốc buôn chạy đám chim cánh cụt, tựa như vắt lên một cái khăn mặt như vậy, trực tiếp ở không trung liền linh thành thịt nát cùng vũ ma hôn hợp v à t thể. càng nhiều vẫn là đêm này mấy chim cánh cụt thôn v ẹ vào trong cơ thể, chốc lát biến mất không thấy bóng dáng. mấy ngàn chỉ chim cánh cụt. c h ư liền tại bờ biển cùng trên băng trôi c h i m cánh c ụ t q u ầ n tới kịp nhảy vào trong biển 90 trên đây c h i m cánh c ụ t căn bản không kịp trốn thoát, bị mặt sau mũ tổ thổi quét nghiền áp qua đi, biến mất ở mờ m ị t màu đen hồng lưu trong, liên một điểm gợn sóng cũng chưa nhấc lên, xuyên thấu qua phi cơ không người lái thấy như thế khủng bố thảm thiết cảnh tượng, phòng họp nội các đại nhân vật, người người sắc mặt đều không đại h ả o xem, bao nhiêu đều sinh ra lo lắng cùng kinh hãi, loại công kích này tính như thế cường liệt sinh vật, thấy thế nào đều không là cái gì ôn hòa hữu hảo đối tượng, một khi tại các quốc gia duyên hải thành thị đang lục, như vậy sẽ tạo thành cái dạng gì tử thương kết quả. mọi người không thể p h ỏ n g đoán, đương nhiên, này hết thề tiền đề vẫn là ở chỗ, này m ấ y mũ tổ thật sự có thể xuống biển, liên như sư tử lão hổ lại như thế nào lợi hại, cũng không khả năng xuống biển bơi lội đến đối diện đại lục như vậy, nói không chừng bọn họ quá mức buồn lo vô cớ, có lẽ này mấy không rõ sinh vật căn bản không biết bơi lội đâu. giao giao sáu, vào nước thanh âm không dứt bên h a i giống như n h a m tương lăn vào nước biển như vậy, này m ấ y mũ tổ đại lượng từ lục địa dung manh t r à n vào hải t r u n g tạo thành bên bờ biển nước biển dung chuyển không chịu nổi, bọt nước loạn tiên. cảnh tượng có chút lớn mạnh bàng bạc, đây là sáu. của ta thượng đế. Trung quanh loại nhỏ m g ủ tổ hỗn loạn tránh ra. Một điều khổng lồ ngủ tổ m ấ p máy mà đến, một đầu chui vào nước biển trong. Như vậy hình thể sinh vật này hướng hải trung nhất chát, trung quanh nước biển bị mạnh bày ra, mãnh liệt phập phồng, thanh thế hạo đại. Nhìn xem phòng họp nội mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên địa cầu có theo khả cha lớn nhất sinh vật chi nhất địa lọ đỏ cờ, chiều cao nhiều nhất cũng không mới 4 ố m é t có lẽ còn có càng dài cá thể tồn tại, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng tiến thêm một bước vượt qua 60 m é t Như vậy sinh vật liền có thể lấy quái vật lớn đến hình dung. dơ tay nhấc chân gian liền có thể mang đến giống như địa chân chấn động, lúc này mới bị mệnh danh là điệp lọ đỏ cờ. Kha ở trước mặt mọi người này chỉ đại hình ngủ tổ, thể trưởng nhưng là vượt qua hơn 150 m này đường kính chia đều cũng có hơn 6 m t ạ i nó trước mặt, liên điệp lọ đỏ cờ đều trở thành tiểu động vật, p h ả n g phất tùy ý nhất triển liền có thể sẽ thành hai đoạn chưa xong còn tiếp. chương 487, hành động chặn đánh, hai, tình huống không xong nhất phát sinh sáu, một đoàn ngủ tổ tiến vào đại hải, vẫn chưa phát sinh cái gì chìm xuống tình huống, ngược lại giống như ngư nhi tụ c ò n như vậy. rõ ràng có thể xuyên thấu qua mặt biển phát hiện dưới đáy đại quần m ũ tổ. Húng chi kia chỉ lớn nhất m ũ tổ, cùng một chỉ khổng lồ cá voi dường như, liền như vậy phiêu phù ở mặt biển, lấy cực cao tốc độ tại mặt biển phá thủy trường, dứt khoát so trên mặt đất thời điểm còn muốn n h a n n h ẹ n 6. Trong phòng họp trầm mặc nửa ngày, lúc này mới có người mở miệng nói, xem ra không x o n g nhất kết quả xuất hiện 6. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ân, anh t c kế hoạch tất yếu tiếp tục chấp hành. Còn muốn chú ý một chút á u Nếu không thể ngăn cản đệ nhất cổ m ũ tổ xuống biển, như vậy New Zealand cùng Úc s ở c h á i l A duyên hải thành thị. giải quyết như thế nào? nhiều chú ý một chút là được. 2 giờ thời gian, chúng nó có thể xuống biển bao nhiêu số lượng? căn cứ t í n h toán 6. nay con số dự tính tại 756 vạn chỉ tà hưu. bên cạnh chính là khoa học ủy ban nhân, tự nhiên có người trả lời. nhiều như vậy, vài vị tối cao tư lệnh quan hiển nhiên cũng bị n à y con số hơi hơi chấn kinh giới. nay còn chỉ là 2 giờ à? đúng, các vị trưởng quan, nếu chúng ta không tiến hành ngăn cản mà nói, một ngày qua đi, toàn bộ châu nam cực mụt ổ số lượng đem đạt tới 50 m ư ớ c 6. chúng nó hiện tại còn kém không nhiều vượt qua 10 ờ c số lượng. đợi đã, vì cái gì tăng trưởng nhanh như vậy? Không phải tuyến tính tăng trưởng sao? Xin lỗi, cũng không phải là tuyến tính tăng trưởng. Khoa học cố vấn cầm ra laser b ú t chỉ trên màn hình sở triển lãm địa khu nơi này hẳn là liền làm ũ tổ xuất hiện ngọn nguồn. Từ ban sơ phát hiện đến trước mắt, này khối đất khu sụp đổ rất nhiều địa phương, rất nhiều mũ tổ chính là từ này mới sụp đổ băng tầng nội trào ra. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nay địa điểm sụp đổ băng tầng càng ngày càng nhiều sáu. Sụp đổ băng tầng càng nhiều, kia vài quái vật xuất hiện càng nhiều. Ân, từ hiện tại xem ra, đích xác là như vậy một hồi sự. chẳng lẽ nơi này là kia vài quái vật hậu mặc kệ nơi nào là cái gì địa phương nếu nảy mấy mụ t ổ là từ cái kia địa phương xuất hiện như vậy chúng ta chỉ cần đem này phá hủy có phải hay không ý nghĩa liền có thể giải quyết hậu tục vấn đề trạm thủ chiến thuật đúng cho nên sẽ có bốn đài chiến lược máy bay ném bom mục tiêu là cái kia địa phương đợi đã nếu là 700 vạn chỉ số lượng chúng ta nên làm cái gì bây giờ q u s t r a l i a quốc phòng bộ trưởng a n g i ờ sở chỉ chú ý tới 700 vạn chỉ xuống biển mụ t ổ tim đập thình t h nói 6 còn lại 10 quốc gia đại biểu nhìn á n giờ sơ liếc nhìn, quân mỹ không quân tham i ề u trưởng nọ tẩn, s h ở ho k h a n một tiếng, chậm rãi nói này mấy m ũ tổ lẻn vào trong nước chiều sâu cũng không tính bao sâu, hành tung cũng thực dễ dàng có thể t r i n h s á t đi ra, lấy này mấy sinh vật ở trong nước tốc độ nhanh nhất đến ố c sở chơi lia cùng new zealand vây mở cũng muốn vài ngày thời gian đi, các hạ nói đúng ra là 64 giờ tả hữu, có người tại bên cạnh đã tính toán đi ra, đúng, đã có 64 giờ thời gian chỗ trống, hoàn toàn có thể ứng phó 6 756 vạn chỉ nhìn tự rất nhiều. Thực tế cũng liền hơn 20 km chiều dài, vận dụng ngư lôi cùng bom nổ dưới nước cũng không phải không thể giải quyết. đương nhiên, đây là tương đối với Trung Mỹ, n g a đẳng vài cái đại quốc đ ế nói, n đối với ư c s ở r ạ c h l i A quân đội mà nói cũng là một không nhỏ độ khó. Thật đúng là không nhất định có thể tại 64 giờ bên trong giải quyết nhiều như vậy m ụ tổ. Ta Phương sẽ hiệp trợ các hạ đến giải quyết, không cần 64 giờ 30 giờ sau, thứ ba hạm đội liền sẽ đến ư c s ở r ạ c h l i A Nam Phương hải vực, tùy thời có thể hiệp trợ ư c Phương giải quyết lần này nguy cơ. Đèm xì như vậy vừa nói, a n g rời ở thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uxorjia cũng không phải cái gì quân sự cường quốc, chiếm được quân Mỹ hứa hẹn mới là khiến hắn yên tâm xuống dưới. Hảo, như vậy kế hoạch trước hết định vị ở ba bộ phận. đệ nhất, trừ xuống biển bộ phận ABCG trên bốn con đường m ũ tổ, chúng ta sẽ nếm thử tính tiến hành chặn lại h o a n h tạc. đệ nhị, xuống biển bộ phận Uxorjia phương diện đi trước phụ trách, thứ ba hạm đội sẽ ở theo sau cho giúp giải quyết. thứ ba, về m ũ tổ xuất hiện ngọn nguồn địa khu, cũng đem nếm thử tính năng hay không giải quyết. nói lời thật về điểm C si này ba trước kế hoạch, mọi người cũng không phải rất l à quan. lấy m ũ t ổ như thế khổng lồ số lượng muốn dựa vào mấy đài chiến lược máy bay ném bom tiến hành chặn lại như thế nào có thể có thể cho dù vận dụng vũ khí hạt nhân trừ phi tiến hành không hề có điểm mấu chốt đại quy mô tẩy công kích bằng 0-5-600 km chiều dài m ũ t ổ lại há là mấy quả đạn hạt nhân có thể phá hủy bất luận như thế nào liền tại trong phòng họp phần đông đại nhân vật thảo luận lúc xa tại ngoài mấy vạn km châu nam cực đại lượng m ũ t ổ còn tại điên cuồng hướng trong biển r ũ n g manh tràn vào tựa hồ căn bản nhìn không tới c h ừ n g mực như vậy mà đến đợt đầu chiến lược máy bay ném bom đến còn có 2 i giờ Quân Mỹ xuất động máy bay vận tải, trừ giúp chính mình chạm nghiên cứu ra, còn lại quốc gia t r ạ m nghiên cứu nhân viên cũng căn cứ vào quốc tế chủ nghĩa nhân đạo giúp một chút. Bất quá quốc tế chủ nghĩa nhân đạo cũng thực giá rẻ, dựa vào gần chạm nghiên cứu, nếu là đúng lúc đem nhân viên rút lui khỏi lại đây, Mỹ Quốc cũng sẽ không cự tuyệt này nhân viên đăng ký. Nhưng muốn là cự ly rất xa chạm nghiên cứu, kia liền chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Nói đến cùng, thời gian vẫn là q u á n g ắ n Mỹ quốc chính mình đều ố còn không mang nổi mình, ốc, lạ i như thế nào sẽ có tâm tư i ú p người khác, không có năng lực rút lui khỏi t r ạ m nghiên cứu nhân viên. cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi 6. may mà rất nhiều quốc gia t r ạ m nghiên cứu nhân viên còn không biết mũ tổ tồn tại trung quy mũ tổ mới xuất hiện bất quá hai ngày thời gian tin tức bị trung mỹ nga đảng đại quốc p h ó n g tỏa này mấy tiểu quốc t r ạ m nghiên cứu nhân viên còn như d ĩ vãng như vậy làm nghiên cứu khoa học căn bản không ngờ tới tai nạn sắp hàng lâm như vậy bọn họ đến cùng nên nói là bất hạnh vẫn là may mắn đâu ai cũng không biết chỉ là châu nam cực rất lớn phân dòng mấy chục t i y ế n đường mũ tổ cũng không nhất định sẽ như vậy đúng dịp gặp phải chạm nghiên cứu Vất hạnh chúng chiêu vẫn là số ít x u i x ẹ o t ố c độ. Nếu là có thể đúng lúc rút lui khỏi mà nói, cũng không tất không thể may mắn thoát khỏi. 2 giờ sau, vạn mét trời cao bên trong, nổ vang không khí bạo phá thanh nổ vang, xa xôi phía chân trời, 4 đài b 1 b lạn sở máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu â ầ m cùng 6 đài b 5 2 h mạnh tiến lên lại đây, n g á y mắt bắn qua, tốc độ nhanh đến tụ điểm. B 1 b hình thể nhìn như so b 5 2 tiểu thượng như vậy một điểm, nhưng cùng đạn lượng cư nhiên so này càng nhiều. Nội đạn thương trừ mang theo 34 tấn đạn dược ra, còn khả ngoại quải h a tấn đạn đạo. vài đài b 1 b máy bay ném bom đủ để một lần tính đưa lên vượt qua 600 m a i liên hợp trực tiếp công kích đ ạ n dược đ ả m cũng có thể mang theo 24 i m loại nhỏ đạn hạt nhân đây chính là dụ là quốc chi trọng khí chiến lược máy bay ném bom không ra t ấ t đã vừa ra kinh người dn 1 2 5 i ss 4 5 n m ư e năm e 4 e gg liên tiếp phức tạp mật mã trải qua vệ tinh chuỗi số liệu tiếp truyền lại đến chiến lược máy bay ném bom mặt trên tiến hành giải khóa bên trong chính xác chỉ đạn bom để kế tiếp đưa lên sử dụng châu nam cực đại lục mắt thấy cự ly không xa căn cứ gps định vị vài đài g lâu b ổ hạt phi cơ không người lái sớm ở trước mặt chờ đợi đã lâu đệ nhất cổ m g ũ tổ hồng lưu gần ngay trước mắt chưa xong còn tiếp chương 488, hành động chặn đánh 3, siêu mười đài máy bay ném bom chiến lược biên đội bắt đầu tản ra hành động mỗi hai đài là một tổ hướng tới a b c d 4 khu vực bay đi còn thừa hai đài tắt cùng trước mặt hai đài cùng nhau tổ đội nhằm vào dĩ nhiên xuống biển mà còn tại q u ầ n q u ộ n không ngừng xuống biển đệ nhất cổ m g tổ mục tiêu chuẩn bị hoàn thành mật mã nghiệm chứng không có lầm theo xác nhận không có lầm sau đến mục tiêu trời cao khu vực Không vận 28 vôn, dòng điện một r i ệ u nhanh chóng tải đến bom mặt trên, cung cấp trước khi ném bom không trung chuẩn bị cùng ngắm chuẩn tính toán cùng ném bom thao túng yêu cầu nguồn điện. Nay một tiếp nguồn điện, bom lập tức tiến vào dự nhiệt trạng thái, hơn nữa lại tiến hành tự kiểm, tự kiểm 100%, không có vấn đề. Không vận vắt ngang vật quản lý hệ thống, nháy mắt đem lần này nhiệm vụ số liệu chuyển đến bom phần đuôi chỉ đạo khống chế bộ p h ậ n máy tính tâm phiến bên trong. Giang giác 6. kho đạn trong chầm rãi mở ra, mở cờ 82 liên hợp chỉ đạo công kích vũ khí mạnh rơi xuống dưới đi, ở không trung t r ư t hướng dự định mục tiêu bay đi. Loại này bom phần đuôi trang bị GPS toàn cầu định vị hệ thống trang bị, bất luận là bất cứ thời tiết trạng hướng cũng có thể tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, sai số phạm vi sẽ không vượt qua một mét. Đi theo máy bay ném bom chiến lược tiến hành công kích, liên tục không ngừng K82 hóa thành đường cong, ầm ầm đập hướng trên mặt đất mụ tổ. Đừng nói loại này bom có tinh chuẩn chỉ đạo, đối mặt đầy khắp núi đồi dường như mụ tổ, liền tính không có GPS đến u ố n n ắ n phương vị cũng có thể tùy tùy tiện tiện đập trúng mụ tổ trong đi. Hơn một phút về sau sáu, rầm rầm rầm sáu, mãnh liệt hỏa diễm cùng sắt thương tính kim chúc mạnh b ỡ lấy h ủ n g b ố tuyệt luân tốc độ hướng về bốn phương tám hướng tàng ra bất cứ che ở này mấy mảnh vỡ cùng hỏa diễm phía trước vật thể cho dù là chống đỡ ngắn ngủi một giây cũng khó làm được không đến không một giây sát na phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong m ụ tổ dễ như trở bàn tay bị dễ dàng xé thành tít nát tại nóng cháy hỏa diễm nung dưới thậm chí đại bộ phận thân thể tổ chức đều bị q u a y bốc hơi lên lưu lại cũng chỉ là một ít đốt trọi sau tối đen tổ chức nhân loại sở chế tạo đi ra chiến tranh vũ khí cùng vũ khí lạnh thời đại lực sát thương đầu chỉ là đơn giản vài lần quan hệ Chính lũy thừa tăng trưởng lực sát thương thể hiện ở trên chiến trường. Kia liền là vũ khí lạnh dù có thế nào đều theo không kịp. Túng lấy đại hình mũ tổ đáng sợ thể tích, tại mở c 82 bom trực tiếp mệnh trung dưới, cũng muốn từ trung gian bộ vị bị tạc chém làm hai đoạn. Nếu là dừng ở bên cạnh, càng sẽ bị hỏa diễm sở thôn phệ, gặp tương đối lớn thương nặng. Tước c h ừ n g hơn 100 m a i đại uy lực bom rơi xuống, bài sơn đảo hải hướng hải dương bên trong thổi quét mà đi h ồ n g lưu. Cư nhiên trong lúc nhất thời bị triệt để chặn đường, liền tại nhập hải xử bên mở, đốt trọi thi thể nhiều đến c ô n g s u ệ thiêu đốt hừng hực hỏa diễm giống như địa ngục như vậy. Nam cực băng lãnh dưới không độ nhiệt độ không khí, giống như đều tại đây nóng cháy hỏa diễm quay dưới lên cao một mảng lớn. Bởi mù tô loại này sinh vật vốn liền cực độ dây dưa cùng một chỗ, chen l ấ n không chịu nổi tình huống tao nội đại uy lực mở cờ 82 tập kích, 100 m ai bom đi xuống ít nhất tạo thành hơn 30 vạn chỉ mù tổ tử thương. n á y mắt thanh không nhập bên bờ biển đại bộ phận mù tổ, cũng không nhân sẽ cảm thấy cao hứng, nếu là đem ánh mắt ném về phía phương xa, liền sẽ phát hiện, này chỉ là 30 vạn chỉ mù tổ. Tương đối với mặt sau không rõ sinh vật quần mà nói, tuyệt đối chỉ là tiểu bộ phận mà thôi. bên này hỏa diễm còn chưa bình dị, bên kia hồng lưu không chút do dự, như cũng dùng san bằng thổi quét hết thể khí thế, hắn không sợ tử như vậy đánh về phía đồng bạn thi thể sáu. trước sau mới không đến một phút đồng hồ, mới bị thanh không nơi sân lại bị mụ tội nhồi đ ầ y 6. 6. này 6. á này mấy sinh vật chẳng lẽ đều không sợ chết sao? trong phòng họp mới nghỉ ngơi nửa giờ phần đông các đại nhân vật bị đánh thức lên hiện trường quan sát oanh tạc tình huống, nhưng này một xem, vân ngủ thật sự là lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tình hình so trong tưởng tượng còn muốn không xong. nhằm vào nhân loại sử dụng máy bay ném bom chiến lược đối mặt số lượng kinh người h ả o không sợ chết chưa biết sinh vật khi phát ra tác dụng gần như không có giống b 1 b n h ư vậy máy bay ném bom chiến lược quả thật có thể mang theo đại lượng thông thường bom nhưng dù sao thể tích hữu hạn lại không thể vô hạn chế mang theo bom một chiếc máy bay ném bom mang theo bom lượng hiện tại thuật nhìn nhiều nhất giết chết 5 0 đến 60 vạn chỉ mũ tổ như vậy này p h ê thứ 10 đài máy bay ném bom chiến lược tối lạc quan đến xem có thể hủy diệt 500 vạn chỉ mũ tổ liền là vô cùng giỏi sự tình này cũng là mũ tổ mật độ thật sự quá lớn mới có thể hình thành c h i quả đổi làm nhân loại tác chiến phương thức này con số có thể có mấy ngàn nhân liền tính thực không sai thời gian hết t h ể vẫn là thời gian đợi đến thứ ba hạm đội đến châu nam cực lúc chỉ sợ m ũ tổ số lượng sẽ gia tăng đến vài chục c c chỉ là tưởng tượng một chút kia phúc cảnh tượng cũng đã gọi người m ồ hôi l ạ n h chảy ròng sự tình như trước hướng tới càng thêm không song thiên bình như sáu sáu sáu liên đại vòng thứ nhất ném bom kết thúc qua đi bốn đài máy bay ném bom chiến lược chờ đợi tiến thêm một bước mệnh lệnh kỳ phía dưới một lần nữa bao trùm chống không ũ tổ h ư lưu trong đó vượt qua m ờ i chỉ đại hình ngũ tổ c h ầ m rãi nâng lên kia giống như siêu đại hình xúc tu thân thể bộ vị xa xa nhắm ngay thiên không u n g n g nếp nhăn dày đặc mặt ngoài v ă n lộ mất máy về phía sau áp xúc, vượt qua trăm mét thân thể cư nhiên nước trường hướng phía dưới áp xúc một nửa còn nhiều sau đó sáu giống như là lò xo bị áp xúc đến mức tận cùng tùy theo bắn ngược như vậy siêu mười đạo hắc ảnh từ xúc tu mũi nhọn bộ vị phá không bắn ra p h ả n phất phát xạ mà ra pháo cao xạ như vậy mang theo vô cùng cự đại động năng mạnh cắt qua thiên không nháy mắt đột phá vận tốc âm t h à n h tạo thành liên tiếp âm bạo nổ vang trên vạn mét độ cao Tại h á t ảnh 78 t á lần vận tốc c m thanh tình hình dưới chỉ dùng chỉ là mấy giây, liền đến máy bay ném bom chiến lược biên đội phía dưới. Phanh, phanh, phanh, phanh, đơn giá hơn 10 ờ ước độ là 4 đài máy bay ném bom chiến lược, căn bản không co đoán trước đến phía dưới phản kích, trực tiếp bị h ắ t ảnh vắt ngang mà qua, chốc lát ở không trung bạo thành một đoàn kim trúc m ả n h m ỡ Mà kia vài bắn không trúng hất ảnh, tốc độ không giảm một chút, bay đến vạn mét trời cao tròn, g chớp mắt liền tại lam thiên hóa thành một điểm đen, vài cái liền biến mất không thấy tung tích. 6 6 s sao thế này? đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi theo bốn đài máy bay ném bom chiến lược mất liên lạc, mấy đài g l u bù hạt phi cơ không người lái cũng lần lượt mất đi liên hệ, tín hiệu trực tiếp gián đoạn. Nay ở trong phòng họp nhất thời g ợ i ra ổ lên. Bốn đài máy bay ném bom chiến lược cùng vài đài g l u bù hạt phi cơ không người lái đồng thời t r ụ c chặt mất đi liên hệ, này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. b à i trừ t r ụ c chặt nguyên nhân, thực rõ ràng là tao ngộ tập kích. Nhưng cái gì tập kích có thể tại nháy mắt phá hủy bốn đài máy bay ném bom chiến lược cùng vài đài phi cơ không người lái? Ngay cả người Mỹ chính mình đều làm không được. mấy phút đồng hồ về sau, rối loạn trong phòng họp cuối cùng bình tĩnh trở lại, chiếm được tiến thêm một bước kỹ thuật phân tích. phần ông đại nhân vật không thể không đối mặt một tàn khốc sự thực. Tức lúc trước nhìn như chỉ có thể bị đánh m g tổ, thế nhưng có đủ phản kích trời cao phi hành vật năng lực. căn cứ phi cơ không người lái bị phá hủy tiền chuyện trở về số liệu biểu hiện, đại hình mụ tổ có thể phun bắn một loại vật thể, đem này r a tốc đến gấp 7 vận tốc g m thanh trên đây, giống như chất lượng đạn như vậy, trong mấy giây phá hủy trời cao phi hành vật. Nay còn không phải đáng sợ nhất một điểm, này mấy đại hình m g tổ tựa hồ cách trên vạn mét cự ly, tồn tại một loại trinh sát thủ đoạn. có thể chuẩn xác ngắm chuẩn dự chắc máy bay ném bom chiến lược phi hành q u y tích. do đó mệnh chúng mục tiêu này d ứ t thoát so bất cứ pháo cao xạ, hỏa tiễn, đạn đạo còn muốn có vẻ đáng sợ lợi hại. các vị, sợ là chúng ta muốn một lần nữa tự hỏi một chút mặt sau kế hoạch. đem xi si trong giọng nói có vẻ chua xót vô cùng. vừa rồi hắn đã hạ lệnh, bay đi còn lại là khu 6 đài máy bay ném bom chiến lược, lập tức đình chỉ t á c chiến kế hoạch, lập tức tiến hành trở về địa điểm xuất phát. hắn không thể không như thế hạ lệnh. muốn biết máy bay ném bom chiến lược mỗi một giá đều là quốc chi lợi khí, dễ dàng không thể xuất động. càng chớ nói tổn thất một chiếc 6 nay còn một lần tính tổn thất búa này, đầy đủ khiến bất cứ chỉ huy chiến trường quan tướng cũng đi. Tại không có được đến tiến thêm một bước tình báo số liệu tiền, đẻm x ì không dám mạo hiểm, lập tức khiến còn lại máy bay ném bom trở về địa điểm xuất phát. Trong phòng họp phần đông đại nhân vật nôn nóng cùng bất an, không có ảnh hưởng đến xa ngoài vạn dặm chân lương. Tàu cực địa vừa phản hồi oscherchia, chân lương lập tức c â y chuyên cơ phản hồi toàn bộ, cũng lập tức triệu tập sở hữu cao tầng tiến hành một hội nghị. Hôn ám trong phòng họp, vài đoạn video số liệu chuyển phát hoàn tất, gian phòng bên trong mọi người đều lâm vào yên lặng. lão bản 6. này, này xác nhận không phải đang nói đùa sao? Phùng Lập làm hít sâu động tác, miễn cưỡng khiến chính mình tâm tính khôi phục bình tĩnh. Ở đây nhân phần lớn sổ vẫn duy trì trầm mặc, ở sâu trong nội tâm rung động không thể tránh né, cần nhất định thời gian đến giảm s ó c cùng tiêu hóa này rung động nhân tâm tin tức. Trần Dương không có cho bọn họ bao nhiêu thời gian, các ngươi không tước hỏi nghi này vài đoạn video thật giả, này mấy video quay chụp thời điểm, ta liền tại đương trường. Trần Dương nhắm lại hai mắt chậm rãi mở hiện tại hậu quả thực phiền thoái, nếu là quân mỹ không thể trước tiên ngăn cản này m ấ y không rõ sinh vật. chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ tao nộ một hồi kỳ biến lão bản ngài nói hay không sẽ rất khoa trương một điểm lại nói như thế nào x ấ u phương nghiệp vừa dứt lời tức bị trần ư ơ n g đánh gãy chuyện này tuyệt không khoa trương nói thật ra đối với các quốc gia hay không phản ứng lại đây ta sẽ không hoài nghi x ấ u trần ư ơ n g một điểm kích màn hình trên màn hình đi ra mấy cái tin tức đang nói quân mỹ thứ ba hạm đội đống nhiên ly cảng tựa hồ là đến nam thái bình dương tiến hành diễn trò hoạt động việc này rất kỳ quái như thế nào sẽ b ỗ n g nhiên tiến hành diễn trò hơn nữa diễn trò địa điểm vẫn là như vậy hoang vu nam thái bình dương không hề có chiến lược giá trị, cũng căn bản khởi không đến bất cứ n u y h i ế p tác dụng. Trước đây cũng không gặp quân Mỹ ở loại địa phương này đại quy mô quân diễn qua. Kết hợp Trần ư ơ n g mà nói, mọi người hiểu được, đây là Mỹ Quốc sở áp dụng ứng đối thi thố cùng thủ đoạn. Nếu vận dụng thứ ba hàng đội, sợ là sự tình thật đúng là như láo bản theo như l ờ i như vậy nghiêm trọng. Nhưng ta hoài nghi một điểm, bọn họ có phải hay không có thể ngăn trở thành công? Thở dài, Trần ư ơ n g vung tay lên, màn hình biến thành thế giới bản đồ. Mặc kệ như thế nào, New Zealand cùng Úc sở c h y l o này mấy địa phương khẳng định là thuộc nguy hiểm tuyến đầu. chúng chỉ công ty tổng bộ cự ly duyên hải cũng không xa mấy chục km cự ly đối với này những sinh vật đ ế nói n cũng liền vài giờ mà thôi trần ư ơ n g lanh tinh nói một khi thật sự dựa theo ta theo như lời như vậy quân mỹ ngăn trở thất bại mà nói này mấy sinh vật đại quy mô lên bờ về sau thế tất sẽ dẫn phát xã hội dung chuyển cùng hỗn loạn khi đó lại nghĩ rời đi liền không dễ dàng cho nên ta mệnh lệnh lập tức tiến hành chuyển rời chương 489, r ờ i đi giống én l ở dẹt như vậy công ty nói muốn chuyển rời cũng không phải một chuyện dễ dàng nhiều như vậy thiết bị dụng cụ tư liệu nhân viên Hã là đơn giản một câu c h u y ể n rời liền cũng có thể chuyển rời, chỉ là số liệu di chuyển liền không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Liên tại ẽn đ ờ d ẹ tổng bộ địa để căn cứ dưới, hao tổn của c ả i vài triệu độ lạ tu kiến lên đến số liệu phục vụ trung tâm, gửi hơn 800 đài server có chuyên môn dịch đ ạ m tiến hành phục hồi cung ứng, liên tiếp t h ế giới các nơi phân công ty số liệu cùng với các loại bí ẩn tình báo, này số liệu lượng dĩ nhiên vượt qua 10 bờ bờ, phần cứng đều dùng mấy ngàn, lại càng không muốn nói kia vài đại hình dụng cụ, khuôn v ắ c không chỉ hao tổn lực, càng thêm tiêu hao thời gian, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành công tác. trần ư ơ n g minh bạch đạo lý này tự nhiên sẽ không cưỡng chế yêu cầu di chuyển hoàn sở hữu đồ áp xúc h à o thực nghiệm số liệu thông qua ender d ẹ t vệ tinh truyền đến bắc mỹ phân công ty mặt k h á c trọng yếu nhân viên cũng bắt đầu đi trước rời đi t ỉ như ba vị tiến sĩ thật sự liền muốn như vậy ly khai sao vương thụ y nhìn phòng thí nghiệm trong lòng có chút đáng tiếc chỉ là lâm thời di chuyển hẳn là còn biết trở về lưu hạc lan q u a y đầu đi ngươi phụ trách sự tình làm xong không có không cần sau khiến lao bản tự mình đến hỏi không cần ngươi tới bận tâm ta chính mình sự khẳng định sẽ làm tốt lưu hạc lan lạnh lùng không đáp lại xoay người rời đi. Vương Thụy âm trầm ánh mắt nhìn Lưu Hạc Lan bóng dáng l i ế t nhìn, hư lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi. Lại nói tiếp, hắn tại e n d ờ dệt cao tầng bên trong, bằng hữu cơ hồ không có, ngược lại là gây thù hằn không thiếu. Như là Thẩm Lãng, Phương n g h i ệ p Phùng Lập đẳng cao cấp phần tử trí thức, liền tựa hồ vẫn không quá coi trọng hắn. đương nhiên, hắn Vương Thụy cũng không phải đồ đe tiện. Nhận đến âm t h ầ m kinh t h ư ờ n g q u a đi, cũng đối Thẩm Lãng đám người ôm có ý. t từ phía gây thù hằn quả thật là một loại không khôn ngoan hành vi, khả Vương Thụy lại cũng có ý nghĩa của mình. Hắn quyền lợi đến từ chính nơi nào? thực hiện nhiên là lão bản, chỉ có trần ương mới có thể giao cho hắn lớn lao quyền lợi, mà không phải thẩm lãng bọn họ. mà đối với hắn thân phận quyền lợi địa vị, vương thụy phi thường rõ ràng, nói không khách khí một điểm, liền làm một điều đặt ở chỗ đó giám sát cùng cắn người cậu, làm chủ nhân cậu. nếu là tùy tùy tiện tiện ăn người xa lạ cho đồ ăn, đối với người xa lạ vẫy đuôi, chủ nhân còn dám muốn này cậu đến xem m ô n sao? biết tự thân định vị vương thụy, đương nhiên sẽ không phạm ngốc đi cùng mọi người quan hệ làm tốt, làm như vậy căn bản không có tất yếu, hắn chỉ dùng thực hiện chính mình chức trách có thể. Đơn Z bên này còn tại tiến hành chuyển rời hành động, mấy ngàn km bên ngoài hải vực. Tại sáng sớm ánh nắng chiếu xạ dưới, gợn sóng lấp lánh, từng loạt từng loạt trắng non bọt sóng không ngừng phát v ừ a lên kim hoàng sắc bờ cát. Tại đây phiến chưa nhân công ô nhiễm hải vực như vậy mỹ lệ cảnh sắc tùy ý có thể thấy được, không người hoang đảo cùng bờ cát tràn ngập c á c sắc bị lực, tuyệt đối là thiên nhiên ban cho bảo tàng. Đáng tiếc bị vây ở xa xôi hải vực, hàng tuyến thưa thớt, có không người đến tiến hành khai phá lợi dụng, cho nên chú định quá khứ trên trăm năm đến bây giờ, nơi này đều là một mảnh người ở thưa thớt địa khu, không có nhân loại quấy nhiễu cùng phá hư. Dù đang ở bên trong này sinh vật loại cá hoàn toàn có thể tự do tự t ạ i sinh sản sinh tức một đời lại một đời sinh hoạt đi xuống thường thường bãi đuôi cá tuần tra tới lui cùng bầy cá đại bộ đội tuần tra chung quanh hải vực chúng nó chính là chủ nhân nơi này chính là nơi này vệ b ì n h cũng là nơi này cư dân mấy ngàn mấy vạn năm đến nay chúng nó đều vô ưu vô lự sinh hoạt tại nơi này cho tới bây giờ đột biến phát sinh d ầ m m á n h liệt quay cuồng b ỏ sóng tựa hồ đại biểu cho nào đó bất tường d ự triệu bầy cá bắt đầu bất an lên đơn giản đầu não không thể khiến chúng nó ý thức được đây là có chuyện gì lại có thể tuân theo tự thân bản năng. Điên cuồng hướng phía trước tránh né du tản ra đến. t i ế p n ố i là như vậy tránh né hành vi không thể nghi ngờ m ư ợ n Một cỗ mai phục ở trong hải lưu cổ quái sinh vật này tốc độ mau lẹ m á h liệt, nhanh như tạt tên. Ở trong nước du đãng tốc độ giống như so phổ thông bảy cá càng nhanh. Không x o n g nhất một điểm này mới không biết từ đâu mà đến cổ quái sinh vật, số lượng càng kinh người. Một khi từ đáy biển du đãng lại đây phóng nhãn chứng kiến giống như toàn bộ mặt biển đều không khỏi âm n ũ đi xuống. t ấ n nhiên nhìn không đến âm n ũ c h ỗ c u ố i n g ung thôn vệ dập nát vô thanh vô tức tại đáy biển tiến hành đại phiến huyết hoa thịt nát vừa xuất hiện. tức bị mặt sau không rõ sinh vật s ở t h ô n phệ chớp mắt lúc vừa rồi đám kia khổng lồ bể cá biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi, rốt cuộc khó có thể nhìn thấy tung tích 6. á u anh bom nổ dưới nước mạnh bột phát ra đến một đợt không phao đầu tiên là đột nhiên mở ra khuyết tán để ép t r u n g quanh dòng nước hướng ra phía ngoài mà đi trong nháy mắt này mang đến khủng bố tuyệt luân thủy áp để ép xé rách quanh thân bất cứ sinh vật tại đây vũ khí vô tình tập kích dưới một quả bom nổ dưới nước liền có thể thuẫn diệt đáy nước mấy chục mét phạm vi bên trong mũ tổ mấy chục quả bom nổ dưới nước rơi xuống dưới bình tĩnh mặt biển lại khó bảo trì ổn định giống như đ ố t ra nước sôi như vậy, quay cuồng m á h liệt, một chuỗi lại một chuỗi b ọ t nước bắn tuệ tứ phi, trường hợp bao la hùng vĩ không thôi, cùng bao la hùng vĩ khó gặp cảnh tượng tướng thủy, không thể đếm hết mũ tổ thi thể cũng trở thành vải rách d ư ờ n g như thít nát, nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, tại b ạ o t ạ c hơi chút ngừng lại qua đi, toàn bộ mặt nước cư nhiên tất cả đều là này mấy g h ê tạm thi thể, nhiễm được mặt biển đều nhanh từ thâm lam biến thành màu xanh. d ầ m từng điều đại hình mũ tổ dần dần từ đáy biển lộ ra nửa thân thể, khó coi tuyệt không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan niệm chi trước bộ vị, lại bắt đầu đ ể ép co lại, theo sau mạnh bắn ngược trở về. Siêu siêu 6. khí lãng lầm ầm bạo tán mở ra, kích khởi trung quanh không khí một vòng mắt thường có thể thấy được g ơ n sóng. Tùy theo mà đến đinh thai nhất có cơm bạo tiếng vang, tiếp xúc gần gũi đủ để đem nhân loại màng thai đánh rách tả tơi. Một lại một sáu, vượt qua hơn 20 phát xạ đi ra ngoài h á p ảnh, lấy viên siêu đạn đạo 78 m ạ c h tốc độ phá không v à t tới, chỉ cần mấy giây liền có thể ngang qua vạn mét trời cao. Sớm có sở chuẩn bị trời cao chiến cơ, tại dạ đ ã báo nguy ngay lập tức, lập tức quay cuồng cơ thể thay đổi quy tích, cứng n h ắ c tránh thoát đệ nhất phát h ảnh. 6 đài tổ đội phi hành chiến cơ đội ngũ. Vòng thứ nhất toàn bộ tránh thoát đến đây đại hình mũ tổ nổ bắn ra tới được tập kích, nhưng mặt sau liền không có may mắn như vậy, không ngừng trồi lên mặt nước đại hình mũ tổ, rất nhanh số lượng liền kéo lên đến trăm chỉ tả hữu. Không biết dùng cái gì phương pháp tại chính c h ắ c chiến cơ, cứ việc phun ra nuốt vào bắn ra vật thể không thể chuyển hướng cũng không có truy tung công năng, có thể dựa vào bảy tám mạch làm cho người ta sợ hãi tốc độ, thêm phần đông số lượng công kích, mặt sau hai đài chiến cơ không kịp tránh thoát đến, thế nhưng l ă n g không bị một kích bắn bạo. x í c h Sáu, lui lại. Đống nhiên liền như vậy tổn thất hai đài chiến cơ. khiến ốc s ở chơi lia hoàng gia không quân có chút kích động, may mắn kế tiếp lui lại mệnh lệnh đến đúng lúc, còn thừa bốn danh phi công không chút do dự, kéo thao túng can lập tức bắt đầu trở về địa điểm xuất phát rút lui khỏi. 6. hơi chút nghỉ ngơi một chút, đệm xí lại thức tỉnh lại đây, nhìn chằm chằm bên ngoài mông lung sáng sớm ánh nắng, nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn niên kỷ cũng không tính tuổi trẻ, lại vô phía trước tinh lực dư thừa, thêm này 24 giờ liền không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, mới ngủ vài giờ liền bị đánh thức, thân thể khẳng định có điểm chịu không nổi, càng không ngừng phát ra kháng nghị cảnh cáo. bắt buộc áp chế thân thể cảnh cáo, đệm xì phủ thêm một kiện đơn bạc quần áo, đi đến phía dưới địa hạ vật kiến trúc. Nay tòa biệt hiệu VZ căn cứ, có phòng hạch công sự che chắn thiết kế tiêu chuẩn, đủ để ngăn cản trăm vạn đương lượng đạn hạt nhân trực tiếp công kích, mà có chính mình máy phát điện tổ cùng có thể để cho mấy năm sử dụng dự trữ vật tư. Không chỉ như thế, nơi này vẫn là Mỹ quốc bản thổ vài tòa đại hình chỉ huy công sự che chắn chi nhất, gánh vác một khi Mỹ quốc bản thổ tao n ộ hạch đ ã kích sau, tiến hành toàn cầu chỉ huy liên lạc trung tâm. Tổng cộng hao tổn của c ả i h 3 ứ c độ lạ tu kiến địa hạ căn cứ. có một đơn độc 11 vạn bình phương thức anh khu vực đến đặt siêu cấp máy tính có thể lấy nơi này trực tiếp liên tiếp Mỹ quốc hơn 1.000 quân sự vệ tinh hạ đạn số lượng trên vạn chỉ huy mệnh lệnh ngồi ở chỗ này đẹp xì tuyệt không dùng lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn bởi vì này địa phương không nói là toàn cầu an toàn nhất địa phương nhưng cũng có thể xác nhận vô cùng nói nơi này tuyệt đối là này h u ả màu lam sinh mệnh tinh cầu an toàn nhất địa phương chi nhất đủ để xếp hạng tại tiền năm vị các hạng đã có thể xác nhận một sự kiện loại này một không a hình có đủ một loại trời cao c h i n h s á t năng lực 6 mà có đủ trời cao phản kích năng lực. Trên màn hình lớn bắt đầu triển lãm căn cứ trinh sát đến số liệu, do đó vẽ đi ra ba d b ạ hoạn, chia đều tốc độ tại 7.41 mạch, nhanh nhất thậm chí có thể đạt tới 8.4 mạch, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh. Hiện tại chúng ta còn vô pháp cụ thể trinh h á c phát xạ đi ra đến cùng là cái gì vật chất 6. u đương nhiên mặc kệ là cái gì, lấy như vậy tốc độ cho dù là một con chim cũng có thể đối với chúng ta hiện dịch bất luận nhân công phi hành vật tạo thành một kích trí mệnh, không có biện pháp giải quyết sao? Đèm xì như mày, thanh âm tràn ngập mọi mệnh. Có, đứng ở đèm x ỉ trước người giải thích thiếu tá. gật gật đầu mũ tổ a hình công kích bởi vì tốc độ đạt tới 7 m ạ c h này công kích cự ly cao tới 100 km trên đây 6. nhưng chúng nó như trước thứ nốc đúng chúng nó t h ư c nốc loại công kích này tuy rằng đáng sợ nhưng không có siêu cự ly nhìn ngắm chuẩn năng lực cũng chỉ là một loại uy hiếp trình độ không cao công kích phương thức mà thôi cần cảm tạ một m ít ốc s ở t r e lia hoàng gia không quân phối hợp căn cứ chúng ta này mấy giờ trước sau t h ự c nghiệm phát hiện mũ tổ a hình dò xét phạm vi đại khái tại 4 vạn .000 mét tả hưu tức là nói tuy rằng chúng ta máy bay ném bom không thể quá mức tới gần do đó đến thảm thức a n t ặ nhưng chúng ta cũng như trước có thể tiến hành siêu c ự ly nhìn đạn đạo phát xạ công kích này đối với chúng ta đến nói không là vấn đề vấn đề lớn nhất là đem s ì cảm giác được thiếu ta nói còn chưa nói xong đúng tướng quân các hạ vấn đề lớn nhất là chúng ta hiện tại không thể ngăn cản ngũ tổ nhập hải s á ít nhất trước mắt h o ạ t nhìn trên thời gian chúng ta đã chậm trễ cũng không có năng lực đến đại quy mô tiến hành châu nam cực chặn lại hành động n a y cũng là không thể nề hà sự tỉnh mỹ quốc đem a châu âu châu thậm chí trung đông làm chiến lược yếu đ ị a không có người sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng nếu là đem Châu Nam Cực làm chiến lược yếu địa, cả ngày điên tại Châu Nam Cực bố trí vài cái hạm đội 6. đều không dùng còn lại quốc gia đến phản đối, chỉ làm Mỹ Quốc Washington chính phủ đều phải bị các nghị viên phung chết. Chương 490, nguy cơ lên men, không thể ngăn cản m g ụ t ổ nhập hải, ít nhất từ trước mắt h o á t nhìn, cho dù thứ ba hạm đội cùng thứ 7 ả hạm đội đến Châu Nam Cực cũng khẳng định không thể ngăn cản được như thế khổng lồ số lượng n g ụ t ổ h ư ố n g chi trước đó, trước sau ít nhất liền có trên nước số lượng n g ụ t ổ nhập hải thành công. n à y cũng không phải là cái gì amia a, cầu loại sinh vật loại nhỏ m ũ tổ thể trưởng liền đạt tới 7-8 m é t cùng bình thường amazon m ã n g xà không sai biệt lắm lực công kích càng là cường hãn rất nhiều người thường đối mặt loại này sinh vật chỉ có một từ chết mà thôi một khi m ũ tổ đại quy mô tiến hành đ n g lục quân đội thật sự có năng lực đến ngăn cản cùng tiêu diệt loại này cấp bậc số lượng quái vật sao nghĩ đến m ũ tổ a hình kia vượt qua 150 m é t chiều cao tại thành thị du đ ã n g n g h i ê n áp mà qua tạo thành không thể đếm hết thương vong càng có thể phun bắn giống như điện tử pháo công kích vật chất dựa vào phổ thông quân đội tuyệt đối không thể ngăn cản được Đẻm sĩ lập tức minh bạch mấu chốt một điểm, nếu là không tưởng tạo thành đại quy mô dân chúng tử thương, chỉ có tại Hải Dương liền tiêu diệt được nhân. Nhưng đây là có thể hay không làm được đến, Đẻm sĩ không yên tâm. Tướng quân các hạ, vì tránh cho bình dân thương vong, ta đề nghị công bố nhất định sự thực, đi trước rút lui khỏi duyên hải thành thị cư dân. Thiên t i a thiếu tá c h â m trước đề nghị nói. Đẻm sĩ l ô n g Mi trấn chịu động một chút, liếc liếc nhìn thiếu tá, thẳng đem hắn nhìn xem túi đầu, cái gì cũng chưa nói. Đúng, nếu công bố sự thật chân tướng, tại chính phủ cưỡng chế rút lui khỏi dưới, đích xác sẽ ở có thể dự kiến tương lai giảm bớt rất nhiều nguy hại. nhưng làm như vậy chỗ hỏng cũng là hiện rõ ràng đầu tiên khẳng định sẽ tại tin tức công bố sau dẫn phát toàn thế giới tính xã hội đại quy mô dung chuyển bất an chính phủ một t ư n g đối không thỏa đáng nhà trắng bên kia khả năng tập thể xuống đài đệ nhị duyên hải thành thị tập trung mỹ quốc đại bộ phận kinh tế công nghiệp thực lực cùng nhân khẩu một rút lui khỏi lại nói tiếp đơn giản thật muốn làm lên đến há là dễ dàng như vậy nhiều như vậy nhân nhiều như vậy vật tư nên đi nơi nào rút lui khỏi thổ địa là có nhưng lại có nào vài tòa thành thị có thể an trí nhiều như vậy nhân khẩu càng không có thời gian này đến thỏa đáng rút lui khỏi t h ú n g c h i như vậy vừa dung chuyện, Mỹ Quốc khẳng định sẽ bởi vì kinh tế vấn đề do đó tiến vào quân sự quản lý trạng thái, này không phải rất nhiều người nguyện ý nhìn đến kết quả, này mấy vấn đề do đó liên lụy gợi ra các loại cái khác vấn đề, càng là nhiều đến không xuể, mỗi một vấn đề xử lý không tốt, liền có thể khiến rất nhiều đại nhân vật tan xương nát thịt. Ai dám mạo loại này phiêu lưu, ở phía sau đưa ra loại này đề nghị, ai dám gánh vác trách nhiệm? Không, không phải ai dám gánh vác trách nhiệm vấn đề, mà là có ai có đủ tư cách này đến gánh vác trách nhiệm? Chỉ có tổng thống tiên sinh mới được. Khả tổng thống các hạ nguyện ý đi gánh bác loại này kiến h này thân bại danh liệt vạn kiếp bất phục trách nhiệm phiêu lưu sao? Đổi vị tự hỏi một chút. Đèm s ỉ không lớn cảm giác tổng thống các hạ sẽ nguyện ý mạo loại này phiêu lưu cũng vô pháp thông qua quốc hội đồng ý, trừ phi quốc hội kia vài các nghị viên toàn bộ nổi điên mới có thể ở phía sau liền tiến hành rút lui khỏi. Trung quốc có câu nạn nữ, không thấy quan tài không đổ lệ, chỉ có chân chính đối mặt tử vong u y hết lúc, mọi người mới có thể chân chính đồng tình này đề nghị. Hơi hơi thở ra một hơi, Đèm s ỉ hơi chút tỉnh lại một chút mọi mệ tinh thần, chuẩn bị cùng tổng thống đám người thương nghị một chút mấy vấn đề này. 6. 6. dân chúng cùng thường lui tới như vậy đi làm tan t ầ m nghỉ ngơi. Toàn bộ tây phương thế giới đều đắm chìm vào lễ Giáng sinh đến. Tại Á Châu phía đông nhận đến lễ Giáng sinh ảnh hưởng, rất nhiều người trẻ tuổi cũng nguyện ý tại đây này cùng chính mình bạn gái k h o á i h o ạ t vượt qua này ngày hội. Nhưng mà ú c sở Chay l i a New Zealand Nam bộ hải vực khổng lồ thứ ba hạm đội lại tràn ngập nặng nề cùng khẩn trương không khí. Cùng phía trước tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái bất động. Giờ phút này cả chi hạm đội tính lên thực tế đã tiến vào giao chiến trạng thái bên trong sớm ở vài giờ trước. Tại út sở t r á l i A Không Quân chủ lực phối hợp dưới từ đảo Guam cất cánh hạ xuống F-22 chiến cơ đã là trước tiên cùng út sở c h á l i A Hoàng gia Không Quân bộ đội hiệp lực bắt đầu bị vây ở mặt trước nhất mũ tổ tiến hành công kích. Trải qua vài lần thí nghiệm phát hiện mũ tổ a hình có đủ 40 km chính xác đ ạ kích năng lực chiến cơ q u ầ n căn bản không thể tiến hành gần gũi tiếp cận công kích và không liền có bị đánh rơi khả năng tính. May mà mũ tổ quá mức đáng chú ý số lượng lại là tương đương khổng lồ tại trời cao thiết bị điện tử báo động trước chỉ huy dưới cùng với trinh sát vệ tinh chính xác chung. chiến cơ quần chỉ cần cách trên trăm km ngoại liền có thể trực tiếp phát xạ đạn đạo đợi đến đạn đạo bay đến 20 km thời điểm lại mở cơ đạn tái g ạ đạn khiến đạn đạo trực tiếp mệnh chúng mục tiêu. bất quá như vậy có hai vấn đề một là chiến cơ mang theo đạn đạo số lượng hữu hạn đừng nói một chiếc chiến cơ mặc dù hơn 10 chiếc chiến cơ toàn bộ thêm vào cùng một chỗ cũng rất khó cùng máy bay ném bom chiến lược mang theo đạn lượng so sánh. cứ như vậy liền tính có thể siêu cự ly nhìn công kích đến mũ tổ quần lấy mũ tổ khủng bố số lượng mà nói cũng là ngứa ngáy t ổ n thất mà thôi. trung quy nhân loại cũng chưa từng có dự đoán qua. chính mình niên phát vũ khí sẽ dùng đến nhằm vào loại này giống như ngoại tinh cầu sinh vật hiện đại chiến tranh trong đạn đạo uy lực xác thật rất lớn có đôi khi chỉ cần một phát mệnh trung thuyền liền có thể khiến cho mất đi sở hữu chiến đấu năng lực thậm chí chìm xuống thêm một chi hạm đội tổng hòa tính lên cũng bất quá hơn 10 hoặc là mấy chục tàu thuyền mà thôi chiến cơ biên đội mang theo đạn đạo số lượng tuyệt đối đủ rồi nhưng nếu là đối mặt số lượng kinh người m ù tổ giống như nhân loại cầm uy lực không sai súng lục tuy rằng có thể một phát giết chết một người khả nhắm vào d ậ m dạp d à y đặc côn trùng mà nói một chiếc súng lục đánh vỡ đi cũng không thấy được có thể d ế t sạch một thành số lượng côn trùng. tức là nói, nhân loại thông thường vũ khí thiết bị dùng đến đối phó loại nhỏ mũ tô, tuyệt đối là tương đương không có lợi mà không có ngang nhau thu hoạch sự t ì n h chỉ có thể là tại dùng đến đối phó đại hình mũ t ổ a hình sinh vật mặt trên, hiệu quả coi như có thể. cái thứ hai để người đau đầu vấn đề, liền là ở chỗ vài mạch phi hành tốc độ đạn đạo. cư nhiên tại bị đại hình mũ t ổ a c h í n h c h ắ c đến sau, lợi dụng chất lượng đạn nhất cử phá hủy. đạn đạo luôn luôn chỉ thấy truy tung máy bay địch, nơi nào gặp qua còn có thể giống chiến cơ như vậy tiến hành các loại chiến thuật động tác tránh né. l à m mà 10 phát đạn đạo phát xa qua, thường thường có 7 phát đạn đạo sẽ ở tiếp cận 20 km phạm vi sau, liền bị một phát chất lượng đạn lăng không kích bạo. Vốn đạn đạo dùng dưới tình huống như vậy chiến quả liền làm người ta phiền não rồi, sát suất thành công còn bị hạ thấp đến 30%. này dù có thế nào đều là khiến mọi người không thể chịu đựng được một điểm. Không được, tất yếu đổi một công kích phương thức. Thứ ba hạm đội tư lệnh quan kẹn nẹt. Dù trung tướng biết được công kích kết quả sau, lập tức phủ định lợi dụng siêu cự ly nhìn đạn đạo công kích phương thức. Chúng ta cự ly phía trước còn có bao lâu? Còn có 32 giờ. bên cạnh quan tướng hồi đáp, nếu tính cả đối phương tốc độ đâu, 6. như vậy chúng ta chỉ dùng 20 giờ, liền có thể cùng đối phương gặp nhau. mở ra bản đồ, thợ dù tư lệnh quan rất nhanh tính ra cự ly đi ra, tại 20 giờ về sau, song vương đem tại úc sở c h a lia t a s mani ả châu đông nam p h ư ơ n g hướng 1460 km t ạ i hữu tao ngộ, nay địa phương cự ly s y d n y còn có 2284 km, cự l y n e w z u a l a n nam bộ duyên hải thành thị ỉn vợ cắt cứ thị chỉ có không đến 1000 km, lấy này mấy quái vật lúc này chính xác đi ra tốc độ, 20 giờ sau. nếu là ở địa phương này bỗng nhiên tiến hành phân r ò n g như vậy ngay sau đó chỉ cần 16 giờ liền có thể đăng lục New Zealand như vậy tính toán xuống dưới lưu cho New Zealand thời gian chỉ có 3 16 giờ lưu cho úc sở t r ạ l i a Tasmani A Châu đảo thời gian 4 4 giờ lưu cho m ẹ n buộc cùng Sydney thời gian cũng chỉ nhiều ra hơn 10 đến 2 0 giờ hơn một ngày về sau ngăn cản không được này dòng nhập hải m g ũ t ổ như vậy New Zealand đầu tiên liền sẽ tao đường tiếp qua một ngày liền đem đến viên úc sở t l a đương nhiên đến khoảng thời gian này chỉ sợ châu nam cực mũ tổ số lượng đã kéo lên đến 150 t ư c trên đây không không chỉ là như thế này đồng thời gian đoạt h ư ợ n g còn có bị vây ở nam mỹ châu chile cùng argentina cũng sẽ gặp phải trận này trước n a y chưa có cự đại tai nạn h dù có thể nghĩ đến cộng hưởng quân mỹ tình báo Úc sở chơi lia quân đội cũng tự nhiên có thể nghĩ đến này kết quả án rời sở sắc mặt tái nhợt nhìn thoáng qua bản đồ đem tầm mắt chuyển hướng một bên thủ tướng ăn bớt tình huống không xong đến loại trình độ này sao h n v ẫ t thu hồi đặt ở trên bản đồ tầm mắt không khỏi nhíu mày trong lòng lo lắng vô cùng phía trước c ạ n g i ở sở vốn tưởng rằng quân Mỹ có thể ngăn chặn mũ tổ tiếp tục nhập hải, cho nên bọn họ chỉ cần đối mặt 700 vạn chỉ mũ tổ có thể, nơi nào tưởng được đến, quân Mỹ ngăn chặn thất bại không nói, còn một hơi tổn thất mấy đài máy bay ném bom chiến lược, sám xịt lại lui lại trở về, lệnh hắn rất là tức giận. Ngăn chặn thất bại kết quả là cái gì? Chính là hiện tại bọn họ sở tính toán kết quả, một đáng sợ đến làm người ta sợ hãi kết quả. Dựa theo phía trước tính toán, thực dễ dàng có thể được ra một kết luận, chỉ là 56 giờ qua, xuống biển mũ tổ đã đạt tới 2. hơn 200 vạn chỉ. Hai ngày về sau. nếu là mụ tổ nhập hải tốc độ một chút không giảm, liền có vài triệu mụ tổ q u ầ n q u ậ n không ngừng đang lục c ố c sở trời lia duyên hải. như vậy trình độ số lượng quái vật, a n rời sơ một chút không cho rằng, dựa vào chính mình quốc gia quân đội lực lượng có thể đem bọn nó toàn bộ tiêu diệt. đơn giản đến nói, đêm này mấy không rõ sinh vật đổi thành giống nhau số lượng con thỏ, bọn họ giết được n ư ơ n g tay cũng không thấy được trong khoảng thời gian ngắn giết xong, lại càng không muốn giảng mụ tổ tuyệt không phải nhược tiểu con thỏ. bộ trưởng các hạ, ngươi có cái gì đ ể nghị sao? n vẫn bắt đầu hỏi thăm chính mình này vị quốc phòng bộ trưởng ý kiến. các hạ, ta cho rằng sáu. nếu chỉ dựa vào mượn chúng ta chính mình lực lượng không đủ để đối kháng nhiều như vậy số lượng mũ tổ cho nên ta đề nghị 6. trước khẩn cấp rút lui khỏi duyên hải thành thị cư dân sau đó động viên toàn quốc quân sự lực lượng bố trí 6. đương nhiên tốt nhất không làm pháp vẫn là khiến Mỹ Quốc bọn họ vận dụng vũ khí hạt nhân có lẽ có thể t r ở ngại này mấy quái vật đang lù vũ khí hạt nhân a n bất trầm ngâm không nói gì tại úc sở c h ơ lia nam hải vận dụng vũ khí hạt nhân này cũng không phải là một chuyện nhỏ bất quá đối lập mặt sau t h ả n kịch vận dụng vũ khí hạt nhân thật sự cũng coi như không được cái gì đại sự lớn nhất chỗ khó còn ở nhượng mỹ quốc đồng ý vận dụng vũ khí hạt nhân này s hẳn là không khó làm được c h u n g quy mỹ quốc chi h ố không phải ngốc tử tại nhìn thấy như vậy nguy cấp cục dễ dưới nhất định sẽ đề nghị tổng thống lợi dụng vũ khí hạt nhân đến ngăn trở mũ tô đi tới chẳng sợ tiền kỳ thí nghiệm một chút cũng hảo chương 491, n g u y cơ tiến đến một duyên hải thành thị rút lui khỏi kế hoạch trước không cần đề xuất an bất suy tư nửa ngày phủ định an dở sợ về đi trước rút lui khỏi thành thị cư dân ý tưởng n à y ý tưởng tới một mức độ nào đó, không, tại hiện tại dưới loại cục diện này, tuyệt đối là một kiện thập phần chính xác quyết định, có thể tại dự kiến tương lai thật lớn giảm bớt dân chúng thương tổn. Nhưng sự tình không phải dễ dàng như vậy hạ quyết tâm, một khi chân chính vận dụng quốc gia quyền lực đến cưỡng chế cư dân rút lui khỏi, bản thân nhất định cần phải đi trước công bố sự tình chân tướng, này thế tất sẽ cùng toàn cầu an toàn phòng ngự ban trị sự hạ đặt chủ trương đi ngược lại. Cho dù hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm, liều lĩnh công khai sự tình chân tướng, nhưng thật sự công bố chân tướng sẽ dẫn phát như thế nào xã hội dung c h u y ể n mọi người tại biết có như vậy một loại sinh vật không ngừng tới gần chính mình thành thị, hay không sẽ làm cho cả xã hội lập tức náo động lên. đến thời điểm lại như thế nào không chế thế cục, nay cũng không phải là đơn giản một hai câu liền có thể nói rõ. an b ậ c trung quy chỉ là một danh chính khách, mà không phải một vị chính trị gia, dân chúng chỉ là tuyển cử có thể dùng một quân cờ, khiến hắn đến gánh vác sở hữu trách nhiệm phiêu lưu, không thể nghi ngờ là không có khả năng sự. các hạ sáu, được rồi, ta hiểu được. an rời sở s ử n g suốt, nhìn an b ậ c hai mắt, minh bạch hắn ý tưởng, đành phải gật đầu đáp ứng xuống dưới. an bắc không dám mạo hiểm. hắn lại làm sao có gan đi mạo hiểm làm việc, trước dựa theo người Mỹ kế hoạch đi làm đi, phương diện này chúng ta không cần tự tiện làm việc. kia sáu, New Zealand bên kia, cầu nguyện thượng đế đi, đơn giản một câu, nhìn như l ê n h ố c kỳ thật này chính là giữa các nước quan hệ, vào thời điểm này, úc sở c r a y lia ngay cả tự thân đều không t ị p lo, lại nơi nào còn có năng lực đi chiếu cố New Zealand, đáng thương New Zealand, thậm chí ngay cả trên châu nam cực xuất hiện loại này quái vật đều không biết, lại càng không lý giải một trước này chưa có tai nạn sắp hàng lâm đến chúng nó trên đầu, đây chính là tiểu quốc bi ai. 6. về tới úc s ở trailia toàn bộ không thể nắm giữ đến trực tiếp tình báo trân lương cũng không rõ ràng chính mình cụ thể còn có bao nhiêu thời gian nhưng hắn đánh giá một chút cảm giác hai ngày thời gian trên lệnh không nhiều chính là một đường danh giới hai ngày qua đi kia liền là tùy thời bị vây ở chiến tranh t r ạ n g thái lại nghĩ an toàn rút lui khỏi cơ bản dĩ nhiên không có khả năng là mà dưới mệnh lệnh của hắn trong mấy giờ liền có nhóm đầu tiên công ty trọng yếu nhất nhân viên đi lên bao xuống đến b o e i n c h u y ê n cơ đi mỹ quốc losang e l e s mà số liệu tư liệu lợi đã vân vân cũng tại duy trì liên tục chuẩn dự bị này mới đâu vào đấy tiến hành, hiện tại xem ra ít nhất không có gặp được cái gì vấn đề lớn. Ngược lại là thực nghiệm thiết bị đằng này nọ khuôn vác, mới là để người rất là đau đầu sự tình. Tại lúc trước thu mua này mấy thiết bị lúc chân ư ơ n g đều là lấy thế giới tối đỉnh cấp yêu cầu đến tiến hành thu mua. Tiêu Phi không thiếu tài chính, có vài thứ căn bản chính là khiến sưởng dựa theo yêu cầu đặt làm đi ra trên thị trường tuyệt đối không có bán địa phương. Này m ấ y trầm trọng thiết bị muốn c h u y ể n đi, không mất nửa tháng thời gian, khỏi phải mơ tưởng. Có xét thấy loại tình huống này. Trần Dương r ứ t k h o á t buông tay khuôn vác này mới trầm trọng thiết bị ý tưởng, thiết bị lại quý chỉ cần có tiền đều còn có thể mua sắm chuẩn bị đặt làm đi ra. Nhưng trọng yếu nhân tài không có, đó mới là làm người ta vô cùng đau đớn. 336 đi ở chân bóng phòng thí nghiệm trên thông đạo. Trần Dương c h ắ p hai tay sau lưng đi tới a khu phòng thí nghiệm ngoài cửa. Hơi ngoại tuyến tự động xem xét đến có người đến, thủy tinh đại môn chậm rãi hướng hai bên t r ầ m t n ra, khiến Trần Dương không cần dừng lại cất bộ trực tiếp đi vào đi vào. Tiến sĩ, tình huống thế nào? Ender Khoa học ủy ban ba dành trọng yếu cấp tiến sĩ. trong đó hai danh đã mang theo một đám nghiên cứu nhân viên đi trước rút lui khỏi, lưu lại gót đồn. Phở dị m ả n tiến sĩ, tất còn muốn tiếp tục kiên trì cương vị bên trên, phụ trách phòng thí nghiệm hậu tục xử lý vấn đề. Tỷ như cho tới nay không có dừng lại sinh mệnh khoa học kế hoạch, sinh mệnh khoa học kế hoạch tự kiên trì thực thi hơn 10 nguyện tới nay, tại chân ư ơ n g cung cấp một bộ phận tư liệu, ba danh tiến sĩ chủ đạo thực nghiệm dưới, lấy được có thể nói thế giới tính thành kiểu. phía trước ngoại giới còn tại bởi vì cùng nhau đại nao di thực giải phẫu mà hành động thế giới, lại hoàn toàn không biết, liền tại ẩn đ Z bên trong. Như vậy thực nghiệm sớm liền làm không dưới mấy trăm lần, thành công ví dụ càng là nhiều đạt hơn 50 lệ. Trong đó sống được dài nhất một thí nghiệm thể, cho tới hôm nay mới thôi. Dĩ nhiên khỏe mạnh sống sót hơn 4 tháng, người ở bên ngoài thọt nhìn, cơ bản cùng người bình thường không có bao nhiêu lớn khác biệt. Mọi người thường tại nghi ngờ, đại não di thực giải phẫu q u a đi, liền tính còn sống. Như vậy này nhân vẫn là nguyên lai like chính mình sao? Trợ đương có thể dùng sinh động mà thực tế ví dụ đến nói cho bọn họ, đương nhiên vẫn là chính mình. Vô luận là ký ức vẫn là sinh hoạt thói quen. đều cùng phía trước không có phân biệt, lại khắc phục bài xích phản ứng cùng với còn lại sinh lý vấn đề qua đi. căn cứ thực nghiệm kết quả thống kê, vấn đề lớn nhất cư nhiên là này mấy thí nghiệm thể tâm lý vấn đề đối với tân thân thể không quen thuộc, thế cho nên sinh ra khủng hoảng chán ghét tâm lý trạng huống, tại thành công sống sót xuống dưới thí nghiệm thể bên trong, nhìn mãi quẫn mắt. thậm chí có mấy cái thí nghiệm thể, thế nhưng như vậy sinh ra tự sát ý niệm, thừa dịp nghiên cứu nhân viên không chú ý, bèn lợi dụng trong tay điều kiện t ư ở n g tận phương pháp đi tự sát. vừa không lưu ý không chú ý tới, cư t h ậ t đúng là khiến trong đó một người tự sát thành công. không kịp cứu giúp liền mất đi hô hấp đáng tiếc là một p h ư n g diện nhưng muốn bởi vì nguyên nhân này khiến cho sinh mệnh khoa học kế hoạch đình chỉ đó là không có khả năng s ự trước sau hao tổn của cải hơn 200 t r m ức đô lạ không nói kia vài đầu tư nhân không cho phép Trần Dương cũng khẳng định sẽ không nhìn đến loại kết quả này phát sinh có thành quả liền muốn thừa dịp thắng truy kích lấy được cuối cùng thắng lợi mới đúng về phần những người đó tâm lý vấn đề tại Trần Dương xem ra cũng chỉ là bởi vì tham dự trận này t ự n i ệ m nhân vốn liền không là cam tâm tình nguyện lại như thế nào sẽ cảm thấy cao hứng. mà nếu cái này thành quả phục vụ kia v à i phú h à o tài phiệt liền không giống nhau, bọn họ lớn tuổi không chịu nổi thân thể vốn liền tần lâm tử vong, có như vậy một cơ hội thay một khối khỏe mạnh tuổi trẻ thân thể, cao hứng đều còn không k ị p lại như thế nào sợ hãi? Huống hồ đi theo đại não di thực giải phẫu thành công còn có nhân thể nhân bản kỹ thuật cùng nhân thể thúc đẩy kỹ thuật, chỉ cần nhân bản ra cùng chủ nhân giống nhau như lúc thân thể đi ra, như vậy nói vậy liền sẽ không có người tại cảm giác không được tự nhiên cùng bại xích đi. Giờ phút này đặt ở trần ương trước mặt, tức là 350 h à o thí nghiệm thể chỉnh tự hào về sau thành quả. này m ấ y may mắn hoặc là không may mắn sống sót xuống dưới thí nghiệm thể đông lạnh tại trong khoang ngủ đông n h ắ m chính mình hai mắt giống như một khối thi thể đối ngoại giới hết thảy kích thích đều không hề có phản ứng ân điều chỉnh kiểm tra không sai biệt lắm tùy thời có thể đem này một phê trở đi gõ đồn p h ớ dị m ạ n tiến sĩ bung trong tay máy tính bảng hướng về bên cạnh trần ư ơ n g gật đầu nói còn có bao nhiêu phê trần l ư ơ n g c h ắ p hai tay sau lưng s ắ c mặt thủy trung bảo trì bình tĩnh nhìn không ra ở sâu trong nội tâm đến cùng nghĩ đến cái gì còn có 3 đợt ờ d ì mạn nâng dưới trên m ũ i kính mắt dự tính hoàn thành sở hữu điều chỉnh cần 20 giờ lâu như vậy nghe được này con số bình tĩnh dị thường trần đương cuối cùng là hơi chút nhíu mày không có biện pháp vì an toàn khởi kiến đây là thấp nhất thời gian nhu cầu ờ d ì mạn nhún vai b ả n g còn tưởng lại thêm nhanh tốc độ đem đối với bọn họ sinh mệnh tạo thành nghiêm trọng u y h i ế p này cũng không phải là một chuyện tốt chính mình tiêu phí nhiều như vậy tiền chia đều t í n h xuống dưới này mấy thành quả đơn độc phí tổn vượt qua năm ức đô la cuối cùng mới hình thành trước mắt vài cái phê thứ thành quả nếu là liền như thế bỏ qua mà nói. tương đương với đem mấy trăm ức tài chính vứt bỏ một nửa 6. như vậy mau chóng đi trần ư ơ n g chỉ có thể nói như thế đúng thứ đó nghiên cứu tiến triển như thế nào trần ư ơ n g lời nói một chuyện đến chính mình trước mắt quan tâm nhất một thứ mặt trên đã chuyển rời đến los angeles bên kia phòng thí nghiệm đi cụ thể tình huống cần một ít thời gian p h ờ r d mạn tiến sĩ này gần một năm tới nay cũng kiến thức không thiếu cơ mật tại phía trước kia trưởng trên hội nghị cũng cụ thể lý giải dưới kia v à i chưa biết sinh vật tư liệu t i ê n sinh kia v à i sinh vật 6 không phải địa cầu sinh vật đi do dự p h ờ gì mà hỏi ra trong lòng vẫn tồn tại phỏng đoán. 6. tiến sĩ, ngươi hẳn là cũng minh bạch, thế giới này cùng vũ trụ cũng không phải toàn bộ bị nhân loại có thể lý giải biết được. v ề loại này sinh vật, ta cũng không so ngươi biết quá nhiều 6. u Trần Dương vu v ô bờ vai của hắn tiến sĩ, mau chóng bám chặt thời gian đi, chúng ta thời gian không nhiều. Phân phó xong vị này tiến sĩ, Trần Dương dựa theo đường cũ phản hồi, về tới chính mình văn phòng. Tuy rằng nhóm thứ nhất nhân viên rút lui khỏi, nhưng ngờ d ệ tổng bộ hiện trước mắt có hơn 3.000 danh viên công, muốn toàn bộ rút lui khỏi đi, đó là không thực tế hành vi. Ngược lại không phải cái gì phí tổn vấn đề, rời đi 100 lượng trăm người, Úc sở o r d s h i a chính phủ có lẽ còn không sẽ để ý, coi như là bình thường công ty đổi đi nơi khác hành vi, nhưng nếu một hơi rút lui khỏi hơn 3.000 n h â n thật sự cho rằng địa phương chính phủ là ngốc từ sao? Có thể đối này làm như không thấy, là lấy chân chính rút lui khỏi nhóm đầu tiên nhân vật trọng yếu, cũng bất quá 90 n g ư ờ i tới mà thôi, đối với toàn bộ công ty tổng bộ đến nói, cơ bản không cảm giác nhân viên giảm bớt, công ty viên công vẫn là cùng phía trước như vậy, bình thường đi làm, làm cùng thường lui tới tương tự t h c nghiệm. Nơi nào biết được công ty cao tầng tại chuẩn bị rút lui khỏi kế hoạch, bằng không tiết lộ đi ra ngoài, sớm liền cho cổ nào không c h ỉ u Hơn dẹt đại bộ phận nhân viên đều là tầm thường người thường mà thôi, chân chính có thể đi vào cơ mật hoạch tâm nhân viên, ngay cả 5% đều chưa chiếm được. Nếu không phải như vậy, cho dù lại như thế nào lợi hại bảo mật thi thố, cũng ngăn cản không được bí mật bại lộ. Lão bản, ngài phân phó sự làm tốt. Vương Thụy vội vã chạy tới, thở hổn hển nói: Ân, vậy là tốt rồi. Trần Dương Vương Văn Kiện từ chối cho ý kiến một tiếng. Lão bản, t i ế n ngày 6 cần cùng nhóm thứ hai rút lui khỏi nhân viên đi sao? Vương Thụy hỏi. như thế nào? người s ố t ruột muốn đi? không, không phải. Vương Thụy nhanh chóng lắc đầu ta không có gì, chỉ là lao bảng ngài an toàn trọng y ê u a tiếp tục lưu ở chỗ này quá mức nguy hiểm, vẫn là cùng nhóm thứ hai nhân viên cùng nhau ly khai đi. không cần lo lắng cho ta, ở trên thế giới này chỉ cần ta không đi cố ý tìm chết, còn chưa cái gì sinh vật năng xúc phạm tới ta. Trần ương không chuẩn bị nhóm thứ hai rút lui khỏi, hắn tính toán tiếp tục tọa chấn chủ trì, đợi đến cùng nhóm thứ tư rút lui khỏi nhân viên cùng nhau rời đi. chương 492 nguy cơ tiến đến. 2. Ý n y ệ ẹ ở sân hào thuyền cá là một chiếc mấy trăm tấn v i ễ n dương thuyền cá tiến thành đến xuống biển đã có 7 năm thời gian. Nay 7 năm tri gian, y ệ ẹ ở sân hào thuyền cá vẫn tiếp nhận s i d n e i đẳng cao cấp cấp bậc phòng ăn, nhà hàng, hải sản nhiệm vụ. Tại Nam Thái Bình Dương rất nhiều địa phương vớt chân quý loại cá, lấy cung cao cấp nhà hàng sử dụng. Chỉ là theo gần mấy năm qua đại quy mô vớt, rất nhiều phía trước dễ dàng có thể vớt đến loại cá, hiện tại cũng không lớn dễ dàng có thể vớt đến. Vị thuyền trưởng chỉ có đem thuyền cá chạy đến Nam Thái Bình Dương chỗ sâu. Kỳ vọng từ này hoang vu hải v ự c vớt đến càng nhiều phù hợp kia vài phòng ăn, nhà hàng, yêu cầu loại cá. Khởi hành đã có 3 ngày thời gian, nhưng kết quả cũng không như việc dự đoán đến như vậy lạc quan. Có thể nói, cách hắn dự định mục tiêu thật sự là kém đến quá xa, căn bản không thể để người vừa lòng. Chẳng lẽ một lần này chỉ có thể vô công mà phản? Thâm thâm nhăn chính mình mày, vịt phun ra một hơi thuốc, thở dài một hơi. Đợi đã, chúng ta trên hải đồ hẳn là không có hòn đảo này mới đúng đi. Đại phó nhìn trầm trầm trụ bình thượng thanh nạp xem xét đến hình ảnh, hơi hơi lắc bắp kinh hải. Đảo. vừa lúc đi vào phòng bên trong vịt lên tiến g hỏi đúng vậy trước mặt giống như có một hòn đảo sáu từ phía trước 30 phút bắt đầu một hồi mưa to từ đường chân trời đánh tới khiến cho toàn bộ trên mặt biển đều nhanh bị mây đen bao phủ hôn ám một mảnh còn đi theo mưa to cùng của phong trận này tại dự báo thời tiết chi ngoại mưa to thời tiết cũng không phải là cái gì để người cảm giác k h o á i t r á sự vịt lập tức hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát khả trở về địa điểm xuất phát trở về trên lộ tuyến cũng không nói nơi này có một hòn đảo a gì kia tòa đảo như thế nào tại gia tốc không tốt thuyền trưởng Li chúng ta chỉ có 5 g m dặm anh sáu, b ố dặm anh sáu. Thiên A thật nhanh tốc độ. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Trên thế giới này như thế nào sẽ có di động hòn đảo? Chẳng lẽ không đúng cái gì hòn đảo, mà là một chiếc đại hình con thuyền hoặc là quân hạm? Xuyên thấu qua thủy tinh ngoại nhìn lại, hôn nông nông s ắ t trời khiến nguyên bản còn có thể sáng sớm trở nên không xong một mảnh. t ầ m nhìn nhiều nhất đạt tới 100 m é t đã không sai rồi, lại xa địa phương rất khó xem rõ sở. Mau, lập tức hướng bên phải chuyển đà ba độ. m ặ c kệ nhanh chóng tới gần là cái gì? v t đều không tưởng ngồi chờ chết chờ đợi đối phương đến mà là theo bản năng mà chuẩn bị tránh né qua quyết định này hạ đạt hoàn toàn không sai nhưng không đợi đến q u ẹ o phải đà thân thuyền bỗng nhiên chấn động mạnh hướng về bên trái như lên long cốt phát ra giát chi chói h a i khó người tiếng vang sợ tới mức thuyền viên kinh hãi đ ả n g h i ế n kia đó là sáu đó là thứ gì đại phó thể chính mình chưa bao giờ gặp qua loại này giống như sinh vật tại mép thuyền bên cạnh cao hơn mặt nước ư ớ c chừng 5- 6 0 m ngửa đầu nhìn lại đều nhìn không thấy nơi tận cùng mà liền dựa vào gần chính mình trước mắt thân thể bộ vị Phản vật là một loại nhuyễn thể loại thân thể, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm thô g ráp bất bình, mà dày đặc giống như mặt quỷ đ ồ án, thấy thế nào đều cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tựa hồ tại thân thuyền phía dưới trong nước biển, còn có thể loáng thoáng nhìn đến càng thêm thô to thân thể hình dáng xấu. Này c ư n h i ê n còn không phải nó toàn bộ thân thể. Đảm chiến, sợ hãi, thế cho nên thân thể run không ngừng đều chưa chú ý sở hữu thuyền viên tinh thần đều bị đột nhiên xuất hiện đáy biển quái vật, cấp sợ tới mức thần lâm phá vỡ. p h a n như thế nào có thể có gì ngoài ý muốn? Chỉ là một chiếc thuyền cá. Tại vượt qua 150 m m é t mũ tổ a hình trước mặt, giống như là một nhi đồng món đồ chơi như vậy, liên tự có đặc thù chất lượng đạn công kích đều không dùng được, thân thể trực tiếp rơi đập xuống, cả chiếc thuyền cá chặn ngang cắt đứt, mảnh vỡ, tạp vật bắn ra bắn ra bốn phía, thê lương vô cùng. Bị vây ở như vậy nguy cơ trong, thường nhân nơi nào có phản kháng đường sống, vài danh bất hạnh thuyền viên đ ư ơ n g trưởng quấn vào thân thuyền mảnh nhỏ bên trong, may mắn nhất thời thuyền trưởng cùng đại phó cũng chỉ là nhiều kiên trì hơn 10 giây, liền cũng quấn vào thân thuyền chìm n g m sở hình thành lốc xoáy c h u n g biến thành loại cá mồi. Thuyền trưởng bịt cùng đại phó nếu là có thể nhiều sống sót một ít thời gian, liền sẽ kinh hại phát hiện, này chỉ bọn họ chưa bao giờ gặp qua quái vật. Nguyên lai không chỉ là chỉ có như vậy một chỉ, tại đây quái vật phía sau là không thấy được c h ố cuối, được lớn đến khó có thể tưởng tượng một chi đội ngũ. 6. 6. từ rời đi Sydney 18 giờ sau, thứ ba hạm đội Tư lệnh quan phở rủ tính tính thời gian, cũng nên là cùng m ụ tổ tao n ộ thời điểm đến. Quả nhiên, không trung báo động trước cơ truyền lại đến tình báo biểu hiện, tuyến đầu m ụ tổ cự ly hạm đội cũng chỉ còn lại 2 tiếng r ỡ i thời gian vừa đến. Bọn họ liền đem vu mủ tổ trực tiếp mặt đối mặt gặp nhau. Kiến thức m ũ tổ a hình đáng sợ công kích năng lực về sau, cho dù tự nhiên sẽ không nốc đến cùng này tiếp xúc gần v u i bằng không thứ ba h ạ m đội lại như thế nào lợi hại cũng phát huy không ra ưu thế, khẳng định sẽ bao phủ tại đối phương vô biên vô hạn số lượng dưới. Không cần coi kinh h kia vài mù tổ, cho dù là thước tốc kinh người tàu sân bay, một chỉ m ũ tổ a hình t r è o lên đến liền đầy đủ gọi người vong hồn đại mạo, t h ố n g chi m ủ tổ a hình số lượng cũng không thiếu, tùy tùy tiện tiện đến mấy chỉ, trực tiếp lộng chầm tàu sân bay cũng không phải cái gì nan đề. t r ư ở n g quan. sở hữu tác chiến hệ thống bình thường, tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. chú ý cảnh giới, đình chỉ đi tới, đợi đến thứ ba hạ m đội toàn bộ hạ thấp tốc độ, cho đến dừng lại lúc, phở rủ vẫn chưa tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, mà là l ặ n g lặng đứng ở hạm tiểu phòng bên trong, nóng nhìn hôn ám đường chân trời. đích đích 6. trường quan, man g hai nghe thiếu lý quay đầu nhìn thoáng qua phở rủ là lầu năm góc chuyển đến mật mã, lập tức thẩm tra, là, trường quan mật mã chính xác, cao, trung, thấp ba loại vô tuyến điện thông tin hệ thống nhận được mệnh lệnh giống nhau, mật mã thẩm tra chính xác. Thờ dù không lại do dự, hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh công kích. nghe được mệnh lệnh sau, đứng ở mặt sau hai danh không chế viên mở ra v â n tay cùng mật mã niệm g h chứng thủng, từ giữa cầm ra chìa khóa, đi tới cắm vào trên đài không chế lô khóa n ộ i cùng nhau xoay chuyển 90 độ. rầm, một viên chiến phủ BGM-109A do tàu ngầm đ ô n g g ó c phát xạ khí phá hải mà ra, bay ra trên trăm mét độ cao sau, hóa thành đường cong chuyển thành bình thẳng phương hướng, mạnh tật tốc l ư ợ c hải bay đi. t ầ m bắn 1.609.000 m t ố c độ 885.000 m giờ bay qua này hơn 150 km đường x á vọn vẹn cần chừng 10 phút mà thôi. Nhìn giống như phi long như vậy thăng nhập hôn ám thương không đạn đạo, sở dũ lưng đeo hai tay, gắt gao nắm méo vào cùng nhau. căn cứ phi cơ không người lái nắm giữ đến càng nhiều tình báo, quân mỹ cao tầng chia làm hai phái, một chủ trương tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tác chiến phương án chấp hành, mặt khác tác phản đối dựa theo nguyên kế hoạch tác chiến, mà là chủ trương lập tức phát xạ đạn hạt nhân, đem nguy cơ yên diệt tại này sinh giai đoạn. Hai phái tranh chấp hơn 10 giờ, càng nhìn đến càng ngày càng nhiều, có thể nói vô biên mù tổ sau. Tất cả mọi người cảm giác chính mình là ngu ngốc, lúc này không vận dụng vũ khí hạt nhân. Căn bản đã uy hiếp không đến mũ tổ kia đáng sợ số lượng. Thông thường vũ khí lại nhiều, có thể tiêu diệt nhiều như vậy mũ tổ. c h ư không nói thứ ba hạm đội có hay không nhiều như vậy đạn đạo, liên tính có thể vô hạn chế mang theo đạn dược. Toàn nhà máy toàn bộ khởi động, cũng đừng tưởng đ ổ i kịp mũ tổ kéo lên số lượng. Có xét thấy như thế, Ba i á c Tổng thống quyết định thật nhanh, lập tức cùng Trung nga thông báo một tiếng, mở trường ngắn nhỏ cao tầng hội nghị, quyết định vận dụng vũ khí hạt nhân đến thanh trừ này chi mũ tổ tiên quân. Đương nhiên, trước thử một phen, ngày mai đầu đạn hạt nhân tương đương chỉ có vạn tấn cấp bậc, chỉ là làm chiến thuật vũ khí hạt nhân sử dụng. xem xem đối mũ tổ sắt thương tính hiệu quả như thế nào. Lúc này cũng không còn chú ý hay không sẽ ô nhiễm hải vực. Nếu là đợi đến mũ tổ đại diện tích đăng lục, khi đó mới nhớ tới vận dụng vũ khí hạt nhân. Chỉ sợ muốn đối mặt vấn đề liền nhiều lắm. t ỷ như nếu mũ tổ đăng lục New Zealand, không cần phải nói, New Zealand chính phủ khẳng định không có năng lực đến chống cự đáng sợ số lượng mũ tổ. Lúc này quân Mỹ nếu muốn vận dụng vũ khí hạt nhân, New Zealand chính phủ nguyện ý sao? Do dự, suy xét, c h n chờ, liền tính đặng New Zealand chính phủ suy xét rõ ràng sau khi đồng ý. Sợ làm ũ t ổ đều ở trên toàn bộ quốc thổ thổi quét một vòng. Vì vậy, tất lớn nhất cố gắng đem m ũ t ổ ngăn cản tại trên Nam Thái Bình Dương, ngăn cản chúng nó tới gần đại lục. Đây mới là trọng yếu nhất phương pháp. Mù t ổ đáng sợ t r i n h sát cùng đả kích năng lực, khiến cho máy bay ném bom chiến lược không thể tới gần, tầm thường chiến cơ cũng không dám tiếp cận, mà giờ phút này có thể có hiệu mà toàn diện nhanh chóng sát thương chúng nó phương pháp, cũng chỉ có uy lực cự đại vũ khí hạt nhân. Siêu tốc độ cực nhanh chiến phủ đạn đạo cắt qua không khí, tại GPS toàn cầu định vị hệ thống hướng dẫn dưới dọc theo dự định không t r ú n g b tích phi hành gần 1 phút. Hơn 10 chỉ lộ ra mặt biển mấy chục mét, à o đ o lạp du đã ngủ tổ a hình trước xuất hiện ở đạn đạo trước mặt chưa xong còn tiếp sáu. Chương 493, hải bạo. Hôn ám bát ngát sát trời dưới, cuồn phong cuốn ngập trời sóng biển cùng mưa to thổi quét trên mặt biển hết thảy. Bất cứ bị vây ở loại này thời tiết hạ như vậy thuyền dân đều rất khó bảo chỉ cân bằng trạng thái. Bị phá hỏng ý mệ ở sần hào thuyền cá tàn thể phiêu bạc tại sóng biển trong, lại khó thấy ngày xưa góc cạnh cùng phong bạo, chỉ dư lưu lại một chút tàn thể mảnh vỡ còn tại kể ra từng các chủ nhân cố sự. Ngay trong nháy mắt này, tầm nhìn không đến trăm mét hôn ám thiên không. một khỏa so thái dương còn muốn lóe sáng trên nước l ầ n quang điểm đột nhiên chống rông xuất hiện, chợt lóe g i a n quanh mình không khí đột nhiên chấn động lên, một tầng lại một tầng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng thổi quét mà đi, chói mắt đến cực điểm quang cầu t ậ t tốc mở rộng, băng lánh mưa to cùng hôn ám sắc trời mạnh bị l a r ẻ tia sáng đâm rách, tựa như chân chính thái dương rơi xuống đến thế gian dường như nóng cháy cực nóng đi theo khủng bố phóng xạ tia sáng bạo bắn ra đi, bất cứ che ở trước mặt vật thể không có ngoại lệ yên d i ệ n hóa thành cho tàn, cự đại n ó vân càng lúc càng lớn, vài cái liền phá tan tầng tầng tầng mây trở ngại. giống như một quái thú sừng sững tại thiên không. tại đây cường đại hung mãnh uy lực trà đạp dưới, bị vây ở trung tâm vị trí hơn 10 chỉ mũ tổ a hình, lập tức lộ ra mặt biển bộ vị bị nóng cháy cực nóng quay bốc hơi lên, liên ngăn cản một giây thời gian cũng không kiên trì được. mặt sau rầm rạp dậy đặc loại nhỏ mũ tổ cũng hảo không bao nhiêu, cự đại hỏa cầu đường tính vượt qua hơn 300 m é t tàn nhẫn nóng cháy tia sáng cùng cực nóng, cùng với nhấc lên sóng thần hung nhiên rít gào chạy đi, c u â n mạnh cắn xé sở hữu chưa biết sinh vật. trước không nói cự ly phi thường tiếp cận m tổ, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng t a hơi, cho dù là rời xa 2 k m nhiều ngoại mũ tổ. so thái dương mặt ngoài còn mãnh liệt hơn trên ước lần nhiệt độ cao phóng xạ, chốc lát liền đâm xuyên qua chúng nó mặt ngoài tổ chức, phảng phất bị vô số quang t i ế n bắn thủng như vậy, đốt trọi dấu vết trải rộng toàn thân. Lặn ở bên dưới m ụ tổ, mặc dù có mặt trên đồng bạn ngăn cản một bộ phận thương tổn, khả tùy theo mà đến sóng xung kích cùng sôi trào nước biển, như trước tạo thành lần thứ hai thương tổn, khiến cho lặn m ụ tổ cũng ngay lập tức chết hơn phân nửa. Này chính là vũ khí hạt nhân huy lực, nhân loại cho đến bây giờ chế tạo đi ra huy lực tối cường vũ khí, liên tính là đến từ dị thế giới ngoại sinh vật, đối mặt hạch tách ra buộc phát ra đến cự đại năng lượng. cũng yếu ớt được kỳ cục. Bạo tạc qua đi 5 phút đồng hồ, nó v â n dần dần tại mưa to suy phất dưới tiêu tán, lấy hạch bạo làm trung tâm trên mặt biển, nước biển như trước vượt qua 50 độ nhiễm nhiễm mà lên xương trắng hơi nước che lấp đại bộ phận tầm mắt, lại như trước có thể thấy rõ không thể lượng m ủ tổ thi thể trôi nổi du đang tại sóng biển bên trong. Nhìn ra được đến, b ở i mù tổ thích dây dưa dạo hợp cùng một chỗ, mật độ thật lớn. Này một phát đạn hạt nhân không trung dẫn bạo qua đi, sát thương uy lực so dự đoán còn muốn lớn hơn vài lần, chỉ sợ trực tiếp tiêu diệt vài chục vạn mù tổ còn không chỉ, mà gián tiếp tổn thương mù tổ càng là không thiếu. bao gồm cự ly tương đối xa đại hình ngũ tổ a hình bị cực nóng nóng bỏng sau thân thể không ngừng trong biển quay cuồng q u a y lên đại cổ bọc nước vẫn không có ngừng lại x u ố n g dưới cơ bản mất đi công kích tính 6. 6. hạch bạo qua đi sinh ra điện t ử quấy nhiêu thập phần cường liệt phi cơ không người lái cũng vô pháp quá mức tới gần bất quá không có việc gì nổ hạt nhân khi sinh ra hạch bạo điện t ử m ạ c h sung ba nẻm có thể tại rất xa địa phương bị phát hiện cũng bởi vậy có thể biết được đến hạch bạo tương đương bạo tạc tính chất bạo tâm tương đối mặt biển độ cao đợi đã vân vân l a m à bạo tạc vừa sinh ra xa tại 150 km chi ngoại thứ ba hạm đội liền lập tức phát hiện bạo tạc trưởng quan thành công xem ra là thành công 6. không biết thành quả sẽ như thế nào cho dù tâm lý trầm mặc một lát bạo tạc thành công coi như là may mắn nếu là cách 20 km bị mụ tổ a phát hiện cử động dùng chất lượng đạn phá hủy mà nói như vậy chiến phủ đạn đạo thật đúng là có khả năng tránh né bất quá đi may mà hết thảy thuận lợi thành công tại mụ tổ còn trên không bùng nổ thành công nhưng này như cũ vẫn là cao hứng quá sớm ai cũng không biết đạn hạt nhân đối này tạo thành thương tổn kết quả như thế nào kia vài mù tổ có thể hay không chống cự được cực nóng phóng xạ. Dù không cho rằng có sinh vật năng ngăn cản được trên nước cực nóng, dù là sắt thép chiến hạm cũng không được. Song này là hạch b ạ o trung tâm vị trí, một khi cự ly xa hơn một chút một ít, đối kia vài chưa biết sinh vật hay không còn sẽ tạo thành cái gì thương tổn. Sở h ữ u kết luận còn tất yếu chờ đợi thời gian đến chứng minh. May mà này không có chờ đợi bao lâu thời gian, tuy rằng hạch b ạ o theo độ cao bay lên, sẽ bởi vì hạch b ạ o điện từ m ạ c h sung ảnh hưởng phạm vi tăng đại, tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất. Nhưng lần này hạch b ạ o chỉ là cự ly mặt biển 1 0 0 m mà thôi. điện từ m ạ c h sung ảnh hưởng phạm vi hữu hạn, rất nhanh liền có phi cơ không người lái tiếp cận t r í n h c h ắ c khởi hiện trường trạng muốn lên. Ú, thoạt nhìn kết quả cũng không tệ lắm a. 5 phút đồng hồ thời gian, hạch bạo sau mặt biển cư nhiên chỉ có thể nhìn thấy giải rác m ủ tổ, lại khó thấy kia vài hồng lưu tràn qua cảnh tượng, này không thể nghi ngờ là khiến rất nhiều người cao hứng một điểm. 6. hạ tiêu nội mọi người hoan hô thời điểm. Dù như trước nghiêm túc lấy đ ã i sắc mặt trầm trọng, không hề có một chút thả lỏng xu thế. Vũ khí hạt nhân uy lực quả thật đáng sợ, nhưng phát xạ đi ra ngoài chỉ là một q u ả ư vạn đương lượng đạn hạt nhân mà thôi. Vì lực đáng sợ cũng có hạn độ, tuyệt không có khả năng khiến dĩ nhiên xuống biển 78.000 vạn số lượng ngủ tổ lối bước. Trước mắt hết t h ả tuyệt đối có vấn đề. q u ả nhiên, tựa hồ tại chứng thực sở rủ phỏng đoán như vậy, ngắn ngủi một phút đồng hồ không đến, hoan hô thanh âm dần dần bình ổn xuống đi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhìn sóng biển ba đảo mánh lẹ dưới, từng điều dầm dạp dày đặc hắc ảnh nhanh chóng mây qua, chỉ là một lát thời gian, liền em hạch bạo t h à n h trưởng sau mặt biển lại vây quanh. Muốn biết tại hạch bạo mới qua đi không có bao lâu thời gian, tính phóng x ạ m như cũ thập phần cường liệt. Tuy nói nước biển lưu động tính rất mạnh, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn. này phiến hải vực tuyệt đối là phóng xạ lượng cực độ vượt chỉ tiêu địa khu, nhân loại cho dù ăn vào kháng phóng xạ dược tệ, mặc phòng phóng xạ phục đi đến nơi này cũng là cẩm sinh mệnh tại mạo hiểm, giả như cái gì cũng không xuyên không phòng bị, sinh mệnh tan biến tốc độ đủ để lệnh bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng. nhưng kia dầm dạp dậy đặc mũ tổ nghĩa vô phản cố s ô n g vào hạch bạo hải vực, tiếp tục dọc theo đường thẳng đi tới, giống như căn bản không thèm để ý đại lượng tử thương đồng bạn như vậy, càng là không thèm để ý chính mình sinh mệnh. p h u ngược lại là không phải cảm thấy cỡ nào kỳ quái, này quần gia thu không có trí tuệ mà nói. Như vậy xông vào phóng xạ khu cũng không có gì kỳ quái, nhưng là trước mắt ác liệt tình thế, vẫn là gọi người thở dài. Không thể phủ nhận vũ khí hạt nhân hiệu quả sát thật kinh người, ít nhất trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt như thế khổng lồ mũ tổ, là cái khác bất cứ vũ khí thông thường sở không thể so sánh. Nhưng là so sánh càng nhiều m ụ tổ, một quả mười vạn đương lượng đầu đạn hạt nhân có khả năng phát ra tác dụng h ữ u hạ, là lời 6. u Tất yếu nhất cổ t á c khí, chia làm hai bên lợi dụng vũ khí hạt nhân triệt để phá hủy này mấy quái vật mới được. Sa tại Mỹ quốc bản t h ủ các đại nhân vật còn tại chờ đợi kết quả. Phật dù không dám nhiều hơn chậm trễ, lập tức đem kết quả đăng báo cho lầu năm góc. đối mặt đạn hạt nhân công kích hiệu quả, đẻm sĩ cùng với ba i á c đám người vẫn là tương đối vừa lòng. bất quá đối với hay không tăng lớn vũ khí hạt nhân công kích trọng tải cùng số lượng, ở đây nhân như trước vẫn duy trì thận trọng thái độ. kéo dài hơn 1.000 km mũ tổ, một k h o ả n g 10 vạn đương lượng vũ khí hạt nhân có thể tiêu diệt 4-5 km phạm vi bên trong mũ tổ. như vậy hơn 1.000 km chiều dài, tức là ý nghĩa cần mấy trăm quả chiến thuật đạn hạt nhân. loại trình độ này số lượng đầu đạn hạt nhân, đối với vũ khí hạt nhân tồn kho lượng kinh người Mỹ quốc mà nói, Hoàn toàn không phải một h ồ i sự. Khả nếu thật sự làm như vậy mà nói, chẳng phải là muốn triệt để ô nhiễm hơn 1.000 km hải vực? Nếu còn cần tại Nam Cực vận dụng vũ khí hạt nhân, địa cầu cuối cùng một khối không c ó ô nhiễm đại lục bị ô nhiễm liền tính, khả bởi vậy dẫn phát di chứng ai cũng thừa nhận không được, không thể so m ụ tổ đăng lục kém hơn bao nhiêu. Căn cứ khoa học ủy ban tinh vi tính toán, nếu là cần vũ khí hạt nhân triệt để đem Nam Cực trên đại lục m ũ tổ tiêu diệt, Nam Cực băng giá đem sinh ra hủy diệt tính đả kích, hòa tan sau băng thủy đem không ngừng b ố c lên mặt biển, Thái Bình Dương rất nhiều hòn đảo vô cùng có khả năng bị triệt để bao phủ. Mỹ quốc cùng các đại quốc duyên hải thành thị cũng đem gặp nước biển b u ố c lên sau bao phủ tai nạn. Nay còn không phải đáng sợ nhất hậu quả, châu Nam Cực này một biến hóa khủng bố nhất là sẽ thay đổi phi châu trung bộ, Á châu đông nam khu vực, Nam Mỹ châu, Bắc Mỹ khí hậu, dẫn đến lương thực giảm sản lượng đ ẳ n g khí hậu tai nạn, khả năng sẽ mất tích tính dẫn phát lương thực nguy cơ, dẫn đến tương lai mười mấy năm vài triệu nhân bởi vì đói khát chết đi. Nay một phản ứng là không thể lùi chuyển, một khi hạ quyết định vũ khí hạt nhân tẩy địa mệnh lệnh, khí hậu biến hóa cùng với bụi phóng xạ đối địa cầu ảnh hưởng thật sự quá lớn. dứt khoát liền là tổn hại địch 1.000 tự thương hại 800 điện hình chưa xong còn tiếp chương 494, t ậ p kích lâu năm góc bên này còn tại tham thảo về hay không đại quy mô vận dụng vũ khí hạt nhân quyết định xa tại mấy vạn km ngoại hải vượt bên trên thứ ba hạm đội khổng lồ hạm đội quần đang bắt đầu chuẩn bị thay đổi phương hướng chuẩn bị tránh né 2 giờ sau đến mù tổ biết mù tổ khủng bố lực công kích sau không có người sẽ ngốc đến cùng này ngay mặt này kháng vốn hiện đại chiến tranh đánh được chính là siêu cự ly nhìn t á c chiến ta có thể đánh được đến ngươi ngươi lại đánh không đến ta muốn chính là như vậy thiên bình i ê n không công bình chiến tranh Báo cáo trường quan, phát hiện một không rõ tạm t m nguyên. Không l ồ thứ ba hạm đội mặt biển dưới, tự nhiên cũng ít không được đi theo tàu ngầm bộ đội ở hạm đội tây nam phương hướng một chiếc v ợ g k i nì hạ cấp công kích hình tàu ngầm hạt nhân mặt trên. Một danh s ợ n ạ quan đ ỗ n g nhiên nghe được một đạo kỳ quái tạc âm, làm trên tàu ngầm trọng yếu chức vị s ợ n ạ quan đối với cả chiếc tàu ngầm an nguy có thập phần trọng yếu tác dụng, bất cứ có điểm đáng ngờ tạc âm đều là tuyệt không có thể bỏ qua tồn tại. Đặc biệt tại đây cả chi thứ ba hạm đội đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu chung, liền càng không thể có một chút lơi l ò n g chủ quan. Cái gì? một bên tàu tìm kiếm trưởng n h ư m à y lập tức phân tích đối lập kho số liệu ta muốn chuẩn xác phân cấp chuẩn bị mở ra chủ động s â n ạ nay phiến hải vực theo l ý mà nói hẳn là không có còn lại tàu chiến mới đúng đặc biệt trước mắt thứ ba hạm đội chiếm cứ này phiến hải vực tình huống dưới toàn bộ thế giới không có ai sẽ ngốc đến khiêu khích thứ ba hạm đội làm toàn cầu cường đại nhất lực lượng quân sự quân mỹ chính là có như vậy tự tin chỉ là một tàu sân bay chiến đấu quần liền hoàn toàn có đủ uy hiếp một địa khu hòa bình an toàn lực lượng lại càng không muốn nói thứ ba hạm đội nhưng là mấy tàu sân bay chiến đấu quần tạo thành khủng bố lực lượng quân sự liền tại sở n ạ quan chờ đợi máy tính x ứ n g đôi kho số liệu tư liệu thời điểm mang hai m ạ n h chấn động một đạo càng thêm chói t hai thanh âm vinh kích ở hai ngày mặt trên trường quan xuất hiện một trùng điệp tạm tâm nguyên 6. đợi đã vân vân không phải một một hai ba m ư i sáu thiên một có mấy chục sở n ạ quan sai đ i ể m bị dọa đến thất thanh kêu to mấy chục tạm tâm nguyên điệu này sao có thể chẳng lẽ có mấy chục chiếc tàu ngầm mai phục tại một bên lập tức mở ra chủ động sở n nạ chuẩn bị ngư lôi toàn tàu tìm kiếm tiến vào trạng thái chiến đấu tàu tìm kiếm trưởng đồng tử mạnh co r ú lại cơ hội là bản năng hạ đạt mệnh lệnh thông chi chỉ huy trung tâm chúng ta sáu không tốt trưởng quan t ạ p tâm nguyên gia tốc thật nhanh sáu nói còn chưa nói xong vượt qua sở n ạ quan tưởng tượng trên trăm tiết tốc độ mấy chục t ạ p tâm nguyên mãnh liệt trùng kích lại đây va chạm chuẩn bị thê lương tiếng cảnh báo tại cả chiếc tàu ngầm bên trong văng lên nhưng mà không có phát ra cái gì tác dụng thời gian quá ngắn nguy cơ quá mức đột nhiên bọn quan binh còn chưa làm tốt phản ứng cả chiếc tàu ngầm ầm ầm chấn động hải quân bọn quan binh kêu thảm đ ồ n g lăn t a y hoai giống như bóng cao su như vậy đ n g không bay lên đ ụ vào sắt thép giá hoặc là kim trúc vật thể bên trên khoang nước vào c h ó i mắt màu đỏ cảnh báo đang không ngừng lói ra c u n g loạn tiêu thảm thiết để người ra đầu tê dại cả chiếc vợ gỉ n ỉ ạ cấp công kích hình tàu ngầm hạt nhân cơ hồ bị va đập đến mức đảo ngược 180 độ dẫn đến khoang bên trong phát sinh thiên địa va chạm mạnh trực tiếp khiến mọi người mất đi cân bằng rơi đầu rơi máu chảy cốt cách mẻ gãy nghiêm trọng thậm chí đương trường bất hạnh tử vong may mắn sống sót cũng tại điên cuồng va chạm chung hấp ối lại khó bỏ lên đáng sợ nhất là tàu ngầm ngoại bích bị đ ụ phá vài cái khoang đại quy mô bắt đầu nước vào. lại không người có thể đứng lên đóng kín nước và khoang, chỉ chốc lát nước biển đại diện tích dũng manh tràn vào còn lại khoang bên trong. Một hồi tai nạn không thể ngăn cản hướng đi địa ngục, nhưng mà bởi vì va chạm rơi vào hôn mê trạng thái tàu tìm kiếm trưởng không biết là trừ bọn họ này một chiếc tàu ngầm ra, mai phục tại đây phiến hải v ự c cái khác tàu ngầm cũng bị lần lượt nhanh chóng công kích. Đáng sợ nhất là trên mặt biển đang tại thay đổi phương hướng thứ ba hạm đội cũng bị đánh trở tay không kịp. Thứ ba hạm đội có 4 tàu sân bay chiến đấu cùng, cùng với một viễn trinh phân đội, này có được chiến hạ ước trường v ợ t qua mấy chục tàu. có được phủ định một trung đảng hình quốc gia chính quyền quân sự đã kích năng lực như vậy thực lực quân sự rất khó tưởng tượng cư nhiên cũng có bị đột nhiên tập kích một ngày n i m i t cấp h o ạ h động lực tàu sân bay trở đ ầ y trọng tải 10.2 và tấn hạm trường tháng 3 năm 3 0 m chiều ngang 76 mét độ cao hơn 70 mét như vậy một quái vật lớn tại đối mặt mấy chục chỉ phá hải mà ra mũ tổ a hình chưa biết sinh vật thời điểm lại ước chừng thấp một đoạn lớn hạm trên cầu hải quân các quân ban há to miệng nhìn kia mọc đầy lồi lõm á c hút khủng bố xúc tu hung hăng đập về phía bong tàu phanh Vài đại F18 o ô n g bắp cày chiến cơ bị hoành tạo bay lên, giống như món đồ chơi như vậy dễ dàng liền tại không trung giải thể bạo tạc. Đường kính 5 6 m s t x u tu, thêm này kinh người chiều dài, chất lượng vượt qua hơn 1.000 tấn trình độ, chỉ lan điện ở trên bông tàu, khiến cho n ỉ í mịt hoạt động lực tàu sân bay cả người chấn động, s ắ t thép bông tàu càng là hung hăng lõm vào đi xuống. Lại đến một hoành t à o thiên quân cố định trên bông tàu phần đông chiến cơ, phân phân bị dễ như trở bàn tay nã trái nã phải, biến thành một đống đồng nát, có thậm chí không chịu nổi áp lực, giải thể thời điểm ầm ầm bạo tạc hóa thành một đoàn h ó a diễm. May mắn bởi vì bị vây ở gia tốc thay đổi phương hướng, tàu sân bay trên b o n g tàu hải quân binh lính toàn bộ đến hạ tầng b o n g tàu đi, bằng không không ai có thể sinh tồn xuống dưới. Cương liệt chấn động khiến hạm tiểu trung các quân quan thiếu chút nữa không đằng không bay đi ra ngoài, còn chưa một lần nữa bắt lấy cố định vật đứng lên, liền có nhân sợ hãi kêu to lên. x u y ê n t ấ u qua quan chắc xong, Hoành t ả o Hoàng trên b o n g tàu chiến cơ về sau, mặt khắc một điều leo lên đến mũ tổ a hình, cư nhiên vung thân thể mạnh ném hướng trên tàu sân bay hạm tiểu. Thượng đế, quan quân c ấ p tướng lĩnh chỉ là tới k ị p kêu lên như vậy một câu, theo sau lại nhiều oán giận cùng sợ hãi. cũng chỉ có thể hóa thành thi thể không cam tâm phanh sáu thủy tinh vỡ tan kim trúc giật chi toàn bộ h ạ m tiểu chỉ huy tháp nghiêm trọng biến hình vặn mẹo dây ẹn p ẹ n loanh rơi đập xuống vô tận mảnh vỡ cùng thi thể hỗn hợp cùng một chỗ trở thành phế tích hạng tiểu trung một bộ phận không ngừng phá thủy xuất hiện đại hình ngũ tổ a từ trên cao không trung nhìn lại tựa như toàn bộ thứ ba h ạ m đội đều rơi vào cạm bẫy như vậy này mấy quái vật đến cùng l ạ i như thế nào mai phục vào đến chẳng lẽ kia vài sơn n ạ toàn bộ đều trục chặt p h mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai nạn trường hợp gầm rú nói phòng không lực lượng ở nơi nào lập tức cho ta phản kích, làm dĩ nhiên đột tập đến hạm đội bên cạnh ngũ tổ phòng không đạn đạo đẳng phòng không vũ khí hiển nhiên đã không lại áp dụng, bất quá hạm đội như cũ có phản kháng vũ khí. làm cuối cùng bình trướng gần trình phòng không vũ khí dày đặc trận, cơ hồ tại mỹ quốc sở hữu hải quân trên quân hạm đều có này thân ảnh tồn tại a hình đột nhiên xuất hiện đánh lén, vẫn chưa khiến dày đặc trận phòng ngự hệ thống như vậy rơi vào tê liệt, chỉ là công kích sau một lát không đến liền nhanh chóng phản ứng lại đây 6 quản 20 m lại mẹ hỏa pháo mạnh ầm ầm bắn ra tăng cường hủy diệt tính đạn dược hạ l tỷ c ả chít nháy mắt bao trùm ngũ tổ a hình thân trên bộ vị. phanh phanh phanh bang bang sáu nóng cháy đạn xuyên thép sọ xuyên qua năng lực cực độ kinh người dù làm ũ tổ a hình có 5-6 m é t thô to đường kính cũng bị đạn xuyên thép chui vào trong đó n à y cường đại sọ xuyên qua động năng thiếu chút nữa liền trực tiếp bắn thủng này thân thể nhưng cứ như vậy liền ý nghĩa này động năng một phần không lầm bị này toàn bộ hấp thu trước mặt đạn xuyên thép mới bắn vào đi vào mà sau liền một chút nổ vang chốc lát liền vu mũ ủ tổ a nội hình thành một cự đại không h a n nay còn chỉ là một phát 2 a m m lại m t đạn xuyên thép sở tạo thành thương tổn có thể mỗi phút phát x ạ ra 4.500 phát đạn xuyên thép dày đặt trận phòng ngự hệ thống không lưu tình chút nào đem mấy trăm phát đạn xuyên thép ngay lập tức c h ú t xuống ở này một chỉ mũ tổ a hình trên người trừ một ít đạn đạo khu trục hạ bởi vì bị thương quá nặng khó có thể phản kích ra còn lại hiện đại quân hạm trùng quy bởi vì trọng tải kinh ư ờ i động một cái là mấy ngàn tấn trên vạn tấn v ữ n g vàng cương ra cũng thật sự khó có thể tại ngắn g ủ i vài giây liền phá đi mà một khi khiến hạm đội phản ứng lại đây phòng không hệ thống nhanh chóng tiến hành phản kích lập tức lệnh hình thể làm cho người ta sợ hãi nhưng trùng quy là sinh vật thể mũ tổ a quy mô sẽ rách t h ủ thường số ít mấy vẫn còn bị đạn xuyên thép chặn ngang cắt đứt hô á l a u một chút trên chán mùa h ô i lạnh, p h e dù đứng ở hạm trên cầu quan vọng tình hình chiến đấu, phát hiện tập kích bên này kia ba con mụ tổ a đã bị d à y đặc trận đánh được vỡ nát sau, lúc này mới hơi chút đem kinh hãi tâm tính thả lòng một điểm. Hiện tại đã không phải đi truy cứu mụ tổ a hình, đến cùng là như thế nào đ ô n g nhiên xuất hiện ở nơi này, vì cái gì cùng t r i n h chắc được đến tình báo không hợp, mà là cần đem trước mắt đánh lén sở hữu quái vật một không lưu toàn bộ sát sạch sẽ. Thế như n g 6. nóng nhìn xa xa nghìn mét hải vực, p h dù căn bản không cần kính viễn vọng đều có thể rõ ràng tấu đáo thấy. u i u chương 495 thảm thiết. Chói hai bạo tạc cùng bọn lính kêu sợ hãi, không dứt bên t h a i xuất hiện ở lỗ t h a i bên cạnh. So với cả chi hạm đội khói lửa nổi lên bốn phía thảm trạng, ngoài nghìn mét trên mặt biển, kia trên trăm chỉ hình thể cự đại m g tổ a đột nhiên phá tan mặt nước, mang theo r ầ m hô lạp sóng biển đem chi trên bộ vị nhắm ngay hạm đội. f e d u một câu p h ụ t diệu vừa dứt lời, trên trăm chỉ m g ũ tổ a có duỗi, m t máy, phảng phất lò xo so, như vậy gắt gao áp s u c đi xuống. Loại này đã gặp qua không ít lần công kích phương thức, f e u lại rõ ràng bất quá này ý nghĩa cái gì, phẫn nộ cùng kinh hãi rốt cuộc không thể biểu hiện ra hắn nội tâm cảm xúc. Ngắn ngủi 2 giây thời gian, căn bản không kịp làm ra bất cứ chống cự thi thố. c h ơ mắt nhìn chằm chằm kia trên trăm chỉ mũ tổ a mạnh bạo bắn ra chất lượng đạn chưa biết vật thể công kích. Siêu, siêu, siêu. Bảy mạch tốc độ, dĩ nhiên cùng quân mỹ chính mình bị vây ở thí nghiệm trạng thái điện từ pháo không sai biệt lắm. Tại phía trước thí nghiệm t r o n g điện t ử pháo kinh người lực phá hoại để người ngợi khen. Khả chỉ là trăm tờ un giờ đầu đạn uy lực liền lớn như vậy mũ tổ a 5 6 m é t đường kính phụt lên đi ra vật thể. Này sức nặng ít nhất có hơn một tấn. Một tấn nhiều vật thể bị ra tốc đến 7 mạch. thật sự để người rất khó tin tưởng là sinh vật có khả năng làm được sự tình. nhưng mà khi hiện thực liền như vậy tàn khốc đặt ở mọi người trước mắt lúc nên đón liền chỉ có d i vong. với n h m 0 0 0 mét cự ly chỉ dùng 0.4 g i â y trên trăm quả chất lượng đạn tức ngang qua hải vực mạnh đánh chúng mỗi một tao nổi tại trên mặt biển quân hạm. bình thường có thể nặn kháng đạn đạo hoành kích trang giáp, giờ phút này tại đây khủng bố chất lượng đạn hoành kích dưới lại giống như giấy mỏng bản làm như vậy, dễ dàng từ bề ngoài nhấc lên phá ra một cái đột lớn, từ đầu tới đuôi vắt ngang mà qua. này tốc độ siêu âm mang đến cự đại dòng khí cùng động năng. trực tiếp khiến đạn đạo khu trục hạm bên trong nháy mắt biến thành một mảnh kim trúc phế tích, còn lại hình thể càng lớn quân hạm cũng hảo không bao nhiêu, ngay cả dù n ạ n dễ g ẳ n g tàu sân bay cũng bị anh kích ra một cái động lớn, bên trong dụng cụ thiết bị vẫn là nhân viên, chỉ cần là tiếp cận chất lượng đạn đều không có ngoại lệ bị triệt để liên lụy phá hủy. Bên này m ù tổ còn chưa tiêu diệt, chỗ đó lại xuất hiện số lượng càng nhiều mũ tổ, còn trực tiếp sử dụng lớn nhất công kích năng lực tiến hành công kích. Dù là thứ ba hạm đội là toàn cầu cường đại nhất lực lượng quân sự đơn vị chi nhất, cũng bị triệt để cấp đánh cho mê muội. Nguyên bản y theo tàu sân bay chiến đấu quần c h i n h c h ắ c năng lực, tuyệt không tồn tại khiến địch nhân tiếp cận hiện tượng. Hiện đại tàu sân bay phương thức chiến đấu, càng là sử dụng siêu cự ly nhìn siêu viễn t r ì n h tác chiến, đây mới là hiện đại hải quân tác chiến thủ đoạn. Mà muốn phá hủy tàu sân bay chiến đấu quần, các quốc gia đề xuất phương pháp, trên cơ bản đều là vây quanh như thế nào đột phá tàu sân bay chiến đấu quần phòng không hệ thống. đ á n g t i ế c đối mặt quân Mỹ có được cường đại phòng không hệ thống, rất nhiều thiết tưởng thành công sát s u ấ t như cũ thập phần t h ấ p xuống. Có thể nói, từ đại chiến thế giới lần hai qua đi, quân Mỹ tàu sân bay chiến đấu quần bị địch nhân như thế gần gũi đột phá. vẫn là lần đầu tiên sáu không xong là này lần đầu tiên không có lần nữa đến cơ hội su su hạng tái phòng không đạn đạo bắt đầu từ trên quân hạm tệ bắn phát ra chỉ cần trên quân hạm hệ thống còn chưa tê l i ệ t đi đối với lộ ra mặt biển trình chắc đến mũ tổ mạnh phát bắn tới rầm rầm đại phiến bọt nước liên tục bạo tạc hạng tái đạn đạo uy lực dễ dàng sẽ rách mũ tổ a hình thân thể liên tính đúng lúc tránh né hơn 10 mét vẫn là bị bạo tạc sóng xung kích chấn động nứt ra thân thể này mấy quái vật đến cùng là như thế nào né tránh sờn ạ chính chắc Phờ dù bắt lấy đem tay Phòng ngừa chính mình tại tàu sân bay chấn động trung ngã sắp xuống. Hiện tại loại này tình hình, cả chi hạm đội đều lọt vào đánh lén, căn bản phát huy không ra tàu sân bay chiến đấu quần lớn nhất công kích năng lực. Sở hữu cố định trên b o m n g tàu chiến cơ cơ bản bị đánh lén mũ tổ cấp phá hủy, đặt tại tàu sân bay bên trong khoang chiến cơ, cũng không khả năng tại dậy đặc chiến cơ hải cốt trên b o m n g tàu cất cánh. Tức là nói, giờ phút này chỉ có thể dựa vào quân hạm tự thân phòng vệ cùng công kích vũ khí, làm người ta thống khổ là bởi nhóm đầu tiên mũ tổ đánh lén, tạo thành rất nhiều quân hạm bên trong hải quân bọn lính đương t r ư ở n g tử vong cùng t ổ thương. có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa đứng lên thao túng quân hạng binh lính c h u n g quy là quá ít hình thành i ê n về một bên bị đánh thế cục trường quan chúng ta lui lại đi một danh quan quân r y rụa bỏ lên đầu váng mắt hoa hướng bên ngoài nhìn thoáng qua liền bị bên ngoài chiến đấu tình hình kinh h c h sắc mặt đều biến trắng ngu xuẩn tuyệt không có thể lui lại lúc này lui lại đó chính là hoàn toàn tìm chết hành vi pha r ụ chán ghét nhìn thoáng qua này dựa vào quan hệ thượng vị ngu xuẩn lúc này cũng không chú ý nhiều như vậy không chút khách khí một cước đem hắn đá văng ra tự mình chỉ huy hạ lệnh nói khiến sở kẹn nhị hào tre ở trước mặt còn lại quân hạm lập tức đình chỉ thay đổi phương hướng toàn diện phản kích trên thực tế cũng không cần hắn đến phân phó đều bị đánh thành này phúc thăng trạng chỉ cần còn có thể động nhân tự nhiên sẽ không cố hết thể đánh triển khai phản kích mà không thể phản kích quân hạm trên cơ bản đều lâm vào mau bị kích trầm trạng thái tưởng phản kích cũng vô pháp phản kích trường quan chúng ta x o n g đeo t h a i nghe hạ đ ạ t sở dù mệnh lệnh quân quân mà không có chút máu nhìn xa xa quân q u ậ n không ngừng n g ủ tổ a hình giống như là không cần tiền như vậy lục tục từ phá thủy mà ra mới dùng phòng không đạn đạo tiêu diệt mấy chục chỉ, lập tức trồi lên mặt nước m g ụ t ổ liền vượt qua chết đi mấy lần nhiều. h ô 6. Phở Dù ánh mắt đông nhiên bình tĩnh xuống dưới, t h a o xuống chính mình quân m ạ o lấy ra trong túi áo đồng hồ quả quyết mở ra, bên trong tươi cười sáng lạn ảnh gia đình chụp ảnh, hơi hơi có chút âu vàng. Xin lỗi, mẹ ẹ, xem ra ta là trở về không được. Vừa nhấc đầu, trong phạm vi tầm nhìn, từ xa xa t ể bắn mà đến hấp ảnh, đi theo khủng bố nổ vang, khiến Phở r ủ ký ức tư duy v ĩ n h viễn dừng lại ở một khắc này. 6 6 New z e a l a n nhìn vợ cắt dịu ngoại ôm ộ tòa nhà gỗ bên trong, gò rìm đầy đầu mồ hôi bung ô t h a n nghe, t h â m t h â m hô hấp một ngụm không khí, chỉ cảm thấy trái tim không ngừng mà mãnh liệt nhảy lên, tựa như ngay sau đó sẽ tọt ra bên ngoài cơ thể như vậy. Đáng chết, đáng chết, điều đó không có khả năng là thật đi. Ha ha, bọn họ khẳng định là tại nói đùa. Nghĩ như thế nào loại chuyện này đều s á u rất đáng cười. Cầm chặt trên bàn đặt thủy bình, vặn mở nắp bình, hung hăng hướng trong miệng nốc một ngụm, g r n thở hổn hển nắm lên mặt khác một bên nổ tép bụng, bùm b m bắt đầu gõ lên. Giải dịch sau tin tức. như cũng là như vậy làm người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất an, không thể tưởng tượng, không thể tin, Gơ dừng càng không ngừng a n ủ i chính mình, này hết t h ể khẳng định là giả dối, nhưng loại này a n ủ i có thể phát ra bao nhiêu tác dụng? ở chỗ Gơ dừng hay không hoài nghi chính mình kỹ thuật? Không, Gơ dừng không có khả năng hoài nghi là chính mình kỹ thuật xuất hiện vấn đề, hắn rất tin chính mình là một thiên tài, chưa bao giờ thất thủ qua hắn, như thế nào sẽ phạm một ít thấp cấp sai lầm? Nếu là hắn kỹ thuật sẽ không có sai lầm, tức là 6. u Giải dịch sau vô tuyến điện tin tức, nói đều là thật sự, trái tim phanh phanh đập không ngừng. Gơ dừng ngay cả chính mình sau lưng vào một người cũng không phát hiện. Uy, ngươi, ngươi làm gì? Gơ dừng giống như chấn kinh con thỏ. Một nông tử trên ghế nhảy dựng lên, nhìn lại. Một danh tuổi cùng hắn tương tự tóc vàng thiếu nữ, đa n g ôm hai tay tức giận theo dõi hắn. Ta còn có khả năng làm cái gì? Đương nhiên là lại đây gọi ngươi lâu. Tóc vàng thiếu nữ tầm mắt phía diện, nhìn về phía trên bàn đặt các loại thiết bị. Ngươi lại đang chơi của ngươi vô tuyến điện. e i t vô tuyến điện chẳng lẽ do so tụ hội còn muốn hấp dẫn ngươi sao? Tóc vàng thiếu nữ nộ khí tràn đầy nói lần trước tụ hội ngươi lại không có tới. Nghe Biu nói, ngươi lại về nhà đùa bỡn vô tuyến điện đi. C C, này không quan ngươi sự, ngươi biết ta thật vất vả mới lấy được nghiệp dư vô tuyến điện giấy phép 6. Gơ Dừng vừa tức lại vội, Hạ i ọ n n nói, hắn muốn là bị phụ thân phát hiện chính mình lại tại đùa nghịch vô tuyến điện mà nói, khẳng định sẽ một hơi đem sở hữu thiết bị toàn bộ lấy đi bán đi. Hảo, Ezit, mau cùng ta đi thôi, đ i u bọn họ đều đang đợi ngươi. Chờ ta, đi làm cái gì? Ezit, ngươi sẽ không lại quên đi. Tuần trước chúng ta nói hôm nay muốn đi h á ố c chỗ đó tụ hội a. Ân. Hình như là có như vậy một hồi sự. Gơ dừng cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ trong ấn tượng đích s ắ c cùng đồng bạn thương l ư ợ qua. Thiên Nột, e z i t ta cảm giác ngươi hẳn là đến bệnh viện đi xem, bằng không ngươi về sau sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ? Của ta sinh hoạt thế nào không cần ngươi tới quản. Gơ dừng đột nhiên tỉnh nộ g lại đây, hiện tại cũng không phải là nói này thời điểm. Ceci, không được, chúng ta không thể đi tụ hội. Gơ dừng bối rối chúng ta muốn rời đi nơi này, lập tức rời đi nơi này, bằng không thời gian liền đến không kịp. e z i ngươi đến cùng loạn thất bát tao đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. x ẻ xì bắt lấy gờ r ừ n g cánh tay, dùng sức hướng bên ngoài kéo mau cùng ta đi, đừng làm cho b ư u bọn họ đợi được không kiên nhẫn. Đợi đã, ta là chăm chú. Gờ r ừ n g tránh thoát sẻ xì tay, sắc mặt nôn nóng vô cùng s e xì. Ngươi nghe ta nói, chúng ta tất yếu rời đi ẩn vờ cát diệu. Không, không chỉ là nơi này, chúng ta muốn rời đi New z e a l a n Ezi, ngươi thật sự sinh bệnh 6. u Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn trầm c h ầ m chính mình hảo hữu, thật sự là không thể lý giải hắn tư duy. Thử nghĩ hảo hữu đ ỗ n g nhiên đối với chính mình nói tất yếu rời đi sinh hoạt mười mấy năm địa phương. t h thật sự là làm người ta cảm thấy phi thường mạc danh kỳ diệu. Ta không bệnh. Gơ dừng lại là nôn nóng lại là tức giận, cầm lấy nổ kẹp h ụ c đối với thiếu nữ ngươi xem này mặt trên. 6. Xe Sẽ i nhìn quét một vòng, càng thêm mạc danh kỳ diệu này mặt trên đều là đang nói cái gì a? Ngươi xác định này không phải một kẻ điên nói lời nói. Gơ dừng tình ngộ, quân đội sợ sử dụng đội tần số vô tuyến điện, lấy ra là tương đương khó khăn. Dân dụng vô tuyến điện thiết bị muốn nghe trộm khỏi phải mơ tưởng, càng đừng nói phá dịch mã hóa tin tức. Cứ việc chính mình cải trang thiết bị, nhưng kinh tế điều kiện hữu hạn dưới tình huống. Hắn sợ đi, ý thiết bị tính năng cũng không như thế nào xuất chúng. đ ứ c q u a n g lấy ra mã hóa vô tuyến điện tin tức, trải qua hắn thiên tài đầu não phá dịch sau tin tức câu nói, thật đúng là như là kẻ điên thì thảo tự nói, trước sau đều không không có một hoàn chỉnh trình tự. Hắn một độ hoài nghi có phải hay không chính mình nghĩ sai, nhưng kết hợp gần nhất tin tức, quân mỹ đến ốc sở chơi lia nam hải tiến hành quân sự diễn tập, gờ dần không ngừng sinh ra dự cảm bất hảo. Thằng đến vừa rồi sở lấy ra đến tin tức, thật sự là quá mức dọa người rồi. Hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng cũng không nguyện đi mạo hiểm hoài nghi chưa xong còn tiếp. Nhân sinh chung duy nhất một lần cuộc sống đại học, cẩn thận nhớ lại đến, tràn ngập ngây n ô cùng tốt đẹp. Tuy rằng trong đó có rất nhiều chỗ không hài lòng, nhưng khi các ngươi chân chính bước vào xã hội, nhấm nháp đến sinh hoạt không dễ khi mới có thể giật mình phát giác, học sinh thời đại sinh hoạt thật là vô ưu vô lự sáu. Nói như thế nào đều cảm giác chính mình già đi như vậy lâu sáu. Rõ ràng còn rất trẻ tuổi, lại bắt đầu hoài niệm phía trước thời trung học, đại học thời đại sinh hoạt, cảm giác hoàng hốt còn tại hôm qua, thi đại học hoàn sau mọi người thét to uống rượu t â u đêm, ngày hôm sau đem chồng sách thành như ngọn núi nhỏ bán đi sáu. Kia thùng khoái cảm giác. thật sự là nhân sinh chung rất ít có hạnh phúc đâu. Quay đầu vừa nhìn phía trước đồng học hảo hữu nhóm đã các buôn đông tây, bởi vì sinh hoạt, bởi vì thiên nam địa bắc, bởi vì gia đình lại khó tụ cùng một chỗ, thậm chí mất đi liên hệ sáu. Này chính là mỗi người đều cần trải qua sinh hoạt ta, lại cảm ơn thư hữu duy trì. Chương 496, h o à n g n g h i C C, ngươi nghe ta nói, chuyện này nghe vào tai h là có điểm gọi người không thể tin được, nhưng này rất có khả năng đều là thật sự sáu. Ta không biết nên nói như thế nào. nhưng có một loại chúng ta không thể lý giải quái vật đang hướng tới chúng ta nơi này lại đây nếu chúng ta lại không bám chặt thời gian rời đi hết thể liền đến không kịp đợi đã e z i ngươi đến cùng tại nói h ư u nói vượn cái gì đâu Cesi hiển nhiên sẽ không tin tưởng này phiên hầu ngôn loạn nữ trừng mắt nhìn hắn một cái không khỏi phân trần chảo cánh tay hắn cứng nhắc xả hắn đi ra nhà gỗ ngươi chính là mỗi ngày ngoạn vô tuyến điện mới có thể biến thành này phúc bộ dáng nếu là ngươi lại tiếp tục như vậy đi xuống ta liền nói cho l i lì a g i ai Cesi ta lúc nào lừa gạt ngươi ngươi vì cái gì chính là không tin ta Gơ dừng gầy yếu thân thể khí lực, thật đúng là so ra kém thường niên hoạt động rèn luyện thiếu nữ, gặp tránh thoát không xong nàng chảo tay mình, lại là tức giận lại là nôn nóng và p h ầ n Nếu thực sự có người nói kia vài quái vật, lại quan chúng ta chuyện gì đâu? Dù sao điện ảnh bên trong lúc này, không phải đều là có người mỹ nhảy ra sao? Đó là điện ảnh an g u n g ố c Gơ dừng cuối cùng tỉnh ngộ lại đây, liền tính hắn nói to t i ê n cũng so tưởng thuyết phục người khác, loại này không thể tưởng tượng sự tình, không có chứng cứ t ì n h hung dưới, người khác sao lại sẽ dễ dàng tin tưởng? Cho nên hắn mặc kệ làm cái gì. giống như đều chỉ là hưởng công vô ích mà thôi. chẳng lẽ thật sự liền như vậy chờ chết? c h Gơ dừng như thế nào có thể liền như vậy chờ chết? c h dứt khoát tùy ý xệ x ỉ chào chính mình. đi tới cửa sân ngoại. cần khiến ngươi tỏa ta mặt sau sao? thiếu nữ chỉ kia chiếc xe ô tô hỏi. không cần. gơ dừng d ầ u d ĩ không vui từ sân một bên làm ra chính mình đan xe xài bước. cùng thiếu nữ cùng nhau cưỡi xe ô tô hướng đạo lộ mặt khác một bên chạy tới. vốn liền bị vây ở vùng ngoại thành vị trí. tước hảo địa phương cự ly bên này thật đúng là không xa. theo công viên đường m ò n bay nhanh k hành. tại hai bên cây c ố i che lấp dưới. rất nhanh hai người l ì k h a i công viên, đi tới sơn lâm mặt khác một bên. một tòa trong veo thấy đ á y tiểu hồ đi theo lá xanh hoa tươi, xuất hiện ở hai người trước mặt. tiểu hồ đã qua rất nhiều lần, đối với nơi này hết thảy đều lại quen thuộc bất quá. gỡ d ầ n cùng sẽ xí đem xe ô tô đặt tại một khỏa đại thụ bên cạnh, đi đến đối diện đại thụ dưới chân, bắt lấy thang dây hướng lên trên bỏ đi. này khỏa không biết sống bao nhiêu năm lao thụ. đường kính năm sáu người trưởng thành đều chỉ sợ ôm không trụ, mà này lao thụ phía trên, một tu k i ế n tuổi ít nhất tại 15 năm trên đây thụ, chính là thang dây trung điểm. các ngươi cuối cùng đến đây. động tác thật chậm, thu ốc bên cửa sổ, một đầy mặt tàn nhang tóc nâu thiếu niên, đối với phía dưới hướng lên trên bò leo hai người hoán giận nói, đ i đừng nói chúng ta, người đem này nọ đều chuẩn bị tốt sao? Thiếu nữ một bên bò leo vừa nói, đương nhiên, ta cùng lũ y đều chơi một ván nước châu. Hai người rốt cuộc tiến vào thu ốc, một gian nhiều nhất năm sáu bình phương lớn nhỏ nhà gỗ kết cấu hoàn cảnh, bại lộ tại gờ dừng trong mắt. Này gian tiền nhân lưu lại thu ốc, cứ việc tại ban sơ thời điểm, hết thảy đều có vẻ cực kỳ không x o n g tổ độ, nhưng trải qua bọn họ đại lượng thời gian cố gắng, lại đem nguyên bản bẩn loạn thu ốc. một lần nữa khôi phục đến nguyên dạng, còn đem trong nhà phế khí từ bỏ ra cụ lấy đến tỉ mỉ bố trí bí mật này căn cứ sau. Nơi này liền thật sự thập phần không sai t h u ậ n mắt, thu ốc bên trong, trừ tóc nâu tàn nhang đ i u bên ngoài, còn ngồi một vị mang kính mắt, túi đầu thanh lý b à i bộ kẻ thiếu niên, chính là đ i u trong miệng l ợ i ý. Ta quyết định, đêm nay liền lưu ở chỗ này ở một đêm, đợi sở hữu người đều đến đông đủ, đ i u trịnh trọng tuyên bố một sự kiện. Cái gì, ngươi điên rồi sao? Sẽ gì n h u n h i u mày n g ư ờ i chẳng lẽ thật sự tin tưởng những người đó nói lời nói? Hắc <cười> hắc. mặc kệ bọn họ nói hay không là nói dối, chỉ cần ở trong này dừng lại một đêm, không phải vừa lúc có thể điều tra rõ chân tướng sao? Diệu chẳng hề để ý x e p ì cảnh cáo. Gơ g i n nhớ lại đến, giống như phía trước có người cùng Diệu đánh cuộc, nói nơi này buổi tối hồ bên trong sẽ xuất hiện cỏ sạt cái kia bị ngập chết ở chỗ này quỷ hồn. Vừa đến đêm khuya dạng sáng 2 giờ, đứng ở nơi này nhân liền sẽ thấy du đãng quỷ hồn, do đó tăng mệnh. Cho nên biết rõ nơi này nhân, không ai dám ở trong này qua đêm. Diệu cùng người nọ không thích hợp, tự nhiên lập tức c h o phúng thêm kinh t h ư ờ n g Vì thế hai người đánh cuộc. Xem Diu hay không dám thật sự một người một mình ở trong này ngủ một đêm. Xem xem, bọn tiểu nhị ta đều chuẩn bị tốt, nhất định sẽ nhượng tên hướng kia tâm phục khẩu phục. Diu móc ra liền cùng máy quay phim, ở trong tay đ ắ c y vung vài cái, rõ ràng tính toán dạng sáng 2 giờ thời gian đem hết thảy đều thu xuống làm chứng cơ sử dụng, sau đó có thể tận tình chào phúng vị kia đối thủ. Hảo, các ngươi đừng động cái gì c ó sát. Diu, chúng ta thật sự gặp được phiền toái. Thâm thâm thở dài, g o r d n bắt đầu đem chính mình phát hiện hết thảy toàn bộ nói cho mọi người. Liên như hắn lúc trước nói cho sẽ xí như vậy. Viu cùng lì cũng đầy mặt hoài nghi thần sắc, trên mặt thiếu chút nữa liền không nói thẳng. Người hôn đản này bố trí cố sự thật là có ý tứ a. Muốn để cho người khác vô điều kiện tin tưởng, bản thân chính là một kiện khó có thể làm được sự tình, lại thêm gờ dìm chỉ có thể cầm ra chính mình phá d ị c h sau tin tức, lại tìm không ra càng nhiều có lợi chứng cớ, không thể nghi ngờ khiến ba hảo hữu không thể tin tưởng. Ezi, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng ngươi nói này mấy thật sự đều gọi người khó hiểu. t r n m Di nhìn gờ d n m suốt ruột bộ dáng, ba người đều không có đem lời hắn nói coi trọng. Loại sự tình này nghe vào t h a i dứt khoát cùng mặt trời mọc từ hướng tây giống nhau không tin cậy lại như thế nào gọi ba người lập tức tin tưởng đổi là người khác mà nói sợ là giờ phút này nghe được gờ d ĩ n mà nói đều lập tức cười nhạo lên bọn tiểu nhị các ngươi biết ta chưa bao giờ nói dối sáu các ngươi không tin lời nói của ta hy vọng đến thời điểm không cần hối hận tả hữu giải thích gặp các đồng bọn cũng không tin gờ d ĩ n dứt khoát ném xuống những lời này kéo ra tiểu môn bỏ leo đi xuống e z i t ngươi đây là muốn đi nơi nào ba người nhịn không được nhô đầu ra nhìn chằm chằm g d n các ngươi không tín nhiệm ta liền ở nơi này ngốc đi ta muốn rời đi nơi này Dù có thế nào, đối với chính mình Thủy Trung là tín nhiệm nhất gò d ị n h tin tưởng vững chắc hắn là chính xác. Nếu không thể khuyên bảo các đồng bọn tín nhiệm lời hắn nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi động viên cha mẹ của mình bám chặt thời gian r ờ i đi nơi này. n g ư ờ i này xấu, thật là điên rồi sao? Sẽ gì thì thảo tự nói, ta cảm giác hắn không giống như là đang nói đùa bộ dáng. l ấ y c sờ sờ cái h o t erit luôn luôn lại không nói đùa, hơn nữa hắn lại như vậy thích ngoạn vô tuyến điện, hẳn là sẽ không cố ý lừa gạt chúng ta đi. Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng lời tiểu này? d i u Khoa Trương h á To miệng một loại quái vật chuẩn bị đăng l ụ c ngay cả người Mỹ đều vô pháp đối phó, mà chúng ta chính phủ lại cũng không cảm kích. Loại này kịch tính liên điện ảnh đều hư cấu không ra đến h à o sao? Ta dám thề, EJ kia tiểu tử hiện tại khẳng định đánh cái gì xấu chủ ý, muốn là chúng ta hiện tại đi xuống tìm hắn, hắn khẳng định lập tức cười nhạo chúng ta bị lừa, tự tin tràn đầy nói ra chống án p h ò n g đoán, b i u tin tưởng 10 phần xem đi. Một lát hắn liền trở lại, tuyệt đối không vượt qua 10 phút. Ta lý giải tên kia, hắn một hạng không có cái gì kiên nhẫn. Đáng tiếc khiến ba người hai mặt nhìn nhau là, đừng nói 10 phút. nửa giờ đều thông thả đi qua, cũng không nhìn thấy vợ dừng trở về thân ảnh. tên hôn đàn này đến cùng đánh cái quỷ gì c h ú ý? hầu nghi hết nhìn đông tới nhìn tây, lần này ngay cả Biu đều chưa nắm chắc, lại càng không dám hạ cam đoan. ta cảm giác mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đi trước đem hắn tìm đến nói sau đi. sẽ x ì thở dài ta tuy rằng không tin hắn nói sự tình xấu, nhưng đem hắn sau khi tìm được, nhất định phải khiến hắn nhận sai mới được. ba người cứ việc không tin loại này ngây thơ lời nói dối, lại như trước lo lắng vợ dừng an nguy, ngay cả Biu cũng không còn chú ý cái gì đánh cuộc. ba người hạ thủ. Úc. cưới dấu đến xe ô tô đường cũng phản hồi hướng về gờ dừng trong nhà chạy tới không nghĩ tới mới đến gờ dừng cửa nhà liền thấy gờ dừng thấp đầu đứng ở trong viện phía sau còn lưng một lữ hành ba lô ezit người đây là sáu phen kịp xe ba người lộ ra s ử n g sốt thần sắc bọn họ không tin lời nói của ta cho rằng ta tại nổi điên sáu không ai tin ta nâng lên đầu gờ dừng tiểu t ụ y sắc mặt để người khác sâu hoài nghi hắn phải c h ă n g thật sự sinh bệnh các ngươi đến nơi đây làm gì gờ dừng hỏi ezit chúng ta cảm giác người sáu cần hảo hảo ngủ một giấc Ngươi như bây giờ khẳng định là quá mệt mỏi, cho nên sáu, cho nên sinh ra hạo giác phải không? Gơ dừng một ngụm đánh gãy sể x ì lời nói, không khách khí nói xin lỗi, ta chuẩn bị một người rời đi. Đúng, một người rời đi, này không trách ta, đều là các ngươi chính mình không tin. Hắn trên mặt vừa tràn ngập tiểu t ụ y lại tràn ngập đối chưa biết sợ hãi, kia hai loại vẻ mặt giao hội để người khó quên, lại ảnh hưởng đến s ệ x ì ba người, lệnh ba người trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia bất an. Ez, nếu ngươi nói đều là thật sự, như vậy xin lỗi, có thể hay không một lần nữa cùng chúng ta nói một lần? Người trưởng thành có lẽ đối thiếu niên điên ngôn điên ngữ bảo chỉ đáng cười không để ý thái độ nhưng bốn người c h u n g quy là quan hệ tốt mà bạn đương một chưa bao giờ khai qua vui đùa đồng bạn như thế nôn nóng mà nghiêm túc cảnh cáo bọn họ khi lại như thế nào cũng không thể vẫn đều nắm hoài nghi không tin thái độ. Sợ x ì như vậy vừa nói Diệu cũng gật gật đầu đúng vừa rồi chúng ta không nghe rõ. Äzit, e ngươi lặp lại lần nữa đi. 6. Được rồi, đi theo ta. Gơ dừng thâm thâm nhìn các đồng bọn liếc nhìn mang theo ba người đi tới hậu viện chính mình nhà gỗ bên trong này gian vốn dùng làm tạm vật t ấ t nhà gỗ bị hắn thu thập cải tạo sau. trở thành đặt nghiệp dư vô tuyến điện thiết bị địa phương, thường thường cùng trong thị cùng cái khác địa phương vô tuyến điện đam mê giả thông tin liên lạc, thậm chí cùng cách hải ốc sở chaylia cũng có liên hệ. Bất quá hiện tại, trọng yếu nhất liền là mười mấy tiếng trước lấy ra đoạn thứ nhất tin tức, cùng với mặt sau lần lượt lấy ra đổi tần số vô tuyến điện mã hóa tin tức chưa xong còn tiếp. Chương 497, đổ bộ một này 6, i á chẳng lẽ là thật sao? Tâm tính hơi hơi chuyển biến, mang đến cảm giác cũng là cùng lúc trước không giống nhau. Tại nghe xong đứt quãng một đoạn mỹ quốc khẩu âm ghi âm tin tức sau, b i ba người khiếp sợ rất nhiều. không khỏi thật sự hơi có chút tin. Cc, b i leyi, các ngươi cảm giác ta là cái loại này, khai loại này vui đùa ra hoa sao? Gờ dĩnh mở ra hai tay, sự tình ta đã nói rõ ràng, mặc kệ các ngươi có đi hay không, dù sao ta muốn rời đi nơi này. đợi đã, ez, nếu đây là thật sự, ngươi liền như vậy vứt bỏ l ấ y l i aji các nàng. Cc ngăn lại chuẩn bị đi ra nhà gỗ g ỡ dĩnh. Ta cho các nàng giải thích qua sáu. đáng tiếc các nàng sẽ không tin tưởng ta, giống như các nàng mười mấy năm qua chưa bao giờ đem ta coi là thành sáu. g ờ dừng thu bạo mở ra s ẽ si cánh tay một câu, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Nghe được g ờ dừng những lời này, ba người trầm mặc không nói. c h ư c không nói đối với chuyện này, ba người đến trước mắt như trước bán tín bán nghi, liền tính nguyện ý đánh cuộc một phen cùng Gơ dừng rời đi. Bọn họ lại như thế nào nói động cha mẹ của mình? g ờ dừng cùng chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu quan hệ không tốt, hắn có thể cái gì cũng không quản liền rời đi. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Ta hiểu được. Nhìn đến các đồng bọn trầm mặc biểu hiện, g ờ dừng tựa hồ ý thức được cái gì, vỗ vỗ đ i bà vai, nói cho các ngươi một lời khuyên. liên tính hiện tại các ngươi không thể cùng ta cùng nhau rời đi. thế nhưng thỉnh lập tức về nhà thu thập hảo hành lý 6. u hành lý đệ nhất không cần quá nhiều, tốt nhất là đồ ăn cùng sinh tồn vật phẩm, quần áo cái gì đều có thể không mang theo, nhưng có thể mang theo điểm vũ khí. đệ nhị, tùy thời chú ý thị cảnh sát cục radio, có cái gì không thích hợp cùng thông tri có thể trước tiên biết. thứ ba, về nhà khuyên bảo các ngươi cha mẹ đem xe đổ đầy xăng, tốt nhất dự bị thùng dầu cũng thêm đầy. thứ bốn, một khi thật sự xuất hiện cái gì vấn đề, tuyệt đối không cần kích động, khiến các ngươi cha mẹ lập tức lái xe rời đi, không cần đi sân bay. khi đó đi thông sân bay đường khẳng định không phải bình thường bế tắc hơn nữa đến lúc đó cũng không phải bằng các ngươi liền có thể lập tức mua được vé máy bay 6. càng không có tư bản đi ngồi trên phi cơ rời đi cho nên dọc theo đường bất thượng đến cờ d h thành đi lên máy bay dân dụng rời đi liệu gì lên d 6. nếu hành động nhanh chóng mà nói có lẽ còn kịp nhìn bình thường có điểm trầm mặc ít lời thậm chí yếu đuối hào h u lúc này cư nhiên có thể một hơi nói ra nhiều như vậy đề nghị đi ra bao gồm đi ở bên trong lại là khiếp sợ lại là kinh hãi này rõ ràng ngay cả tuyệt đối chứng cớ đều chưa bày ra đến sự t ì n h bị gờ dừng nói như vậy lên không khí dày đặc thật giống như thật sự sẽ phát sinh như vậy áp lực đến mức khiến người ta hít thở không thông còn có chút sự tình ta nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng các ngươi chính mình gặp trọng yếu nhất là bảo trì lãnh tĩnh chỉ cần không hoảng loạn cuối cùng sẽ có biện pháp giải quyết hảo các vị hy vọng chúng ta tại mỹ quốc có thể gặp lại chờ một chút e d i c người sáu người thật sự muốn đi gờ dừng l ắ p đầu không nói gì thêm đạp ra vài bước sau lại bị s ẽ o si kêu lại nhưng là e d i c ngươi như thế nào rời đi ngươi có tiền vé máy bay sao Gơ Dừng cũng không bay đầu lại sẽ xi, si, không cần lo lắng, ta vẫn t ổ n chút tiền, đầy đủ ta đến Mỹ quốc đi. Trên thực tế làm ộ t thiên tài hacker, Gơ Dừng tuy rằng không đến mức giống các tiền bối kia sang vậy, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì tuân thủ pháp luật hảo hảo tiên sinh, tại hữu hạn quy tắc cùng tự mình không chế giới, hắn lợi dụng chính mình kỹ thuật, thoang kiếm lấy chút có lẽ không phải như vậy hợp pháp, nhưng dẫn không nổi mọi người chú ý tiểu tiền. Nay bút tiền hắn cơ bản không có vận dụng qua, chính là chờ có khẩn cấp tình huống khi đến giúp chính mình, mà hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên liền là lúc trước dự tính thời khắc nguy cơ. Nhìn gờ dừng c ư ớ i xe ô tô ly khai, ba người hốt hoảng, lại vẫn cảm giác chính mình hay không đang nằm mơ, tựa như bình thường tập chấp nhận sinh hoạt, đ ô n g nhiên bị đánh vỡ, nói cho bên cạnh người thực ra toàn bộ đều là ngoại tinh nhân như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm giác không thể tưởng tượng. Chúng ta hiện tại làm sao được? Qua thật lâu sau, s e xì i a n n ă n hỏi. 6. tính, vẫn là về trước ra đi. d i u sớm không có đánh cuộc tâm tình, thất lạc xài bước xe ô tô, hướng về chính mình trong nhà chạy tới, gặp d i u Diệu x ỉ u bộ dáng, xe x ỉ cùng lũy cũng không có trò chuyện tâm tình, phần mình lái xe phản hồi trong nhà. Ngươi không phải đi ra ngoài chơi sao? Nhanh như vậy liền trở lại. s ệ xỉ tỷ tỷ ngồi s ổ n phòng khách TV bên cạnh, vừa ăn khoai tây chiên, một bên tập trung tinh thần nhìn TV tiết mục, lại nói tiếp cứ việc hai người đều là một cha mẹ sở sinh, khả xệ xỉ dáng người thon thả thon dài, là điển hình mỹ nhân, mà nàng tỷ tỷ lại thể trọng vượt chỉ tiêu đến hơn 9 0 kg, 10 phần một đại mập mạp. Đứng chung một chỗ hai người, người ở bên ngoài t h o ạ t nhìn thật đúng là không giống như là tỷ muội quan hệ. đương nhiên, bất luận ngoại nhân thấy thế nào, các nàng l ư ợ n g quan hệ từ tiểu vẫn thực không sai. cũng sẽ không quá nhiều tại n g o à i ý muốn nhân ánh mắt ta có điểm mệt mỏi trước hết trở lại se x ỉ thở dài một tiếng đi lên cầu thang đi đến phòng mình n g ố c lăng lăng ngồi ở bên giường không biết kế tiếp nên làm những gì đều do cái kia e d i t nếu không phải hắn này khoái t r á cuối tuần há sẽ bị phá hỏng càng nghĩ càng sinh khí x e x ỉ nắm lên gối đầu hung hăng nện ở vách tường bên trên dùng sức phát tiết chính mình bất mãn cảm xúc đáng tiếc gờ rừng vừa rồi cũng đã ly khai nếu là hắn hiện tại liền xuất hiện ở nơi này se xì khẳng định sẽ liều lĩnh hảo hảo đem hắn đánh một trận lại nói cầm vô tội gối đầu phát tiết một vòng, xệ xì cuối cùng là tâm tình thư sướng chút, bắt đầu cân nhắc kế tiếp đi nơi nào ngoạn. dù sao cũng là khó được cuối tuần, không thể bởi vì một khốn kiếp đem nó hủy mất. đúng, l i ề n đến thành phố trung tâm đi mua sắm, tỷ tỷ không phải vẫn lại oán giận phía trước v á y không thể xuyên sao? thừa dịp lần này có thời gian, liền bôi nàng cùng đi thành phố trung tâm thương trường đi. nghĩ đến đây, xệ xì đạp lên dép lê chuẩn bị đi ra cửa phòng, liền đang chuẩn bị đóng lại cửa phòng kia trong n h á y mắt, nàng quay đầu hướng gian phòng đưa mắt nhìn, hơi chút do dự một lát, vẫn là lắc đầu vứt bỏ trong lòng bất an. mạnh đóng lại cửa phòng đi xuống lầu 6. so sánh với C C v i một hồi đến trong nhà liền bị vài cái h ả o h u hô đi ra ngoài lập tức quên phiền lòng sự t ì n h vô cùng cao hứng chuẩn bị căng gió đi chỉ có lui một hồi đến trong nhà ngồi ở chính mình phòng trầm mặc hơn 10 phút n g à y dựng lên bắt đầu thu thập hành lý đến dựa theo gờ r ừ n g phân phó l ạ i ủy cường điệu càn quét trong tủ lạnh bánh quy c h c ô lét đặng thực phẩm sau đó lại thu thập vài món thay giặt quần áo theo sau đặt ở cạnh cửa để tùy thời đều có thể cầm chặt đi ra ngoài suy đoán bất an ngồi ở trong nhà chờ đợi đem ra đi ô điều tới t h ị cảnh sát cục giao thông k ê n vẫn tinh thần độ cao chú ý đợi hơn một giờ cái gì cũng không phát sinh bên ngoài như trước sáng s ủ a chim chóc như cũ tại gọi cha cha bay tới bay lui cùng ngày xưa đối lập căn bản không hề có hai loại lỵ ý nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng hiểu được gờ dừng phân tích có phải hay không thật sự như vậy đáng tin hoặc là cùng nhau đều chỉ là gờ dừng sai lầm phỏng đoán còn chưa triệt để thả lỏng phong khách trung điện thoại đống nhiên vang lên ai là ta lỵ ý gờ dừng thanh â m lỵ ý ta đánh không thông sẽ gì cùng b i u điện thoại Không biết bọn họ đi nơi nào xấu. Ngươi hiện tại có thể nhận được điện thoại, chứng minh ngươi còn tại trong nhà là đi, thu thập hảo hành lý sao? Ân, thu thập hảo, Ez, ngươi hiện tại xấu. Ta lập tức liền muốn lên máy bay, 50 phút sau liền sẽ đến đèo Lĩnh t ổ n g sau đó ta sẽ chuyển cơ đi Los Angeles. Ngươi xấu. Gơ dừng hành động chấp hành lực tại lợi y xem ra, nhất định là khó có thể tin tưởng. Bọn họ nhưng mới 16 tuổi, hắn một người cư nhiên có thể lên đến phi cơ, là làm sao được đến? Nghe, lợi về kia vài xấu. Quái vật, đúng. kia vài khả năng tồn tại quái vật đến cùng là cái gì thời điểm đăng lục ta không có lấy ra đến đầy đủ tin tức cho nên không thể đoán trước đến sáu nhưng ta nơi này lại phát hiện một thú vị tình báo tin tức người mỹ không chỉ là đem thứ ba hạm đội bỗng nhiên rời đến úc sở chile nam hải thứ b ả hạm đội cũng đồng thời điều động lên hướng về châu nam cực xuất phát này đây là cái gì ý tứ lệ y không thể lý giải đến này trong đó sở đại biểu h à n g nghĩa khiếp sợ hỏi ta không biết gò d ồ n g thâm trầm nữ g khí tràn ngập nghi hoặc nhưng có một điểm có thể khẳng định lệ y không chỉ là người mỹ còn lại quốc gia động tĩnh cũng rất kỳ quái nhật bản cùng hàn quốc hải quân tại ngày hôm qua đi thái bình dương hải vực công bố đem tiến hành chống khủng bố liên hợp quân sự diễn tập gặp quỷ là bọn họ nhưng chưa từng ở loại này hải vực liên hợp diễn tập qua ngươi ngươi là nói xấu lê y sắc mặt đại biến ấp a ấp úng không dám nói ra chính mình phỏng đoán chưa xong còn tiếp chương 498, i đổ bộ 2. tóm lại ngươi tốt nhất cùng s e chi si, đi bọn họ liên hệ làm cho bọn họ đừng ở bên ngoài l ắ c lư trở về tùy thời chuẩn bị rời đi ba vị hảo hữu không giống chính hắn Dù sao cùng dưỡng phụ mẫu không có bao nhiêu cảm tình hắn, tùy thời đều có thể rời đi. Mà ba vị hảo hữu lại tất yếu bận tâm bọn họ gia nhân, thế tất không thể tùy tâm sở dục rời đi. Hướng chi 6. cũng không phải là sở hữu thanh niên có hắn như vậy năng lực, có thể một mình một người có biện pháp rời đi New z e a l a n d không có cha mẹ giúp, rất khó làm được điểm này. Gơ dừng cũng chỉ có thể hướng hảo hữu như thế đề nghị cảnh cáo, hắn có thể làm cũng chỉ có này m ấ y Ta, ta hiểu được, ta lập tức đi liên hệ bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, lạy treo xuống điện thoại vội vàng đi ra đại môn. chuyện này t h o ậ t nhìn thực nghiêm trọng, Gordon không có khả năng nói đùa, chính mình hẳn là xác nhận tin tưởng điểm này mới đúng. c ư ớ i xe ô tô nhanh chóng trước đến b i u trong nhà, nhưng là lợi ý bất hạnh từ hắn Kaka trong miệng nghe được, đ i u cùng vài cái hảo hữu cùng nhau đến bên bờ biển căng gió lướt sóng, dự tính đêm nay mới có thể trở về. có thể liên hệ hắn sao? lợi ý hỏi. b i u Kaka đ ầ y mặt không kiên nhẫn, hắn đối tiểu hải tử sự không có hứng thú. n a y ta cũng không biết, ngươi cần chính mình đi liên hệ. k i mời ngươi đứng ở trong nhà, không cần rời đi. nói xong vội vã đi ra ngoài, cho u Kaka tâm tình thực không thoải mái. này b i u hảo h u hoàn toàn không hiểu được một điểm lễ phép cùng tôn kính, cưới xe ô tô rời đi l ấ y ý, biết nhất thời cũng liên hệ không được b i u đành phải tới trước xe x ỉ trong nhà, khả đẳng đến sể x ỉ trong nhà lúc, nàng ra muôn gắt gao đóng kín, vẫn hô vài tiếng đều chưa nhân đáp ứng, rõ ràng đã đi ra ngoài, n à y thật đúng là không tốt. ý thức được hai người thế nhưng đều không thể liên hệ, l ấ y ý nôn nóng tại chỗ chuyển vài vòng, nhất thời có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào cho phải. nay tuyệt đối là một kiện phiền p h ã i sự, mà hắn hiện tại lại không hề có biện pháp, đáng giận, không có biện pháp. lợi ý đành phải cưỡi lên xe ô tô chuẩn bị tới trước bên bờ biển đi tìm xem dù sao có thể lướt sóng bờ biển liền như vậy một địa phương muốn tưởng cưỡi xe ô tô đến bên bờ biển cần ngang qua toàn bộ thành phố trung tâm địa khu cự ly không thể gọi là không xa may mà nơi này chỉ là một tiểu địa phương New Zealand nhân khẩu vốn liền không nhiều dọc theo đường đi chiếc xe cũng không giống nhiễu rót l o t sang dơ liết như vậy đáng sợ thông hành không bị ngăn trở dưới tình huống hắn chỉ tốn một giờ liền đến bên bờ biển v i lúc là nam bán cầu mùa hạ thời gian bên bờ biển nhân khẩu h n da Nam nam nữ nữ mặc đồ bơi tại xanh thẳm nước biển trong chơi đùa, đưa mắt nhìn lại, rầm rạp dày đặc nơi nào đếm rõ ràng, thật giống như nội thành người đều đi đến nơi này bơi lội chơi đùa. Muốn từ trong nơi này chuẩn xác tìm đến một người là thực không dễ dàng, nhưng nếu Minh sắc biết đ i ệ u là tới lướt sóng, như vậy liền muốn hảo tìm rất nhiều. Trước đem xe ô tô tìm địa phương gửi hảo, lầy ý xuyên qua đám người, đi đến bên bờ biển bắt đầu tìm kiếm Biệu thân ảnh. Đáng giận, đến cùng ở nơi nào? Bên bờ biển đang tại lướt sóng có 7 t nhân, nhưng mỗi người đều không là lầy quen thuộc thân ảnh. Từ phía đông đi đến phía tây. hắn cư nhiên cũng không phát hiện b i u tung tích, song nếu là hắn hiện tại không có lướt sóng, như vậy muốn tìm đến hắn liền phiền t á i nhiều. một bên dùng hai mắt tìm kiếm hảo hữu tung tích, vừa đi tiến bên bờ biển đồ uống lạnh trong điểm xem xét, ước chừng tìm 4 n ă m ra đồ uống lạnh điểm. lệ y suy suốt buông tay tìm kiếm ý tưởng, thoạt nhìn chỉ bằng mượn hắn một người cố gắng, là khả năng không lớn đem b i u từ mấy ngàn nhân du khách chung tìm đến. hao tổn mất 3 giờ thời gian, không thu hoạch được gì kết quả xác thật làm người ta khó có thể nhận. ngồi ở một nhà đồ uống lạnh trong điểm, lệ y hô một ly ớ p lạnh coca, tầng tầng hét lớn một ngụm. Dung Lam xua tan trong lòng phiền muộn tâm tình. Nếu tìm không thấy nhân, thoạt nhìn cũng chỉ có thể trở về. Túi đầu nhìn nhìn thời gian, dĩ nhiên là buổi chiều 5 giờ đúng. Tuy rằng bởi vì mùa hạ nguyên nhân, cách trời tối còn có 3 giờ, lợi ý cũng không nguyện ý tiếp tục vô lao ở lại chỗ này chờ đợi. Dứt khoát đi ra đồ uống lạnh điểm, tìm đến gửi xe ô tô địa phương, xài bước xa kỵ đến bờ biển công viên vui chơi cầu gỗ thượng. Thông qua nơi này, du khách có thể trực tiếp nhìn về phía đại hải, ánh mắt có thể xem bao nhiêu xa, liền có thể làm người cung cấp bao nhiêu xa cự ly nhìn. Ai, đ u tên hún đàn này s á Bình thường còn chưa như thế nào ý thức được di động tầm quan trọng, lúc này lũy mới thân thiết m i n h mạch, tùy thời cầm điện thoại mang ở trên người có bao nhiêu trọng yếu. Cố tình trường học cấm chỉ bọn họ mang theo di động, cha mẹ vẫn chưa vi này mua di động sử dụng, dẫn đến liên hệ đối phương thời điểm, chỉ có thể đả thông phần mình trong nhà máy để bàn. Mà một khi máy để bàn liên hệ không được nhân, như vậy chính là hiện tại này trạng thái. Ez nói, vài thứ kia sáu, kia vài quái vật muốn theo đại hải chỗ sâu lại đây, sẽ từ chúng ta nơi này đăng l ụ Lệ y nóng nhìn đại hải chỗ sâu, cùng bình thường chứng kiến đến đại hải như vậy. Như trước như vậy bình tĩnh ưu lam, không hề có gì thường s á u Đợi đã, vân vân, đó là cái gì? Hai hàng lông mày níu chặt, l ư i ý màu lam hai tròng mắt h ả o kỳ nhìn về phía hải dương chỗ cuối đường chân trời, chỗ đó là thiên không cùng đại hải chỗ giao tế, bởi địa cầu đường c o n nguyên nhân, mọi người tầm mắt không thể vẫn quán triệt đi xuống, chỉ có thể t i ế c n u ố i trở ngại tại thiên địa tương liên giao giới tiến lên dưới. Nhưng liền ở phía sau, rất nhiều người căn bản chưa từng chú ý tới đường chân trời, một tầng màu đen sợi tóc xuất hiện ở hải vực c h ỗ cuối, không cẩn thận nhìn, có lẽ thật đúng là không có biện pháp phát hiện. Đang biến đại. Lệ ủy s ử n g sốt há to miệng, phát giác cái kia màu đen sợi tóc thật sự tại từng bước biến lớn. Từ ban đầu cực độ không thấy được, đến lúc này chỉ cần hơi chút dụng tâm nhìn một chút, liền có thể phát hiện tình cảnh. Gì, đó là cái gì? Trung quanh t ư ợ hồ cũng có du khách chú ý tới điểm này, đứng ở cầu gỗ mặt trên, nắm lên máy ảnh muốn quay chụp xuống dưới. Lệ ủy cảm giác có điểm không thích hợp, không biết thế nào được. Lúc này hắn trong đầu xuất hiện cái thứ nhất ý niệm, dĩ nhiên là gờ dừng cảnh cáo. Lại là hào kỳ, lại là khẩn trương. Lệ y muốn nói cho chính mình, kia hẳn là chỉ là một tạo giác. có lẽ là cái gì cái khác tự nhiên hiện tượng nghĩ thì nghĩ như vậy thân thể hắn nhưng không khỏi động lên xài bước xe ô tô liền tưởng đi trước rời đi nơi này còn không đợi chân chính rời đi vài bước có một nữ du khách hoảng sợ buông máy ảnh hô của ta t h ê nột đó là thứ gì mắt thường tuy nói còn thấy không rõ phương xa gì đó nhưng có chút máy ảnh phóng đại lần cự lại có thể bù lại nhân thị lực vấn đề đầy đủ để người đứng ở tương đối xa cự ly thấy rõ ràng phương xa đại khái tình cảnh này danh nữ du khách một tiếng kêu sợ hãi dọa chung quanh du khách nảy dựng còn chưa phản ứng lại đây lại có nhân kêu sợ hãi lên Thượng đế, kia vài đều là thứ gì? bọn họ đều nhìn thấy gì? Long hiếu kỳ khiến Lý lại dừng lại xuống dưới, do dự, vẫn là núi rộng ra ánh mắt, hướng về đường chân trời nhìn lại. Ngắn ngủ i hơn 10 giây, màu đen sợi tóc liền từ rất nhỏ biến thành một điều thu thẳng, lại như thế nào sơ ý chủ quan nhân, cũng tại bên cạnh nhân sững sốt trong thanh âm, đem đầu nhìn về phía hải dương chỗ sâu. Cầu gỗ phía dưới vàng n óng ánh trên bãi biển, một ít du khách nguyên bản nằm ở bờ c á t đ ế phát giác người chung quanh đều đứng lên, cũng vội vàng đứng lên, ngẩng đầu theo mọi người tầm mắt nhìn lại. Đó là cái gì? Kinh ngạc khẳng định không chỉ một người, phía dưới trên bờ các không ai cầm máy ảnh kính v n vọng, cầu gỗ bên trên nhưng là có không ít người xách máy ảnh, chú ý tới nữ nhân kêu to, cũng cầm lấy máy ảnh phóng đại lần cự nhìn lại. Nay m u a xem, rất nhiều người biến sắc, lộ ra kinh hãi kêu to. Trước hết kêu to cái kia nữ nhân, bắt đầu rời bước lui về phía sau đi, hoang mang rối loạn hướng bên trong buôn chạy, đứng ở bên cầu gỗ rào chắn nhân, thì càng còn rất nhiều chú bước dừng lại, nhìn càng lúc càng lớn h á t t y ế n trong mắt lóe ra hào kỳ. Kia không phải sóng thần, thực rõ ràng không phải sóng thần, sóng thần từ xuất hiện ở nhân tầm mắt bên trong. liền sẽ không như vậy thưa bé, liền tính tại chỗ xa nhất cũng càng như là một điều n g â n tuyến, mà cái kia h á t tuyến, mà như là nhiễm h ắ t nước biển k h u y ế t tán lại đây, mà không phải cái gì sóng thần. Nhưng s u vòn vẹn ở trong này dừng lại hơn 20 giây, h á t tuyến bắt đầu chậm rãi bại lộ hình thể, kia đến tột cùng là những gì quỷ ngoạn ý a, rất giống là đem cá mực xúc tu đổ xuống, sau đó phục chế ra thành ngàn trên vạn đếm cũng đếm không được số lượng, hỗn hợp dây dưa cùng một chỗ, cuối cùng nhanh chóng k h u y ế t tán lại đây. Cự ly đã không đủ một k m trên bãi biển mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, khủng hoảng bắt đầu chạy trốn. A năm, i ê u sợ hãi, i ê u thảm, thống khổ. Này một nửa là vì sắp theo sóng biển ùa lên bờ chưa biết sinh vật, còn có một nửa đến từ chính đ á m người chạy trốn khi đè ép dẫm lên sở tạo thành b ỹ kịch. Lợi ý hô hấp cứng lại, toàn thân du lên. Bên cạnh du khách sớm sợ hãi chạy trốn, hắn còn bởi vì quá mức khẩn trương khủng hoảng, cư nhiên xe bất động c ấ c bộ, c h ơ mắt nhìn chằm chằm kia vài quái vật càng ngày càng tiếp cận chưa xong còn tiếp sáu. Chương 499 đổ bộ 3 bén nhọn hoảng sợ tiếng kêu không dứt bên hai, vừa rồi còn nhàn nhã nằm ở trên bờ cát, trong sóng biển chơi đ ù a trẻ tuổi các nam nữ. Điên cuồng hướng tới trên bờ chạy đi, tình cảnh biến hóa cực nhanh làm người ta liễu lưai không thôi. Không đợi kia v à i chưa biết sinh vật đang lục đi lên, bên bờ kêu thảm thiết liền bắt đầu vang lên. Cư nhiên một đại bộ phận đều là bởi vì đè ép va chạm ngã xuống đất, do đó bị mặt sau nhân giống lên đập chúng, cứng nhắc phát ra kêu thảm thiết. Đám người giống như rút đi con kiến, rốt cuộc bất chấp người bên cạnh là nam hay là nữ, chỉ cần có thể trốn thoát nơi này liền là lớn nhất may mắn. Lợi i rốt cuộc đ ộ c lên, run run xài bước xe đạp, bình thường thoải mái liền có thể kỵ đi xe, giờ phút này tuyệt không thoải mái, đạp vài cái đều chưa đem xe đạp ra đi. nhìn lại một hơn 40 tuổi nữ nhân run rẩy lấy tay c h ả o hắn sau xa giá, môi run cầm cập tiêu cứu mạng cứu mạng sáu, tựa hồ bởi vì quá mức sợ hãi mà dẫn đến cùng vừa rồi l ư ờ ý như vậy, cả người vô lực nhúc nhích không được. Nhưng này xe đạp chỉ có thể cưỡi lên một người, lại không có sao t ỏ a nơi nào có thể đáp lên vị này sợ hãi tới cực điểm nữ nhân? Người buông tay, l ư ý nhưng không có cái gì giúp người làm niềm vui tâm tính, nôn nóng muốn cho nữ nhân buông ra c h ả o xe đạp hai tay, nhưng tựa như người chết đ ố i bắt được một căn nhánh cây như vậy, tại tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong, nhân lại há có thể buông tay. Cho dù biết rõ không vung tay cũng là chết như vậy, mắt thấy kia vài quái vật cự ly đăng lục đã không đến hơn 100 m é t cự ly càng thêm tiếp cận dưới tình huống cũng càng thêm thấy rõ ràng mặt bộ đáng ghét, giống như địa ngục bên trong bò leo đi ra quái vật. Khít sâu một ngụm, lầy ý rốt cuộc bất chấp cái khác, lại là kinh hãi lại là khẩn trương, đung nhiên một cước đạp lên, hung hăng đạp ở nữ nhân bụng, một chút bắt buộc nữ nhân ăn đau vung lỏng ra hai tay. Đi, cái gì ý tưởng đều không có. Lầy ý điên cuồng c ư i xe đạp, chưa bao giờ cảm thấy chính mình có lớn như vậy khí lực, cư nhiên có thể đem này c h ế c phá xe ra tốc nhanh như t ạ t phong. so sánh kia v à i chỉ có thể dùng hai chân chạy trốn mọi người, lợi ý có xe đạp phụ trợ, cần phải so với bọn hắn nhanh lên rất nhiều, vài cái liền siêu việt ban đầu chạy trốn đám người. đi tới mặt trước nhất, cầu gỗ dài c h ừ n g hơn 200 m é t phía dưới liền là kim hoàng s ắ t bờ cát, trước sau mới bất quá nửa phút thời gian, rất nhiều người căn bản không có thông qua trên cầu thang đến, ngược lại bởi vì nhân số quá nhiều lại hỗn loạn, dẫn đến chen tại cầu thang phía dưới kẹt. v à anh, một tiếng vang lớn đ ô n g nhiên tại lợi ý sau lưng vang lên, mạnh vừa quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện cầu gỗ hàng đầu bộ phận. Quan Hải Cảnh Đại đã bị kia vài xúc tu quái vật nháy mắt phá hủy, giống như một đợt thổi quét mà đến s ó n g thần. Lúc trước ở trong sóng biển còn mai phục nước biển mặt ngoài bọn quái vật vừa đổ bộ bờ cát, c h e n lấn quay quần mà đến, hết thể ngăn cản tại chúng nó phía trước vật thể, bất luận là bờ cát ý r ì bóng cao su, ván lướt sóng thậm chí du thuyền, đều nháy mắt biến mất tại kín khắp chân trời màu đen hồng liều chung. Đáng chết, đáng chết, đáng chết sáu. Một bên càng không ngừng mắng chửi, lấy sợ tới mức mồ hôi chảy ròng, lại cũng không quản mặt sau tình hình như thế nào, điên cuồng đạp xe đạp sông ra công viên vui chơi. đi tới bên ngoài đại đạo bên trên, may mà hắn tốc độ rất nhanh, bằng không lại chậm hơn như vậy 5-6 giây, mặt sau liền bị đám người đè ép ba phủ, lại nghĩ lái xe từ trong đám người lao tới, độ khó có thể nghĩ. A a 6 phía trước vài cái rít t h e thế sợ hai nam nữ, trước chạy đi ra, một bên khóc kêu một bên hướng về ngã tư đường đối diện chạy đi, hại mấy chiếc xe khẩn cấp phanh lại, mới tránh cho một hồi giao thông sự cố. nhô đầu ra, đám tài xế còn không kịp quát lớn, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bờ cắt bờ biển nhạc viên đại môn, hết đợt này đến đợt khác đám người cuồn hô chạy đi ra. tựa như gặp cái gì tai nạn như vậy, chẳng lẽ là sóng thần? nhân loại số lượng nhất nhiều, như vậy bầy dê hiệu ứng lại càng phát minh hiện. nhìn thành trăm hơn một ngàn nhân đang khóc hô đ à m mệnh, trên đường cái đám tài xế cũng giao động lên, nhanh chóng thay đổi phương hướng hướng phía bắc nội thành lái đi. sợ hãi tại lan tràn, phảng phất một g i ọ n mực rơi vào bản trùng, tại nhanh chóng đem bất an khuyết tán ra. lây y mới mặc kệ người khác chết xuống đâu, lái xe bay nhanh liền xông ra ngoài, thậm chí cũng không rẽ, trực tiếp nhắm ngay n ã tư đường chỗ cuối hướng phía trước sung. xa xa đem cùng nhau chạy trốn nhân suy ở mặt sau. thẳng đến chuyển qua một ngã tư đường sau, rốt cuộc nhìn không thấy khủng hoảng đám người. Nay nội thành buôn bán ngã tư đường, mọi người không chỗ nào nhận ra, cũng thường lui tới như vậy nhàn nhã sinh hoạt. Tại New Zealand, sinh hoạt hoàn cảnh vốn là thoải mái nghi nhân, mọi người công tác tiết tấu xu hướng với thông thả tiến hành, càng thích đem chính mình nhân sinh hợp lý an bài đương nhiên loại này an bài trung đại bộ phận thời gian bên trong đều là tất yếu cá nhân thả lỏng nghỉ ngơi thời gian. c e i gì? của ta Thiên. Lệ ủ thở hồng hổ hồ sử ra toàn lực cưỡi cả phố, lúc này rõ ràng có điểm khí lực không tiếp, v ừ a ngẩng đầu. liên đột nhiên thấy t ừ trong thương trường đi ra sẽ x ỉ hai người nàng t h ế nhưng cùng nàng tỷ tỷ đi mua sắm hưu tuyết h hưu tiếu đi vào bãi đỗ xe chuẩn bị đem này nọ bỏ vào xe mặt sau sẽ xì hô to một tiếng lỵ ủ vội vàng đem xa kỵ đi vào ngươi như thế nào tại đây sẽ xì l ắ p bắp kinh h ã i quay đầu thấy l y một đầu mồ hôi cưới xe đạp vọt lại đây đi mau nhanh lên đi lỵ Lê ủy sợ hai hô er thì không có nói sai có quái vật quái vật từ trong biển đang l c ngươi nói cái gì sẽ xì cả người chấn động không dám tin hải hòa kế là nhìn cái gì điện ảnh mới trở về sao? Xe trên chỗ điều khiển một đầu thỏ ra, nghiên kỷ ước c h ừ n g 25-26 tuổi, chính là x e x ỉ tỷ tỷ bạn trai. căn bản không thèm để ý tới, lợi ý phanh kịp xe đạp, mồ hôi làm ướt lông mi, cũng không còn chú ý trả lau e r i t cảnh cáo là thật. Ta vừa rồi đi bãi biển tìm yêu, kết quả không có tìm đến 6. u nhưng liền tại vừa rồi, kia vài quái vật thật sự từ trong biển đi ra, chúng ta lại không đi liền đến không kịp. lợi ý hiện tại này phúc bộ dáng, thêm xệ x ỉ phía trước vốn liền là bán tín bán nghi trả thái, giờ phút này không khỏi tin hơn phân nửa. nhanh lên lên xe. đem xe phong tới đi lên. Xe xì hô hấp cấp bách lên, nhanh chóng khiến tỷ tỷ lên xe chúng ta nhanh lên lên xe, không cần q u ả n mấy thứ này. Làm sao? Xe xì tỷ tỷ cảm giác mạc danh kỳ diệu, không cần q u ả n nhanh lên lên xe. Sô đẩy nàng tỷ tỷ lúc, l ợ y ý sớm liền vứt bỏ xe đạp, một mông ngồi xuống. Nay chiếc tỷ c ả tuy rằng cũ nát, g n nhưng như thế nào cũng so với hắn cơi xe đạp phải nhanh hơn rất nhiều. Vừa thấy đến xe xì đem nàng tỷ tỷ đẩy lên xe, chính mình ngồi vào phó điều khiển vị, l y vội vàng thúc dục hô nhanh lên lái xe a. Uy, ta nói các ngươi sáu. Nam tử bất mãn cô lỗ thanh bị xệ xì một ngụm đánh gãy, nhanh lên lái xe, ngủ nốc. g Chưa bao giờ xem qua xệ xì nổi giận. Nam tử theo bản năng đạp chân ga, khởi động thì cả hướng ra phía ngoài chạy tới. Đều điên rồi sao? Mới vừa ra bãi đỗ xe, nam tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mấy chục mét n g o ạ i trên ngã tư đường, một số lớn xe điên cuồng xông vào, chuyển biến, thẳng hành, không kịp phanh lại, nhất thời liên tiếp tông vào đuôi xe và chạm sự cố tại thập tự đầu phố Sinh r a Nhanh lên đi, không nên nhìn. l ợ ý lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải hắn không biết lái xe. thật sự tưởng lập tức đem này tài xế từ trên chỗ điều khiển đá ra đi, nay đến cùng là phát sinh chuyện gì? Nam tử còn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, chậm rãi thay đổi phương hướng, giống như bình thường như vậy tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghiêm ngặt giao thông quy tắc. Ngưu u ẩ n khai nhanh lên. Xe xỉ cũng sốt ruột, nhìn hơn 10 chiếc xe bỗng nhiên ở phía trước tông vào đuôi xe, đột nhiên ý thức được thật không tốt tình huống. Xe xỉ, ngươi không thể cùng món nói như vậy. Xe xỉ tỷ tỷ thực bất m á n nói, nơi này nhưng là nội thành, không có khả năng đem xe khai nhanh s u A. bén nhọn k ê u thảm thiết cùng sợ hãi la hét cùng với một số lớn điên cuồng buôn chạy đám người từ cái tiêu ngã tư đường chỗ rẽ chạy tới của ta thượng đế một một kinh h á c hô h động cơ tuôn ra giống giận gắt gao thải d ư ớ i chân ga tỉ cả mạnh tiến lên đi ra ngoài ai cũng không phải ngu ngốc đột nhiên nhìn đến nhiều người như vậy tại chạy như điên chạy trốn một bên còn phát ra cứu mạng tiếng hô thấy thế nào đều cảm giác thực khủng bố bọn lập tức không cần s ẽ s xỉ cùng l u i thúc d ụ c chính mình liền đem tỉ cả khai ra b ả giật tốc độ cứ việc đây là tại nội thành làm như vậy khẳng định sẽ đưa tới cảnh sát tầng tầng trừng phạt nhưng lúc này giờ phút này không chỉ là mòn này một chiếc tỉ cả xe càng nhiều xe từ Lâm Hải ngã tư đường chạy vào lại đây gia nhập này một hàng ngũ trong điên rồi điên rồi tất cả mọi người điên rồi đi không biết mòn cảm giác chính mình quen thuộc sinh hoạt cùng thế giới đều tựa hồ bị đảo điên như vậy căn bản không rõ vì cái gì nhiều người như vậy tại chạy trốn sáu bọn họ đến cùng là tại sáu hung hăng từ trong miệng bính ra này từ đơn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua kính chiếu hậu mòn thiếu chút nữa không bị dọa đến vứt bỏ trong tay phương hướng bàn chưa xong còn tiếp sáu c h ơ n g 500 đổ bộ 4 v anh cồn phong b ạ o khởi âm b ạ o tạc vang thành phố trung tâm mấy đống cao ngất đại lâu mạnh bị nhất quán mà xuyên đại phiến đá vụn thủy tinh giống như thiên nữ tán hoa như vậy tán liệt rơi xuống hung hăng rơi xuống đất trên đường cái lập tức khiến hơn m 0 ờ i chiếc xe cùng rất nhiều người đi đường bị đá vụn vùi lấp mau nhanh lên lại mau chút không cần lại lười ý thúc d ụ c m ọ n từ một phút đồng hồ trước quay đầu tận mắt nhìn đến manh liệt mà đến kia vài quái vật về sau sợ tới mức sắc mặt trắng bệch căn bản không cố kỵ cái gì giao thông quy tắc cùng nhấn ga toàn lực đem tỷ c ả chạy đến trăm giật tốc độ tại chiếc xe phồn đa trên ngã tư đường tránh trái tránh phải qua lại suy t o à cư nhiên chính là không có ai đụng tới một chiếc xe. bất quá như vậy điên cuồng hành vi, tự nhiên dẫn tới rất nhiều chiếc xe phản ứng không k ị p như vậy tạo thành tông vào đuôi xe cùng va chạm sự cố, ít nhất có hơn 10 lệ đều là mòn sở dẫn phát. đổi làm tại bình thường thời điểm, mòn sở tác sở vi khẳng định sớm liền đưa tới cảnh sát đuổi bắt, nhưng là ở phía sau, toàn bộ thành thị rối loạn đã từng bước huyết tảng ra, khói đặc q u ầ n q u ộ n đại hỏa phân phi, bạo tạc cùng đ ề u thảm thiết không dứt bên hai, màu đen hồng lưu kéo dài không dứt, vừa đổ bộ trên bờ trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, lấy chúng nó khổng lồ số lượng. này t ò a hơn 10 vạn nhân khẩu thành thị, dùng không đến nửa giờ, liền có thể toàn bộ bao trùm, phá hủy. Mà trên thực tế, chúng nó đang tại làm cũng chính là như vậy sự. bất luận che ở trước mặt đến cùng là cái gì, đều lấy man lực mạnh mẽ phá hủy, không hề có dừng lại, không hề có thương hại. Tựa hồ sát lục mới là chúng nó bản năng cùng sứ mệnh. ít nhiều m ò n đáng sợ xe k ỹ Tại phần đông chạy trốn chiếc xe tròn, hắn không thể nghi ngờ là tối có kỹ thuật một người, đang không ngừng bởi vì mọi người đánh mất lý trí sợ sinh ra tai nạn giao thông dưới, hắn mở ra dưới mông này c h c rách nát tỉ cả xe. khai qua thành phố trung tâm sông về phía ngoại ô. chờ một chút, ta liền ở nơi này. khiến mòn dừng lại xe, lê ý mở cửa xe, nôn nóng vừa quay đầu lại x e xì, si, dựa theo e z i t nói đi làm, không cần thu thập đồ đạc, lập tức về nhà hướng bắc đi. chúng ta trên đường liên hệ. nói xong, không đợi x e xì si đáp lời, lê ý đã nhảy xuống xe hướng chính mình trong nhà phương hướng chạy như điên mà đi. được rồi, được rồi, x e xì, si, có thể nói cho ta biết là sao thế này sao? x e xì si tỉ tỉ thở hổn hển mấy ngụm khí t ô đến xoa dịu khẩn trương tâm tình. vừa rồi một loạt sự tình phát sinh quá mức đột nhiên nàng giờ phút này nhớ lại đến mới không khỏi nghĩ mà sợ lên nếu là vừa rồi mòn cho dù là sơ s ẩ y một chút tuyệt đối chính là xe hủy nhân vong kết cục đối với một nữ nhân đ ế nói n không bị dọa đến kinh thanh i í t t h e t h ế đã là phi thường khó được tỷ tỷ không kịp giải thích chúng ta tất yếu lập tức hướng c ờ d d c t thành bên kia đi nhanh lên đi liên hệ ba bà cùng mụ mụ may mắn các nàng cha mẹ liền ở nơi này cách đó không xa công tác nếu là tại nội thành công tác lúc này nơi nào có thời gian trốn thoát hối hận cảm xúc ở trong lòng này sinh sẽ gì lúc này hối hận vô cùng nếu là phía trước tin tưởng e z i t nói lời nói, nói vậy hiện tại dĩ nhiên bị vây ở an toàn địa phương. đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận khả ăn, thời gian cũng khó đào lưu, sẽ g ỉ chỉ có thể trong lòng hoảng loạn bất an đồng thời, cầu nguyện thượng đế có thể khiến chính mình một nhà an toàn trốn thoát. 6. 6. liên đại New u e a l a n tao nộ ngủ tô đang lục l ú c c á c hải tướng vọng ư c sở chơi li a n d d t tổng bộ nội, trần ư ơ n g đứng thẳng bất động, hai mắt hơi hơi n h e o lại, xem ra người mỹ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, thế nhưng liên tiếp vận dụng vũ khí hạt nhân. 78 giờ trước, quân mỹ vận dụng chiến thuật hạt đạn đạo công kích. này náy mắt dẫn bạo qua đi, tuyệt đối khó có thể giấu diếm các quốc gia. Từ 1996 năm 9 10 ngày, tại Liên Hiệp Quốc đệ năm giới đại hội toàn thể trên hội nghị thông qua toàn diện cấm chỉ thử nghiệm vũ khí hạt nhân điều đ c sau. Thay vào đó liền là lợi dụng máy tính đến mô phỏng h ạ c h bạo thí nghiệm, tức là nói, trừ bắc triều tiên đẳng bên ngoài, trên thế giới lại vô hoạch bùng nổ sinh. Này đột nhiên một chút h ạ c h bạo, muốn giấu g i ế m có h ạ h quốc gia cùng có tương quan thiết bị quốc gia giám sát, trên thực tế là không có khả năng làm được. n a y tự nhiên cũng vô pháp giấu g i ế m trụ n z thế nhưng b ứ c Mỹ Quốc trực tiếp vận dụng vũ khí hạt nhân, tình huống thuật nhìn không phải bình thường không sóng a. lúc ấy Trần ư ơ n n cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính, còn chưa nhiều trầm tư một hồi, liền bị đến từ Mỹ Quốc tình báo sợ ngây người. thứ ba hạm đội 6. toàn quân bị diệt, s ắ c mặt kỳ biến, Trần ư ơ n n trước tiên yêu cầu lập tức chứng thực này tình báo. nửa giờ về sau, chứng thực sau tình báo thiên trần vạn xác, thứ ba hạm đội 4 tàu sân bay chiến đấu q u ầ n đúng là phía trước một trận chiến trung toàn quân bị diệt. 6 nhất định là nói đùa, Mỹ quốc hải quân làm toàn thế giới đệ nhất hải quân thực lực, thứ ba hạm đội một hạm đội thực lực quân sự. nếu chỉ lấy chiến tranh thông thường đ ế lý g i ả liền hơn xa Trung Quốc hải quân thực lực đẳng cấp. Thế nhưng tại vận dụng vũ khí hạt nhân về sau, còn biết toàn quân bị diệt sáu. Nếu không phải này dĩ nhiên là chứng thực qua đi tin tức, Trần Ương thật sự khó mà tin được. Không đ ố i sáu, lấy thứ ba hạm đội thực lực, liền tính kia vài quái vật số lượng lại nhiều, chỉ cần liệu lĩnh vận dụng vũ khí hạt nhân, như thế nào cũng không về phần toàn quân bị diệt. Tiếp nối là Trần Ương còn vô pháp biết được càng tiến thêm một bước tình báo, cũng không biết thứ ba hạm đội đến cùng là như thế nào bị tập kích, chỉ có thể trong lòng trầm xuống. càng phát ra cảm giác tình huống tại hướng về không thể đoán trước địa ngục nghiêng. Nhưng mà sự thật còn đang tiếp tục hướng tới khủng bố một mặt phát triển. Kế thứ ba hạm đội hủy diệt về sau, Trần Dương liền sâu xác nhận thấy được chuyện này Mỹ Quốc chính phủ cho dù toàn lực giấu giếm cũng tuyệt đối khó có thể giấu giếm qua 24 giờ, 24 giờ thậm chí lại đoàn một điểm. Nói không chừng chuyện này liền sẽ trên đời đều biết. Không nghĩ tới ngắn ngủi 7-8 giờ qua khứ, quân Mỹ ít nhất vận dụng 10 phát chiến thuật h ạ đ đạo, hoàn toàn không có cái gì cố kỵ bộ dáng. Rõ ràng Mỹ quốc cao tầng dĩ nhiên hạ quyết tâm bài trừ chúng nghị vận dụng vũ khí hạt nhân. Tại Trần Dương xem ra. cuối cùng vẫn là Mỹ quốc thể chế vấn đề khiến cho sự tình trở nên phiền toái. Nếu là tại ban đầu liền không bận tâm bất cứ ảnh hưởng, trực tiếp đối với di tích đến 10 phát đạn hạt nhân, ít nhất có thể ngăn chặn kia vài quái vật chào ra. lão bản, tình huống có ổn, muốn hay không ngươi vẫn là đi trước đi. Vương Thụ y xuất hiện ở Trần Nương phía sau, khẩn trương nói kia vài quái vật 6. u đã tại New Zealand, Argentina, Chile đang đang lục. trước mắt màn hình trận lóe, New Zealand lớn nhất đài truyền hình Ý c ổ n xuất hiện ở Trần Nương trước mặt, có thể thấy được, đây là ở không trung mở ra phi cơ trực thăng tiến hành thực khi trực tiếp. thượng đế. nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không thể tin trước mắt phát sinh hết thảy. New Zealand người xem các bằng hữu 6. không, là toàn cầu người xem các bằng hữu, các ngươi có thể nhìn đến phía dưới vài thứ kia sao? Thiên, giống như là sóng thần tập kích này tỏa thành thị như vậy, chúng ta căn bản nhìn không tới này mấy quái vật chỗ cuối 6. Trời cao c h u n g cùng phong gào thét, người chủ chỉ đối với máy quay nữ g tốc nhanh chóng vô cùng kể ra, cảm xúc kích động ngầm cao, lại mang theo rõ ràng sợ hãi, mặc cho ai nhìn đến trên mặt đất giống như địa ngục dường như cảnh tượng, đều sẽ cảm thấy trong lòng phát lạnh. điện ảnh hình ảnh cùng thực khi trực tiếp hình ảnh có hiển nhiên bất đồng chỗ chân thật tin cậy hình ảnh làm người ta phát l ạ n h ngư khí hết thảy mọi thứ đều để người khó có thể tin. Phanh. Tại trời cao trung chuyển v à i vòng đang lúc phi cơ trực thăng chuẩn bị hướng tới nội thành tiến thêm một bước bay đi lúc hình ảnh đột nhiên chấn động liền nghe đến người chủ trì kêu t h ả m thiết thực khi trực tiếp tín hiệu nhất thời bỏ dở kết thúc màn hình trở nên một mảnh tối đen. Vương Thụy Mí mắt nhảy không ngừng chỉ cảm thấy da đầu tê dại vừa nghĩ đến cùng kia vài quái vật vòn vẹn chỉ cách mấy trăm k m không dựa theo thời gian đến chuyển rời. Nói không chừng chỉ có trên trăm k m hắn liền trong lòng kinh hãi run rẩy, nay nọ đều làm thảo sao? g ó t đồn tiến sĩ bên kia nói như thế nào? Nhìn đến tín hiệu gián đoạn, Trần ư ơ n n sắc mặt bất động, trầm giọng hỏi: Lão bản, ta lập tức đi liên hệ tiến sĩ hỏi một chút. Trần u ư ơ n phân phó tức là Thánh Chỉ, Vương Thụy nhanh chóng liên hệ g ó t đồn. p h ở gì mạn tiến sĩ? Lão bản, tiến sĩ nói không sai, biệt lắm điều chỉnh hoàn tất, đã có thể rút lui khỏi cuối cùng một đám thành phẩm. Này đối Vương Thụy đến nói xác thật là một tin t tốt, chỉ cần có thể mau ly khai nơi này, như thế nào đều hảo. Ân. Viên khu viên công sơ tán làm sao? Dựa theo ngài phân phó mệnh lệnh B 1 ộ t r í C 2 quyền hạn nhân viên đã toàn bộ rút lui khỏi C 2 cấp bậc trở xuống nhân viên cũng tuân theo nghỉ ngơi chỉ thị ly khai viên khu. Nghỉ ngơi này lý do quả thật không phải như vậy làm người ta tin phục nhưng này là đến từ công ty tối cao tần mệnh lệnh không phải do kia vài phổ thông viên công kháng nghị. Vương Thụy rồi nói tiếp hiện tại viên khu chỉ còn lại có không đến trăm người tùy thời đều có thể trực tiếp rút lui khỏi. Ân, Tiêu liền lập tức đem thành phẩm chuyên trở đến sân bay đi 6 t r n Dương nhìn nhìn thời gian một giờ sau chuẩn bị tốt sau chúng ta rút lui khỏi. Vâng. lão bản vương thụy lĩnh mệnh lui ra vội vã bộ pháp rời khỏi văn phòng trần ư ơ n g ngón tay dừng ở mặt bàn trung quanh ngọn đèn dần dần ảm đạm xuống dưới nhân đã biến mất không thấy bóng dáng 6. New z e a di l a n đài truyền hình không có khả năng toàn cầu trực tiếp nhưng là không đến nửa giờ các quốc gia đài truyền hình liền lần lượt tiếp sóng New z di l a n d điểm số 6. nếu là một nhà đài truyền hình còn có thể để người hoài nghi là đùa giỡn mà nói như vậy liên toàn cầu nổi tiếng truyền thông đều tiếp sóng New z e a l a n d chile argentina tao nộ về sau khiếp sợ kinh hoàng sợ hãi các loại phản đối cảm xúc từ mọi người trong lòng bộc phát ra đến trên hệ thống mạng các gia trang web trong khoảnh khắc bị chưa biết sinh vật đăng lục tin tức sở vui lấp theo trao đổi tiếp tục thời gian chuyển rời tại New Zealand ẩn vợ c á t h i u bị chưa biết sinh vật thổi quét mà qua hơn một giờ sau internet đầy trời tin tức chung một kinh người tin tức lại chấn kinh toàn thế giới Mỹ quốc hải quân thứ 3 hạm đội toàn quân bị diệt thật giả tin tức nơi phát ra chứng thực mọi người sợ hãi gia tăng Mỹ quốc thứ ba hạm đội không phải chạy đi quân sự diễn tập sao như thế nào sẽ b ỗ n g nhiên toàn quân bị diệt Tranh luận cùng chung quanh lan tràn sợ hãi duy trì liên tục phát ra trong hiện thực dẫn phát dối loạn nhưng liền không phải mạng internet như vậy bình thản. New z e a l a n d đăng lục sự kiện 2 giờ sau Mỹ Quốc Washington nhà trắng 6. đã là cùng thường lui tới tường hòa ban đêm bất đ ồ n g nhà trắng rào chắn bên ngoài tụ tập đông lớn dơ bài t ử đám người tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ dân chúng gào thét hô khẩu hiệu khiến chính phủ công bố cùng nhau chân tướng chưa xong còn tiếp chương 501 t r dung chuyển cùng dối loạn một tại đám người tụ tập kia một khác nhà trắng an bảo x ử liền hành động lên ý thức được chuyện quá khẩn cấp nhà trắng trực tiếp vận dụng quốc dân cảnh vệ đội. Tại Nhà Trắng trước mặt đứng lặng hàng loạt hạng nặng võ trang binh lính ngăn cản càng ngày càng nhiều đám người trung kích. Cảm xúc dị thường kích động dân chúng cũng mặc kệ trước mặt là người nào, nếu không phải còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, rất nhiều người đều tưởng bạo lực trung kích Nhà Trắng. Theo càng ngày càng nhiều tin tức từ New Zealand đ ặ n g đưa tin đi ra, toàn cầu các nơi chấn động có thể nghĩ thế cục từng bước xu hướng với thất khống trạng thái. Đảng mấy giờ sau Nhà Trắng người phát ngôn lúc này mới đứng lại đến đối mặt toàn cầu phóng viên, tỏ vẻ hy vọng Mỹ quốc dân chúng bảo trì trấn định. Hiện tại tin tức còn chưa được đến xác nhận, chỉ có đợi đến chính phủ tiến thêm một bước xác nhận tin tức qua đi, nhất định sẽ tại trước tiên hướng mọi người thông báo. Mỹ quốc chính phủ có năng lực bảo đảm Mỹ quốc công dân nhân thân an toàn, mọi người không cần lo s ấ u Nay phiên bị thoại bình thường liền cơ bản hồ lộng không bao nhiêu nhân, đúng chi là tại loại này tình hình dưới liền càng ít có người đi tin, yêu cầu chính phủ công bố chân tướng người không thiếu, mà đừng nói Mỹ quốc các nơi thành thị đều xuất hiện tranh mua đồ ăn, trốn thoát hiện tượng, tại cái khác các quốc gia cũng hảo không bao nhiêu, rối loạn cũng tại chuẩn bị lan tràn c h u n g Nếu là lại được đến càng nhiều tin tức sau. Ai cũng không thể khẳng định còn có thể hay không duy trì trước mắt này cục diện. Washington chính phủ giờ phút này đau đầu còn không chỉ là quốc nội dung c h u y ể n bất an, cùng thứ ba hạm đội tử vong quân nhân người nhà liên hợp rối loạn, còn tại đau đầu sắp đăng lục ốc sở Treyliaven bờ mũ tổ. Tại thứ ba hạm đội v ị diệt sau, không bao lâu vượt qua 1 ư ờ i phát chiến thuật h ạ h đạn đạo liền bao trùm mũ tổ đi tới trên đường, xem như đem tiền kỳ đại quần mũ tổ trực tiếp cấp phá hủy tiêu diệt. Nhưng để người cảm thấy trái tim băng giá là, này mấy mũ tổ tuyệt không phải trí lực rất thấp chưa biết sinh vật, sớm liền nên nghĩ đến. Từ thứ ba hạm đội cuối cùng chuyển trở về tình báo biểu hiện m ũ tổ có rất lớn khả năng tính có đủ nhất định trí tuệ, bằng không h á có thể lợi dụng đánh lén thủ đoạn đến man thiên quá hải. m a i phục đến thứ ba hạm đội phía dưới đến đây bao vây tiêu trừ. Tại 10 phát đạn hạt nhân đả kích sau, hàng loạt m ũ tổ p h ả n phát nhận được nào đó tín hiệu như vậy, từ nội tại hải trước mặt đi vào thâm thâm lẻn vào đáy biển nội chỗ 7 0 0 t m m nhưng lại tiến hành phân tán, không chỉ càng khó phát hiện, đạn hạt nhân đả kích tác dụng cũng suy giảm không thiếu, lại khó phát ra chi lúc trước một phát tiêu diệt mấy chục vạn số lượng chiến tích. m g tổ tại New Zealand đang l c Quân Mỹ dĩ nhiên vô lực lượng đến trở ngại, mà tại Úc sở c h a y l i Avenber đang l ụ c hành vi hiện tại xem ra cũng vô pháp t r á n h cho, coi như là biết như vậy vứt bỏ Minh hữu hành vi có điểm không phục hậu, quân Mỹ tại nhận được mệnh lệnh về sau chuẩn bị lập tức từ Úc sở c h a y l i A Hoàng gia không quân căn cứ rút lui khỏi thời điểm tốt xấu cũng thông chi dưới Úc sở c h a y l i A cao tầng. Trên thực tế cũng không cần quân Mỹ đến thông chi, Úc sở c h a y l i A quân đội cũng không phải ngu ngốc, toàn bộ hành trình tham dự quân Mỹ n h tạc ngăn trở hành động Úc sở a l o quân đội liên ạ i thứ ba hạm đội h ụ y diện sau không lâu, tức đem phân tích kết quả nói cho chính phủ cao tầng. Úc sở t r á l i a hiện trước mắt tuyệt đối không có lực lượng đến ngăn cản vụ t ổ đại quy mô đang l ụ c Tin tức này tuy rằng bị thủ tướng cùng quốc phòng bộ trưởng hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa, đáng tiếc biết tin tức này nhân không thiếu, nhân tâm hoảng sợ dưới, ngay cả Mỹ quốc cũng không dám hy vọng xa vời tuyệt đối bảo mật, chúng chi vẫn là úc sở t r á l i a Sydney địa phương thời gian 18 giờ 56 phút phân. Tịch Dương h à n g Lâm, ố vàng Kim sắc mơ hồ s á i biến đại địa, v ì đang đứng ở Tịch Dương bao phủ dưới thành thị phụ thêm một tầng nu hòa sa y xa tại tới gần tiểu trấn e n d e r d t khoa học kỹ thuật công ty e n d e r d t l c c a o ư c mặt ngoài vẽ công ty ủn bờ dèo là địa cầu logo tại hôm nay tịch dương chiếu xả dưới có vẻ càng bằng bạc đại khí lẹ dèo một lẹ và hai lẹ dèo 36. toàn bộ 4 cấp phong b 6 s n d è tổng bộ địa hạ căn cứ nội c khu kho hàng khu vực không đỉnh trần nhà giống như cánh hoa như vậy bắt đầu chậm rãi khép kín tám điều coi đây là trung tâm hướng trung quanh phóng xạ mở ra thông đạo dày đạt hơn một mét hợp kim miệng cống hạ xuống mà xuống tại máy tính mệnh lệnh gắt gao phong tỏa trụ sở hữu cửa ra vào thông đạo không chỗ không ở máy theo dõi màn hình biểu thị toàn tức máy chiếu t năng phần cuối v ậ t n ố i m ạ n g dần dần đ m đạm đi xuống. Sinh hoạt khu, phòng ăn, nhà hàng, nghỉ ngơi khu, dự trữ khu, thiết bị thất, phòng thí nghiệm các nơi sở hữu chia l ị a lối thoát hiểm lần lượt phong kín, nối tiếp nguồn điện cũng trực tiếp tách ra, chờ đợi về sau mệnh lệnh tức tỉnh. Đứng ở bên ngoài trên mặt của ba c ố dân dụng cải tiến hình siêu h o n g vàng phi cơ trực thăng đã chờ từ lâu, nối đuôi nhau mà ra cuối cùng rút lui khỏi nhân viên. Đón cánh máy mang lên c u n g phòng, nhanh chóng đi vào cabin nội bộ. Này ba c ố dùng cho nhiều việc phi cơ trực thăng, mỗi giá bên trong thiết lập 34 chỗ ngồi. một lần tính liền có thể mang theo 34 danh hành khách bay khỏi đối với tài đại khí thô ender Z mà nói trực tiếp hạ đạt hơn 10 giá đại đa tử dùng tại u c sở c h e l i a liền có ba cố gõ đồn l h ờ i dị m ả n tiến sĩ đã tại nửa giờ sau mang theo cuối cùng thành quả ly khai hiện tại ngồi trên phi cơ trực thăng nhiều là còn thừa nhân viên bảo vệ cùng y mẹ khẩn cấp tiểu tổ thành viên trong đó y mẹ tiểu tổ liền do bóng dáng mang đội uo 6 á ba cố phi cơ trực thăng vững vàng cất cánh hướng tới sydney sân bay bay đi ở nơi đó đã có một chiếc e n d e t mua Boeing 787 tư nhân cải trang máy bay dân dụng chờ. l i ề n chờ bọn họ vừa đến đến, liền có thể lập tức trước khi cất cánh hướng Mỹ quốc. Ít nhất từ trước mắt đến nói, e n d e t t ạ i Mỹ quốc thực lực gần với o s h i r thiết lập nhiều phòng thí nghiệm đẳng cấp cũng không kém hơn tổng bộ. Nếu không phải vì cẩn thận khởi kiến đình chỉ vi phạm lệnh cấm thử nghiệm, bằng không liền tính là tại Mỹ quốc, e n d e t cũng có đủ sở hữu thực nghiệm điều kiện. Thoạt nhìn cũng không giống như Thái Bình. Biên đội phi hành phi cơ trực thăng tại gần đến sân bay lúc xuyên h ấ u qua cửa sổ tròn hướng bên dưới nhìn lại. liền có thể phát hiện đi thông sân bay đường đã bị đại lượng xe bế tắc đủ loại màu sắc hình dạng xe đứng ở trên đường không ít người thậm chí nhảy xuống xe hướng về sân bay chạy đi của ta thiên những người này đều là muốn làm gì Vương Thụy nhìn thoáng qua giật mình nói còn có thể làm gì xấu Trần Dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn tin tức tiết lộ rất nhanh à xem ra có người vi tia vài truyền thông phóng viên cố ý cung cấp tin tức nếu bọn họ đều là hướng sân bay đi lại nhiều phi cơ cũng không khả năng vận chuyển nhiều người như vậy ly khai đi Vương Thụy tựa hồ nghĩ tới cái gì sắc mặt trở nên rất khó coi láo bản chúng ta tất yếu phải nhanh hơn tốc độ. bằng không những người này nếu là xông vào đường băng, chúng ta liền không hào lý khai. Ân, nhanh hơn tốc độ đi. nhưng mà sự thật so Vương Thụy nghĩ đến càng thêm không xong, liền tại ba cỗ siêu vòng vàng phi cơ trực thăng tại sân bay phi cơ trực thăng bình hạ xuống thời điểm, Trần Dương nhận được một không phải rất tốt tin tức. căn cứ vừa rồi ố c sở c h y l a chính phủ mệnh lệnh, sở hữu máy bay dân dụng nhận đặc thù thời kỳ quân quản điều lệ, không có được đến cho phép, không chuẩn tùy ý cất cánh. tức là nói, không chỉ là lúc trước sở hữu chuyến bay bị gọi đình, liên l n ẹ n trước tiên báo bị phi hành hàng tuyến cũng bị đình chỉ. liên kết cánh đều không chuẩn hắn mụ kia vải khốn kiếp đến cùng là tưởng làm gì chính mình không tưởng rời đi còn không chuẩn người khác rời đi sao Vương Thụy phẫn nộ dứt khoát tưởng đem Hạ Đạt này mệnh lệnh nhân chém chết sáu Trần ư ơ n n không nói gì nói đúng ra chỉ sợ kia vải cao tầng nhận được tin tức sau cái thứ nhất động tác chính là trước tiên ly khai như thế nào còn biết lưu ở chỗ này sáu có lẽ hiện tại nào đó chính phủ cao tầng đều đã ngồi ở bay đi Mỹ quốc hoặc là Anh quốc chuyến bay thượng bóng dáng Trần u ư ơ n quay đầu nhìn lại nhẹ nhàng hô một tiếng bóng dáng gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch như cũ là k ê u phúc trang điểm, lương công nghệ cao tạo ra đến thái đ à o vung tay lên, tá m ý mẹ thành viên đi theo hạ cabin, chúng ta cũng đi thôi. nhìn bóng dáng mang theo nhân hướng khống chế tháp lâu phương hướng đi, trần đương cũng khiến mọi người xuống cơ, đi thứ ba điều đường băng. như vậy một số lớn nhân đến, thế tất đưa tới sân bay phương diện chú ý, đáng tiếc giờ này k h ắ c này đối mặt trên trúc mà đến hàng loạt Sydney dân chúng gào thét muốn mua phiếu đăng ký, lại được đến muốn chờ đợi mặt trên thông chi trả lời, d ớ c lấy vô số dân chúng phẫn nộ. có thể nói lúc này toàn bộ sân bay dĩ nhiên bị vây ở bùng nổ bên cạnh. Sydney có được 4 7 0 a v ạ nhân khẩu, còn có vài chục vạn lưu động nhân khẩu tồn tại, vượt qua 5 0 0 vạn n h â n số. Không nói đều đi tới Sydney sân bay, nhưng mà thông qua truyền thông biết được một số lớn quái vật sắp đăng lục tin tức về sau, lại lãnh t ĩ n h nhân cũng không dám tiếp tục đứng ở thành thị nội. Mười người chung, ít nhất có 5-6 người dắt cả nhà đi lái xe, hướng về Sydney sân bay mà đến. Từ toàn bộ thành thị trên không nhìn lại, không thể đến hết dòng xe cộ từ thành thị mà ra, sau đó hội tụ đến cùng nhau, mục tiêu toàn bộ chỉ hướng 27 km bên ngoài sân bay. Trên vạn nhân khẩu du hành thị uy liền đầy đủ lệnh chính phủ khẩn trương, đ ư g vài chục vạn thậm chí trên trăm vạn nhân hướng về đồng mục đích, mà tùy thời bạo động rối loạn dưới tình huống, chính phủ không thể không trước tiên an bài rất nhiều quân cảnh đến duy trì sân bay trật tự. Bình thường mỹ lực phi phạm Sydney, dung chuyện cùng bất an bắt đầu tại hoàng hôn tiến đến trước chuẩn bị, hơi chút thông minh một điểm người đều có thể dự cảm đến, đợi đến Thái Dương triệt để xuống núi về sau, trước nay chưa có hắc cám đem triệt để t ế n đến, tái diễn hơn 10 tháng trước đại dung chuyện. Không, hơn 10 tháng trước đại dung chuyện, Úc c a u l i a còn chỉ là xuất phát từ bên đ ị a khu vực. vẫn chưa chân chính nhấm nháp đến dối loạn c ủ n g bố, mà một lần này so với lần đó siêu cấp vi khuẩn đến nói càng muốn có vẻ nguy hiểm quá nhiều. Liên tính lúc này đem cảnh sát số lượng lại gia tăng gấp 10, hiển nhiên cũng vô pháp duy trì thành thị an toàn, t h ú n g chi chính phủ cũng hoảng sợ phát hiện, thế nhưng ngay cả trong cảnh sát đội ngũ cũng có người tự tiện rời khỏi cương vị công tác, gia nhập đào vong trong đội ngũ. New z e a l a n d h ì n vợ cắt h ư u đã bị chứng thực đô thành, đám kia không biết từ đâu tới đây quái vật, ngắn ngủi 3 giờ liền t ổ i quét ỉn m cắt u đang hướng đủ n đỉn lan tràn sáu. Thái Dương chỉ một nửa lúc. tin tức này thật sự là làm người ta sợ hai tâm linh trở nên phát lệnh a 5 đáng chết đáng chết khiến ta đăng ký nhanh lên ta cấp tiền ta cấp tiền còn không được sao các ngươi này quân ngu xuẩn không cần ngăn ở nơi này sáu các ngươi biết vị này là người nào sao đây chính là mỹ h i ệ u nghị viên a hỗn loạn đại sảnh chờ máy bay dòng người xô t r à o tại tầm mắt trong phạm vi này tòa đại sảnh cơ hồ đã bị đám người sợ bao phủ mà tại sân bay bên ngoài không thể đ ế m hết dòng người còn tại điên cuồng hướng về bên này mà đến chỉ có nửa giờ chỉ có nửa giờ 6 cũng không biết là nơi nào đến lời đồn, nghe nói còn có n ử a giờ, kia vài chưa biết sinh vật liền muốn đăng lục chưa xong còn tiếp. chương 502, dung chuyển cùng rối loạn hai. nay lời đồn giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một c ọ n r ơ m cầm phong bạo thuận quân cảnh cũng vô pháp ngăn cản vô biên vô hạn mất đi lý trí đắm người, vòn vẹn một c h ủ n g kích che ở phía trước quân cảnh tức bị người lưu s u g đổ. t ê u tham thiết dít té thế, thế dẫm lên sáu. một hồi ngày xưa tuyệt k h ó nhìn thấy hai nạn liền tại đại sảnh chờ máy bay nội không ngừng t r ì n diễn, còn chưa đợi mũ tổ chân chính đại quy mô đ a n g lục. Nhân loại bản thân chế tạo thảm kịch liền đầu tiên phát sinh tại mỗi người trước mặt, điên cuồng đến mất đi lý trí mọi người. Chỉ cần nghĩ đến New Zealand xuất hiện quái vật sắp xuất hiện ở chính mình bên cạnh, liền tuyệt khó tỉnh táo lại. Đi đến sân bay cũng chỉ là hy vọng có thể trốn thoát nơi này, vì cái gì chính phủ còn muốn ngăn lại bọn họ. Đúng, đều là này mấy phế vật, nếu không phải này mấy phế vật, như thế nào sẽ giải quyết không được kia vài quái vật, mà là tùy ý đăng lùm. Trong thời gian ngắn không thể tổ chức quá nhiều quân cảnh lực lượng, do đó khiến sân bay tự thân an phòng lực lượng đến ngăn cản mấy vạn thậm chí sắp đến vài chục vạn nhân. h i ể n nhiên là một loại không có khả năng hoàn thành sự dễ dàng, n g ă n ở mọi người trước mặt phòng bạo thuận bị thoải mái trùng kích mở ra, khó có thể đếm rõ dòng người hướng về hàng chạm lâu bên ngoài cửa đăng ký chạy đi sáu. Lúc này cũng không ai đi giải quyết đăng ký thủ tục, trước quầy phục vụ nhân viên sớm liền tại đám người bạo động thời khắc đó, sợ tới mức ly khai cương vị, nơi nào còn có người đi vì dân chúng giải quyết đăng ký thủ tục? Không, cũng không có người có tâm tình cùng kiên nhẫn giải quyết đăng ký bài cái gì, chỉ cần có thể rời đi ốc s chạy i đi đâu quốc gia đều hảo tại nơi này. Như ong vỡ tổ dòng người xông về phía cửa đăng ký. rất nhiều người cũng v ọ n g phát hiện, sở hữu cửa đăng ký căn bản không có mở ra, đừng nói không có mở ra, ngay cả cầu lên máy bay đều còn chưa khấu tại phi cơ trước cửa cabin, cho dù mở ra cửa đăng ký, hiện nhiên cũng lên không được phi cơ. Có người thông minh sớm liền nghĩ tới điểm này, căn bản không đi cửa đăng ký, mà là xoay người hướng tới sân bay tới tầng chạy đi, nghĩ từ chỗ đó trực tiếp tiến vào sân bay đường băng. Một người nghĩ đến này điểm, tự nhiên cũng có hậu tục vô số người nghĩ đến, trùng kích cửa đăng ký nhân không thiếu, nhưng ngay sau đó hướng về tới tầng chạy như điên chạy đi. Đại khái này cũng là tự Sydney sân bay kiến thành qua đi. Trật tự hỗn loạn nhất ngày, cho nhau xô đẩy chen chúc, chửi rủa hậu đả tình huống nhìn mãi quen mắt. Chỉ cần không cẩn thận té ngã xuống đất, như vậy mặt sau đám người sẽ không chút nào để ý kẻ té ngã kêu thảm. Một cước từ phía trên đạp qua đi, tùy ý bị dẫm lên giả c à n g ngày càng thấp d ê n gì thẳng đến huyết nhục mơ hồ mất đi hô hấp, như cũng bị mặt sau nhân dẫm lên mà qua. Ở loại này số lượng đám người bên trong, đan nhân lực lượng thật sự quá mức m n g manh, chỉ có thể tuyệt vọng đi theo dòng người toàn lực đi tới, và không một dừng lại chính là tử lộ một đường. Các ngươi. các ngươi làm gì? sân bay công tác nhân viên hoảng sợ nhìn chạy như điên mà đến đông nghìn n h ị t đám người còn chưa tới kịp ngăn cản liền bị chạy tại phía trước nhân một phen đẩy ra theo sau một chút té ngã xuống đất tiêu thảm thiết vài tiếng lập tức bao phủ ở dòng người bên trong chỗ đó chỗ đó 6. chỉ cần có máy bay dân dụng dừng lại cơ vị đại diện tích đám người hưng phấn mà dừng lại ở bên dưới cao giọng la hét mau đưa thang lên máy bay vận chuyển lại đây 6. 6. u á lão bản t h ạ t nhìn không ổn a bị vây ở thứ ba trên đường băng boeing 787 Vương Thụy xuyên tấu h qua cửa sổ tròn nhìn chăm c h ằ m bên ngoài phát sinh một màn, trong lòng cảm giác thật là k h ô n g ổ n 6. bóng dáng trở về, không cần quản bên kia. Lấy Trần ư ơ n g nhãn l ự c lại chẳng lẽ không phải nhìn không thấy? Lập tức đối với t h a i nghe hạ lệnh nói, suy suy 6. là lão bản, ta đã thu phục bên này, chúng ta có thể lập tức cất cánh. Hiện tại loại tình huống này, nếu không được mà nói, dứt khoát liền mạnh mẽ cất cánh. Dù sao phòng trường sân bay Phương Diện Nhân đã là úc còn không mang nổi mình ố c bóng dáng dẫn người trở về tốc độ bay nhanh. Ngồi sân bay đưa đ ỏ xe liền bay thẳng đến bên này máy bay dân dụng mở lại đây, mà Boeing 787 tại phi hành viên không chế dưới bắt đầu dần dần thay đổi phương hướng, cũng gợi ra xa xa đám người chú ý. A, có khách cơ tại động, bọn họ muốn chạy sáu. Mau, mau, chúng ta nhanh đi. Hô lạp một đám người, không muốn m ạ n g hướng tới thứ ba trên đường băng Boeing 787 chạy tới. Đám người cự ly bên này ít nhất còn có 5 6 0 0 m m à cứ việc bóng dáng bọn họ l y được càng xa, nhưng ngồi xe tốc độ lại rõ ràng không phải nhân chạy bộ liền có thể đuổi theo, bóng dáng bọn họ tuyệt đối muốn càng nhanh một ít. lại nhanh một chút. Ngồi ở điều khiển vị bên cạnh, bóng dáng quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói một tiếng. đã đem tốc độ chạy đến lớn nhất đội viên, trên trán thẩm thấu ra một tia mồ hôi, không nói một lời gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Boeing 787. Hảo, đến. sân bay đưa đ ỏ xe một vung đuôi dừng lại, bóng dáng mang theo các đội viên nhanh chóng xuống xe, đem thang lên máy bay chạy đến thay đổi phương hướng máy bay dân dụng trước cửa cabin. cửa cabin lập tức mở ra, mọi người ấn chỉnh tự toàn bộ thượng cơ. sau đó sáu. cửa cabin đóng kín. Chạy tại phía trước đám người cự l y máy bay dân dụng đã là không đủ trăm mét. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, cứu cứu ta hải tử đi. Trên người quần áo xé mất một nửa, lây dính không thiếu vết máu một vị tóc vàng nữ nhân ôm trong lòng anh nhi quỳ xuống trước trên đường băng, nhìn chằm chằm xa xa Boeing 787 lớn tiếng khóc kêu, không có khí lực nàng còn tại d ã y rua, đáng tiếc này cuối cùng trăm mét cự l y qua xa, nàng tựa hồ đã không kịp, chỉ có thể lấy khóc kêu đến phát tiết nội tâm sợ hãi cùng bất an. Lan gia a 3 một cước đá văng nữ nhân, m à sau đám người c u ầ n á n h chạy gấp lại đây. nơi nào cố được một nữ nhân chết sống, không cần đi a, không cần đi a, ta cho các ngươi tiền, khiến ta thượng cơ, cho các ngươi gấp 10 tiền a. Máy bay dân dụng thay đổi phương hướng hoàn tất, động cơ từng bước tăng lên động lực. đ i ế t hai thanh âm khiến buôn chạy đến đám người ý thức được cái gì, cách 50 m é t trên cự ly lớn tiếng kêu to, có dùng tiền hy vọng đả động phi cơ chủ nhân, cũng có lớn tiếng khẩn cầu cứu mạng, chửi rủa mày rủa, hô to mệnh lệnh, cái gì cần có đều có, đáng tiếc đều không thể đả động bo in g 787 ý chí, tốc độ tăng lớn dọc theo đường băng t r ư lên. A a a a -6. thượng đế. vài cái thể lực tốt nhất nhân cuối cùng chạy tới máy bay dân dụng cơ đôi mặt sau vươn ra một tay hướng về không trung cố gắng vùng lại khóc lại kêu nước mũi nước mắt liều hơn phân nửa lão bản 6. vương thụ y ngồi ở cửa sổ c h o biên có chút không thành lòng trần ương t r ầ m mặc sắc mặt chưa ra một chút biến hóa tựa hồ bất cứ ngôn ngữ cùng hành vi đều không thể khiến hắn sắt đá tâm địa sinh ra biến hóa vương thụ tự nhiên minh bạch tại hiện tại dưới loại tình huống này dừng lại máy bay dân dụng không nói thành ngàn trên vạn người có thể cứu van bao nhiêu chỉ sợ vừa dừng lại lại cũng đi không được b ấ t trước mặt không thích hợp trong khoang điều khiển nhân viên phát đến đây tin tức trước mặt màn hình biểu thị đột nhiên sáng lên, triển hiện ra đường băng phía trước cảnh tượng. đó là sáu. cư nhiên trước tiên đến đây, đường băng chỗ cuối chỗ liền là vịnh bù Tani, g một chiều ngang ư ớ c chừng tứ k m t ạ i hữu nội Hải Loan, nguyên bản không có gì đáng giá chú ý địa phương, nhưng lúc này giờ phút này làm người ta tuyệt vọng là, liền tại đường băng chỗ cuối dây thép chỗ rào chắn, một mảnh lại một mảnh đ ầ y mỡ xúc tu ẩm ẩm phá h ả i mà ra, nhanh chóng bên đường bò đi lên. còn không có trúng kích, vòn vẹn kia khổng lồ số lượng t r ố n g chất khiến cho rào chắn không chịu nổi gánh nặng. dễ dàng liền bị triệt để áp đảo tại địa ngược lại hít một ngụm khí lạnh vương thụy nhìn trên màn hình hình ảnh chỉ cảm thấy ra đầu một trận run lên trái tim bắt đầu không chịu không chế kịch liệt ngày lên lãnh tĩnh một điểm t r ầ n ư ơ n g liên ánh mắt đều thủy chung bình tĩnh dị thường lấy lúc này máy bay dân dụng tăng lên lên trượt tốc độ kia vải vừa xông lên bờ chưa biết sinh vật cơ bản không cần e ngại sinh ra cái gì n u y h i ế p quả nhiên trượt máy bay dân dụng dần dần đ i ề u cao c ơ đầu tại cự ly chưa biết sinh vật còn còn có hơn trăm mét cự ly lúc mạnh kéo lên xông về phía tịch dương rơi xuống thiên không hô hô 6 vương thụy không khỏi nhẹ nhàng thở ra cảm thấy hảo hiểm, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ tròn phía dưới, màu đen hồng lưu lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ tật tốc lan tràn, một lát liền đem sân bay đường băng n h i ê m hắc hơn phân nửa, tuyệt vọng mà lại sợ hai đám người tứ tán buôn chạy, lúc trước còn tưởng rằng nơi này là đảo thoát hy vọng chi địa, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền trở thành phân mộ. đây là cuối cùng dư huy a 6 nhìn chân trời chậm rãi rút đi huy mang, vương thụy thở dài một tiếng, chưa biết sinh vật nếu đã đăng lục, như vậy thay lời k h á c nói, trừ giờ phút này thoát ly bọn họ, trên sân bay nhiều như vậy máy bay dân dụng, tuyệt khó may mắn thoát khỏi tai nạn. Căn bản không thể lại bay lên trốn thoát. Sydney này tòa quốc tế thành thị chậm rãi biến mất tại máy bay dân dụng mặt sau, cho đến rốt cuộc khó có thể thấy. Ngày mai sẽ như thế nào? Nhân loại không thể đoán trước chưa xong còn tiếp. Trương 503, h ò a o a Phúc tự nghỉ. Cưới trên Boeing 8 7 m ọ i người thư h o á n một hơi. Mặc kệ o s f o r d Julia theo sau sẽ như thế nào? Ít nhất trước mắt đến nói bọn họ xem như an toàn. Trần Lương nhắm hai mắt hơi hơi nghỉ ngơi nửa giờ không đến. Một video liên tiếp liền thông qua vệ tinh internet tiếp vào tiền o b t Ân, h i ệ ở tiến sĩ. Trần ư ơ n g mở hai mắt. nương mắt nhìn trên màn hình biểu thị ở tiến sĩ, n ự a khi để lộ ra một tia nghi hoặc. có chuyện gì sao? Bốt, về sở vệ s hiện tại bên này có một rất thú vị phát hiện. nga, cái gì phát hiện? nghe được sở vệ s danh tự, n à a y bị trần ư ơ n g mệnh danh là hắc ám dị trùng chưa biết sinh vật. phía trước áp dụng một hàng mẫu đưa hướng mỹ quốc lo sang giờ l ế t phòng thí nghiệm tiến hành tiến thêm một bước phân tích giải phẫu, do đó thu hoạch chưa biết sinh vật tương quan tin tức. nguyên bản một hàng mẫu cũng không đầy đủ, nhưng tại hơn 10 giờ trước mỹ quốc quốc gia sinh vật khoa học phòng thí nghiệm tìm tới ở tiến sĩ, hy vọng này tham dự một hạng thực nghiệm hàng mục t u nhiên là phân tích quân mỹ từ nam cực bên kia áp dụng trở về hàng mẫu tức là trần ư ơ n g mệnh danh là hắc ám dị trùng bị mỹ quốc cho rằng là một loại đại hình chưa biết lục thể di động sinh vật vừa lúc ở tiến sĩ liền bất hạnh không có đủ hàng mẫu tại đạt được trần ư ơ n g đồng ý về sau lập tức liền gia nhập thực gia nghiệm hàng ngũ mà hiện tại ở tiến sĩ sầu mi khổ kiểm bộ dáng tựa hồ là có cái gì trọng yếu phát hiện bút thỉnh xem sáu trên màn hình biểu thị lập tức triển hiện ra từng bức nạ ba d kết cấu đồ tổng cộng 16 hàng mẫu nạ toàn bộ giống nhau như đúc trần ư ơ n g lắp bắp kinh hãi nạ giống nhau như đúc đúng vậy 16 hàng mẫu dư nạ hoàn toàn giống nhau như lúc, không có một chút phân biệt. điều này sao có thể? Trần Dương thầm thầm n h í u m n y nếu từng cái hàng mẫu dư nạ toàn bộ đều là giống nhau, chẳng phải là nói này mấy dị trùng căn bản không phải cái gì tự nhiên sinh vật? đúng vậy, bột, chúng ta có lý do tin tưởng, n a y tuyệt không phải tự nhiên tiến hóa kết quả, đây là hoàn toàn giống nhau nhân tạo nhân bản sinh vật. nghe được ở tiến sĩ bình tĩnh thanh âm, Trần Dương lại không có đạt được tiến thêm một bước tin tức cao hứng, ngược lại thở dài một hơi, chỉ cảm thấy càng thêm phiền o á i Nếu này mấy dị chủng chưa biết sinh vật không phải tự nhiên tiến hóa kết quả, mà là nhân vi can thiệp chế tạo đi ra quái vật, t ứ c thuyết minh quang màng đối diện, khẳng định có một loại trí tuệ sinh vật làm này tạo hóa tồn tại. Ngẫm lại cũng phải, tự nhiên tiến hóa sau sinh vật, nơi nào có thể chống đỡ ra như thế khổng lồ hình thể, cùng với như thế đáng sợ số lượng đi ra? Sớm nên nghĩ đến a. Dày đặc lo lắng tại trần ư ơ n g trong lòng này sinh lan tràn, so sánh với tin tức này, hắn ngược lại là tình nguyện dị chủng sinh vật chỉ là tự nhiên tiến hóa kết quả, mà phi nhân vi can thiệp phòng thí nghiệm sản phẩm. này ý nghĩa nhân loại không chỉ phải đối mặt nhiều như vậy quái vật càng muốn chú ý né tránh tại quang màng sau lưng ngoại trí tuệ sinh vật có thể một hơi lợi dụng sinh vật kỹ thuật nhân bản ra nhiều như vậy quái vật còn có thể nhanh chóng thích ứng địa cầu sinh tồn hoàn cảnh lục sinh thủy sinh toàn bộ bị này khái quát rõ ràng tại trên khoa học kỹ thuật muốn so với địa cầu thắng được không thiếu hiệu ở tiến sĩ ngay sau đó lại cử ra chút ví dụ đến bằng chứng hắn p h ò n g đoán chính xác tính trần ương cẩn thận nghe xong về sau gật đầu khẳng định hắn công tác thành quả tiến sĩ cảm tạ ngươi công tác ngươi hiện tại liền tiếp tục đứng ở bên kia đi có lẽ còn có càng nhiều hàng mẫu đưa tới. Ta minh bạch, thiệu ở đương nhiên không tưởng đi. Một ngụm đáp ứng xuống dưới, đóng kín màn hình. Trần Lương nằm ở máy bay dân dụng định chế đi ra x a Hoa Gian phòng bên trong. Chậm rãi nhấp một ngụm h ồ n g thiệu, đương nhiên chậm rãi hỏi Đinh Ốc trưởng quan, hiện tại xem ra phiền t h á i không nhỏ à? Đối với chúng ta kế hoạch khẳng định có tương đối lớn ảnh hưởng. Tay phải thanh âm đột nhiên vang vọng tại Trần ư ơ n g bên hai, nhưng sự tình cũng muốn phân hai bên đến xem. Tay phải nói xấu ảnh hưởng là không nhỏ, nhưng này làm sao đối với chúng ta không phải một cự đại kỳ ngộ? 6 Điện quang anh hỏa, Trần ư ơ n g trong đầu các loại suy nghĩ chuyển động ngàn vạn. dĩ nhiên ngay lập tức minh bạch tay phải trong lời nói ý tứ nếu dựa theo tình huống đến phát triển chúng ta kế hoạch nhanh nhất cũng muốn c h ừ n g 20 năm mới có thể hoàn thành nhưng hiện tại nếu là nương này kỳ ngộ thật lớn khả năng ngắn lại chúng ta phát triển thời gian bất quá cũng muốn nắm chắc một độ nếu là ngoan thoát cũng không phải là ngắn lại chúng ta thời gian chân đương như có đâm chiêu nói đến cùng kỳ ngộ ở chỗ một độ vấn đề tức tất yếu tại khiến mụ tổ dung chuyển toàn bộ thế giới thời điểm cũng không thể khiến này chân chính đem thế giới công nghiệp trụ cột cấp phá hủy điểm mấu chốt đem bọn nó ngăn cản tại nam bán cầu bảo trì một cân bằng trạng thái có thể, một khi hai bên cân bằng đánh bỡ, nhất là chúng nó càng là hướng Bắc bán cầu đột phá, chúng ta thu hoạch lợi ích càng nhỏ. Nói là nói như vậy, Khả Đinh Ốc Trường Quan, ngài có biện pháp nào sao? Trần l ư ơ n g Trầm Ngâm nói ta không cảm thấy lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực có thể đem này ngăn cản tại Nam bán cầu 6 trừ phi là liệu l ĩ n h vận dụng chiến lược vũ khí hạt nhân 6 x Song như vậy vừa đến, nhân loại văn minh cũng tương đương với song, không, hẳn là địa cầu toàn bộ sinh thái hoàn cảnh x o n g này đương đối chúng ta kế hoạch tuyệt đối bất lợi. Muốn nói đối phó nhiều như vậy dị chủ n g sinh vật. trên thực tế trừ vũ khí hạt nhân bên ngoài thật đúng là có một loại vũ khí hữu hiệu nhất quả thức gen vũ khí lợi dụng gen công trình kỹ thuật dựa theo mọi người nhu cầu tiến hành gen trùng tổ khả thực hiện nhân công thiết kế cùng hợp thành thiên nhiên cũng không tồn tại sinh vật hoặc vi rút đẳng thậm chí có thể nhắm vào đặc biệt một dân tộc khai phá gen vũ khí khiến cho chỉ đối với loại này dân tộc quần thể sinh ra hiệu quả như là tiểu mới chỉ đạo vũ khí do đó không thương tổn những người khác đáng tiếc 6. u từ phòng thí nghiệm trước mắt nghiên cứu đến xem bởi vì dị chủng sinh vật nguyên bản liền cùng nhân loại sở nhận thức địa cầu sinh vật khác biệt rất lớn Địa cầu sở sinh ra vi khuẩn cùng vi rút kết cấu, căn bản khó có thể đối này sinh ra hiệu quả. Mà muốn triệt để hiểu rõ dị trùng sinh vật d ạ s á u vai thập niên đến, nhân loại ngay cả tự thân nạ đều còn chưa hoàn toàn làm rõ. Nói gì ở trong khoảng thời gian ngắn nhằm vào dị trùng sinh vật chế tạo ra gen vũ khí đến, này không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Phân ba bước tính toán, tay phải mở miệng nói bước đầu tiên tiếp tục xâm nhập nghiên cứu loại này chưa biết sinh vật đặc điểm, tranh thủ sớm ngày đạt được càng nhiều tư liệu t ì báo. Thứ hai bước. đem đệ nhị song song thế giới trung đạt được vũ khí kỹ thuật mặc kệ là bán vẫn là chuyển nhượng trước tận lực đề cao cả nhân loại thế giới vũ lực thứ ba bước bám chặt thời gian chế tạo ra văn minh chi tâm trung vũ khí cứ như vậy ít nhất tiêu diệt này mấy loại sinh vật có rất lớn nắm chắc trần ương trong lòng vừa động nếu là đem văn minh chi tâm trung chất tử máy gia tốc kỹ thuật cung cấp đi ra không hẳn không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao nhân loại thế giới hình thành máy gia tốc hệ thống kỹ thuật đẳng cấp đến thời điểm đại lượng chế tạo phản vật chất cũng không phải cái gì vấn đề mà có phản vật chất như vậy tương quan vũ khí cũng không phải nan đề. Dùng đến đối phó này mấy dị chúng sinh vật thật sự không thể tốt hơn. Không cần lo lắng bức xạ hạt nhân, lại còn có so vũ khí hạt nhân càng cường hơn nhiều ý lực. Chỉ cần ứng dụng đúng, đem này mấy quái vật đánh về nhà đều không là cái gì vấn đề. Nguyên bản chất tử máy gia tốc kỹ thuật là Trần Nương dự trữ kỹ thuật chi nhất, kế hoạch tại n dẹt toàn diện trưởng thành lên về sau, chính mình kiến tạo sử dụng. Như vậy liền có thể đem kỹ thuật khống chế tại chính mình trong tay. Mà hiện tại, có không biết chi tiết chưa biết trí tuệ văn minh tại quang màng đối diện nhìn trộm, Trần Nương cũng không dám chủ quan, chỉ hy vọng có thể ở duy trì cân bằng thời điểm. nắm giữ một kích chế địch còn bại chưa lần, trừ phản vật chất vũ khí bên ngoài, thiên cơ đối địa đả kích vũ khí chỉ đạo hệ thống, cũng muốn đốt cháy giai đoạn d ư ờ n g như trước tiên đặt ở trên mặt bàn. Điều này làm cho Trần Nương không thể không đình chỉ không người đảo kiến thiết kế hoạch, tất yếu đem kiến thiết tài chính chuyển rời đến phương diện này đến. Nếu là có thể đem thiên cơ đối địa đả kích vũ khí chỉ đạo hệ thống phối hợp phản vật chất vũ khí kiến tạo đi ra, đến thời điểm Trần Nương cũng liền không cần lo lắng bất cứ sự, ít nhất chế bá toàn cầu tuyệt không phải cái gì về khó. Như thế nghĩ đến, có lẽ này mấy quái vật xuất hiện cũng không tính cái gì chuyện xấu. nếu là không có này mấy quái vật đi ra làm rối, đem thế giới biến thành hỏng b ế c ao. Trần Dương này hai kế hoạch không có hơn 10 năm chuẩn bị, căn bản đừng nghĩ hoàn thành. Một khi trên đường bị người biết, chết non khả năng tính t h ậ t lớn. Mà hiện tại sáu, chỉ cần ngồi chờ một đoạn thời gian, người Mỹ nghĩ đến tuyệt đối sẽ không cự tuyệt này bộ vũ khí hệ thống dụ hoặc. Không chỉ ở chỗ có thể đánh tan kia vài chưa biết sinh vật, còn tùy có này bộ vũ khí hệ thống về sau, Mỹ quốc liền có thể tiếp tục vô tư này toàn cầu bá chủ địa vị ít nhất vài thập niên đến liền là như thế chưa xong c o n tiếp. Chương 504 m n i Địa cầu chuyển động sẽ không bởi vì nhân loại gặp tai nạn liền đỉnh trệ không chuyển. Ốc s ở chay lia tao nộ m g tô đại diện tích đ a n g lục sự tình. Tại phát sinh không đến 5 phút đồng hồ sau, các gia tin tức truyền thông đăng lại quay chụp hình ảnh liền tràn ngập internet. Có thể thấy, này mấy lợi dụng máy quay di động bay chụp xuống dưới video không chỗ nào không phải là t r u y n hiện ra mũ tổ đáng sợ cùng khủng bố số lượng. Mọi người k ê u sợ hãi cùng đều t h ả m tại video bên trong trở thành bối cảnh âm nhạc. Từng phiến nhà cao tầng đi theo h i ế n c ơ gào thét mà qua biến thành phế tích. 2 giờ, chỉ dùng 2 giờ thời gian. Sydney này t ò a thế giới nổi tiếng thành thị liền triệt để luôn hãm, mặc cho Úc u s ở r a l i a không quân cùng lục quân liệu mạng chống cự cũng thay đổi không được sự thật này. căn cứ bước đầu thống kê số liệu, ít nhất có 350 vạn nhân không có chạy ra Sydney, hoặc là chết ở quái vật trong miệng, hoặc là táng sinh ở vô tận phế tích dưới. 350 vạn nhân tử vong số liệu thật sự là lệnh thế giới khiếp sợ. Từ đại chiến thế giới lần hai tới nay, lúc nào chết qua nhiều người như vậy, không, là nhân loại trên lịch sử, lúc nào trong vài giờ tử vong qua nhiều như vậy nhân. Trước nay chưa có chủ n g kích lệnh toàn thế giới vô số người tràn ngập sợ hãi. các loại lời đồn nổi lên bốn phía, xã hội chấn động bất an, từ Trung Quốc bắt đầu đến các quốc gia đều lần lượt tuyên bố tiến vào quốc gia trạng thái khẩn cấp, thực hành trọng yếu thành thị quân quản, phòng ngừa bởi vì xã hội dung chuyển mà phát sinh rối loạn. Nhưng mà Úc sở c h l i a nhưng là có hơn 2.000 vạn nhân khẩu, chết 350 vạn nhân, dừng lại tại Úc sở c h l i a số lượng nhân khẩu ít nhất còn có tiếp cận 2.000 vạn, như thế nào cứu viện liền thành một nan đề. lấy Úc sở c h l i a chuyên trở năng lực, cho dù đem hải vận cùng không vận toàn bộ động viên lên, hiển nhiên cũng không khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem 2.000 vạn nhân trở đi. cầu viện. Quanh thân quốc gia có năng lực cũng liền Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines mà thôi. Đáng tiếc này mấy quốc gia đều c a n h phòng nghiêm ngặt lấy lãi, quốc nội bất an dung chuyển sớm liền gợi ra chính phủ độ cao co i trọng. Lạ i như thế nào sẽ đi cứu viện úc sở c h y l A? Về phần tối có năng lực Mỹ quốc 6. thứ ba hạm đội h ị diệt khiến cho Mỹ quốc úc còn không mang n ổ i mình úc. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không hề có năng lực đến đối úc sở c h y l A tiến hành cứu viện. May mà lúc này Trung quốc Nam Hải hạm đội cùng Na Thái Bình Dương hạm đội tổ hợp dĩ nhiên dựa theo ư ớ c định đến úc sở c h i l Ban đầu y theo kế hoạch. Lúc này Mỹ Quốc thứ 3 hạm đội hẳn là trận ngủ tổ nhập hải hành động đang tại hướng về Nam Cực xuất phát, mà Trung Quốc cùng nga t ắ t tiến hành tiếp viện, thay phiên thứ ba hạm đội lấy làm trình bị. Nào biết kế hoạch không bằng biến hóa đến nhanh, lúc này mới đến Úc sở t r y l i a thứ ba hạm đội cư nhiên liền chơi s o n g sáu, m g tổ càng là tiến hành đại quy mô đăng lục, Úc sở h r y l i a quân đội phế vật đến cực điểm, hơi làm chống cự liền toàn diện tán loạn. Đối mặt Úc sở l a chính phủ xin giúp đỡ, Trung Quốc cùng nga cao tầng tại ngắn ngủi tự hỏi qua đi, liền hạ lệnh tại không ảnh hưởng tác chiến năng lực cùng quy định thời gian bên trong. có thể lớn nhất phạm vi cứu viện một bộ phận ố c sở c h y l i a nạn dân. đương nhiên, ư c sở c h y l i a cũng không phải không có an toàn khu vực mũ tổ số lượng lại như thế nào khổng lồ, đăng lục cũng liền mấy ngàn vạn, còn xa xa không đủ để bao trùm toàn bộ ư c sở c h y l i a bản thổ. Tại chính phủ chỉ huy dẫn dắt dưới, khá nhiều không kịp rút lui khỏi dân chúng, dứt khoát trực tiếp hướng về tây bộ hoang nguyên rút lui khỏi. Hơn 10 giờ về sau, sự thật chứng minh này chính sách coi như không sai, theo mũ tổ đăng lục số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng đều là dọc theo ư c sở c h l i a phía đông v e n b ờ đi tới, một đường nghiền áp phá hủy thành thị. đối với gần tại cách đó không xa nội địa thành chấn lại không dư để ý tới thành thị bị phá hủy còn có thể một lần nữa t u kiến nhưng nhân chết sạch nhưng liền không biết từ nơi nào bổ sung nay anh minh chính sách thiếu nói cũng cứu vãn hơn ngàn vạn nhân nhưng kế tiếp khảo nghiệm ố c sở c h a l i a chính phủ sự tình càng nhiều như thế nào tại mất đi đông hải ven bờ thành thị sau nuôi sống hơn một ngàn vạn nhân khẩu đứng n g ố c đều biết ngủ tổ sớm hay muộn sẽ thổi quét toàn bộ ven bờ sau đó xuống biển xâm nhập đông nam á các quốc gia đến thời điểm hàng hải tuyến đường vừa đ ứ c bọn họ chính là t ử lộ một đường mặc dù có bổ cấp vẫn lưu lại ố c sở t a i lia bản thổ cũng là tương đối lớn nguy hiểm ai có thể khẳng định mụ tổ sẽ vẫn đ ố i may mắn còn tồn tại đến mọi người làm như không thấy không ai dám đi đánh này cam đoan có năng lực rời đi nhân tự nhiên muốn lựa chọn rời đi nơi này đến mỹ quốc anh quốc đi mới là lựa chọn tốt nhất lúc này l i ề n hoàn mỹ thể hiện ra quyền lực tiền tài tác dụng có quyền thế có tiền thượng tầng nhân sĩ tổng có thể tìm đến cơ hội rời đi mà phổ thông dân chúng chỉ có thể mang theo sợ hãi đến khẩn cầu thượng đế p h ù hộ thượng đế không bao nhiêu 6 6 chân đương không phải một thích kéo dài nhân vừa đến Los Angeles địa phương, không để ý sai giờ mang đến đồng hồ sinh học hỗn loạn, lập tức đầu nhập đến tương quan công tác chúng đi. Muốn hoàn thành chống án kế hoạch, chỉ là bước đầu tiên thu phục dị trùng sinh vật d n ạ toàn bộ trình tự cùng xâm nhập nghiên cứu, cũng không phải Ender dẹt đơn độc có thể thu phục, thế tất muốn tiêu hao đại lượng thời gian, mà hiện tại trọng yếu nhất liền là thời gian, là mà áp dụng cùng Mỹ quốc chính phủ tương quan đơn vị hợp tác liên hợp này các đại học quốc gia cấp phòng thí nghiệm tập kết toàn lực đến đột phá mới là phương thức tốt nhất. Điểm này Ender chủ động đi nói, Mỹ quốc liên hợp chúng, nga, anh. đức đ ẳ n g nhiều quốc liên chế định nhằm vào mũ tổ bước đầu nghiên cứu kế hoạch đồng thời rộng khắp mời quốc nội quốc tế nổi tiếng tương quan nhân tài tham dự làm năm nay nổi danh nhất n đ e g e sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tự nhiên cũng tại mời c h i l i ệ t tham dự đến nghiên cứu thực nghiệm là một bước thứ hai bước còn lại là cùng Mỹ quốc quân đội hợp tác tung ra thiên cơ đối địa đả kích vũ khí hệ thống tin tưởng nhìn đến tương quan vũ khí kỹ thuật tài liệu về sau Mỹ quốc quân đội sẽ không không cảm thấy tâm động n a y không chỉ ở chỗ thiên cơ đối địa đả kích vũ khí hệ thống đối với đả kích mũ tổ có tương đối lớn tác dụng còn tùy này cũng là tương lai quân sự phát triển xu thế phối hợp không có bước xả hạt nhân ô nhiễm phản vật chất vũ khí đối với bất cứ một địa khu đại quốc lực hấp dẫn đều thập phần cự đại mà chỉ cần quân Mỹ chân chính đáp ứng chế tạo phối trí thiên cơ đối địa đả kích vũ khí hệ thống kia liền chân chính rơi vào trần ương cùng tay phải b ấ i đến nếu bọn họ có thể hào phóng đem loại này vũ khí hệ thống giao cho Mỹ quốc tự nhiên sẽ không lo lắng mất đi không chế cũng không khả năng đi làm loại chuyện tốt này hiện tại yêu cầu lo lắng là tất yếu mau chóng nối tiếp Mỹ quốc chính phủ bằng không khả năng không kịp hoàn thành chất tử máy gia tốc cải tạo cùng với thiên cơ đối địa đả kích vũ khí hệ thống bố trí chất tử máy gia tốc cải tạo có chút phiền toái a 6 t h o ạ t nhìn không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành cầm trong tay đối lập kỹ thuật tư liệu trần ư ơ n g hơi hơi nhíu mày chế tạo phản vật chất tương quan kỹ thuật thực ra lấy địa cầu khoa học kỹ thuật đến nói cũng không thiếu sở dĩ không thể đại lượng chế tạo phản vật chất vẫn là ở chỗ địa cầu công trình kỹ thuật vẫn chưa đạt tới đại lượng chế tạo phản vật chất yêu cầu chỉ riêng chế tạo ra nửa điểm phản vật chất này phí tổn liền đầy đủ khiến bất luận kẻ nào sắc mặt khó coi tới cực điểm ít nhất cần 3 tháng 6 quá dài không không cần 3 tháng a i phải b ỗ n g nhiên lên tiếng tập Mỹ quốc toàn quốc lực lượng chỉ cần một tuần thời gian liền có thể thu phục. 6. màn hạ tở tặng kế hoạch như vậy. Trần Dương phản ứng lại đây, lấy nay tình huống chỉ cần cung cấp này mấy kỹ thuật tư liệu, không lo Mỹ quốc chính phủ không toàn lực ứng phó như vậy lấy Mỹ quốc toàn quốc lực lượng đến chấp hành liền có thể trên diện rộng ngắn lại nguyên bản yêu cầu thời gian. Thế nhưng thiên cơ vũ khí hệ thống cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể thu phục. Trần Dương thở dài một tiếng, phản vật chất vũ khí cũng không cần nhất định vận chuyển tại thiên cơ hệ thống mặt trên. lấy phổ thông tin lửa xuyên lục địa thậm chí tầm thường đạn đạo đều có thể vận chuyển chỉ sợ bố trí thiên cơ vũ khí hệ thống đối mỹ quốc mà nói cũng sẽ không nóng lòng tại trong thời gian ngắn thu phục nhưng này m ồ i r ắ t xuống ngư nhi cuối cùng sẽ mắc câu c h â n lương có thể tưởng tượng đến đại quốc các cao tầng lúc này khẳng định đều đau đầu theo m ù tổ phảng phất có đủ trí tuệ như vậy cải biến mai phục hành động chiến thuật h ạ h đạn đạo hiệu quả kịch liệt hạ xuống lại khó giống phía trước như vậy một phát phá hủy mấy chục vạn chỉ mũ tổ Cận xem Mỹ Quốc quân đội theo sau phát x ạ hơn 10 phát chiến thuật hạt đạn đạo, đều chưa có thể ngăn cản mũ t ổ đang lục cốc sở c h y l e a liền có thể nhìn ra được đến. Chiến thuật hạt đạn đạo hiệu quả hạ thấp đến một thực không có lời tình cảnh. Nay cũng không phải là nói Mỹ quốc đảng quốc vũ khí hạt nhân tồn kho không đủ, lấy Mỹ nga hai quốc vũ khí hạt nhân dự trữ, đầy đủ khiến địa cầu đến thượng hơn 10 lần mùa đông hạt nhân, đem mũ t ổ trong nháy mắt toàn bộ diệt sát, đều không là cái gì khó sự. Nhưng này không thể nghi ngờ với đồng quy vũ tận, theo sát mà đến b ổ i phóng x ạ đem bao phủ toàn cầu. mang đến vài thập niên trên trăm năm mùa đông hạt nhân, nhân loại văn minh đem phó với một khi, này một quá trình ít nhất lấy hy sinh 60 u ư ớ c 70 y ư ớ c nhân khẩu làm đại giới lương thực giảm sản lượng, trong 10 năm nhân khẩu lục tục đại lượng giảm bớt, không có bức xạ hạt nhân ô nhiễm sạch sẽ vũ khí phản vật chất, đây mới là chân chính hoàn mỹ vũ khí. chương 505, c h ỗ chỗ tránh nạn, thứ 505 t r n ă m chương, cùng mỹ quốc chính phủ tiếp xúc ra mặt, cũng không cần trần ương tự mình động thân, nguyên bản ẽ n đờn n ẹ nhược tiểu thời điểm, muốn tưởng cùng mỹ quốc chính giới cao tầng tiếp xúc, quả thật có chút khó khăn. Nhưng từ n d d ẹ tài sản nhanh chóng mở rộng đến ngang nước độ lạ cấp bậc thời điểm, đặc biệt chiếm được đến từ rất nhiều tài phiệt duy trì, lại nghĩ cùng Mỹ quốc chinh giới cao tầng tiếp xúc liền cũng không phải là chuyện gì khó. Tiếp xúc cũng không phải là chuyện gì khó. Trân ư ơ n g một bên điều khiển chỉ huy mà tùy thời nghe phương nghiệp đám người hồi báo, một mặt cũng tại chặt chẽ chú ý bị Liên Hiệp Quốc công bố m ụ tổ tiến triển tình huống. Trọng trình lấy đại sau, ố c sở r a i lia phương diện m ụ tổ dĩ nhiên đẩy vào đến queens lần châu dốc h ẹ m tần, c sở a lia quân đội kế tiếp bại lui, ngăn cản cơ bản lấy thất bại trầm dứa. Nay cũng không phải đại biểu ố c sở a lia quân đội vô năng. Tại nhân viên l u â n h á m thành thị nội, người sống sót cơ bản tuyên cáo không có. Quân đội cũng bất chấp nhiều lắm, động viên hàng loạt quân đội cùng với chiến cơ cùng anh làm tạc như vậy đến đối mũ tổ tiến hành ngăn trở. Có hiện đại chỉ đạo vũ khí tồn tại, nhân loại phương diện thực ra không cần quá mức lo lắng đại hình mũ tổ uy hiếp cách trên trăm km liền có thể tiến hành anh tạc. Nhưng mà đạn đạo số lượng hữu hạn, lại như thế nào có thể anh chết nhiều như vậy số lượng mũ tổ? Nhất là mũ tổ tựa hồ cũng học tập tiến bộ, t ư nhiên bắt đầu đại diện tích chui xuống đất, xâm nhập địa để đến tiến hành tránh né đạn đạo anh tạc. này ra ngoài ý liệu trí tuệ tiến thêm một bước tăng lên kịch liệt nhân loại hoàn cảnh xấu, quốc sở c h a r l i a quân đội kế tiếp bại lui không thể chống cự cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. 6. loang ă n g dơ liết này tòa ngày xưa phồn hoa thành phố lớn, từ mũ tổ trên quốc tế sáng tỏ tới nay, cả tòa thành thị đã lâm vào một loại hoảng loạn bất an tức giận trong. ở loại này tình hình dưới, mọi người cảm xúc phi thường dễ dàng nhận đến ảnh hưởng, rối loạn tranh mua t r ô nào cũng có, trực tiếp dẫn đến loang ă n g dơ liết các đại siêu thị lâm vào dòng người tê liệt c ụ diện, đường t r e n lớn, dòng xe cộ toàn bộ hướng tới thành thị ngoại chạy tới. Không biết từ đâu tới đây lời đồn, mọi người phổ biến tin tưởng càng là hướng phía bắc đi, càng là càng thêm an toàn. Rất nhiều người lựa chọn mua hàng loạt vật tư, chuẩn bị rời đi thành thị đi Bắc Phương hoặc là Canada. Bất quá hỗn loạn thành thị giao thông tình huống cùng an toàn thế cục, ngược lại là cùng Trần Nương quan hệ không lớn, Cưới Tư Nhân Phi Cơ trực thăng cấp phi mà qua, cũng không cần sợ hãi cái gì kẹt xe khả năng. Hơn 20 phút về sau, Phi Cơ trực thăng phe phẩy cánh máy, c h ậ m d ã i đáp xuống mặt cỏ bên trên, Trần Nương nhảy xuống cabin, ngưng mắt nhìn này tòa khổng lồ trang viên. Đây là p h ở tại Los Angeles một tòa xa hoa trang viên. Mới tu kiến không đến 10 năm, tổng cộng hao phí hơn 10 ước đô la, p h ả n phất tiên cảnh khẳng định là quá khen, nhưng một câu xa hoa lộng lẫy lại không tính quá mức khích lệ. Phật tử người d a đen quản gia sớm chờ từ lâu, nhìn đến trần ương từ trên phi cơ trực thăng đi tới, vội vàng cung kính nói tiên sinh, Phật tử tiên sinh đã ở bên trong chờ ngài. Những người khác cũng đến đây sao? Trần ương thuận miệng hỏi. Đúng vậy, còn lại các tiên sinh cũng suốt đêm chạy lại đây. Ân. Tại người d a đen quản gia dẫn dắt dưới, xuyên qua đứng lặng dưới ánh mặt trời cung điện tự kiến trúc, đi đến hậu hoa viên. Quả nhiên, đang ngồi ở trên g ế cùng này người khác chuyện trò vui vẻ mấy tháng không gặp mặt p h ậ sứ nguyên bản đầy đầu bạch phát giờ phút này thế nhưng bạch trùng sinh hắc liên trên mặt làn da nếp nhăn đều rõ ràng giảm bớt rất nhiều càng thần kỳ nga trần ngươi đến thấy được trần đương đến ở đây hơn 10 người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn trên người này mấy siêu cấp tập đoàn các người trưởng đà cũng là ẽn đờ dẹt sinh mệnh khoa học kế hoạch đầu tư nhân mỗi một tại mỹ quốc cùng âu châu đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật không nói một cước c h ấ n t h i thiên ít nhất mỗi một chân rơi xuống đất đều phải khiến toàn thế giới chấn động có thể đem nhiều như vậy đại nhân vật hội tụ đến cùng nhau đến thương lượng sự tình theo đó là lấy á n giờ dịch đến khi đ ầ u cũng không phải một kiện thoải mái sự nhưng tại mù tổ huy h ế t dưới bọn họ thật đúng là không thể không lại đây tham gia trận này tụ hội nếu trần đã đến đây như vậy liền thỉnh các vị đi theo ta đi đầu tư mọi người l i ế nhau lập tức buông trong tay chén rượu đứng lên đi theo phở xa, đi đến hoa viên trên đường ngồi trên d ừ n g lại ở trong này hai chiếc không mùi xe chạy bằng điện theo đường hướng về hoa viên chỗ sâu chạy tới mua xuống này phiến hoa phở không thiếu tiền diện tích cũng là tương đương khả quan, tất yếu phải sử dụng xe đến thay đi bộ, liền có thể thuyết minh một hai. Năm sáu phút sau, xe chạy bằng điện t h ô n g thả dừng lại, một tòa đường hầm nhập khẩu cương môn xuất hiện ở mọi người trước mặt. này chính là người tu kiến chỗ tránh nạn. đầu tư nhân c h u n g gọi sợ hãi t h á nói, n nơi này tất cả mọi người biết, p h r g u s là sợ chết ra hỏa. sớm ở năm sáu năm trước, hắn kém điểm trở thành thượng tầng nhân sĩ c h u n g một trò cười. p h r g u s buồn lo vô cớ, tổng là lo lắng một ngày nào đó tận thế sẽ bỗng nhiên t i đến, vì phòng ngừa tận thế tiến đến khi an toàn, hắn hao tổn của cải 18 m ức đô la. ở dưới đất tu kiến một tòa chỗ tránh nạn. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng này lão đầu sợ chết sợ muốn mạng, tại ngầm rất là c h à o phúng hắn nhất đốn, lại nơi nào tưởng được đến, v ỏ n vẹn mới qua 56 năm thời gian, tận thế cư nhiên thật tiền đến, từng cười nhạo Phersyn, bị hung hăng phiến một b ạ t hai. của ta này tòa chỗ tránh nạn, tiến nhập khẩu có 3 tòa lối thoát hiểm, chỉ có vận dụng 4 l o tấn xe nâng thủy lực mới có thể mở ra, an toàn phương diện tuyệt đối không cần lo lắng, chỉ cần không phải hạch bạo trung tâm, trốn ở người ở bên trong thậm chí không cảm giác bên ngoài động tĩnh. p h e r s rất là đ ắ ý, khiến nhân viên bên trong đem lối thoát hiểm mở ra. tiếp tục khiến xe chạy bằng điện chạy vào đường hầm bên trong. Đường hầm tổng cộng chiều dài ước chừng 100 m mét, một cái dưới đất bãi đỗ xe tùy theo xuất hiện. So sánh với mặt đất xa hoa bãi đỗ xe, này tòa bãi đỗ xe ngầm đỉnh chiếc xe nhưng liền không phải cái gì hào xe. Thế nhưng có ba chiếc c ả i chàng sau xe bọc thép, cùng với 4 chiếc quân đội hầm mở, nhìn mặt trên hàn hỏa thần tháo, không biết thế nào được chính là cho người ta một loại an tâm cảm giác. Địa chấn, sóng thần, h ạ công kích, sinh hóa công kích 6 Trên cơ bản nhân loại đã biết tai nạn hoặc là chiến tranh, tại đây tòa p h á tạo ra đến chỗ tránh nạn trước mặt. đều có thể rất tốt phòng ngự chống cự xuống dưới, không chỉ bên trong trang sức xa hoa công năng hoàn thiện, còn có máy phát điện tổ có thể cung cấp ít nhất hai năm mãn phụ hà điện lực cung ứng, dự trữ vật tư trình độ đạt tới 3 năm trên đây, trang bị có từ bà, hầm rượu, giáo đường, g i á p hát, g i á p chiếu phim, sân vận động, bệnh viện, bể bơi, phòng học, phòng ăn, nhà hàng, trò chơi trung tâm 6. Đi theo đầu tư mọi người xâm nhập, sợ hãi than liên tiếp, không dứt bên hai. Mặc dù đều là thân giới xa xỉ đại nhân vật, cũng bị phở tạo ra tận thế chỗ tránh nạn cấp hung hăng chấn kinh một phen. ở đây nhân chỉ có t r ầ n đương từ đầu tới đuôi s ắ c mặt chưa biến so sánh với Endergenus c h i l i a tổng bộ địa hạ căn cứ nay toạ tận thế chỗ tránh nạn đơn sơ giống như tiểu nhi khoa như vậy nhỏ bé lại há có thể gợi ra t r ầ n đương động dung tham quan xong tận thế chỗ tránh nạn Pherus cười nói các vị hiện tại có hứng thu ở trong này lưu một vị trí sao mọi người trầm mặc một lát lập tức vị t lắc đầu ta không cần một vị trí hắn vươn ra năm ngón tay mà là muốn năm trên đây ta muốn 10. ta muốn 7. 6. có thể một lần tính dung nạp hơn một 0 n người tận thế chỗ tránh nạn Dung nạp những người này chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Phersos nhất nhất gật đầu đáp ứng số dưới. Bất quá bởi chỗ tránh nạn quá mức tới gần duyên hải, cự ly Los Angeles cũng không tính quá xa. Mọi người cũng tại suy xét có phải hay không thật tại thời khắc nguy cơ và ở vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng phía Bắc Canada trốn thoát. Tham quan xong này t ò a xa hoa tận thế chỗ tránh nạn, Trần Dương bắt đầu trở về gấp rút lên đường. Mới trở lại chính mình tại Los Angeles mua trong biệt thự, liền được đến đến từ phương nghiệp phương diện tin tức. Ân, bọn họ đáp ứng nếm thử một chút. Trần Dương trầm ngâm không nói. xem ra dù cho có đại lượng kỹ thuật tư liệu đặt ở Mỹ Quốc chính phủ trước mặt, chính phủ phương diện cũng không khả năng toàn tín. lại nói tiếp, đem phản vật chất chế tạo kỹ thuật tiết lộ cho Mỹ quốc chính phủ, này cử đối với e n d d t cũng là mạo tương đối lớn viêu lưu. Washington chính phủ cùng quân đội từ ban sơ chất kháng sinh phong ba khởi, liền đối e n d d t lòng có nghi ngờ, còn dẫn đến kia triển khai đối e n d d t hải ngoại điều tra. tuy rằng bởi vì đầu tư nhân liên hợp tạo áp lực, khiến cho nhà trắng phương diện bỏ dở điều tra, nhưng tuyệt đối không ý vị cái này có thể đánh mất nhà trắng cùng quân đội h ồ n g h i lần này e n d e r đ ỗ n g nhiên cầm ra có thể hữu hiệu chế tạo phản vật chất thiết kế phương án cùng kỹ thuật đi ra càng thêm thâm mỹ quốc chính phủ đối e n d e r d t trọng độ hoài nghi chỉ là bởi phi thường thời kỳ thêm e n d e r quá mức thế đại không có chứng cứ sáu không cho dù có chứng cứ nhà trắng phương diện sợ cũng thật bất đắc dĩ căn bản lấy e n d e r không có cách nào đây chính là tư bản lực lượng chưa xong còn tiếp chương 506, t h à n h quả O O O -6. một chiếc hắc ư ơ n g phi cơ trực thăng từ mặt biển bay vụt mà qua tất tốc hướng tới mục tiêu phương vị đi tới trong cabin trên chỗ ngồi hai danh thân xuyên giã chiến phục nam tử t ú i đầu nhìn trong tay máy tính bảng không qua bao lâu có người thấp giọng t ê u một câu đến đây bạch quang trợn lóe xa xôi mặt biển phía chân trời giống như một khỏa thái dương rơi ở mặt biển bên trên trói mắt ngàn vạn quang mang ngay lập tức tới mạnh từ phi cơ trực thăng sen kẽm à qua trước mắt trung quanh một mảnh bạch quang cái gì cũng thấy không rõ thằng đến vài giây qua đi trói mắt bạch quang mới chậm rãi tan biến hai người mới một lần nữa mở mắt đem tầm mắt ném về phía cửa sổ tròn bên ngoài xa xa thí nghiệm thành công trong đó một người trong giọng nói để lộ ra một kia vui sướng đúng vậy, r ố t cuộc thành công. Từ mù tô đại quy mô đăng lục ốc sở c h e l i a sau nửa tháng tới n a y từ Đông Nam Á địa khu bắt đầu mù tổ đã giải rác chiếm lĩnh Indonesia cùng Malaysia đại bộ phận địa khu, mà Nam Mỹ châu địa khu, bờ Ra r i u đ ả n g quốc không sai biệt lắm 70% t r ê n đây địa khu luôn hãm, chút xuống trên vạn tấn đạn dược, diện sát vô số mù tổ, cũng vô pháp ngăn cản này giống như sóng thần đẩy vào. Đối mặt tình thế nghiêm trọng, Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua sử dụng vũ khí hạt nhân biểu quyết phương án, khiến cho vũ khí hạt nhân có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng v ọ n vẹn hai tuần thời gian. Mỹ quốc tổng cộng trước sau phát xạ 45 mai bom khinh khí, đương lượng tổng cộng đạt tới 3.870 vạn tấn, d i ễ n sát không thể đếm hết mù ũ tô. Theo sau, cách nhau mấy ngàn km ngoại mỹ quốc duyên hải, lập tức kiểm tra đo lường đến đại lượng tính phóng xạ vật chất, vớt lên cá ngừ cá ly cá cờ, tầm ngư trong cơ thể đều đựng cao độ dày tính phóng xạ vật chất. Lại càng không muốn nói bị thay nhau sử dụng vũ khí hạt nhân h à n h tạc địa khu. Lấy bờ ra giữa Savado vi lệ, -E, quân Mỹ trước sau phát xạ 7 viên đạn hạt nhân, dùng đến ngăn cản mù tô đi tới. Vừa có không bảo. lại có thâm nhập hạt nhân đợi đến bảy viên đạn hạt nhân bạo tạc qua đi hết thể sinh vật đều không còn tồn tại bất luận trốn ở nơi nào đều không thể may mắn còn tồn tại đến căn cứ khoa học ủy ban nhận định muốn tưởng khiến cho Savado quanh thân trên 100 km phóng xạ khôi phục bình thường đại khái cần 120-150 t năm t à h ữ u tức là nói ít nhất 120 năm này phiến rộng lớn thổ địa là không thể chủ nhân ảnh hưởng không chỉ ở này đại lượng mặt biển hủy bạo đem đem tính phóng xạ vật chất theo hải lưu truyền tới toàn cầu đối toàn bộ địa cầu ảnh hưởng đều là thật lớn vũ khí hạt nhân đại quy mô sử dụng đối với nhân loại tương lai nguy hại là hiện rõ ràng, không ai sẽ không chú ý tới. Nhưng mà lúc này nhân loại sinh tồn diệt vong thời khắc, muốn tưởng khiến mọi người lo lắng này tương lai, còn không bằng tự hỏi như thế nào vượt qua trước mắt này cửa ải khó khăn lại nói. May mà 6. u căn cứ ẽn đ dệt cung cấp tương quan kỹ thuật tư liệu, Trung Mỹ, nga ba nước đem đạt được cải tiến chất tử máy gia tốc tương quan kỹ thuật, do đó đạt được đại quy mô chế tạo phản vật chất năng lực. Bởi vậy ba đại quốc lần lượt hợp tác, toàn lực thôi động một so màn hạ tở tặng kế hoạch còn muốn khổng lồ tổ chức kế hoạch tập trung tam quốc ưu tú nhất công c h ì n h sư, h ạ h khoa học gia. cùng với 3.578 gia công ty cùng nhà máy gia nhập cung cấp thiết bị cùng linh kiện, đ ộ n g viên vượt qua 2 1 0 vạn người tham gia cái này công trình kế hoạch, có thể nói là nhân loại từ trước tới nay lớn nhất công trình kế hoạch. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, Âu Châu chất tử máy gia tốc liền thành công sinh sản đi ra 20 gam phản vật chất, nghiệm chứng kỹ thuật chính xác tính. Mà vừa rồi thí nghiệm, l i ề n là này 20 gam phản vật chất bạo tạc hiệu quả, đối lập đạn hạt nhân bạo tạc sau n m vân, phản vật chất bạo tạc càng thêm thuần túy xinh đẹp, mỹ lệ cực x u Tốt nhất là, bạo tạc sau sẽ không di lưu nửa phần tính phóng xạ vật chất. cũng sẽ không đối với trung quanh hoàn cảnh sinh ra tai họa vô cùng phóng xạ ô nhiễm kể từ đó chỉ cần không một lần tính đương lượng quá đại để tránh tạo thành địa chất chấn động cùng đại khí chấn hay hoàn toàn có thể làm như vũ khí thông thường như vậy đại quy mô sử dụng bắn một phát lại đến một phát căn bản không cần cố kỵ theo sau di chứng theo toàn cầu tập trung lực lượng động viên chỉ cần tiếp qua nửa tháng Trung Quốc Nhật Bản nga Mỹ quốc đảng quốc gia đều có thể đại quy mô sinh sản phản vật chất đến thời điểm liền hoàn toàn không cần sầu lo này m ấ y q u á i vật 6 6 liên t ạ i phản vật chất bạo tạc thành công kia một khắc phi cơ không người lái viễn t r ì n h quay chụp trở về hình ảnh nhất thời khiến trong phòng họp sở hữu nhân hoan hô lên này gian mấy ngàn bình phương thước á n h xa hoa trong phòng họp tham gia nhân viên chủ trọng yếu chỉnh tự khoa học gia cùng công trình sư nhóm g o ạ i còn có các quốc gia trọng yếu c h í n h giới quân đội cao tầng mắt thấy trải qua nửa tháng cố gắng h a o t ổ n của c ả i 7.500 m ứ c đồ là công trình kế hoạch lấy được cuối cùng đáng mừng thành quả như thế nào không làm người ta kích động và phấn có phản vật chất vũ khí nhân loại liền không cần lại lấy hậu hoạn vô cùng phương thức thậm chí đồng quy vu tận khả năng đến chống cự mũ tổ h o à n g sợ không chịu nổi một ngày tâm linh lúc này nhận đến Trần An, mọi người kích động cảm xúc cũng có thể lý giải. Ngược lại là ngồi ở bên kia trên vị trí Phương n g h i ệ p Phùng Lập đám người đại biểu cho cung cấp kỹ thuật Ender, khoa học kỹ thuật công ty vốn là mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng lúc này khổng lồ trong phòng họp sớm biến thành hoan hô hải dương, chú ý tầm mắt rời đi không thiếu, là mà rất nhiều người không có phát hiện lúc này Phương n g h i ệ p đám người trên mặt vẫn chưa có giống nhau cao hứng thần sắc, ngược lại mang theo một tia dày đặc sầu lo, về sau không dễ chịu làm a. Ngồi ở bên cạnh Phùng Lập, mặc một thân thẳng tắp thủ công tạo ra h u phục. đem 30 tuổi niên kỳ hắn thành thục nam nhân khí tức tấn hiện ra đến. Ân, phương nghiệp đơn giản đáp một câu, nhìn như hết thảy bình thường, kỳ thật biết rõ lao hưu tính cách p h ù n g lập lại biết, phương nghiệp nội tâm khẳng định đang tại càng không ngừng lo lắng. sớm nhận chi đến lao b ả n trần ư ơ n g thần bí chỗ, phương nghiệp cùng p h ù n g lập hai người đối với hắn cầm ra như vậy vượt mức kỹ thuật, vẫn chưa cảm thấy quá nhiều giật mình. so sánh với sinh mệnh khoa học kế hoạch, tuy rằng chế tạo phản vật chất kỹ thuật tư liệu đề cập đến phương diện rất nhiều, cũng còn không về phần khiến hai người rung động. nhưng đối với đem phản vật chất chế tạo kỹ thuật giao cho ba đại quốc thực hiện. hai người tuy rằng không có minh s á c tỏ vẻ phản đối, lại cũng đưa ra lo lắng. muốn biết về phản vật chất, tuy nói khoa học giới dĩ nhiên có chứng cứ đến chứng minh s á c thật tồn tại, nhưng như thế nào chế tạo rất là thành vấn đề. ước chừng phòng t r ừ n g chế tạo một g ă a m phản vật chất, liền có thể khiến Mỹ Quốc chính phủ phá sản. lúc này e n z t ạ i thế nhân trong mắt một nhà sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, lại cầm ra đại quy mô sinh sản chế tạo phản vật chất tương quan kỹ thuật tư liệu, dứt khoát không hợp với lẽ thường đến t ự điểm. nay thế tất đưa tới các quốc gia cường liệt chú ý cùng h ồ n g h i thật sự là đem e n đẩy đến đèn tụ quang tụ hợp trước này Phương n i ệ p nửa tháng tới nay tham gia mấy mươi lần hội nghị, càng thêm cảm nhận được loại này hành động s ở mang đến ảnh hưởng. Bất luận là đi đến nơi nào, đều có đến từ các quốc gia hoặc sáng hoặc tối chú ý, nhằm vào hắn chất vấn phòng trừ, có thể b à y đẩy 10 tấm bản. Mệt mỏi ứng phó đến từ trong tối ngoài sáng nhằm vào, liên vẫn dùng kháng giả cả dự t ệ do đó tinh lực thủy trung dư thừa hắn cũng có chút chịu không nổi. Sau này nên như thế nào đ ế n ứng phó các quốc gia hoài nghi? Phương n g h i ệ p đau đầu v à phần, may mà Ender t chân chính chấp trưởng nhân không phải hắn, mà là Trần ư ơ n g Nếu chính mình lao bản đồng ý này kế hoạch. nghĩ đến cũng là thầm tư thủ lự qua đi kết quả sẽ có cái gì hậu quả cũng chỉ có thể do hắn đến gánh vác 6. liên hiệp quốc lưu d õ p tổng bộ trong phòng họp hoan hô cũng thực khi truyền lại đến trần lương trước mặt lương đeo hai tay đứng ở văn phòng lạc địa thủy tinh t i ề n nhìn xuống này t ò a to lớn thành thị cũng không nói c h ầ m mặt nhìn hồi lâu thời gian hơi chút có điểm xuất nhập nhưng trước mắt xem ra hết thảy đều coi như thuận lợi tay phải thông qua cốt cách chấn động truyền đến thanh âm tại trần ư ơ n g bên tai vang vọng ân cứ như vậy chúng ta mục đích coi như là đã tới trần lương cung cấp đi ra phản vật chất chế tạo kỹ thuật Tự nhiên là thật, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cung cấp ra sở hữu kỹ thuật tư liệu 6. Dựa theo toán học mô hình suy tính, cái này dẫn đến nhân loại phản vật chất vũ khí chế tạo sinh sản số lượng sẽ cùng mù tổ số lượng bảo trì một cân bằng trạng thái. Tức mù tổ không thể tiếp tục đẩy vào, nhân loại cũng vô pháp vô hạn chế sử dụng phản vật chất toàn bộ tiêu diệt mù tổ. Như vậy cân bằng trạng thái bảo trì đi xuống. Quả thật Ender z bại lộ không thiếu vấn đề, nhưng tin tưởng mặc kệ là Mỹ Quốc vẫn là Trung Quốc đều không có cái kia tinh lực đến điều tra đối phó Ender t h ừ a dịp này thế cục có lợi dưới tình huống, Trần ương liền có thể thuận lợi hoàn thành rất nhiều kế hoạch. bất quá sáu dị trùng sinh vật cũng không phải tự nhiên sinh ra sinh vật mà là bị nhân bản chế tạo đi ra thành phẩm phát hiện này thủy chung khiến trần ư ơ n g trong lòng có một tầng bóng ma nam cực địa hạ di tích quang màng đối diện đến cùng sẽ là cái dạng gì thế giới chưa xong còn tiếp chương 507, chiến tranh trần ư ơ n g lo lắng vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu thời gian cũng không phải chỉ có hắn một người nghĩ đến đây liền tại phản vật chất vũ khí thí nghiệm cùng thời kỳ một chiếc b 2 máy bay ném bom mang theo một viên mặt xò n é n vệ dạ to cự hình toàn địa đạn bay đi nam cực theo sau từ trên cao đ ê m này mai toàn địa đạn ném về phía mặt đất chính là vô số mù tổ đi ra ngọn nguồn Nam Cực địa hạ di tích vị trí n à y mai quân Mỹ Tân khai phá đi ra lớn nhất toàn địa đạn đi trừ t r ă n g dược tập trung ở khoan đất tính năng nghiên cứu chế tạo khiến cho này khoan đất tính năng thập phần ưu việt có thể một lần tính xuyên thấu 1 5 0 m ra cố bê tông chiều sâu nếu là đối mặt Nam Cực băng t ầ n g này xuyên thấu năng lực ít nhất cũng có hơn vài trăm mét mang theo này mai toàn địa đạn ngang qua hải dương cùng Nam Cực đi đến mục tiêu hơn 2 vạn mét trời cao b 2 0 chút do dự lập tức tiến hành ném bom siêu chọn dùng gps hướng dẫn định vị Ngày mai cự hình toàn địa đạn nhanh c h ó n g hướng tới mặt đất lướt đi mà đi, chỉ chốc lát liền phá vỡ tầng mây, thấy được mặt đất dầm r ạ p dày đặc mù tổ. Đến nay đã có hơn 16 ngày mù tổ phang phất căn bản nhìn không thấy chỗ cuối như vậy, như cũng dọc theo mấy chục tối như mực đường hầm, hướng tới bên ngoài bò leo đi ra, cũng không biết đến cùng là nơi nào nhiều như vậy số lượng. Từ vệ tinh chính xác đến ảnh chụp đến xem, toàn bộ nam cực khu vực, không nói toàn bộ bị mù tổ cấp bao trùm, ít nhất có khá nhiều địa phương đều có thể thấy mù tổ thân ảnh. Phanh, cự hình toàn địa đạn khổng lồ thân thể tinh chuẩn rơi vào trong đó một đường hầm. bên đường chống đỡ đường đi mũ tổ không có ngoại lệ tại khủng bố trùng kích lực dưới biến thành đứt nát mấy giây qua đi vận chuyển mặt khác một giam phản vật chất hạch tâm bộ vị từ trường ư ớ c thúc điện lực tách ra nhất thời này một giam phản vật chất cùng không khí tiếp xúc phát sinh liên diện v ớ anh tựa như mỗi một lần địa để hạch bạo thí nghiệm như vậy toàn bộ mặt đất đầu tiên là chấn động lộ ra một chút lập tức mạnh l n g xuống đại phiến đại phiến băng tầng băng vỡ mất vào thâm nguyên bên trong quanh thân mũ tổ càng là không thể trốn thoát bị liên lụy vận mệnh căn bản không kịp tránh né rời đi liền tại này kinh thiên bạo tạc t r u n g tiêu thất không thấy bóng dáng Hơn 10 phút về sau, băng tầng băng liệt động t í n h mới chậm rãi ngừng lại xuống dưới, chỉ thấy nguyên bản mười mấy tối như mực cửa đường hầm địa chỉ ban đầu dĩ nhiên biến thành một sâu không thấy đáy, đường kính vượt qua 150 m hơn m é t thâm động. Có thể nói, này một giang phản vật chất tiên diệt sau bạo tạc lực lượng cùng một mai chiến thuật đạn hạt nhân uy lực cơ bản không kém là bao nhiêu, nếu có thể như vậy chặt đứt mũ tổ mạn n g n như vậy mới xem như hoàn mỹ kết quả. Tiết n ố i vô cùng một màn tại hết thể bình tĩnh sau mấy phút đồng hồ phát sinh, trước hết là mấy chỉ đại hình mũ tổ từ trong động bò đi ra, ngay sau đó giống như lúc trước như vậy. Đại lượng loại nhỏ mụ tổ dọc theo đoạn liệt băng tầng lần lượt tràn ra, phản vật căn bản không có nhận đến cái gì ảnh hưởng như vậy. Một tình huống này vừa khiến rất nhiều người thất vọng, lại khiến rất nhiều người khó hiểu, thật sự là không hiểu nhiều như vậy số lượng mụ tổ đến cùng là từ nơi nào đến. Chẳng lẽ tại băng tầng phía dưới có một trùng động tồn tại sao? Bọn họ lại như thế nào biết? Thực ra phỏng đoán này đã vô cùng tiếp cận sự tình chân tướng. Chỉ cần không đem quang màng từ mặt khác một bên đóng kín, là căn bản không thể cấm chỉ mụ tổ tiếp tục từ bên trong đi ra. Nhưng mà Trung Mỹ nga phương diện cũng thật bất đắc dĩ, dù cho vận dụng phản vật chất vũ khí. Tuy nhiên cũng vô pháp chặn ngọn nguồn. Nay liền ý vị cho dù bọn hắn tưởng phái khiển nhân viên đi xuống điều tra Trần tướng, có nhiều như vậy số lượng mụ tổ tồn tại, chỉ cần có người đi qua kia liền chỉ là tìm chết mà thôi. 6. lợi dụng mụ ũ tổ xuất hiện bám trụ Trung Mỹ nga, c h ầ n ư ơ n g tắt đ â u vào đấy tiếp tục thực thi kế hoạch của chính mình. Tuy nói bởi vì mụ ũ tổ đối Nam bán cầu các quốc gia khủng bố hư hao, dẫn đến toàn cầu kinh tế nhận đến thương nặng. May mà Ender hiện tại đại bộ phận sản phẩm đều là y dược cùng trị liệu, nhân loại không thể thiếu một bộ phận, nhất là tại đây đặc thù chiến tranh thời kỳ. Ngược lại, so hòa bình thời kỳ lợi nhuận còn muốn càng nhiều. Tại Trần ư ơ n g mệnh lệnh, e n e r một phương diện tại Âu Châu tiếp tục thực thi phát triển kế hoạch, một phương diện khác cũng duy trì liên tục. d u thuyết t h ô i động m ỹ quốc bố trí thiên cơ đối địa đả kích vũ khí hệ thống, vốn dựa theo nguyên kế hoạch là muốn tại Thái Bình Dương kiến thiết tiểu đảo tự do thành thị, một phương diện phát triển phản ứng nhiệt hạch nhà máy năng lượng nguyên tử, sau đó thành lập vũ trụ thang máy t ạ i điện. Về phương diện khác, tác bố trí trạm không gian phát điện kế hoạch. hiện tại bởi mũ tổ xuất hiện q u á y d à y nguyên bản kế hoạch như vậy trần lương cùng tay phải cũng chỉ có thể được ă n cả ngã về không đem bảo toàn bộ đặt ở trạm không gian phát điện kế hoạch nếu đã đem phản vật chất kỹ thuật đem ra như vậy trạm không gian phát điện ngược lại cũng không phải không được tuy rằng trước tiên cầm ra phản vật chất chế tạo kỹ thuật quả thật có điểm hậu hoạn vô cùng cảm rất xấu một tháng sau đại lượng sinh sản đi ra phản vật chất bị bỏ vào tuần tra đạn đạo đường đạn đạn đạo bên trong bị dùng ở đ ố i mũ tổ chiến tranh trong phối hợp lấy vũ khí thông thường lợi dụng phản vật chất mà không cần lại lo lắng phóng xạ ô nhiễm mũ tổ trên diện rộng đẩy vào thế cục rốt cuộc bị ngăn chặn thậm chí nhân loại còn có thể thông thả thu phục mất đất nếu không phải phản vật chất chế tạo còn chưa đổi kịp phía trước tuyến nhu cầu lượng bằng không nhất cử đem mũ tổ áp chế hồi nam cực cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề 2016 năm 2 nguyệt 15 ngày e n d e r e t bỏ vốn vũ trụ thăm dò công ty phát xạ lần lượt phát xạ hơn 10 quả vệ tinh dùng làm tổ kiến e n d e r e t t ự thân vệ tinh internet 3 nguyệt 17 ngày đối mũ tổ chiến tranh lấy được tân tiến triển mỹ quốc hải quân không quân Lục quân liên hợp tác chiến thành công, thuận lợi chặt Đức Nam Mỹ châu n g tổ phát ra tuyến đường, do đó có thể đem bờ ra diễu đại bộ phận quốc thổ thu phục. Nhưng ngày vui ngắn chẳng t y gang bốn n g u y ệ t bảy ngày, Nam cực n g tổ tăng lên phát ra số lượng, một chút khiến chiến tranh thế cục lại một lần nữa trở nên khẩn trương lên, thậm chí liên tiếp vài lần cục bộ thư kích chiến thất bại, dẫn đến giải rác n g tổ đang lục Thái Lan. Các quốc gia lại không dám quá mức là quan cùng liều lĩnh, tại Liên Hiệp Quốc trên hội nghị xác định vững bước đẩy vào, không cầu có công, chỉ cầu không có sơ xuất hiện giai đoạn chiến lược mục tiêu từ Trung Nam bán đảo Malaysia. Indonesia, Nam Ấn Độ đến Phi Châu Nam Bộ, lại đến Đại Tây Dương bờ bên kia Nam Mỹ Châu. Trận này thổi quét toàn cầu chiến tranh, ngắn ngủi hơn 4 tháng thời gian bên trong. căn cứ Liên Hiệp Quốc bước đầu tính toán, ít nhất có gần 5,6 ước nhân vì mù tổ t o i mạng. quy mô lớn thế này, cảnh tượng thảm thiết như vậy, hai lần đại chiến thế giới cộng lại cũng xa xa không bằng. đừng nói thương vong con số, liên tính là thông thường đạn dược phát xạ lượng, hai lần đại chiến thế giới sở hữu sử dụng đạn dược trọng tải còn chưa đủ lúc này một tuần con số. Chiến tranh chưa bao giờ dừng lại, mỗi thời mỗi k h ắ c phát xạ đạn hỏa tiễn, đạn đạo. súng ống đạn dược g i đã, vân vân, đều là một làm người ta khó có thể tưởng tượng con số. Nếu không phải Trung Quốc, Mỹ Quốc, nga ba đại quốc khởi động toàn quốc công binh sưởng 24 giờ không nghỉ ngơi sinh sản đạn, đạn dược, chỉ sợ không dùng được một tháng, toàn cầu vũ khí dự trữ liền phải tiêu hao hầu như không còn. Các quốc gia dự bị toàn bộ động viên lên, chỉ là Trung Quốc, sở hữu năm mãn 22 tuổi đến 40 tuổi nam tử đều tất yếu tiến hành khẩn cấp quân sự huấn luyện, liên 24 tuổi đến 35 tuổi nữ nhân cũng phải tham dự một bộ phận tự vệ huấn luyện. Chỉ bằng m ư ợ n hiện trước mắt phản vật chất vũ khí chế tạo năng lực. là không đủ để hoàn toàn ngăn chặn mũ tổ xâm nhập, còn có tương đương một bộ phận cần dựa vào nhân loại quân đội tự thân đến cố gắng, liền tỷ như nước cộng hòa tuyên truyền trong, giống sớm l u â n h ã m Malaysia cùng Indonesia, Philippines. Thực ra sơn lâm nông thôn bên trong còn có rất nhiều người sống sót tổ kiến đội du kích, đối đáng giận mũ tổ thực thi phản kích. Một đám thôi nhân rơi lệ, vui buồn lẫn lộn cố sự mỗi ngày đều tại trên tin tức tuyên truyền, cha mẹ chảy nước mắt vì v i ễ n trinh nhi tử t i ế n đ ư ờ n g cứ việc vạn phần luyến tiếc, phụ thân cũng nghiêm túc vô nhi tử bà b a y muốn hắn nhất định dũng cảm tham gia chiến đấu, bảo vệ chính mình quốc gia cùng toàn nhân loại ngày mai. rõ ràng đều đã ở tiền tuyến bị thương về nhà trị liệu, lại yêu cầu thương hảo sau lập tức trở lại tiền tuyến. Còn có vô số xuất ngũ lao binh, nghĩa vô phản cố hưởng ứng quốc gia triệu hán, một lần nữa gia nhập quân đội, vứt bỏ chính mình tính mạng cũng lại không tiếc. Đúng, một lần này chiến tranh sớm không phải một quốc đầy đất vận mệnh, mà là liên lụy đến trên viên tinh cầu màu lam này mỗi người. Thành công, nhân loại còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Thất bại, như vậy nhân loại liền đem diệt vong. Chưa từng có giống như bây giờ, các quốc gia ít nhất cố gắng vứt bỏ cừu hận cùng í c h lợi, toàn diện vi ngăn cản m g tổ xâm nhập mà cộng đồng p h n đấu. đến tháng 4 phân mới thôi, Trung Quốc đã động viên 2.000 vạn quân đội cùng nga 300 vạn sắt thép hùng l ư u cộng đồng tại trung nam bán đảo đông nam á thư kích ngăn cản mũ tổ, mà ấn độ p h ư ơ n g diện càng là hung tàn vô cùng tổ kiến 4.500 vạn quân đội, tuy rằng là lấy vô điều kiện kéo tráng linh hình thức, rất nhiều người thậm chí đều còn chưa tham gia qua huấn luyện liền bị kéo đến chiến trường bên trên, nhưng ấn độ ở trong t r à n g chiến tranh này cũng phát huy không nhỏ tác dụng cùng công hiến, khiến rất nhiều quốc gia đối này nhìn với cặp mắt khác xưa chưa xong còn tiếp chương 508 địa cầu thiên kết thúc. c h ợ này thổi quét toàn cầu đối mũ tổ chiến tranh như trước tại duy trì liên tục, may mà hết t h ể đều giống tốt đẹp ngày mai phát triển, thường thường lấy được thắng lợi khiến mọi người tin tưởng đại tăng, không đến mức tuyệt vọng tiến hành tự sát. Tuy nói tại quá khứ mấy tháng bên trong, toàn cầu tự sát tỷ lệ ước t r ừ n g bay lên 10 điểm. Trận chiến tranh này bên trong, rất nhiều quân hỏa thương cùng với vũ khí trang bị chế tạo thường, mặt ngoài t h o ậ t nhìn thật sự là phát đại tài, nhưng lại có mấy người có thể biết, trên thực tế n z dẹt mới là đại kiếm đ kiếm. Nay khai phá đi ra tiên tiến chữa bệnh giải phẫu khoang. đối từ trên chiến trường xuống dưới người bị thương, bất luận là tàn chi đứt tay đứt chân, vẫn là gặp cái khác thương nặng, đều có thể phụ trợ thầy thuốc để cao tương đối lớn chữa khỏi tỷ lệ, khiến cho bỏ mình tỷ lệ đại đại giảm bớt. Bởi vậy còn đạt được liên hiệp quốc vệ sinh tổ chức đặc thù ngợi khen. Còn có chiến trường đặc thù thuốc phun xương cầm máu, so hiện trước mắt trên thị trường sở hữu thậm chí quân dụng thuốc phun xương cầm máu, hiệu quả tốt hơn không chỉ một bậc, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được đến từ mười mấy quốc gia đơn đặt hàng. Chỉ là này thuốc phun xương cầm máu, thu hoạch lợi nhuận liền xa xa vượt quá dự tính. Đi theo chiến tranh tiếp tục duy trì liên tục. vì phòng ngừa toàn cầu kinh tế bởi vậy kiên trì không trụ phá vỡ t r ầ n ư ơ n g không ngừng mà cung cấp thăng cấp phản vật chất chế tạo kỹ thuật lấy này đến đạt được duy trì liên tục đối mũ tổ chiến tranh thắng lợi phòng ngừa nhân loại mất đi tin tưởng thậm chí kiên trì không đi xuống đến tháng 60 thôi trận này hơn nửa năm chiến tranh dĩ nhiên lấy được đáng mừng thành tích đại bộ phận mũ tổ đã bị khu trục đến b ố sở chaylia nam bộ khu vực argentina nam bộ khu vực nam phi địa khu đợi đã vân vân như là đông nam á địa khu trên cơ bản mũ tổ chỉ có giải rác n é t tránh tại sơn lâm cùng địa để dưới rất khó lại nhìn thấy này mấy quái vật rêu rao khắp nơi. đáng tiếc, đến chi không dễ chiến tranh thắng lợi, n à y đại giới liền là Đông Nam Á 90% t r ê n đây thành thị khu vực đều đã biến thành phế tích, có chính là bị m ủ tổ cấp n g h i ề n áp phá hủy, có thể là sau này bị nhân loại đại h ò a lực bao trùm, thảm thức b a n h tạc, thậm chí vận dụng phản vật chất vũ khí cấp tiên diệt phá hủy. có bao nhiêu người ở đây tăng mệnh? không ai biết, chỉ khi Trung Na g quân đội đang lục sau, tìm kiếm chung quanh mấy trăm km, có lẽ cũng khó mà tìm đến mười mấy người sống sót. có thể thấy được này hậu quả bi thảm trình độ. Vạn hạnh là m ũ tổ thủy trung tới nay cũng không xâm nhập toàn cầu kinh tế trung tâm cùng với nhân loại tụ tập tập trung như là quảng châu, hồng cộng, hải nam đẳng liền tính là tần lâm chiến trường không bao nhiêu xa nhưng may mà vẫn chưa bị l à n đến không có lọt vào thực chất tính tổn thất. đương nhiên không thể tránh khỏi toàn cầu kinh tế dung chuyển nguy cơ mặc kệ là trốn ở nơi nào đều không có dùng nhất là quảng đông, quảng tây, vân nam, phúc kiến đẳng giá phòng xuống dốc không t h a n h dân chúng bởi vì quá mức lo lắng cùng kinh hoàng bán tháo phòng ở tính toán di chuyển đến càng thêm an toàn nội địa đi. nhưng mà giá phòng rơi xuống phía trước 20%, t h ế nhưng đều không người tiếp nhận, liên tính bán tháo không xong phòng ở, cũng ngăn cản không được dân chúng trốn thoát. trong lúc nhất thời tạo thành này mấy địa phương thành thị giống như quỷ thành như vậy, vừa đến buổi tối trên đường cái đều không thấy được vài người, cửa phòng không khóa đều không người đến thăm, bởi vì ngay cả trộm đều kinh hoàng chạy trốn. eo biển đối diện trên hòn đảo nhỏ kia dân chúng càng là khủng hoảng quá mức, không thể đếm hết dân chúng yêu cầu lập tức đi đại lục thăm người thân, đầu tư, công tác, học tập đợi đã, vân vân, thực ra đều là kinh hoàng đến cực điểm, muốn tránh đến đại lục chạy nạn. lúc này hai đảng cũng không đấu tranh, chỉ vì đảng phái cao tầng chạy so ai đều còn nhanh, tại chiến tranh sơ kỳ liền lấy hai bờ đàm phán lấy cớ trốn đến Bắc Kinh đi, đánh chết đều không trở về. dân chúng cuồng m ắ n g cùng, cùng khiển trách đối chính khách đến nói không hề có ý nghĩa, tất cả mọi người không phải ngốc tử, bình thường tranh đoạt dân ý là rất trọng yếu, nhưng hiện tại bất đồng dĩ vãng, quỷ biết mù t ô lúc nào ngày hôm sau liền đăng l ụ cái loại này quái vật mới sẽ không quản ngươi là cái gì đảng phái hoặc là lãnh tụ đâu, gặp người liền sát quái vật dựa vào đài, loan quân đội có thể ngăn cản được, tính mạng đều không có, quyền lực có cái dám dùng. 2.000 đa vạn tiểu đảo quân dân p h ả n phất trong một đêm liền phá vỡ như vậy, đào vong Mỹ quốc Nhật Bản nhiều đến không xuể, tiết n ố i là Mỹ quốc Nhật Bản tăng mạnh nhập cảnh kiểm tra, tưởng tiến Mỹ quốc cùng Nhật Bản thật đúng là không quá dễ dàng. Lúc này cũng liền đại lục có thể tiếp thu an trí một bộ phận người, cần phải tưởng an trí mọi người, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tỉnh, chính phủ sớm liền đau đầu với phía nam mấy tỉnh đại quy mô trốn thoát hành vi, đặc biệt Hồng c ổ n g cái kia địa phương dứt khoát thấy quỷ, rõ ràng quân đội đã thiết lập quá quan quan tạm, tăng mạnh kiểm tra, chính là phòng ngừa mấy trăm vạn Hồng Cộng cư dân như ong vỡ tổ trốn hướng đại lục. lại không nghĩ rằng cứ việc nhiều lần kiểm tra tuần tra cũng ngăn cản không trụ giống c h u ộ t như vậy đông trốn tây trốn thậm chí treo đèo lội suối cũng muốn tiến vào đại lục cư dân đến m ặ t sau vài chục vạn hồng cộng dân chúng yêu cầu rời đi hồng cộng bao la hùng vĩ cảnh quan khiến lúc ấy đóng quân tại địa phương quân đội khẩn trương nửa ngày nhiều người như vậy nếu là đánh mất lý trí trở nên điên cuồng xúc động lên kia thật đúng là như thế nào đều ngăn cản không trụ tổng không có khả năng đối với nhiều người như vậy nổ súng x ạ cái đi may mà bắc kinh phương diện hạ đặt chỉ thị khiến quảng đông chính phủ thỏa đáng an bài chuẩn bị tiến vào đại lục hồng cộng cư dân Dù sao Quảng Đông trốn đến nội địa dân chúng không có 2.000 vạn, cũng có 1.000 n vạn nhiều. Chỗ c h ố n g địa phương nhiều không đến được. Nhận đến ảnh hưởng không chỉ là bất an xã hội thế cục, đại lượng nhập khẩu lương thực cùng dầu mỏ tuyến đường bị cắt đứt, xe chạy bằng điện chưa thông dụng dưới tình huống, rất nhiều xe t ạ i hạn lượng cung ứng xăng sau trực tiếp biến thành không thể khởi động vế vật. Mà thực phẩm hạn chế điều lệ, càng là để người gấp đôi giày vò. Từ 1980 n ă m về sau sinh ra trẻ tuổi nhân, lúc nào thụ qua loại này đói bụng thống khổ, nhưng thời điểm này thật đúng là không thể không thừa nhận trụ. Trung Quốc chính phủ đảng tổ chức đặc thù kết cấu. dẫn đến tại ứng phó trọng đại nguy cơ thời điểm có trên thế giới bất cứ quốc gia chính phủ không thể địch nổi hiệu suất phía trước phía sau 6 tháng thời gian bên trong bất luận là vững vàng xã hội ổn định vẫn là tổ chức trên nước nhân khẩu di chuyển đều an bài được thỏa đáng tìm không ra bao nhiêu vấn đề tại còn lại quốc gia bao gồm an toàn nhất â u châu địa khu đều bởi vì mù tổ xuất hiện khiến cho xã hội phạm tội tỷ lệ trên diện rộng bay lên báo t h ủ cướp bóc tà giáo tổ chức lợi đã vân vân ngược lại không bằng 14 nước nhân khẩu Trung Quốc không thể không nói đây là một tên l à nhân cảm thấy thần kỳ hiện tượng có một câu châm ngôn nói rất hay. Chiến tranh là kẻ được lợi ích cao hứng nhất sự tình. c h ậ n này lan đến toàn cầu chiến tranh, không biết khiến bao nhiêu công ty cùng tập đoàn đại phát chiến tranh tài, bao gồm trong đó e n d e r g e cũng là như thế, tuyệt bút lợi nhuận nhập t r ớ n g qua đi. Rõ rệt nhất liền là kế hoạch nhanh hơn. Tại theo dịu n ỉ vợ s ả n liên hợp quân phòng bộ đội quy mô đem ốc s ở c h ơ i lia Nam Phi, Nam Mỹ châu m ủ tổ tiêu diệt về sau. Rốt cuộc cố gắng dưới khiến m g ủ tổ dừng lại ở Nam cực đại lục. Này được kích lợi từ một phát phát tuần tra đạn đạo bay đi m ủ tổ xuất hiện điểm, càng không ngừng áp chế m ủ tổ từ trong động bò leo đi ra. Từ hiện trước mắt đến xem. Nhân loại không nói hoàn toàn tiêu diệt vũ t ổ nhưng bảo trì hiện tại đối chiến thế cục dĩ nhiên là không cho phép nghi ngờ. Nhân loại có lẽ rất khó chế tạo ra trên nước tấn đương lượng cấp bậc trên đây vũ khí hạt nhân, nhưng có phản vật chất lại dễ dàng có thể trồng chất ra 10 ờ i t ấ n trăm lít tấn, ngàn lít tấn đương lượng phản vật chất vũ khí. Trần Nương đem cái này kỹ thuật giao cho nhân loại, làm sao không phải đem địa ngục chi môn chìa khóa giao cho nhân loại? Bất quá Trần Nương cũng không như thế nào để ý, phản vật chất chế tạo nguyên lý các quốc gia sớm rõ ràng, nếu không phải hạn chế cùng thiết bị cực hạn chế tạo phản vật chất cũng không tính bao nhiêu lớn vấn đề. liên tính không có hắn, dựa theo bình thường lịch sử phát triển đi xuống, 50 đến 70 năm về sau, nhân loại cũng có thể thuận lợi bắt đầu đại quy mô phản vật chất chế tạo. Hắn chẳng qua là khiến này lịch sử trước tiên mà thôi. Huống chi không có phản vật chất, nhân loại liền thật chỉ có thể cùng mù tổ đồng quy v ô tận. Hiện tại này hết t h ể đều không trọng yếu. 2016 tháng 5 năm 11 nguyện ngày, n e r d e thu mua vũ trụ thăm dò công ty, thành công phát xạ một chiếc không người phi thuyền. kế tiếp tháng thứ hai, chiếc thứ hai không người phi thuyền cũng phát xạ thành công, cùng chiếc thứ nhất phi thuyền tiến hành nối tiếp. đến 2017 năm hai nguyệt m ũ tổ dĩ nhiên toàn diện quận mình đến châu nam cực tựa hồ bởi nhân loại duy trì liên tục không ngừng mà hướng lối ra vị trí chuốt xuống phản vật chất căn cứ trinh chắc vệ tinh phát hiện thống kê m ũ tổ gia tăng tốc độ giảm bất ba n a y tuyệt đối là một lệnh mọi người cảm thấy khiếp sợ cùng cao hứng sự tình 2017 năm bốn nguyệt chiếc thứ ba không người phi thuyền phát xạ lên không một bị mệnh lệnh vi thăm dò giả t r ạ m không gian tại gần trên quỹ đạo sơ hình hoàn thành 2017 năm bảy nguyệt trải qua xác nhận xuất khẩu điểm vị trí khu vực trên cơ bản đã nhìn không thấy m ũ tổ xuất hiện chỉ có tối như mực đại động nội bộ, còn có thể mơ hồ phát hiện đại hình m ù tổ tồn tại. Nay cũng dẫn đến nhân loại thủy chung không thể phái khiển điều tra đội đi xuống. Tuy nói không cần lo lắng bức xạ hạt nhân, nhưng bên trong né tránh m ũ tổ đầy đủ khiến bất cứ có gan xâm nhập nhân loại chết không có chỗ trôn. May mà mặc dù không có nhân loại đã kích hành động m ũ tổ cũng không có tân tăng xuất hiện. Tại xuất nhập điểm vị trí lấy Trung Mỹ, nga, anh, pháp, đức, ấn, nhật, đảng quốc làm hoạch tâm quân sự bộ đội ở đây cách đó không xa vị trí thành lập một tòa nghiêm mật căn cứ quân sự lấy cung nghiên cứu cùng phòng ngừa mụ tổ lại một lần nữa xuất hiện. Về phần càng xa vị trí địa khu, có vượt qua hơn 10 căn cứ quân sự đang ở dưới toàn lực duy trì khai tiến. Trận này duy trì liên tục thời gian một năm 7 tháng chiến tranh, cuối cùng là kéo xuống một mở màn. Nhân loại gặp đến bi thương, có lẽ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, nhưng cũng bởi vì chẳng chiến tranh này, các quốc gia lẫn nhau buông xuống thành kiến cùng để ý, ít nhất tại rõ ràng hữu hảo hợp tác thượng đại đại đi ra một bước, nhiều chút lượng giải cùng thông cảm. Nhân loại văn minh tiến bộ, rất có khả năng bởi vậy phát sinh thật lớn thay đổi. Bất quá ít nhất Trần u không lớn sẽ chú ý. Cứ việc tại chiến tranh kết thúc về sau. Mỹ Quốc chính phủ cái thứ nhất liền tăng lớn đối e n d điều tra cường độ e n d tại toàn cầu các quốc gia sản nghiệp đều m ặ c danh kỳ diệu nhận đến vấn đề điều tra. Nhưng lúc này e n d lại há là dễ dàng như vậy nã xuống. Thuốc kháng giả cả tại toàn cầu các quốc gia cao tầng trung được đến đại lượng sử dụng, đội não di thực giải phẫu thành công ví dụ đạt tới 120 lệ bệnh ung thư, bệnh é sơ cũng lần lượt bị e n d sinh vật y dược phòng thí nghiệm phá được. Còn có đại lượng chữa bệnh kỹ thuật cùng dược phẩm lại càng không muốn nói ảnh hưởng toàn cầu tin n a n o n a y mấy sản nghiệp tổ hợp lên. e n d e r t ổ n g tài sản dĩ nhiên bành trướng đến hai vạn 3 0 ngàn nước đô la, trở thành danh p h ủ kỳ thực toàn cầu đệ nhất hóa quốc xí nghiệp công ty. Cho dù nước khác phát ra phản lũng đoạn điều tra, cũng tổn thương không được e n d e r may may, cùng lắm thì không kiếm nước này tiền, cũng phải nhìn dân trung có đáp ứng hay không. Huống hồ do e n d e r cung cấp các loại quân sự kỹ thuật, cũng không phải Mỹ quốc cùng Trung quốc có khả năng c ự t u y ệ t muốn tưởng động e n d e r liền ý vị muốn nhất cử phá hủy trên trăm lít lợi tập đoàn, trên vạn lít lợi tổ chức, này không phải bất cứ một quốc gia có khả năng thừa nhận, cũng bởi vậy, điều tra cũng chỉ có thể tại cuối cùng sống chết mặc bay mà thôi. 2018 tháng 5 năm một n g u y ệ t thăm dò giả chạm không gian đã tại vốn có trên trụ cột mở rộng đầu chỉ gấp 10. Nhưng này như trước xa xa không đủ. Mặc dù có phản vật chất phát điện, nhưng tất yếu chữ tồn điện lực như cũ kinh người nhiều. Cần tin nã nổ cũng là một cự đại số lượng. Là lấy thẳng đến 2019 tháng 5 năm một không n g u y ệ t mở rộng 50 lần chạm không gian, thậm chí tại trên bắc bán cầu dùng kính thiên văn đều có thể nhìn đến. Thời tiết tình huống lương h à o dưới, tại bình minh dương quang phản xạ dưới, dùng mắt thường đều có thể l o á n g thoáng thấy hình dáng. 2025 năm b n g u y ệ t năm bốn bắt đầu đi theo này đạo điện tử thanh âm kết thúc mắt thường khó có thể thấy thâm không xa xa vật lý quy luật đột nhiên phát sinh kinh người biến hóa nay đạo dùng mắt thường không thể thấy chỉ có lợi dụng chuyên nghiệp dụng cụ mới có thể kiểm tra đo lường đến trùng động liền là nối tiếp vũ trụ cầu nối cũng là tay phải nhiều năm như vậy đến kế hoạch cuối cùng mục đích chuẩn bị tốt sao tay phải không hề có cảm tình sắt thái thanh âm tại trần ương bên t h a i văn vọng lại quay đầu nhìn nhìn cửa sổ tròn bên ngoài màu lam tinh cầu trần ương thở dài một hơi theo sau ánh mắt kiên định nhìn về phía màn hình xuất phát đi 6 6 hậu ký chân ương mở to mắt nhắm hô hấp d ã y rùa từ phi thuyền trong phế tích bò đi ra sau đó nhanh chóng d ỗ i chân bay lên dầm một chút trồi lên mặt nước kịch liệt thở hổn hển mấy ngụm khí thô hơn 80 m é t chiều dài phi thuyền tập hợp én đ ờ dẹt cùng với toàn cầu sở hữu đứng đầu khoa học kỹ thuật sở chế tạo phi thuyền giờ phút này lại vô lực đổ nằm ở này chiều ngang vài trăm mét trên dòng sông mất đi ngày xưa uy nghiêm bề ngoài ngâm mình ở này thẳng t á c rộng lớn trong sông chân ương nhìn trung quanh một vòng hai tay v ỗ một cái cả người trực tiếp ra mặt nước nhảy mà lên đạp ở sức giãn 10 phần mặt nước vài cái liền đi tới bên bờ, bên bờ sông là đại phiến cỏ lau, bầu trời trong xanh ánh c h ệ t dưới, toàn bộ thiên địa đều có vẻ cực kỳ trong veo l o i sáng. vạn dặm không mây làm người ta mê luyến không thôi. làm một hít sâu, xác nhận nơi này không khí đối với chính mình không có chỗ hỏng về sau. trần ương túi đầu nhìn nhìn chính mình tay phải, quả nhiên vẫn là không có đáp lại sao? trong lòng hơi hơi chìm xuống, ngẩng đầu, trần ương nhìn xa xa có chút nghi hoặc. nơi này hoàn cảnh 6. u vì cái gì giống như địa cầu? khẳng định nơi nào có không đối? rõ ràng hắn đã rời xa địa cầu 6 không. rời xa hệ ngân hà mới đúng, như thế nào có thể nơi này sẽ là địa cầu? â n có cái gì? xa xa cỏ lau một trận đung đưa, đương trần nương vừa đem tầm mắt rời đi qua thời điểm, vài cái sáu. nhân, đương đua, dĩ nhiên là nhân loại. tuy rằng chỉ dùng cỏ lau biên chế thảo váy che hạ bản thân, song này màu nâu làn g ra, cùng với nhân loại bề ngoài tứ chi, nói như thế nào đều là nhân loại a. trần nương kiếp sợ coi như lý giải, nhưng này vài cái t ừ trong cỏ lau vừa ra tới nhân loại, trong tay chảo đầu gỗ chế thành bén nhọn vũ khí, vừa thấy đến đứng ở bên bờ chợ đường. lập tức lộ ra suy suy gầm rú. thế nhưng sáu, đương đem tầm mắt chuyển rời đến sông nội trung tâm, kia cao ngất phi t h ư ờ n khi, sở hữu gầm rú lập tức biến thành hoảng sợ. lập tức vài người vội vàng dọc theo đường cũ chạy vào cỏ lau bên trong. chờ một chút sáu, mới hô một câu, trần đương phục hồi tinh thần, những người này nhưng không nhất định né hiểu được trung văn, vội vàng đuổi theo. không thể không nói, này vài cái nghi là nhân loại gia hỏa, chạy bộ tốc độ thế nhưng xa xa vượt qua trong nhân loại bẩn, xuyên toa tại cỏ lau quần bên trong, thậm chí khiến trần đương trong lúc nhất thời cũng khó mà đuổi theo. đang lúc Trần ư ơ n g nhíu mày chuẩn bị ra tốc đem mấy người kia đuổi theo khi t r ư ớ c mắt sáng lên hơn một ngàn mét cỏ lau q u ầ n dĩ nhiên đến g i ớ i hạ ô ô chậm rãi đi ra cỏ lau q u ầ n lúc trước vài cái chạy trốn nhân quỷ dạp trên mặt đất cung kính quỷ phục trên mặt đất đầu chính là hướng tới Trần ư ơ n g cá nhân sợ tại vị trí nhưng Trần ư ơ n g không có để ý trên mặt đất vài người hơn một ngàn mét cỏ lau q u ầ n xuyên qua về sau nơi này cư nhiên là một chỗ v ế t núi xa xa mấy chục mét ngoại đều có thể thấy chỗ đứt gãy sâu sắc nhĩ lực khiến Trần ư ơ n g ý thức được chút không thích hợp t ừ quỳ xuống dưới đất vài người bên người đi qua. c h ậ m dài hướng về bên vách núi đi, sau đó sáu, đương đứng ở bên trên vách núi thời điểm phía dưới trăm mét mặt đất, m ê n ngông v ô bờ r ậ m r ạ p dày đặc nhân, hô giống nhau khẩu hiệu, cùng nhau quỳ xuống, nhắm ngay trên vách núi Trần ư ơ n g chôn xuống đầu, Trần ư ơ n g tầm mắt từ m ê n ngông v ô bờ đám người n h o á n g lên một cái mà qua, chăm chú nhìn vu kia từ bên dưới kéo dài tới cực xa chỗ khổng lồ vật kiến trúc, nhẹ nhàng đối với chính mình nói, Địa cầu thiên hoàn, chương 509- t r c h ư ơ n g m muốn nói chút gì đó, lại không biết nên nói những gì, nói tóm lại, Địa cầu thiên ở phía sau bộ phận đích xác nhanh hơn tốc độ. thúc đẩy nhanh hơn tốc độ kết thúc địa cầu thiên về phần vũ trụ thiên ta tưởng các vị thư hữu đại khái cũng không có hứng thú nhìn c h u n g quy so sánh với địa cầu đ ế nói n vũ trụ là một cách chúng ta càng thêm xa xôi địa phương cảm thấy hứng thú địa phương không phải rất nhiều nếu về sau còn có cơ hội mà nói ta tưởng viết xong vũ trụ thiên 6 bởi vì hoàn thành vũ trụ thiên thế tất là chuyên trách đến sáng tác mới có tinh lực đến thiết trí cố sự kỳ tình trước mắt ở trong đầu thật sự nói chỉ có một vũ trụ thiên tiền kỳ kịch tình quy hoạch mà thôi không biết tương lai còn có hay không có cơ hội đến viết xong có lẽ khi đó tưởng viết thời điểm có cơ hội viết lúc lại muốn đối mặt thư hữu cũng không mua t r ư ớ n g tình h u ố n g đi k i a thật đúng là làm người ta xấu hổ hảo nói ngắn lại thiên ngoại ký sinh cũng cho ta nhận rõ tuy rằng cố sự phân khích sẽ không nhận đến đề tài hạn chế một hảo tác giả mặc kệ cái gì đề tài đều có thể viết rất tốt nhưng cũng không thể không thừa nhận hiện tại này vong văn thị trường huyền huyễn đô thị ái muội cùng với khởi điểm loại hình khoa học viễn tưởng mới là nổi tiếng các độc giả càng nguyện ý nhận ta loại này thư càng đến hậu kỳ càng không chịu đến độc giả thích cùng huyền huyễn càng đến hậu kỳ thành tích càng tốt thực bất đồng bởi vì công tác nguyên nhân dẫn đến này quyển sách đổi mới tương đối chậm, trên cơ bản viết một năm, đáng tiếc thành tích vẫn là để người không vi vừa lòng. thực ra trách nhiệm càng nhiều tại lão ngư trên n g ư ờ i bằng không tiến vào tinh phẩm, này quyển sách vẫn là có điểm điểm hy vọng. ân, là một chút. hảo, vô nghĩa không nói nhiều, trước cảm tạ một chút các độc giả duy trì, nhất là nào đó độc giả, ta liền không nói, trong lòng yên lặng vẫn cảm tạ trong. hiện trước mắt kế hoạch hai đề tài, trong đó một đề tài phiêu lưu khá lớn, cũng không biết độc giả hay không nguyện ý nhận, thế nhưng lão ngư nguyện ý ế m thử một chút này thử nghiệm tác, tuy rằng trong lòng thấp thỏm bất an. không có ngoại ý muốn mà nói, 2 tháng sau, cuối tháng 8 hoặc là 9 tháng phân, liền sẽ phát sách mới đi. trong khoảng thời gian này cũng không thể nghỉ ngơi, cố gắng t u n cảo mới là vương đạo. các vị, tái kiến chưa xong còn tiếp.